Các ngươi theo bần nói tới. Tuyên Văn Chân Nhân mang theo đám người ra đại quán, tại đã giáng lâm trong màn đêm chỉ vào tinh không bên trong hỏi, các ngươi cũng biết, kia là gì tinh? Tại kia tinh giữa không trung, có một ngôi sao tinh quang lộ ra cực kỳ hung hiểm, tinh quang sáng tối chập chờn, khi thì có hung sát chi khí quanh quẩn. Đây trời sao trời bên trong, cũng thuộc về nải tinh là bắt mắt nhất, nó tinh thể so với cái khác sao trời đều lớn mấy phần. Hung tướng bên ngoài hiện, tiếp khí không ngừng, dạo lúc như minh dương, khi còn điếu như ân nguyện, Huyền Thông nhìn xem, cái ngôi sao kia nói, nếu là sở liệu không có gì, cái kia hẳn là là chiếu rọi tiêu miện lúc này mệnh đồ mệnh tinh. Sai, đây không phải là sao trời, Tiên Văn chân nhân lắc đầu nói, đó chính là tiêu miện, lúc này khoảng cách tinh không chỉ kém một đường tiêu miện. Chương 465: Hoàn cảnh biến hóa. Cái ngôi sao trong bầu trời đêm lúc sáng lúc tối, lấp loé không yên, tràn ngập khó lường cùng hung hiểm, nhưng lại có một cố vĩ lực trấn áp hết thảy biến hóa. Ngôi sao này tại một số ngày trước đột nhiên xuất hiện ở trong trời đêm, lúc ấy Tuyên Văn Chân Nhân cho rằng đây là Tiêu Miện mệnh tình, phản ánh Tiêu Miện lúc này tình trạng. Nhưng bây giờ, sâu kiến xem trời, khó biết thiên chi rộng. Luyện hư hợp đạo cảnh giới không phải tự mình kinh lịch người khó mà biết được nó thần diệu, lại càng không biết cái này cảnh giới mạnh bao nhiêu. Tuyên Văn Chân Nhân thở dài, Tiêu Miện là hào không tranh cái tuyệt thế cường nhân, hắn mặc dù không có trải qua thiên nhất sơn chi tranh. Nhưng Bần Đạo không chút nghi ngờ hắn có thể đi vào hợp đạo cảnh giới. Từ tình huống trước mắt xem ra, hắn nên là đã vượt qua luyện hư, tiến vào hợp đạo. Nghĩ đến Tử Dương Thiên sư chính là phát giác điểm này, mới có thể tại Tiêu Miện mất tích tình huống dưới đều một mực án binh bất động. Trấn áp đại huyền triều chính 30 năm Tiêu Miện, không có người biết hắn đến tụt cùng từ triều đỉnh cùng đạo môn bên này đạt được cái gì, cũng sẽ không có người biết Tiêu Miện tại cái này trong mấy chục năm đến trình độ nào. Đại tân sinh đều đối Tiêu Miện thiếu ít một chút nhận biết. Bọn hắn tại đạo môn thời đại kết thúc lúc cũng còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu rõ tiêu mệnh công bố. Cũng chỉ có chân chính trải qua 30 năm trước đạo môn cuối cùng huy hoàng người, mới có thể hiểu rõ mình muốn đối phó chính là như thế nào một địch nhân. 30 năm trước, tiêu mệnh có thể trấn áp đạo môn, 30 năm sau, hắn sẽ chỉ càng mạnh. Tại ngôi sao này rơi xuống trước đó, chúng ta không thể tồi tệ hơn vận động, vẫn là để Tần Dương đi dò xét tiên cung đi. Tuyên Văn Chân nhân nói. Như Thiên Quân quả nhiên là tiêu mệnh kiếp nô. Như vậy thiên quân gặp nạn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Miện. Dù chỉ là một chút ảnh hưởng, đều có thể để Tiêu Miện kiếp số bộc phát, để tinh thần truy lạc. Chúng ta liền nhìn tần dương có khả năng bao lớn, cũng nhìn xem Tiêu Miện đến cùng có phải là hay không khí số đã hết. Những người khác đều là im lặng không nói. Tối nay cái này ngắn ngủi một phen, để bọn hắn đụng phải cuộc đời lớn nhất xung kích. Người, vậy mà có thể mạnh tới mức này. Không, cái này cũng đã không tính người, cái này thậm chí có thể nói là tiên thần. không hề nghi ngờ tiên thần. Tiêu Miện lần này nếu không bại, kia đại huyền đạo môn sợ là vĩnh viễn không tái khởi ngày. Mọi người đều là gặp sự đả kích không nhỏ, chỉ có Thái Tố vẹn vẹn nắm chặt kiếm trong tay vỏ, trong lòng sinh ra vô tận hướng tới. Tiên thần, cái này không phải liền là người tu đạo mục tiêu lớn nhất sao? Tiên thần, nàng Thái Tố cũng muốn thành tiên a. Lẹt xẹt lẹt xẹt lẹt xẹt. Trong bầu trời đêm, xe ngựa màu đen tại cuồng dã bên trong lao vụt. Tại Tuyên Văn chân nhân dẫn người xem sao thời điểm, Cái này kéo xe ngựa toa xe đỉnh cũng tại cơ quan tác dụng dưới mở ra, lộ ra trong đó tạo hóa kim quan. Tần Dương nhắm mắt vây ở kén bên trong, nằm tại trong kim quan, nhưng hắn lại như có thể trông thấy ngôi sao trong bầu trời đêm, trong lòng tương đường không bình tĩnh. Tần Dương thị lực còn không cách nào mạnh đến trực tiếp nhìn thấy tiêu miện tồn tại, nhưng hắn lại có thể từ kia cực kỳ dễ thấy sao trời bên trong cảm thấy được cực lớn tai kiếp cùng nguy cơ. Cậu nguy cơ này cảm giác, thậm chí muốn siêu qua ngày đó hắn cùng Quách thuần dương chân thân một trận chiến. Ngày đó Tần Dương cùng Quách thuần dương một trận chiến, thu hoạch 7 vạn kiếp lực, để hắn tại sau đó bù đắp thái thượng đang kinh, thậm chí còn có không ít còn thừa. Mà lần này cảm thấy được nguy cơ lại là so sánh với một trận chiến còn cường đại hơn, cái này khiến Tần Dương đã chờ mong lại để phòng. Chờ mong lần này kiếp lực thu hoạch, để phòng lần này cự đại nguy cơ. Lần này, lại là không cách nào dùng cái gì kế sách tiến hành tính toán, trấn áp đại huyền 30 năm tiêu mệnh không phải giỏi tính toán như vậy. lại tính toán cũng vô pháp để tiêu miện nhận một điểm ảnh hưởng. Cùng cự tự bọn hắn khác biệt, tiêu miện người này vô thân vô cố, một thân một mình, cho dù là hắn một tay khai sáng thiên cung, cũng chỉ là công cụ của hắn. Đây là một cái vĩ lực quy về tự thân người, cũng là một cái không hề cố kỵ người, nghĩ đánh bại tiêu miện, chỉ có lấy lực lấy chi, cái gọi là kế hoạch chỉ có thể tốt hơn chủ tính trùng phe mình lực lượng, để đoàn thể lực lượng phát huy đến cực hạn, dùng cái này tới đối phó có được vĩ lực tiêu miện. từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cũng có thể nói là cá thể vĩ lực cùng lực lượng tập thể đối bính. Xe ngựa như cũ tại phi nhanh, thẳng tắp hướng lên trời khai núi phương hướng mà đi. Gặp trên núi núi, gặp nước qua nước, tại càng ngày càng, càng cường đại thiên địa nguyên khí hoàn cảnh bên trong, để xe ngựa dọc theo vách đá hướng lên phi nhanh, ở trên mặt nước trực tiếp chạy qua đều không cần quá lớn tiêu hao, lấy tần dương năng lực hoàn toàn cũng có thể làm đến để nó một đường đi thẳng đến thiên khai núi. Từ khi Nguyên Tà Hoàng tiến vào Thiên Nhất Sơn về sau, Thế giới này biến hóa là càng lúc càng lớn, cũng không biết đến cuối cùng, thế giới lại biến thành bộ dạng gì. Thần Dương thầm nghĩ. Nguyên Tà Hoàng tiến vào Tiên Nhất Sơn đã vượt qua 1 năm, 1 năm qua này, một cỗ nhật vật mảnh y măng biến hóa đang không ngừng vận hành. Ban đầu còn không rõ hiện, đến bây giờ đã là sơ hiện manh quẻ. Nếu là có người có thể có 1 năm trước nguyên khí hoàn cảnh số liệu, lại đem nó cùng 1 năm sau hôm nay làm ra hoàn cảnh tình trạng làm ra so với Liên có thể phát hiện mặc dù nhỏ bé lại cực kỳ biến hóa rõ ràng. Nguyên khí đang trở nên nồng đậm, hoàn cảnh cũng tại từng chút từng chút bắt đầu biến hóa. Cổ tịch trên có ghi chép, thời đại thượng cổ có dị thú lao nhanh, khi đó ngay cả long phượng thần thú đều ngẫu nhiên xuất hiện, phong vân các con kia hỏa kỳ lân hẳn là thượng cổ còn sót lại. Nhưng cho tới bây giờ, đừng nói cái gì thần thú, ngay cả chỉ dị thú cũng khó khăn tìm, đồng thời bây giờ thiên địa nguyên khí nồng độ cũng là kém xa tích tắc cổ đại. Có lẽ Nguyên Tà Hoàng chính là tại thông qua điều chỉnh địa mạch, để thế giới trở lại thượng cổ loại kia hoàn cảnh đi. Trở lại thượng cổ, nay sẽ để thế giới này dần dần xuất hiện biến hóa cực lớn, có lẽ sẽ có không ít người coi là thích hứng không được hoàn cảnh sẽ chết đi, có lẽ sẽ có càng nhiều người bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà trở nên càng cường đại hơn. Mà lớn nhất được lợi người, không thể nghi ngờ chính là võ đạo cao thủ, đứng tại người vĩ lực đỉnh phong đám người kia. Nguyên Tà Hoàng, còn có độc cô thiên ý cử động của bọn hắn có thể sẽ mang đến một thời đại mới. Tòa xe dừng lại lần nữa khép lại, đem tạo hóa kim quan lại lần nữa che đậy tại tòa xe bên trong. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, hướng lên trời khải núi không ngừng tiến lên. Mà lần hai ngày, cái này một giá hoành hành không sợ xe ngựa, cũng dần dần bị mắt thấy người truyền bá ra. Rất nhiều người đều nhìn thấy xe ngựa màu đen phục ba mà đi, vượt nóc băng tường, giống như một cái võ lâm cao thủ, một đường đi về hướng tây đi. Cái này hành hành tư thái để các phương đều là ngay lập tức thu được tin tức, Lục Phiến môn hiệp trưởng càng càng là biết được kia đại khái chính là vị kia lão ngũ tọa giá. Đi về hướng Tây, đi Thiên Khải núi, rất nhiều người đều đoán ra xe ngựa màu đen mục đích, đồng thời vì thế một đường đi theo, muốn đi Thiên Khải núi mắt thấy rất có thể phát sinh một trận đại chiến. Sau 7 ngày, không ngủ không nghỉ hắc mã lôi kéo xe ngựa bước vào Thiên Khải núi, xa xa đã là có thể trông thấy Thiên Cung tòa kia tựa như núi cao cao ngất trời môn đứng vững tại giữa hai ngọn núi. Thiên cung đã là gần ngay trước mắt, xe ngựa màu đen mục đích đến. Chương 466, tiến lên xe ngựa. Thiên Khải núi, Thiên cung sơn môn trước đó. Xe ngựa màu đen lặng lặng ngừng chân, đèn nháy toa xe bên trong hình như có hai đạo như thực chất ánh mắt, xuyên thấu toa xe, thẳng bắn thẳng về phía kia không người Thiên cung sơn môn. Cung lần trước khác biệt, lần này tại sơn môn này chỗ đã không sơn hầu, cũng vô thiên quân, ngay cả một cá biệt thủ người đều không có, tựa như tùy thời hoang nguyên ngoại nhân tiến vào. Xe ngựa màu đen lặng lặng ngừng lập thật lâu, rốt cục ở phía xa một số người khẩn trương nhìn chăm chú, chậm rãi bắt đầu tiến lên. Đèn nháy cơ quan ngựa tiếng chân bên trong, xe ngựa chậm rãi tới gần sơn môn, ngay sau đó, giống như tiến vào một tầng màn nước, có chút đẩy ra gợn sóng bên trong, xe ngựa biến mất tại sơn môn bên trong. Có chuyện gì? Tại bên ngoài ba rặng, một cái mặc giáp trắng hán mắt thấy xe ngựa biến mất, hơi híp mắt lại, nói, là trận pháp. Vẫn là cái gì khác duyên cớ. Ở bên cạnh hắn cùng Dũng manh mặc giáp trắng hán không hợp nhau, nho phục lão giả vướt vướt râu dài, nói: "Hẳn là Sơn Hầu khởi động trận pháp mượn dùng Thiên Khải núi thế núi." Quốc sư dù lâu dài không tại Thiên Khải núi, nhưng cái này độc đạo thuộc về hắn trận lại là bị Thiên Cung 8 bộ kinh doanh nhiều năm, Sơn Hầu bản nhân tinh thông liên sân dịch, có thể bày ra bực này đại trận cũng thuộc về bình thường. Thiên Khải núi vốn là đại huyền tổ mạch một trong, Sơn Hầu nếu là có thể hoạt dụng trận pháp mượn dùng núi chi thế, lại thêm Thiên Cung 8 bộ nhân thủ, Dù là luyện hư cường giả đều không thể tung hoành, luyện thân phản hư chi cảnh cao thủ, căn bản là có một cái chết một cái. Lão giả biển chỉ tại không trung hư vạch, chân khí quanh quần tại đầu ngón tay, hóa xuất ra đạo đạo huyền diệu quy tắc, bất quá nghe đồn Thương Dương Quân từng hóa thân tần vũ nhập cái bang, tại trong cái bang thu hoạch được quế thuần dương tài bồi, an vào phản chân long khí hoàn còn phải truyền số phản chân kinh, tại dịch đạo bên trên cũng coi là thành sẽ bất phàm. Hắn nên là có nắm chắc thoát thân, mới có thể trực tiếp vào sân môn. đạo đạo quy tắc tại lão giả thao làm hạ, cuối cùng tạo thành một bộ bắt quái đồ, tại không trung chậm rãi chuyển động. Nhưng sau đó một khắc, bắt quái đồ quẻ tượng lẫn nhau xung kích, cuối cùng trực tiếp tán loạn. Lao phu dù xe chu dịch thuộc về hậu thiên bắt quái, lại là nho gia chi dịch, cùng liên sơn dịch chỉ có đại khái cùng loại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính ra trận này đại khái uy lực. Nho phục lão giả thở dài. Từ dịch đạo ba phần đến nay, dịch thuật đại khái cũng chia làm ba loại, biểu tượng cổ lão cửu học thể thuần dễ. Đạo gia chi thuộc đạo gia dễ, cùng bị liệt là Nho môn Thánh điển Chu dịch sở thuộc Nho gia dễ. Ba chi dễ học chủ yếu đại biểu chính là Liên Sơn dịch, Uy tầng dịch, Chu dịch. Lão giả đến từ Nho môn Thánh điệu diễn Thánh Sơn núi, sở tu luyện là Nho môn dịch đạo chi học mười cánh. Kinh này học nghe nói là Nho môn tổ sư nghiên cứu Chu dịch đoạt được, chính là Nho môn đối dịch kinh mạnh nhất chú thích chi tác, tại dễ học bên trên cũng coi là một đại đại gia. Nhưng là đáng tiếc hắn còn chưa tới học sâu Tiên Thiên hậu thiên, đạo thông dễ học tình trạng Hoàn toàn nhìn không ra cái này cổ lão chi rễ cụ thể vận hành. Ngay cả hoàng công cũng nhìn không ra sao. Xem ra cái này thiên cung quả nhiên là nội tình không cạn a, cho dù không có tiêu miện, cũng không phải cái gì quả hờm mềm. Đáng tiếc đều là ngỗ nghịch hạng người, trong mắt không có vua không cha, chỉ có tiêu miện, lại lớn bản sự cũng chỉ có thể coi là tai họa. Mặc Giáp Tráng Hán âm thanh lạnh lùng nói: "Không có vua không cha, thật là nên giết." Nho phục lão giả hoàng công nói: "Mời tướng quân cùng thiên tử yên tâm." Mấy người lao phu chính là vì đại huyền giúp đỡ chính thống mà đến, diễn thánh sơn núi sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ổn thỏa vì đại huyền xá tắt thanh ra một mảnh sáng xua trời trong. Cốc cốc cốc. Móng ngựa đi từ từ, tại trên đường núi bước ra thanh thúy tiếng chân. Tại xe ngựa hậu phương, tầng tầng mây mù bao phủ đường lui, đồng thời còn hướng về phía trước lang tràn, tựa hồ tại thúc dục xe ngựa màu đen mau mau tiến lên. Nhưng ngựa xe vẫn là làm theo ý mình chậm chạp hành động, mỗi bước ra một bước đều là chờ cách tương đường, không nóng không đợi. rất nhanh, Hầu Vương mê mụ liền đem xe ngựa bao phủ, đồng thời lan tràn hướng về phía trước, đem phía trước con đường cũng cùng nhau bao phủ tại trùng điệp trong sương ngủ trắng. Nếu như muốn loại này trò vật liên liên vây khốn bản tọa, vậy bản tọa chỉ có thể nói ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Trong xe ngựa vọt tới bình thản lời nói, nam tại tạo hóa kim quan bên trong tần dương đối trước mắt tình trạng không có chút nào sốt ruột. Bản tọa cùng trời quân bạn chi kỳ đã lâu, hôm nay đến đây tiếp, thiên quân ngay cả lộ diện cũng không dám sao. Nhẹ nhàng lời nói tại trong mây mù truyền vang, tiếng vọng ngay sau đó liền giống bị không ngừng mở rộng, thiết khai sơn mạch bốn phía đều quanh quẩn tần dương thanh âm. Thiên quân nhưng không có cùng tần sư giả bạn tri kỷ đã lâu ý nghĩ, chỉ có ghi hận đã lâu. Trong xương mù truyền đến có chút tản mạn lời nói, tần dương nhận ra thanh âm này, người nói chuyện là sơn hầu, cái kia đã từng mang theo phong hầu từ dưới kiếm của mình trốn qua một mạt người. Tần sư giả cũng là điên rồi, tại giết sư tỷ của mình về sau, lại giết sư huynh của mình. Nếu là lệnh sư còn sống, cũng không biết người là có hay không sẽ giết sư phụ của mình. Người lợi hại cũng liền thôi, lại là để Thiên quân mất đi hắn trọng yếu nhất kiếp nô, kém chút gọi kỳ mưu vạch thất bại trong gang tấc. Phiêu hốt thanh âm tại trong mây mù không ngừng quanh quẩn, cho nên hôm nay Tần sư giả dám một mình tiến thiên cung, Thiên quân là hết sức vui mừng, phân phó chúng ta lấy tối cao quy cách chiêu đãi Tần sư giả, nhất thiết phải để Tần sư giả. Thanh âm đột phải lộ ra hàm ý, lưu lại tính mệnh. Trọng lực chống rống bạo tăng gấp 10. Cơ quan ngựa móng ngựa tại trên đường núi lưu lại thật sâu dấu vết, mây mù nồng độ cũng là không ngừng làm sâu sắc, dần dần ngay cả xe ngựa hình dáng cũng không nhìn thấy. Quan trọng hơn chính là, cái này trong mây mù có cố không hiểu chi lực đang quấy rầy thần thức, cho dù là võ đạo cao thủ lấy thần thức quét lướt bốn phía, cũng vô pháp phát giác con đường phía trước cùng hoàn cảnh chung quanh tình huống. Cả phiến tiên địa tựa như tại thời khắc này biến thành thuần trắng, bốn phía thanh âm cũng đang dần dần trở thành nhạt, biến mất. Đầu tiên là Phong Thành, Sau đó là tiếng vó ngựa, tiếp theo là xe ngựa vận hành thanh âm, dần dần, tựa như ngay cả tiếng tim đập đều không có. Xe ngựa như cũ tại tiến lên, nhưng không ai có thể nhìn thấy xe ngựa phía trước tiến, cũng nghe không được xe ngựa tiến lên thanh âm. Có lẽ duy nhất có thể cảm giác được là thân thể của mình còn theo xe ngựa tiến lên mà hơi rung nhẹ đi. Thiên địa một mảnh trống rỗng, thị giác không có, thanh âm cũng không có một kì, thậm chí Liên Sơn Hầu cũng không nói thêm gì nữa. Duy nhất không bị suy yếu thậm chí còn tại tăng thêm, có lẽ liền chỉ có một điểm một điểm kèm theo trọng lực đi. Từ gấp 10 dần dần tăng tới 10 1 lần, sau đó lại chậm chạp tăng trưởng đến gấp 12 lần. Có thể khiến người ta cảm thấy còn sống, chỉ có không ngừng thêm áp lực nặng nề. Xe ngựa còn đang không ngừng tiến lên, không có mê mang, không có dừng lại, thậm chí không có chuyển hướng, nó liền như vậy đang luyện con đường đều thấy không rõ địa phương thẳng tắp tiến lên, chưa từng ngừng đừng. Sau đó, tại một cái nháy mắt, xe ngừng Không sai trận pháp. Mạch liệt chân khí giống như là thủy triều đẩy ra, những nơi đi qua, mây mù tiêu tán, trọng lực biến mất, xanh hồng cùng xanh đậm hai màu chi cảnh đập vào mi mắt. Trong lúc bất tri bất giác, kia dải rừng rạc đường núi đã là đi đến, trước mắt xuất hiện cuồng phong cùng kinh lôi. Chương 467: Phục số thần thông. Màu xám đen cương phong tại trong hẻm núi gào ghét, thỉnh thoảng có từng đạo kinh lôi từ không trung đánh xuống, trên mặt đất đánh ra cháy đen vết tích. Trước mắt chi địa, tên gọi phong lôi hạt. Nộ Phong kinh lôi hoành hành chi địa. Mà tại Phong Lôi Hạp cuối cùng, hai đạo mỹ lệ thác nước đập vào mắt bên trong, một xanh đậm, một xích hồng, cho dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được kia hai đạo thác nước thâm hàn cùng nóng bỏng. Thiên cung bên ngoài có mấy đạo phong tuyến, Tần Dương vừa mới trải qua Thiên Trọng Sơn cùng người chết triệu là hai đạo phong tuyến, trước mắt Phong Lôi Hạp cùng thủy hỏa thác nước cũng là thuộc về phong tuyến thứ hai. Quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy tại xe ngựa hậu phương là một mảnh bát ngát man hoang đầm lầy. Đen nhánh chọc buồn nhìn như bình tĩnh, lại có thể nuốt hết hết thảy đặt chân đầm lầy vật sống. La ngoại nhân đạp vào sơn môn thời khắc, Thiên Trọng Sơn trận pháp liền đã khởi động, năng lực nhận biết bị che đậy, dưới chân có vô hình lực hút tại một chút xíu tăng cường, đồng thời trong lúc vô tình, liền sẽ bước vào người chết triệu, tại trọng lực mạnh lên cùng cảm giác thụ che đậy song trọng bất lợi điều kiện hạ bước vào tuyệt địa. Liền xem như Thiên Quân Vạn Mã cùng nhau xâm nhập Thiên Cung cảnh nội, cũng có thể là tại cái này Thiên Trọng Sơn cùng người chết triệu bên trong mất tính mệnh. Mà tại cái này hai nơi sau phòng tuyến, còn có phong lôi hạp, thủy hỏa thác nước, cùng cuối cùng đại biểu trời cùng đất hai nơi phòng tuyến, năng lực phòng ngự mạnh có thể thấy được chút ít. Chỉ bất quá, cái này phòng tuyến cố nhiên đủ tuyệt, lại còn không có tuyệt đến mai táng tần dương tình trạng. Thiên trọng sơn cùng người chết triệu bị tùy tiện xung qua, trước mắt phong lôi hạp cũng không nhất định có thể ngăn được tần dương. Chỉ có thể ra lực lượng lớn nhất. Sơn Hầu thân ảnh xuất hiện tại phong lôi hạp bên cạnh trên vách đá, đưa tay bắt quyết Sơn mạch bên trong như có vô cùng khí vận tại thời khắc này toát ra, trong thoáng chốc, ngai này khải núi đúng là như cùng sông tới. Hoa. Cơ quan ngựa phân giải gây dựng lại, biến thành cơ quan nhân dáng vẻ, tần dương tâm thần thông qua cùng đoạn vân thạch kết nối trưởng không thân thể này, một thanh trưởng kiếm màu vàng lóng trong tay thành hình, thần vật nhậm hóa bại vong chi kiếm. Kim sắc trên thân kiếm khắc lấy ý dụ đồ sát tử vong cùng rách nát Phật giáo mật tông chú văn, chấp nghiệm chướng ma lực rót vào, cho hung lệ cùng không rõ. Kim hoàng sắc vòng sáng quét tán. Phương viên trong trượng đều bị vô hình ý chí trấn áp. Hóa dụng thiên khai núi chi thế, Cố Nhiên có thể phát ra không tầm thường lực lượng, nhưng hùng vi có thừa, tinh tế không đủ, có để bản tọa nhấc lên chú ý năng lực, lại không bứt ra bản tọa chân thân thực lực. Tần Dương điều khiển cơ quan nhân chi thân tiện tay huy động trường kiếm, kiếm khí tùy tiện chém ra kia to lớn khí luẩn, vô tận hấp lực đem nó nuốt vào. Tam phân quy nguyên khí. Tần Dương một tay giơ cao, thiên địa nguyên khí, bị kiếm khí chém ra ý vị, còn có giới chân chi địa khí. đều bị tụ tập trên tay, hình thành một cái trong suốt hình cầu. Hình cầu hơi phồng lên xẹp xuống, như là trái tim đang nhảy nhót, chừng lúc cho người ta một loại lúc núi lửa bộc phát nổ tung cảm giác, còn lại lúc đại lượng hấp thu tứ phương chi khí, nguyên khí như vạn xuyên quy lưu tràn vào. Đi. Bành trướng đến cao cỡ một người hình cầu bị Tần Dương một tay rời khỏi, như chậm thực nhanh bay về phía phong lôi hạ bên trên sân hồ, nó những nơi đi qua, cuồng phong cùng nộ lôi đều bị hấp thu, đều trở thành lực lượng một bộ phận. Thinh La tán thủ Trong khí kình kình chợt hiện, thiên tượng tinh đấu đều tại hai tay ở giữa vận hóa, chúng điệp tinh tượng vây quanh quy nguyên hình cầu, theo một trưởng nghiêng đẩy, bay về phía phía khía cạnh không trung. Oen, hình cầu rốt cục nổ tung, khí kình những nơi đi qua, vạn vật tiêu mất, nhưng mặc cho bàng uy lực của nó lại lớn, đánh tới không trung cũng chỉ là uổng công. Tần Dương phát tam phân quy nguyên khí, liền tại cái này một vận đẩy bên trong bị tùy tiện hóa giải, nó đối khí kình năm chắc cùng tá lực đả lực bản lĩnh, có thể xứng đăng phong tạo cực. Thiên quân Trương Dương nhìn qua kia xuất hiện tại sơn hầu trước người nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói: "Có thể như vậy tùy tiện hóa giải công kích của mình, bây giờ trong thiên cung, hẳn là cũng chỉ có vị này thiên quân đi." Thương Dương Quân: "Thiên quân hai con ngươi khép mở, phóng xạ lênh quang, khác hẳn với thường nhân con ngươi khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị này thiên bộ đứng đầu đúng là có được một đôi trùng đồng, mỗi con mắt bên trong đều có một đôi con ngươi." càng làm cho người ta ngạc nhiên, là thiên quân cặp mắt kia đồng ở giữa hoặc thoáng hiện kỳ quang. Cái này kỳ quang, Tần Dương rất tin tưởng, bởi vì lên một cái trong mắt xuất hiện cái này kỳ quang người, là sư huynh của hắn mộ Vân Đình, vì Tần Dương tự tay chém giết. Thiên quân tu luyện Hắc Thiên Thư được đến thần thông hẳn là bổ thiên tiếp thủ mới đúng, tại sao còn có Thái hư nhãn mang theo? Tần Dương hiện tại xem như minh bạch trước đó Sơn Hầu trong lời nói ý tứ, Sơn Hầu nói Tần Dương suýt nữa hỏng Thiên quân Mưu đồ, hiện tại xem ra, cái này Mưu đồ có lẽ chính là để cho mình luyện được Thái hư nhãn tới. Hắc Thiên Thư người tu luyện mỗi một cái đều hẳn là chỉ có một cái thần thông, bởi vì Hắc Thiên Thư kiếp lực tụ tập hai kiếp trong biển, mà kiếp hải chỉ thuộc về cái nào đó đặc biệt tứ chi. Nếu là trên tay, đó chính là phần tay thần thông, nếu là tại trong mắt, đó chính là phần mắt thần thông. Tần Dương thật là hiểu rõ như thế nào phá giải Hắc Thiên Thư mang tới Hắc Thiên kiếp, nhưng hắn lại là chưa hề nghĩ tới một người còn có thể có hai loại khác biệt cấp thuật thần thông. Cũng có thể là, không chỉ hai loại Tần Dương trong lòng có chút nghi nghi. Thiên Quân Sơn Hầu sau lưng Thiên Quân có chút túi đầu, biểu thị kính phục. Thiên cung ngoại vi hiểm quan ngăn được người khác, lại ngăn không được Thương Dương Quân, cho dù là ngươi vận dụng trận pháp, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn, ngược lại khả năng để hắn rình mò đến một chút phòng tiếnược điểm. Thiên Quân từng bước một tiến lên, từ trên vách đá đi ra, đạp đến phong lôi hạp thượng bộ hư giữa không trung, vẫn là từ bổn quân tới thu thập hắn đi. Ầm ầm. Trên bầu trời chợt hiện kinh lôi, mấy chục đạo tiểm điện đánh xuống, nhưng đều là sát Thiên Quân chi thân mà qua. Thiên quân từng bước lăng không, chậm chậm mà đến, một đôi trùng đồng cách xa xôi khoảng cách nhìn qua tần Dương, trong mắt dị quang chớp động. Chênh chênh chanh. Tần Dương đột phải múa trường kiếm, mũi kiếm tại không trung chặt đứt số đạo vô hình chi nhận, phát ra chênh chênh tiếng vang. Kia vô hình chi nhận cũng không phải là chân khí tạo thành chi kiếm khí, mà là lấy tinh thần lực ngưng tụ hư vô chi kiếm. Tuy không phải thực chất, lại có không kém gì kiếm khí uy lực. Đồng chúng kiếm, lại là một loại đồng tử cấp thuật. Trừ Thái Hư nhãn bên ngoài còn có sắc không huyền động sao? Tần Dương phát hiện chính mình suy đoán có thể trở thành hiện thực, ngày này quân quả thật là nắm giữ lấy số nhiều cấp thuật thần thông. Bây giờ hắn đã triển lộ Thái Hư nhãn, sắc không huyền động, bổ thiên tiếp thủ, cũng không biết phải chăng là còn có cái khác cấp thuật vì đó năm giữ. Không chờ nó suy nghĩ nhiều, thiên quân trong mắt kỳ quang lại lóe lên, ánh mắt như khoan, vượt qua xa xôi khoảng cách thẳng tắp đinh nhập Tần Dương đồng tử. Dù là lúc này Tần Dương là nhập thân vào cơ quan nhân trên thân, cũng có thể cảm giác được kia vô hình con mắt quang lúc này ngài tại đâm thẳng tâm thần của mình. Thiên quân ngay tại trực tiếp công kích Tần Dương tâm thần, muốn phá nó thần hồn. Theo hắn từng bước một bước ra, khí thế của hắn càng cường đại hơn, ánh mắt cũng như thực chất, hóa thành duệ binh công kích trực tiếp thần hồn. Chương 468, khôi lỗi thân nhược điểm. Có ý tứ, vậy mà trực tiếp công kích bản tọa thần hồn. Cơ quan nhân kéo ra một kia cứng đờ tiểu dung, đồng tử bên trong xuất hiện sinh tử vòng hư ảnh. Tần Dương thần hồn và khí huyết hợp nhất, Hy sinh nguyên thần suất thể khả năng, đổi lấy cường đại thần hồn phòng hộ. Muốn công phạt Tần Dương thần hồn, liền muốn trước phá vỡ Tần Dương khí huyết. Khí huyết bất bại, thần dương thần hồn liền vĩnh viễn nhận bảo hộ. Muốn trên tinh thần hủy diệt một người vô thánh, còn không bằng trực tiếp tử thị trên người tay. Hủy diệt nhục thân, xa so với trực tiếp hủy diệt thần hồn muốn dễ dàng. Đánh vỡ Tần Dương hiện ở bộ này khôi lỗi chi thần, cũng xa so với trực tiếp công phạt thần hồn muốn dễ dàng. Đắc. Tần Dương đồng dạng bước ra một bước. Trong hai mắt sinh tử vòng trước này chưa từng có rõ ràng. Không, phải nói cặp mắt của hắn bộ phận trực tiếp hóa thành sinh tử vòng chi hình. Cỗ thân thể này chính là lấy đoạn vân thạch chuyển hóa mà thành, trên thực tế đồng tử cũng không có nhìn người công năng, một mực đang phát huy tác dụng cảm giác quanh mình chính là tần dương thần ý. Hiện tại, khôi lỗi chi thân trực tiếp hóa thành sinh tử vòng chi hình, cơ quan nhân thân thể nội bộ cũng không ngừng truyền đến bánh răng khảm hợp thanh âm, tại hình người bề ngoài hạ cố tạng lục phủ còn có cái khác khí quan đều là hóa thành hình tròn, gánh chịu lấy tần dương quyến ý. Đông, tựa như hai thanh đại truy tại hô kích, không trung trống rỗng xuất hiện một cố khí lãng, hai người quanh người cũng là xuất hiện một cố khí lưu, vây quanh thân thể xoay tròn, theo hai người từng bước hướng về phía trước mà tăng cường. Đông, lại la bước ra một bước, tần dương trong mắt sinh tử luân động, quyến ý bừng bừng phân trấn, ngay cả đỉnh đầu đều xuất hiện sinh tử vòng chi ảnh. Ma thiên quân thì là thân hình chấn động, Tiến bộ tốc độ dừng một chút. Lần thứ 2 va chạm, hắn rơi vào hạ phòng. Cốc cốc cốc. Một chiếm thượng phòng, chính là mưa to gió lớn xung kích, ý chí đôi bính chính là như thế dạn dị tự nhiên. Tần Dương ngay cả đạp ba bước, bộ pháp như nhịp trống âm vang hữu lực, bước chân rơi xuống đất, tại đại địa mộc rễ, mô phòng hóa điệu cực hai khiếu đang cùng đại địa tiếp hợp, tuy là thị lực so đấu, nhưng mỗi một bước phóng ra đều mang theo dày trọng đại mà chi thế, dựa vào vận vẹo sinh tử chi vĩ lực, hình thành tràn trề khó ngăn chi khí thế. vung áp thiên quân. Nhưng mà thiên quân lại là đồng dạng bộ pháp không ngừng, trước đó dừng lại tựa như viên ảnh, đồng dạng bước ra ba bước, mỗi một bước đều như thiên thần đạp không, bước đủ dư không, chân đạp thương không, đứng ở bầu trời, nhưng lại có đem bầu trời đều dẫm tại dưới chân hào hùng cùng hùng tâm. Một như trời, một như địa, to lớn chi thế cùng nặng nghễ chi uy va chạm, song phương đều là thân thể chấn động. Có ý tứ, ngươi mượn người khác chi thế." Thần Dương nói, "Ngươi mượn đại điểu chi thế, bổn quân mượn quốc sư chi thế." Cả hai giống nhau, đều chỉ dựa thế." Thiên Quân thản nhiên nói. "Đều chỉ dựa thế, mà không phải mượn lực, lại khí thế bên trong hoạch đều là tới từ tự thân, chính như Thiên Quân có chân đạp thương khung ý chí, Trần Dương có vặn vẹo sinh tử chi dạ tâm. Nhưng là, bản tọa dùng chính là khôi lỗi chi thân, cho dù là lấy lực luận, ngươi cũng chỉ có thể cùng bản tọa khôi lỗi thân một trận chiến." Trần Dương chỉ chỉ bộ ngực của mình nói. "Vậy liền trước phá ngươi cái này khôi lỗi thân." Một câu rơi xuống, Trên bầu trời thân ảnh giống như kim xí sí đại bàng chụp ngồi thần long, từ thương khung bắc kích mà xuống, hai tay đủ rõ xét, thời gian đều như tại thời khắc này đình chỉ. Đó là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, như chậm thực nhanh, hai tay nhanh đến mức tại võng mạc bên trên đều không để lại vết tích, nhưng ở thần ý cảm thu hạ, kia một đôi xảo đoạt thiên công hoàn mỹ bản tay lại là chậm đến cực hạn, thậm chí khiến thị giác đều xuất hiện ảo giác, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng bản tay lại tựa hồ như rõ ràng khắc ở trong mắt. Bất quá Tần Dương lúc này toàn bằng thần ý cảm giác được nhân, cái gọi là thị giác đối với chân thân còn tại tạo hóa kim quan bên trong hắn đến bảo hoàn toàn không tồn tại. Môi kiếm múa, ở trong chớp mắt, Bổ Thiên tiếp thủ va chạm bại vòng chi kiếm, chỉ chưởng hoành kích thân kiếm, môi kiếm lực quyển cánh tay, một ý niệm, chính là 113 lần va chạm, Tần Dương hết thể biến 372 lần kiếm thức, mà Thiên Quân lại là dòng ra biến 767 lần. Thiên Mệnh kiếm đạo kiếm Hà Tuyết Tuân. Tuân gia sóng kiếm đột nhiên bạo xuất, Thiên Quân chân đạp hư không, bước độ vô lượng, một nháy mắt liền loé ra trăm trượng, xa xa tránh đi Tần Dương một phát. Vô lượng tốc. Ngươi nắm giữ kỹ thuật thật đúng là nhiều a. Tần Dương nhẹ giọng cảm khái. Cho đến nay, Thiên Quân đã thi triển ra bốn loại kỹ thuật, mỗi một loại đều là bị nó luyện đến xuất thần nhập hóa, khó mà đánh giá. Bất quá để Tần Dương cảm giác uy hiếp sâu nhất, vẫn là kia một đôi bổ thiên kết thủ. Hắn cúi đầu nhìn về phía thân thể, chỉ thấy lấy đoạn vân thạch hóa thành khôi lỗi thân đã là trải rộng chỉ ấn. Còn có ba đạo thật sâu vết rách xuất hiện tại lồng ngực, cánh tay, tiết hầu ba khu. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, khôi lỗi chi thân nhược điểm rốt cục bạo lộ ra, bị Thiên Quân nắm lấy cơ hội hung hăng trọng thương. Biến. Đây chính là khôi lỗi chi thân nhược điểm lớn nhất. Tần Dương lấy đoạn vân thạch hóa thành khôi lỗi thân, có thể chứa đựng hải lượng chân khí và khí huyết, đồng thời còn có thể để thần ý dẫn đạo thiên địa nguyên khí tại tuần hoàn ngoài cơ thể, để chân khí khó có kiệt quệ thời điểm. Tại tốc độ cùng phản ứng bên trên, Đoạn Vân Thạch bởi vì cùng Tần Dương tâm thần tương thông, cũng có thể như cánh tay thúc đẩy. Nhưng ở vừa rồi, Thiên Quân cùng Tần Dương giao thủ, trong chốc lát chính là 767 lần biến hóa, Bộ Thiên tiếp thủ thẩm địch hư thực, không lấy mắt xem liền có thể phát giác được chiêu thức nhược điểm cùng thân thể thiếu hụt, tiến tới phát giác được Tần Dương cổ thân thể này nhược điểm. Đoạn Vân Thạch cuối cùng không phải chân chính nhập thân, dù la phản ứng cùng tốc độ lại nhanh, lại làm ra một ít tác dụng lúc cũng sẽ có điều chậm trễ. Chư phi Tần Dương lấy thần vật nhậm hóa không ngừng chuyển biến, nếu không một chút động tác là làm không được. Nhưng là, thần vật nhậm hóa chuyển biến cũng cần một chút thời gian. Tại cùng thiên quân trong lúc giao thủ, mỗi một chút thời gian đều là vạn phần trân quý. Tần Dương bởi vì khôi lỗi chi thân vẹn vẹn chậm một chút xíu, liền để thiên quân trong phút chốc thêm ra mấy trăm lần biến hóa. Bộ thiên tiếp thủ biến hóa quá nhanh, nam chắc thời cơ năng lực quá mạnh, riêng lấy chiêu thức luận, thân thể này hoàn toàn không cách nào cùng thiên quân khách quan. Tam tải quy nguyên trưởng Thiên quân lại lần nữa công tới, liệu trước tiên cơ tâm pháp, biến hóa đa đoan bộ pháp, giống như đầu bếp xóc thịt châu trường pháp, bổ thiên tiếp thủ cùng vô lượng tốc tiếp thuật đồng thời thi triển, tự dương biến hóa để tần dương rõ ràng có thể phát giác, lại không cách nào kịp thời đối theo. Chấp niệm trướng. Tần dương trường kiếm trong tay bay hơi vòng sáng, hung hăng trấn áp thiên quân, nhưng thiên quân lại là có thể mượn tiêu miện chi ý đối kháng chấp niệm trướng trấn áp, có thể áp chế phản hư võ giả chí ít 3 thành công lực trấn áp đối nó hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng. Thiên quân công kích chí nguyên chưa từng có chút chậm chạp cùng suy yếu. Đến bây giờ, Tần Dương đã là cơ bản có thể xác định Thiên quân kiếp chủ là Tiêu Miện, nhưng cái khác, hắn lại là một chút cũng không có thăm dò ra. Khôi lỗi chi thân bị hao tổn lại khép lại, Tần Dương dũng nhiên bắn ra lăng lệ kiếm ý, một đạo tràn đầy lấy vô số kiếm ý quang hoa ở trên người hiện lên. Kia là được từ luận kiếm đại hội luyện hư cơ duyên. Tần Dương vẫn chưa đem cơ duyên này xem như mình tiến vào luyện hư nước cơ đầu, dù sao hắn võ đạo đã là chạy hướng chân khí võ đạo. Đồng thời cũng không phải tổn truy kiếm giả, hắn chỉ là đem kiếm ý này trực tiếp cắn nát nuốt vào trong bụng, lấy cựu tử tà công xem như thần binh linh năng trực tiếp tiêu hóa. Hiện tại, Thần Dương vận dụng cái này hấp thu mà đến kiếm ý. Bang! Trường kiếm cắm địa, phiêu miểu mà bá đạo kiếm thế phá đất mà lên, dương biến kiếm cựu luân hồi. Chương 469, bốc quan tài mà lên. Lúc trước luận kiếm trên đại hội, Thần Dương cấp đi đám người kiếm ý tập kết chi tinh hoa. cùng sử dụng nó thay thế thần binh linh có thể sử dụng cựu tử ta công tiến hành hấp thu. Một đám kiếm đạo cao thủ kiếm ý để tần dương kiến thức đến kiếm đạo chi quảng bác, khai thác tự thân tầm mắt, đồng thời tại nằm nhập tạo hóa kim quan trước đó, tần dương cùng ti dạ từng giết, đem đến từ đồng nguyên huyết mạch khí huyết cùng công lực toàn bộ cấp đoạt. Từ ti dạ nơi đó, tần dương dù không có thu hoạch được nó đối phiêu miểu kiếm pháp nhiều năm cảm ngộ, lại cũng nhận được ti dạ sở hội phiêu miểu kiếm pháp trước 10 thức thậm chí còn chưa học được thức thứ 11. Hắn nghiên cứu bộ kiếm pháp kia, cũng đem nó dung nhập tự thân võ học hệ thống bên trong, tiến hành diễn biến. Như thế, chính là hiện tại Dương biến phiêu miểu kiếm pháp, ngự địa khí cho mình dùng, diễn tám thức vị luân hồi. Phía dưới mặt đất vô tận địa khí bị Tần Dương lợi dụng, hóa thành vô số lợi kiếm phá đất mà lên, đồng thời bởi vì Tần Dương tu có địa cực hai khiếu, cùng đại địa kết nối quá sâu, dù là lúc này là lấy đoạn vân thạch tiến hành mô phỏng hóa, có thể phát huy ra viễn siêu kiếm này thức trên tay ti dịạ uy lực. Chanh chanh chanh. Tiếng kiếm reo không thất truyền lên, phong lôi hạp trước thổ địa đã là trở thành lưới kiếm địa ngục, cho dù là chỗ xa xa người chết chịu, cũng chịu ảnh hưởng, từ đen nhánh chọc bùn bên trong không ngừng bày trừ lăng lệ lưới kiếm. Đã là tại biến chiêu bên trên không kịp đối phương, như vậy lợi dụng cường chiêu trực tiếp xáo biến, làm cho đối phương không cách nào phát huy tự thân sở trường. Mặc cho thiên quân như thế nào biến ảo phương vị, tràn ngập khắp nơi địa khí chi kiếm đã là đem chỗ có không gian che kín. Nhưng mà, đúng lúc này Một mực bị bước phải nhanh trong thối lui thiên quân lại là bước chân dừng lại, một trưởng vận hóa vô tận tinh lực, chí tôn đến quý tử khí xuất hiện tại trên bàn tay. Hạo tinh về lưu tử vi tinh hạng. Như hoàng giả quân lâm tử khí tràn ngập bàn tay, theo thiên quân một trưởng đẩy ra, thật lớn tử vi trưởng khí vỡ nát vô số lợi kiếm, đánh thẳng kia đứng tại trong rừng kiếm thân ảnh. Phanh phanh phanh. Địa khí biến thành chi kiếm bị trưởng khí đánh nát, thần dương ánh mắt đóng băng, một tay án lấy cắm vào mặt đất trường kiếm, đột nhiên vặn mèo, kiếm chín Uyển. Nguyên bản dưới đất trải tán ra kiếm ý đột phải tập trung, tại tần dương trước người, vô số lợi kiếm phá đất mà lên, như một dòng sông rải, trào lên phóng tới Tử Vi trưởng kình. Chanh chanh chanh. Tiếng kiếm reo không dứt, kiếm hạ hà tung hoành, dùng cực đoan lăng lệ chi thế cùng trưởng kình va chạm. Nhưng mà, ngay tại song chiêu tiếp xúc thời khắc, địa khí ba động, từng đầu dây leo phá suất, đem tần dương thân ảnh còn có sau lưng xe ngựa bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Trường sinh dây leo là điều mẫu Tần Dương lúc này lấy kiếm khí chạm cắt dây leo, nhưng mà trưởng sinh dây leo lại là đoạn mã phù tục, càng đổi càng nhiều, che khuất bầu trời, từ dưới đất liên tục không ngừng toát ra. Đồng thời Tần Dương địa khí hóa kiếm cũng bị quấy rầy, tại phía dưới mặt đất, một đạo màu vàng hơi đỏ thân ảnh vận dụng Chu Liêu Kình, ngăn chặn địa khí lưu thông. Địa khí bị ngăn trở, kiếm chí uy lực giảm nhiều, Tử Vi tinh trưởng oanh diệt còn sót lại lợi kiếm, ngang nhiên đánh vào bị trùng điệp bao khỏa trưởng sinh dây leo bên trên. Trường Sinh Dây Leo bị nháy mắt đập gãy, bị che kín tại đùi hạ cơ quan nhân đứng nuôi chịu xào, môi phòng người thân thể bị buộc ra tinh thạch chi hình, mà ở sau lưng hắn xe ngựa toa xe cũng là bị trưởng kình đánh nát, lộ ra trong đó tạo hóa kim quan. Cực đạo tinh lưu trưởng. Thiên quân lúc này đã là triệt để hiển lộ căn cơ, khí xung đầu lưu, thu hút tinh thần chi lực, một chiêu một thức đều là mang theo to lớn tính lực, uy lực vô cùng. Hắn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp lướt qua cơ quan nhân, tinh lực thành cương. Một trưởng trụ về phía Tạo Hóa Kim Quan. Hắn muốn bức Tần Dương già quan tại. Đều nói Tần Dương lần trước cùng Mạc gia cự tử đại chiến sau người bị thương nặng, chỉ có thể trốn ở Tạo Hóa Kim Quan bên trong trấn áp thương thế, thiên quân Mạc kệ tin tức này là thật hay giả, bức Tần Dương già quan tại luôn luôn không sai. Tinh lực trưởng Kình Hùng hồn đến cực điểm, lại nhanh như lưu tinh, tinh quang thời gian lập loè đã là muốn khắc ở Tạo Hóa Kim Quan bên trên. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Tạo Hóa Kim Quan đột phải mở ra, một con tái nhật bản tay xuyên phá màu trắng cánh tạm. nên tiếp cực đạo tinh lưu trưởng. Wen. Đột nhiên bộ pháp trưởng kình cùng tinh lực trưởng kình va chạm, nhìn như không có chút nào chân khí bám vào tái nhật bản tay lại là có tràn trề khó cản chi đại lực, một trưởng đẩy thẳng, thiên quân bị đánh lui. Cùng lúc đó, cơ quan nhân hoàn toàn tản ra, gây dựng lại thành một thanh đen nhánh cự kiếm, mang theo liệt nhật dùng kim sát cơ thẳng hướng thiên quân hậu bối. Khôn Nguyên. Cự kiếm trước đó đột phải dâng lên trung điệp hàn giáo, mỗi một tầng đều lưu động nặng nghề khí kình. hiện nhiên là dưới đất địa mỗ đang xuất thủ. Baoành baành baảnh, cung liệt cự kiếm cơ hồ là hoành hành không trở ngại xông phá hàng rào cản trở, nhưng nó chung quy là bị kéo giải một cái chớp mắt. Vẹn vẹn cái này một cái chớp mắt, có vô lượng tốc kiếp thuật thiên quân đã là không tại cự kiếm trước đó. Thiên quân địa mỗ, quả nhiên là tốt phối hợp. Tái nhợt bàn tay xé mở kén tằm, trên mặt còn mang theo một tia trắng bệnh chi sắc tần dương bóc quan tài mà lên, thuận tay tiếp nhận cự kiếm tản ra chín khóa đoạn vân thạch. Mặc cho bọn chúng lơ lửng tại bàn tay bên trên xoay quanh. Tại lúc trước hắn, Thiên Quân cùng một cái thân mặc màu vàng hơi đỏ váy trang lễ người đứng song vai, bốn mắt gấp chằm chằm hơi híp mắt, dường như tại cảm thụ đã lâu ánh nắng tần dương. Liên kém một chút, ta liền có thể hấp thu cuối cùng một tia khí ý, từ bỏ uy nghiêm tự sưng, lấy tương đương thanh thản ngữ khí nói nhàn thoại tần dương tiện tay giật ra có chút phế phẩm áo bào, đoạn vân thạch hóa thành hạt che đắp lên trên người, hình thành một cái hắc bào, bất quá cũng không sao. Nói cho cùng cũng chỉ thiếu một chút thời gian thôi. Trên mặt bệnh trạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, có thể so với liệt dương khí huyết chính đang thức tỉnh, mắt Trần có thể thấy tinh khí lang yên dâng lên, tại thiên quân cùng địa mẫu thần thức cảm ứng bên trong, thần dương giống như mặt trời tản mát ra hừng quang, phổ chiếu đại địa. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi, thần dương liền đã khôi phục toàn thịnh, nói là kém một chút thời gian thật đúng là chỉ là kém một chút thời gian. Nói cho cùng, khi nào có thể thuế biến kết thúc thần dương trong lòng sớm có dự cảm. Nếu không hắn cũng không sẽ trực tiếp đổi tới Thiên Khải núi đến. Trong Thiên cung mặc dù thiếu tiêu miện, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể xông vào một lần, nếu là mang theo thương thế xông Thiên cung, đó chính là trong lòng hoàn toàn không có điểm số. Có một lần thối biến, thân thể của ta cường độ càng tiếp cận nhân tiên, đáng tiếc huyết khiếu lại là có chút theo không kịp. Đang thối biến trong khoảng thời gian này, Đại La Thiên đã đem cả bộ Thái Thượng Đan Kinh thôi diễn ra, Hoàng Đình nội cảnh 24 thần, Nhật Nguyệt 18 tôn thần. Đang điển 81 hạt giống thần những này huyễn khiếu đều số đã tới tay. Nhưng là, Tần Dương lại thiếu khuyết nhanh chóng đem huyễn khiếu lẫn dưỡng hoàn thành tài nguyên. Hắn vốn định đem lôi đao trực tiếp hấp thu làm tư lương, nhưng lôi đao bản chất kỳ thực rất cao, nó vốn là Cửu Thiên lôi đao, trong đao tràn ngập Cửu Thiên thần lôi, chỉ là thiếu tốn đại lượng thần năng mới biến thành lôi đao. Liên như vậy đem lôi đao luyện hóa không khỏi quá mức đáng tiếc, Tần Dương vốn định tìm cơ hội bổ sung lôi đao thần có thể về sau, lại đi hấp thu Nếu là Lôi đao có thể trực tiếp trợ Tần Dương vượt bước vào Nhân Tiên, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy đáng tiếc, dù sao thần binh mạnh hơn cũng không bằng tự thân, nhưng bây giờ Lôi đao lại là không cách nào làm cho Tần Dương một bước đúng chỗ, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp để nó một lần nữa lột xác thành Cửu Thiên Lôi đao đi. Chương 470: Thiên quân thực lực. Tần Dương chân thân, lấy thật đáng sợ. Thiên quân một đôi trùng đồng thoáng hiện kỳ quang, kinh người thị lực, nhìn rõ mọi việc tâm pháp, để hắn bắt được Tần Dương bộ phận hư thực, kiến thức đến người này cường đại. Dứt bỏ kia cùng hiện hữu luyện khí hệ thống không hợp nhau, khí huyết không để cập tới, chỉ nhìn cái này một thân rộng lớn khí thế, thiên quân nhiều năm qua nhìn thấy luyện thần phản hư võ giả liền không có một người có thể bằng Tần Dương. Tới một mức độ nào đó tới nói, Tần Dương năng lượng đẳng cấp đã là dần dần siêu việt luyện thần phản hư phàm chủ, bởi vì không có phản hư chi kiếp hạn chế, hắn tích lũy một mực đang làm sâu sắc. Điệp Mẫu, ngươi trước tiên lui đi, để thủy cơ cùng hỏa tướng lặng chờ, nói không chừng, hôm nay liền muốn dùng tới một chiêu kia. Thiên quân truyền âm nói: "Phong thái yếu điệu mỹ phụ địa mẫu nghe vậy, không thi phấn trang điểm đồ hộp bên trên thoáng hiện thần sắc lo lắng, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp lấy khôn nguyên độn địa mà đi, tiến về phong lôi hạp bến bờ thủy hỏa thác nước." Thiên quân có chút truyền bước, lấy tự thân khí cơ che chắn tần dương đối địa mẫu cảm ứng, nhường đất mẫu bình yên rời đi. Mà hắn tự thân thì là tinh lực náo thân, tại bên ngoài cơ thể phủ thêm một tầng tinh quang chi áo, tựa như tinh quân hạ phẩm. Tinh lực tuy mạnh, Nhưng tại nhân thân mà nói lại là quá cuồng mãnh, thân thể của ngươi kiên trì được sao?" Tần Dương cũng không đi ngăn cản Điệu Mẫu, chỉ là nhìn trước mắt Thiên Quân, thản nhiên nói: "Tinh lực có thể nói là một loại phẩm chất cao thiên địa nguyên khí, nó chất lượng thắng qua thiên địa nguyên khí chí ít 2 lần, nếu dùng nó phối hợp võ công, có thể nói là cường đại vô cùng. Nhưng tinh lực mạnh cũng mang đến to lớn áp bách, vận dụng tinh lực võ công càng là tinh hâm, đối thân thể áp bách cũng là càng mạnh, có thể nói là càng mạnh càng không bền bị." Liên nói Thiên Quân lúc trước sử dụng Hạo Tinh Vệ Lưu, tu luyện này công đến chỗ tinh thâm liền sẽ đối tinh thần cùng trái tim tạo thành áp bách, nếu là luyện đến tuyệt đỉnh, động thủ tốt nhất không cao hơn 5 chiêu. Điểm này, liền không cần ngươi lo lắng. Thiên Quân song trưởng khép mở, nguyên ngông tinh lực hóa thành Tử Lam tinh hỏa, ba động chập trùng, nổi lên hủy diệt thần uy. Tại hắn đối diện, Trần Dương cũng là sắc mặt run lên, lúc này Thiên Quân so với lúc trước giao thủ còn mạnh hơn mấy phần, nếu là hắn, có chỗ kinh mà có khả năng sẽ thất thủ. Là làm thật có thể từ tiêu miện kia mượn lực sao? Mặc kệ là hay không, một trận chiến liền biết. Diễn luyện ra mắt thần hai mắt cùng cặp kia quỷ dị trùng đồng đối mặt, song phương khí cơ bừng bừng phân trần, giương phần mình điều động một thân chí lực, chiến đấu, đem trong nháy mắt bộc phát. Bành! X2. Hai. hai người đồng thời một cước đạp địa, lực lượng tràn trề trên mặt đất đạp ra nổ tung tiếng vang, đồng nhiên tức thì thân ảnh tại không trung ầm vang va và chạm. Hạo tinh về lưu tinh hỏa đốt thành Chư thiên sinh tử luân thiên luân ấn. Trường ấn va chạm tinh hỏa, hạo lớn như trời bảnh chướng mạnh va chạm như lạnh như nóng tinh hỏa, trong chốc lát chỉ thấy bầu trời tinh hỏa như mưa, cự luân dục hỏa. Rầm rầm rầm. Tại tinh hỏa cùng cự luân giao thoa hư ảnh bên trong, hai thân ảnh kịch liệt giao thủ. Bổ thiên tiếp thủ liệu địch tiên cơ, cơ biến vô song, sinh tử quyền ý oanh trấn chư thiên, bá đạo vô song. Tần Dương lúc này lấy chân thân đối địch, không có khâu lỗi thân hạn chế, mặc cho thiên quân bổ thiên tiếp thủ như thế nào vắng lại. đều không thể trốn qua hắn thần ý cảm ứng, cũng sẽ không lại xuất hiện không cách nào phòng ngự chặn đường tình huống. Nhưng Tiên Quân Hạo Tinh về lưu vạn phần cường hãn, lấy tinh lực chi to lớn đền bù tự thân lực lượng chi không đủ, thêm nữa Hắc Thiên Thư tu luyện ra kiếp lực biến hóa tự dung, có thể hóa mọi loại chân khí, luận khó lường, còn muốn thắng qua Tần Dương không ít. Hạo Tinh về lưu hóa tinh quy nguyên, cực tốc múa hai tay phân hóa ra vô số tinh tự hư ảnh, bắt đầu thất tinh, 28 tinh tú, đầy trời sao đều tại giữa song trưởng. vô cùng vô tận trường ảnh mang theo chư tinh chí lực, đầy trời cực địa. Chư Thiên Đại Thánh Trảo. Tần Dương lấy lực phá ảo, năm ngón tay hư trường, giống như năm cái trụ trời, một trảo đem vô số tinh đấu hư ảnh nắm trong tay, cực độ lực lượng bá đạo trấn áp tinh lực, những tinh lực nhưng cũng không phải là bình thường như chế, nhận được trấn áp sau cường thế phản kích. Oanh! Trên bầu trời nổ tung một đoàn màu lam hùng quang, tinh lực cùng bành trướng lực lượng đè ép vành xiết, cuối cùng song song nổ tung, khí kình càn quét tứ phương. Nhưng tại bạo tạc trung tâm nhất, Tần Dương cùng Thiên Quân chiến đấu lại là còn chưa dừng. Chỉ thấy Tần Dương ngang nhiên xông vào khí kình đập đến tri hải tâm, đoạn vân thạch lên đỉnh đầu hóa thành một tôn sinh tử vòng, theo cánh tay của hắn huy động, ngang nhiên chấm ra. Quân Thiên Luân. Cái này một trảm, như vô số binh khí làm một thể, cùng nhau chém xuống. Thị lực cường đại thiên quân tại cái này một chém chúng nhìn thấy đao, nhìn thấy kiếm, nhìn thấy vô số binh khí cái bóng. Cái này vô cùng đơn giản một trảm, lại là binh khí chi tập hợp. có thể chạm và vật. Xuy, giống như dao nóng cắt mỡ bò, kịch liệt va chạm khí kình bị một vòng triển khai, sinh tử vòng nghiền ép hướng về phía trước, thẳng tắp chém về phía Thiên Quân Mi Tâm. Đông. Theo một tiếng hùng trung đại lư tiếng vang, thẳng tiến không lùi sinh tử vòng bị chém vào quỹ tích, Tần Dương nhấc tay khẽ vẫy, đem hướng phía cạnh bay đi sinh tử vòng gọi trở về, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn xem mới đột thi cường thủ Thiên Quân. Ngay tại mới sinh tử vòng chém xuống thời khắc, Thiên quân song trưởng đồng thời đánh về phía Sinh Tử vòng hai mặt, một trưởng cương, một trưởng nhu, cương nhu cùng tồn tại, vô định vô lượng, càng có một loại Na Di chi lực, lấy mạnh đến đủ để dung chuyển Sinh Tử vòng lực lượng cùng giọ đến đỉnh phong mượn lực Na Di chi pháp, đem đột nhiên xuất hiện tất sát một trạm cho phá vỡ, để Sinh Tử vòng không công mà lui. Hô. Quần áo phân phật, hai người lại lần nữa trở xuống mặt đất. Tần Dương hai mắt nhìn chằm chằm Thiên quân, nói, đây là mới Na Di Tam phân quy nguyên khí một thức, lại hỗn hợp cương nhu chi lực lại hấp thu thiên địa chi khí hóa thành tự thân chi lực. Một chiêu này là trò gì? Mới thiên quân kia tá lực đả lực đánh ra sinh tử vòng song trưởng nhìn như đơn giản, kỳ thực ở trong chứa cực diệu biến hóa, còn căn dựa vào cực hạn thị lực cùng cảm giác. Cái này trong vòng một chiêu có đại học vấn, như thế võ học không nên là bữa bãi vô danh. Ta đoán, đây cũng là đạo môn võ công, vẫn là loại kia đứng đầu nhất tuyệt học, Trần Dương tự hỏi tự trả lời nói, nhớ được nhiều năm trước tiêu miện từ chính nhất đạo nơi đó cướp đi tiên tiên càn khôn công. Không nghĩ tới hắn cũng không tàng tư, ngay cả ngươi đều tu luyện này công. Tiên Thiên Càn Khôn công, chính nhất đạo tuyệt học chí cao, từ trước chỉ có tiên sư có thể luyện. Không nghĩ tới nải công rơi xuống tiêu miện trên tay, lại là trực tiếp truyền cho thiên quân, nhìn thiên quân mới cái kia một tay tạo nghệ, sợ là chí ít tại Tiên Thiên Càn Khôn công bên trên chìm đắm 10 năm trở lên, có thể thấy được tiêu miện cũng không phải là đợi đến mình tiếp số sắp tới mới truyền xuống này công, để thiên quân tăng trưởng thực lực. Dọng lượng như vậy, cũng không biết nên nói tiêu miện là làm thật không coi trọng Tiên Thiên Càn Khôn công tốt, vẫn là tự nghĩ Thiên Quân đảo thoát không được hắn chưởng khống, ra ngoài tăng trưởng phe mình chiến lợi tốt. Mặc kệ là cái kia cái lý do, đều để Thiên Quân uy hiếp lực lại lần nữa dâng lên. Nếu là Tần Dương nhớ không lầm, Tiên Thiên Càn Khôn công nhưng là có Thiên Thai võ học chí mỹ sưng. Chương 471: Thiên Kinh điệu động. Nếu như là Tiên Thiên Càn Khôn công, Thiên Quân không sợ tinh lực gáp bách thân thể cũng coi là nói thông. Tiên Thiên Càn Khôn công có một môn công thể tiên gọi càn khôn vô cực thân, tạo nên vật thể, luyện thêm ngũ thể, cuối cùng hợp chuyển cương nhu âm dương, luyện thành càn khôn vô cực thân. Có này công thể tại, tinh lực áp bách tự nhiên là chịu được. Có này công mang theo, thiên quân tự nhiên cũng là có thể có tư cách khiêu chiến tần dương. Cũng khó trách hắn dám để cho địa ngục đi đầu. Giữa song phương trầm mặc vẹn vẹn kéo dài mấy tức, tại tần dương tự hỏi tự trả lời về sau, thiên quân liền phi thân ở không trung, triệu tụ không nghèo thiên địa chi khí hóa thành chân cương. To lớn vô song gió lốc thoáng chốc thành hình, phong hề phá địa. Hai người giao chiến chi địa ngay tại phong lôi hà trước, sau lưng trong hẻm núi trải qua nhiều năm cuồng phong không ngừng, lúc này Thiên Quân Thi triển Tiên Thiên Càn Khôn Công thứ 7 tuyệt, Triệu tụ thiên địa chi khí hóa thành sức gió, hình thành dài đến mấy trăm trượng bó luồn khí xuáy, hung hăng trôi hướng Trần Dương. Ồ ồ ồ. Nghe nào phong thanh tựa như quỷ khóc, Vô Tận Phong nhận như muốn đem người thiên đạo vào quả. Bất quá so với kia xoắn ốc trôi rừng, Mặc kệ là phong thanh vẫn là phong nhận, đều chỉ có thể coi là trò trẻ con. Giờ khắc này, to lớn luồng khí xoáy xoắn ốc trôi đến, cường đại phong áp đè ép tần Dương chi thân, uy lực của nó so với ngày đó Phong Hậu sử dụng phong hề phá địa, còn phải mạnh hơn chí ít gấp đôi. Phong Hậu bởi vì tự thân căn cơ, cho dù là tiêu miện lấy đại thần thông đem một thứ này phong tại trong cơ thể nàng, cũng vô pháp thi triển ra cực hạn uy lực, mà lúc này Thiên Quân lại là tại công lực vượt qua Phong Hậu đến không hết tình huống dưới. còn mượn dùng tiêu miện chi lực. Không sai, Tần Dương tại cơn lốc kia thiên quân trên thân nhìn thấy một đôi đáng sợ con mắt. Cặp mắt kia vô tình vô tính, vô thiên không địa, nhưng lại có thiên địa tại trong mắt, thương sinh ở lòng bàn tay thần thánh cùng cường đại, cặp mắt kia đến từ tiêu miện. Vị này chẳng biết đi đâu đại huyền quốc sư, cuối cùng vẫn là thông qua thiên quân hiện ra hắn thực lực một góc của băng sơn. Dù là vẹn vẹn một góc của băng sơn, cũng làm cho vốn là khoảng cách luyện hư chỉ kém một đường thiên quân có luyện hư thực lực. khiến cho người kinh ngạc lại bất đắc dĩ là, Thiên Quân cũng không phải là vẹn vẹn có được luyện hư cảnh giới thực lực, càng là thông qua cùng Tiêu Miện liên hệ, trong khoảng thời gian ngắn có luyện hư tầm mắt, luyện hư cảnh giới. Lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là mãng phù, chỉ có tại có được lực lượng đồng thời lực khống chế lượng, đó mới là cường giả. Mà cái này lực khống chế lượng năng lực, liền xưng là cảnh giới. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực lượng, Tần Dương cũng không ít biện pháp. Nhưng duy nhất có thể làm cho hắn có nhân tiên chi lực chỉ có Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải. Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải chủ muốn năng lực là câu thông Tần Dương cùng Thiên Điệu chi lực, để Tần Dương sớm cùng Thiên Điệu dung hợp, tiến tới có được nhân tiên cảnh giới cùng lực lượng, mà không phải đơn thuần tăng cường thực lực. Mà bây giờ, Thiên Quân liền là thông qua mình cùng Tiêu Miện ở giữa liên hệ, mượn dùng Tiêu Miện đối luyện hư chi cảnh bộ phận lý giải, hắn lúc này có thể xem là Tiêu Miện bộ phận phân thân. Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải. Tần Dương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi một tiếng gào to Loạn vân thạch hóa thành Đại Chu Thiên tinh thần khai lấy thân, như là như vũ trụ huyền đen áo giáp quắc lên người, 108 ngôi sao lập tức sáng lên tinh quang. Tại năm tại Tạo Hóa Kim Quan trong khoảng thời gian này, Tần Dương đã là đem huyết khiếu mở đến 108 chỗ, mặc dù những này huyết khiếu còn chưa hoàn toàn ổn dưỡng hoàn thành, nhưng 108 chỗ huyết khiếu cũng có thể để cho Tần Dương bản thân thực lực phóng đại. Mà ở giáp tình hồ dưới, đạt tới tiểu Chu Thiên số lượng huyết khiếu, phát huy thực lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Ông Không khí tại lúc này phát ra dizen dị, khí quyển bị cường đại lực vô hình vặn vẹo thành gọn sóng hình. Tại thời khắc này, Tần Dương thân thể hội tụ tự thân cùng thiên địa song trọng lực lượng, thực lực bản thân tăng trưởng để song trọng thiên dung hợp chi lực làm sâu sắc, Tần Dương có thể cảm giác được cơ thể bị tràn ngập vĩ lực, thân thể mỗi một tấc đều bị rót vào lực lượng cũng thêm mạnh. Mà bởi vì Đại Chu Thiên tinh thần khai là lấy Chu Thiên tinh thần chi lực dung hợp song trọng thiên địa, cái này khiến Tần Dương tại lúc này tồn tại hình thức xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn mật độ đang gia tăng, quanh thân càng là xuất hiện như là thiên thể tồn tại lực hút, chính là cỗ này lực hút vận bẻo khí quyển, để tần dương quanh người xuất hiện gọn sóng. Hóa nhân thể thành thiên thể, ta giống như đi ra một đầu không tầm thường con đường. Lợi dụng đại chu thiên tinh thần khai mở rộng cùng sao trời liên hệ, để tự thân sớm có được nhân tiên chi lực, đây là thuộc về tần dương mạch suy nghĩ, hắn cũng nghĩ qua khi tiến vào nhân tiên về sau tiến một bước làm sâu sắc liên hệ, lấy chư thiên tinh thần chi lực làm thức ăn. gen luyện thân có chư thiên tinh thần, giống như vũ trụ nhân tiên chi thân. Mà bây giờ, cái này mạch suy nghĩ dường như sơ hiện mạnh khỏe, Tần Dương chi thân có thiên thể bộ phận đặc thù. Kia lực hút dù còn không có mạnh đến rời sông lớp biển, ảnh hưởng sức hút của mặt đất tình trạng, nhưng cũng để Tần Dương thân thể có thể nhẹ nhõm cất cánh, lấy phản trọng lực hình thức phi hành, cũng không tiếp tục là quá khứ như vậy ngự khí nâng thân thể phi hành. Có sách thì dài, không sách thì ngắn. Tần Dương lấy giáp, thực lực tăng lên, nói rất dài dòng. Trên thực tế vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Khi hắn suy tư xong thân thể dị trạng về sau, kia to lớn bó luồng khí xoáy mới đến trước mắt. Húng. Vẫn chưa sử dụng chiêu thức, Tần Dương chỉ là nô ra hai tay, hung hăng giơ cao ở kia luồng khí xoáy môi khoản. Chi chi chi. Tr้อย hai cắt âm thanh liên miên bất tuyệt, xoắn ốc khí buộc cùng Tần Dương hai tay kịch liệt ma sát, hỏa tinh, khí nhận bắn tán loạn ra bốn phía, phần tay hào giáp đều bị ma sát ra hỏa hồng chi sắc, như là một khối gang trong hỏa lò bị nung đỏ. Nhưng Tần Dương Y nguyên giờ cao ở cái vòng xoáy này, một mực không buông tay. Quanh người vô hình lực hút càng là nghe ý niệm chỉ huy, hung hăng miền ép sức gió, ý đồ gói nhiều sức gió lưu động, để cái này bó luồng khí xoáy chậm dần tốc độ. Wen, huyền thân ảnh màu đen bị khí xoáy đỉnh lấy đụng vào người chết triều bên trong, vùng thả cơn lốc quét lên thao thiên chọc bùn, càng tại người chết triều chung quyền ra một cái cự đại lốc xoáy. Tần Dương bị đỉnh lấy một đường vọt tới người chết triều chỗ sâu, bốn phía chọc bùn mang đến áp lực nặng nề. nhưng không chờ chọc buồn vào tới, liền bị cuồng liệt gió xoáy cùng Tân Dương va chạm với mợ, toàn bộ người chết triều đều như là phong bạo phía dưới lớn như biển, xuất hiện kinh đảo hải lãng. Diệt cho ta. Tân Dương hai tay phát kình, to lớn cự lực như là hai ngọn núi lớn hướng ở giữa để ép, nương theo lấy khiến người dùng mình tiếng ma sát, đúng là lấy cự lực đem gió xoáy sinh sinh ép diệt. Veng. Gió xoáy bị phá cùng Thiên Quân Song Trưởng Tế Suất, cùng phía dưới đồng dạng oanh ra trưởng kình đối kích, phát ra tiếng oanh minh. Bốn trong bàn tay khí cơ ba động, khí kinh biến hóa, đẻ ép, va chạm, cường đại chân cương từ phía trên quân sòng trưởng gián tiếp hoanh liên tiếp kích mà đến, vô cùng cự lực từ trên thân tần dương phát ra. Bành! Bành! Bành! Trưởng kinh lẫn nhau ép, người chết triều hạ cũng xuất hiện đại quy mô ám lưu. Ngày xưa bình tĩnh mà nguy hiểm đầm lầy, lúc này lại lạ như giận như biển sinh sóng, dòng bùn thậm chí nhấc lên cao cao thủy triều. Nước này, tại kịch liệt so đấu bên trong. Thiên quân trong kẻ răng gạt ra mấy chữ, "Thiêu Thiên". Chương 472, cự luân hay không? Hôm nay Hàn Miễn, tốt nhất 2 giờ đồng hồ nhịn. Wen. Hải lượng chọc bùn bị nhấc lên, nghịch sông đến gần trăm trượng không trùng, tựa như thiên hà treo ngược. Chỉ là cái này đen nhánh bùn sông làm sao đều cùng thiên hà dựng không lên liền, tạm thời gọi là hằng hà đi. Thiêu Thiên bùn sóng từng cơn sóng liên tiếp dâng lên, tại người chết triều phía dưới càng là như hiện kinh đảo hải lãng. Chân khí hôn tạm cái này, thiên địa chi khí quấn lên vũng bùn, mặc ngươi có kim cương thân thể cũng sẽ bị cái này từng cơn sóng liên tiếp thủy triều đập đến vỡ nát. Nhưng Tần Dương chính là tại cái này, bùn sóng bên trong vững như bàn thạch, hắn cùng thiên quân đánh nhau chết sống, đúng là bất tri bất giác xâm nhập người chết triều trong cùng nhất, chân đạp đầm lầy đáy thực địa, hai chân kết nối lại địa, mặc cho ngươi thủy triều lại mãnh liệt, cũng đừng nghĩ để hắn rung động mấy mai. Liên tục không ngừng địa khí từ địa cực hai khiếu bên trong tràn vào, hóa thành lực lượng Để tần dương như là chống trời cự nhân, một mực đứng vững thiên quân song trưởng oành kích. Trừ thiên sinh tử luân. 108 tôn thần linh tử huyết khiếu bên trong bay ra, cộng đồng kéo lên sinh tử vòng từ người chết triệu tình trạng bay lên, kia to lớn sinh tử vòng bên trong có vạn tượng biến hóa, sinh linh diễn võ, càng có vô tận ý chí tràn ngập thiên địa, tựa như muốn đem thiên địa này vũ trụ cũng đặt vào cái nải vòng bên trong. Tại phong lôi hạ về sau, hai đạo thác nước kẹp cầu đối lưu. Xanh hồng như nham tương nhiệt lưu cùng băng lãnh như huyền băng hàn lưu từ hai bên đỉnh núi chạy xuống, tựa như hai đầu thủy long, tại dưới cầu phương quấn quít lấy nhau, đâm vào dưới đáy hồ nước, vang lên tiếng sấm nổ gào thét. Lạnh nóng xung kích, càng là bức hơi ra vô tận khí vụ, đem hành hoàn tại hai đạo thác nước ở giữa cầu vòng bao phủ tại hoàn toàn ngâm lung bên trong. Lúc này, vốn mặt hướng lên trời địa mâu đang cùng một cái tóc đỏ nam tử cùng lấy một bộ thủy lam váy dài nữ tử cùng nhau nhìn về phía phương xa. Xuyên thấu qua phong lôi hạ của phong cùng kinh lôi, bọn hắn có thể nhìn thấy nơi xa người chết triều lên cao đằng nó to lớn và mạnh. 108 tôn thần linh kéo lên sinh tử vòng, cự luân mỗi một lần chuyển động, đột nhiên quan sát nó lòng người sinh chấn động, tựa như tư duy đều tại thời khắc này dừng lại, theo cự luân chuyển động mà vận mẹo. Hư ảo quyến ý hình thành sinh tử vòng, sinh tử vòng bị người để ở trong mắt, cũng tiến vào trong lòng. Trong mắt ba người đều hiện ra hư ảo sinh tử vòng ảnh, trong lòng càng lạ như có một đạo cự luân đột nhiên xuất hiện. hung hăng đè xuống. Cái này, một thân xích hồng hỏa tướng chân khí bắn ra, cưỡng ép tránh thoát quyền ý áp chế, ngón tay không tự giác xuất hiện run rẩy, đơn thuần lấy chân lý võ đạo liền có thể cách không chấn nhiếp chúng ta, nếu là đơn độc đối mặt người, ta cũng không biết ta có thể không thể xuất chiêu. Hắn có chút thở gấp gáp, không ngừng phun ra nuốt vào nơi đây nồng đậm hỏa chúc nguyên khí, tựa như dạng này có thể mang đến cho hắn lực lượng. Chính là bởi vì sự cường đại của hắn, thiên quân mới có thể để bạn cung trước tới nơi đây, để hai người các ngươi chuẩn bị Nếu là Thiên Quân không địch lại, liền đem hắn dẫn ở đây, ta bọn bốn người đủ diễn hỗn độn trận trung ngự này địch. Điệp Mâu vẻ mặt nghiêm túc địa đạo: "Muốn không phải là không có nắm chắc, Thiên Quân cũng sẽ không để nàng sớm đi tới Thủy Hỏa thác nước, để Hỏa tướng cùng Thủy Cơ sớm chuẩn bị. Thiên Quân bản nhân thực lực đã là tám bộ thứ nhất, để còn lại bảy người nhìn không ra, cũng không biết Tần Dương là có cỡ nào thực lực đáng sợ, để Thiên Quân cũng không dám đánh cược nói tất thắng." Chuẩn bị kỹ càng đi, Trên mặt hồ lam diện xa thủy cơ có chút mắt tối xuống, lông mi thật dài không ngừng rung động, Thiếp thân đã cảm ứng được, tình hình chiến đấu kịch liệt, khả năng Thiên quân chẳng mấy chốc sẽ lui vào nơi đây. "Wen." Tiếng nói của nàng vừa dứt, chỉ nghe phương xa một chỗ nổ vang rung trời, một thân ảnh đánh lấy xoáy nghịch xông lên trời, thật vất vả mới đứng vững thân hình. "Khụ khụ, cái này thiên nhân hợp nhất, hóa thiên địa chi lực cho mình dùng võ đạo là chuyện gì xảy ra? Cái này cùng luyện hư hoàn toàn khác biệt." Thiên quân ho nhẹ hai tiếng, ngăn chặn thể nội quần quần chân khí để hấp thu thiên địa chi khí không đến mức tổn thương đến bản thân, mang theo điểm khó có thể tin thần sắc nói. Hắn đã luyện càn khôn vô cực thân, ngược lại là không bị thương tích gì, chỉ là có chút chân khí quần quật, nhưng thần dương hiện ra thực lực cùng dị thường, vẫn là để hắn chấn kinh. Nhất là kia thoáng như cùng thiên địa đồng thể võ đạo, càng làm cho thiên quân trong lòng kinh sau khi cũng là ngạc nhiên không thôi. Có tiêu miện bộ phận cảnh giới thiên quân là hiểu rõ luyện hư hợp đạo cảnh giới. Hắn đối cảnh giới này, nhận biết thậm chí muốn vượt qua bộ phận luyện hư cường giả. Võ giả tiến vào luyện hư hợp đạo chi cảnh, đầu tiên chính là thần luyện hư không, từ thiên địa bên ngoài, cũng chính là một cái khác tầng không gian bên trong rút ra nguyên khí, diễn hóa tự thân thiên địa pháp vực. Pháp vực chính là luyện hư cường giả tự thân võ đạo hiển hóa, pháp vực càng mạnh, liền đại biểu luyện hư cường giả võ đạo càng thêm viên mãn. Đợi cho pháp vực đạt đến cực hạn thời điểm, liền muốn khép về tại bản thân, để tự thân cùng pháp vực hòa làm một thể, thân cùng đạo hợp. Thiên địa nhất thể. Cái này thiên địa nhất thể nói không phải cùng thiên địa hòa làm một thể, mà là để tự thân thiên địa tồn tại. Trước mắt chân chính tại trước mặt người khác hiển lộ thiên địa nhất thể cảnh giới người chỉ có độc cô thiên ý một người, lúc ấy hai vị cự tử đối mặt độc cô thiên ý thời điểm, tựa như đối mặt một phương thiên địa. Mà bây giờ, thiên quân cũng có được một loại mặt đối thiên địa nhất thể ảo giác, tần dương thể hiện võ đạo cùng thiên địa nhất thể quá mức tương tự. Bất quá hắn biết cái này là không thể nào. Tần Dương đây chỉ là thiên nhân hợp nhất mang đến cho hắn ảo giác. Nhưng dù là như thế, Thiên Quân, hoặc hẳn nên nói Thiên Quân phía sau tiêu miện, cũng là đối Tần Dương võ đạo sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Rầm rầm. Vũng lầy bên trong lại xuất hiện vòng xoáy, một đạo huyền thân ảnh màu đen từ vòng xoáy bên trong chầm chậm dâng lên, một cỗ dương hỏa chi phong theo sự xuất hiện của hắn mà hướng bốn phía lan tràn. Hắn lên tới giữa không trung, một chút xíu trọc bùn theo hắn dâng lên, bị bên người vô hình lực hút đưa đến giữa không trung. Sau đó đột phải bị sấy khô trình độ, biến thành bùn khô. Nắng bỏng, Dương Cương. Tần Dương liền như là một vòng huyền màu đen mặt trời, tại tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt, Dương Cương ý niệm tràn ngập người chết triệu trên không, để nơi đây âm trầm quét sạch sành sanh. Chỉ bằng vào bổn quân lực lượng một người, sợ là ngăn không được hắn. Thiên quân tỉnh táo phân tích, thân hình dường như dung nhập trong gió mát, bay về phía phong lôi hạ biến bờ. Lúc này Tần Dương tại trải qua một trận kịch liệt sau đại chiến tựa hồ lại có thủy biến. Thực lực của hắn so với mới vừa giáp thời điểm còn có tinh tiến, thiên quân tự giác chỉ dựa vào sức một mình khó tránh khỏi có chút đơn bạc, là lấy quyết định muốn khởi động trước đó chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tần Dương hiện tại tu thành tiểu tru thiên số lượng huyệt hiếu, võ thánh thân thể đã là hướng người tiên thể tiến hóa, tại đột phá bên trên, cũng coi là đi ước chừng một phần ba lộ trình. Tại tình huống như vậy hạ, hắn dựa vào đại tru thiên tinh thần khải lại lần nữa sớm thể nghiệm nhân tiên tri cảnh. mang tới thu hoạch nhưng không là trước kia có thể so. Tiểu Chu Thiên số lượng nguyệt khiếu để Tần Dương có thể ở giấc tình huống dưới hấp thu tinh thần chi lực vận dưỡng tự thân, hắn mặc dù bởi vì sử dụng Đại Chu Thiên tinh thần khai có chỗ tiêu hao, nhưng nguyệt khiếu ổn dưỡng lại là lại lần nữa tiến lên một bước. Đồng thời, bởi vì tự thân biến hóa, Tần Dương cũng là tiến một bước rõ ràng con đường, biết được mình bây giờ ngay tại hướng hình người thiên thể thủy biến. Có phương hướng về sau, liên chỉ cần tiến lên liền đủ. Chương 473, Nho môn hiện hướng. Thủy hỏa thác nước trước đó, địa mâu mắt thấy thiên quân bay tới, liền nói ngay: "Chú ý, đợi thiên quân rơi xuống đất, ta bọn bốn người liền kết trận, Sơn Hầu phụ trách chủ trì quốc sư lưu lại đại trận, năm người hợp lực, chính là luyện hư cũng có thể lưu lại." Tiêu Miện Chi tài học viên Bắc Như Giang Hải, Thiên Khải núi đại trận bên ngoài là Sơn Hầu phụ trách, nhưng tại nội bộ, hắn lại chỉ là đánh trợ thủ, chân chính trận pháp hạch tâm chính là Tiêu Miện tự mình sở thiết. Như hôm nay quân đều Tiêu Miện chi lực Cảnh giới cùng thực lực đều là nhảy lên đến luyện hư cấp độ, lại có Điểu Ngâu đám ba người phụ trợ, Sơn Hầu ở một bên phối hợp tác chiến, dù là tần dương thực lực vượt qua đoàn trước, bọn hắn cũng là không sợ. Mà tại Thiên Khải ngoài núi vây, người chết triều một chỗ khác, mặc giáp tuấn sĩ, nho phục lão giả, còn có mấy vị quần áo khác nhau đạo sĩ, nho nhỏ cẩn thận nhìn qua cái kia y nguyên chưa từng bình tĩnh người chết triều, mỗi người trong mắt đều là nói không nên lời kinh hãi. Bởi vì Sơn Hầu lui vào phong lôi hạp, Ngoài Vi Thiên Trọng Sơn trận pháp không ai chủ trì, cũng liền khiến cái này người cho âm thầm đi vào. Hiện tại, thuộc về triều đình cùng Nho môn, còn có Đạo môn, cái này đứng tại khác biệt lập trường hai phe một bên lẫn nhau đề phòng. Một bên xa nhìn ở trên bầu trời tản ra to lớn dương cương chi niệm, giống như nhật luân thân ảnh. Đại huyền cấm quân thống lĩnh lệ thành núi, còn có người này, coi khí cơ là Nho môn bên trong người. Một đám đạo sĩ bên trong, chính nhất đạo lý Vân chính nhận ra đối diện hai người thân phận, vô ý thức liền vận khởi chân khí. Mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Tại đại viện, Đạc Môn cùng Triều Đình trước mắt quan hệ cũng không tính quá tốt. Tiêu Miện tại quá khứ 30 năm bên trong, một mực là Triều Đình đại biểu. Bất quá Lý Vân Chính cũng biết Tiêu Miện cùng Triều Đình không thể qua đùa cả nắm, tại đối diện Lệ Thanh núi không chủ động xuất thủ tình huống dưới, bọn hắn bên này cũng chỉ là làm ra cảnh rối. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là nhìn Thương Dương Quân công phạt thiên khai núi tình huống. Song Vương liếc mắt nhìn nhau, đều là đều thối lui một bước, nhường ra một khoảng cách lớn. Nhìn kỹ xa xa tình hình chiến đấu, Đạo môn hiện tại cũng coi là địch nhân của địch nhân, tạm thời không nên cùng nó động thủ. Lệ Thanh núi thấy đối phương chủ động tránh ra khoảng cách, cũng là thở dài một hơi, đối bên người nho phục lão giả đến. Bên cạnh hắn, nho phục lão giả Hoàng công nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn xem cái kia đạo như mặt trời ban trưa thân ảnh, trong mắt là nói không nên lời kiêng kỵ cùng đấu kỵ, kinh lịch 13 năm trước đây trận kia đại nạn, mặc ra vậy mà y nguyên còn có thực lực như vậy cùng nội tình. Nho Mực Hai nhà đã từng đều vì học thuyết nổi tiếng, đồng hành là Hoàn gia, tại quá khứ trong lịch sử hai nhà mâu thuẫn là số đều đếm không hết. Đồng thời tại học phái tư tưởng bên trên, hai nhà cũng là đối chọi gay gắt, Nho gia giữ niềm chính là hệ thống trị lợi ích, mà Mạc gia thì là làm tầng dưới chốt bác tính đại biểu. Tại hai nhà đấu tranh sơ kỳ, Mạc gia thậm chí có thể lực gáp Nho gia, mặc kệ là biện đấu vẫn là vũ lực, đều thắng qua Nho gia xa rồi. Đừng nhìn Mạc gia là tầng dưới chốt bác tính đại biểu. Trên thực tế Mạc Gia mơ biện, đùa nghịch lên mồm mép đến so nho ra mạnh hơn nhiều. Tại Mạc Tử Công mạnh bên trong, từng có một thiên nói thẳng nho gia có 4 chính đủ để tang tiến hạ, đem nho gia phê phán phải thương tích đời mình. Nhưng tại hậu kỳ, bởi vì tư tưởng nho gia càng phù hợp hệ thống trị cùng thượng vị giả lý niệm, Mạc gia dù so nho gia mạnh, nhưng thắng không nổi nho gia ngoại viện, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi lịch sử sân khấu. Nhưng mà đến gần mấy chục năm, nhất là tại đời trước Mạc gia cự tử thời đại, bởi vì cựu toán chế độ cải chế, mặc gia chi thế lực trải rộng thiên hà, có thể có chủ đạo quốc gia đại sự năng lực, mặc gia lại lần nữa quật khởi. Lần kia cải chế nội tình đến nay uy nguyên tồn tại, dù là hiện tại mặc gia nội loạn phân liệt, nội tình tiêu hao rất kịch, nó bại lộ trong mắt thế nhân thực lực, uy nguyên để thế nhân tưởng tượng năm đó mặc gia phong thái. Mặc gia cự tử Quách thuần dương, còn có một cái khác sử dụng chỉ qua lưu cự tử, cùng hiện tại cái này Thương Dương quân. Hoàng công trong mắt tràn đầy giét lạnh chi sắc, Nếu không phải cái này mặc ra nội đấu, lấy cái này một nhà tam luyện hư chiến lực trí chi năng, đâu còn có ta nho môn nơi sống yên ổn. Nho môn tình huống hiện tại không được tốt lắm. Đã từng huy hoàng, để mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao trở thành lời lẽ chí lý, để đọc sách trở thành làm quan đường tắt duy nhất. Nhưng cũng chính bởi vì thế nhân đều học nho, để nho nhà thế lực ngược lại là phân hóa ra, bây giờ nho gia chỉ là đối người đọc sách gọi chung, cũng không còn có thể xưng là một phương thế lực. Tại hiện nay, Chỉ có Nho môn mới là thế lực, Nho gia chỉ là gọi chung. Bây giờ Nho môn lấy diện Thánh Sơn núi là thánh địa, thế lực chủ yếu tập trung ở Đại Hạ. Đại Hạ Tam Bang lục phái 12 môn bên trong Hạo Nhiên phủ cùng Xuân Thu môn, chính là Nho môn tại Đại Hạ thế lực đại biểu. Nhưng là, Đại trí tuệ xuất linh Phật môn trợ giúp đương nhiệm hạ hoàng chống đỡ Định Giang Sơn sa tắc, Phật môn thế lực tại Đại Hạ phục lên, Nho môn tự nhiên nhận đè ép. Đại trí tuệ chi thực lực cao thâm mặt chắc, lại có đương nhiệm hạ hoàng ủng hộ, tại Đại Hạ Nho Môn không có chút nào sức chống cự, vừa lui lại lui. Mặc dù người đọc sách khó mà bị tiêu diệt triệt để, đại hạ cũng không thể rời đi người đọc sách, nhưng là nghe Nho Môn lời nói người đọc sách cùng quan viên, lại là có thể thành tựu. Tại Tần Dương rời đi đại hạ về sau, Nho Môn tại đại hạ cơ bản tính toán là băng hơn phân nửa, chỉ có thể khác mưu lối của hắn, tại nơi khác tìm đồng sơn tái khởi cơ hội. Vân Mông Đế quốc lấy quân sự là quốc, nặng võ nhẹ văn, còn có ma tông cắm rễ. hoàn toàn không thích hợp nho môn vào ở ngược lại là đại viện, tiêu miễn kiếp số sắp tới, đạ môn ngo ngoe muốn động, chỉ cần đấu, nói ít cũng là một cái lượng bại câu thường, chính là nho môn chen chân, cơ hội tốt. Cho nên diện thánh sơn núi liền mượn cơ hội liên hệ vương hoàng, không ngừng điều động cao thủ tiến vào đại viện, hoàng công chính là đại biểu trong đó. Thiên cung bên ngoài bị phá, không thể xâm phạm quốc sư đạo trưởng đã là bị kéo xuống vào ngoài, lệ thanh núi nói, xem ra bản tướng có thể phát ra điều lệnh, để thánh thượng biết được cái này tin tức tốt. cũng thừa cơ hành động. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoàng công lại là lên tiếng phản đối, "Trầm đã. Lúc này còn không phải cơ hội tốt, chờ kia mặc ra Thương Dương quân cùng Thiên cung phân ra cái thắng bại đến, chúng ta lại mượn cơ hội xuất động, đây mới là trên nhất chi cơ hội tốt." Hoàng công ý tứ lệ thanh núi hỏi nói, "Là muốn tọa sơn quan hổ đấu?" Không sai, Hoàng công luốt luốt râu dài, cười nói, "Lão phu suy nghĩ cánh cửa kia cũng là ý tưởng này, bọn hắn cũng là chờ lấy Thương Dương quân trước cùng Thiên cung đánh nhau chết sống đâu." Ngươi nhìn, bọn hắn không phải cũng là đang ngồi xem, đứng ngoài quan sát sao? Có chuyện gì có thể làm cho địch nhân cùng địch nhân chó cắn chó càng làm cho người ta cao hứng đâu? Hoàng công hiện tại liền đợi đến Tần Dương cùng Thiên Cung liệu cái lượng bại câu thường, thậm chí một phương chết thảm một phương trọng thương, dạng này cũng tốt để bọn hắn thu thập tàn cuộc. Nho môn thực lực truyện di tiến đại huyền, tuyệt không cho phép mặc ra tại lúc này làm rối hoàng công thẩm nghị trong lòng. Vi phong ngựa đồng dạng là quá giang long mặc ra làm rối, biện pháp tốt nhất chính là để mặc ra trước bị loại. Diệt Thương Dương Quân, thậm chí để hắn trọng thương nửa tàn, cũng có thể làm cho Mặc Gia cũng không còn cách nào khoé gió nổi mưa. Nhưng là lệ thanh núi mặt lộ vẻ khó xử, trước khi đi, thánh thượng từng tự mình dặn dò bản tướng, nếu là Mặc Gia Thương Dương Quân chiếm thượng phòng, liền để bản tướng thừa cơ tiến thủ. Cái gì? Chương 474, tiêu miện thần niệm, lạc thư đại trận. Hoàng cung kinh ngạc cũng khó có thể tin, Tần Dương còn chưa biết hiểu, hắn lúc này lấy phản trọng lực lơ lửng giữa không trung, đã không tiến tiến, cũng không rời đi. Dựa theo Tần Dương cùng lâu quan đạo Tuyên Văn chân nhân giao dịch, Tần Dương hẳn là bước ra Thiên Quân nội tình, xem rõ ra hắn có hay không là tiêu miệng kiếp nô. Từ kết quả nhìn lại, Tần Dương đã đạt thành giao dịch, hiện tại hoàn toàn có thể rời đi, không cần tại tiếp tục tiến công. Nhưng dựa theo Tần Dương cùng một người khác giao dịch, lúc này Tần Dương hẳn là nghĩ biện pháp tiếp tục tiến công Thiên cung, để Thiên cung trận pháp hoàn toàn phá vỡ. Hắn tại không trung từng bước hướng về phía trước, phùng hương ngự phòng, từng bước tiếp cận phong lôi hạ. Nhưng ở phong lôi hạp đầy trời lôi vân trước đó, Tần Dương lại là cực kỳ đột ngột dừng bước. Ngươi nếu là tiến thêm một bước về phía trước, chỉ sợ cũng muốn long trời lở đất. Thanh đạm lời nói từ trong hư không truyền đến, sau đó tại Tần Dương tầm nhìn bên trong, một đạo nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đạo thân ảnh này không quá mức khí thế, cũng không có cái gì đặc thù khí tượng, thân mang tử kim áo bào, đầu đội tử ngọc lưu ly li quan, lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Muốn nói duy nhất có điểm đặc thù Đại khái chính là hắn cặp kia có chút quá ánh mắt sáng ngời, cặp mắt kia giống như một đôi gương sáng, khiến người quan tri có loại bị nhìn cái triệt để cảm giác. Nhưng Thần Dương một nhìn người nọ, liền ở trong lòng toát ra một cái tên, một cái cả thế gian đều biết, lên tới hoàng đế hạ đến người buôn bán nhỏ đều như sấm bên tai danh tự, Tiêu Miện. Đại nguyên quốc sư, Tiêu Miện. Thần Dương hỏi dò. "Lang Ngô, Tiêu Miện nhàn nhạt nói, "Ngô trong lòng có cảm giác, có một cái cùng Ngô có liên quan người đến Thiên Khải trong núi. liền phân ra một tia thần niệm, nhờ vào đó địa chi trận gặp ngươi một mặt. Không nghĩ tới tại Ngô về sau luyện thành Vong Tình Thiên Thư người, là ngươi Tần Dương. Ngươi quả nhiên là Vong Tình Đạo Quân." Tần Dương xác nhận nói. Lúc trước Phong Hậu lấy thân ký thác tiêu miện một thứ, muốn lấy nó giết Tần Dương, kết quả ngược lại bị Tần Dương lấy Vong Tình Thiên Thư phá đi cũng phản sát. Từ khi đó, Tần Dương liền cảm giác được tương tự khí cơ, hoài nghi vị này Đại Huyền Quốc Sư là phụ thể trùng sinh Vong Tình Đạo Quân, chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Miện sẽ như vậy dễ dàng đạo ra thân phận của mình. Đây không phải ứng nên trải qua một phen lục đục với nhau, sau đó là trầm bổng chập trùng âm mưu tính toán, tới lần cuối một đợt giằng co, vạch trần thân phận sao? Người rất giật mình. Tiêu Miện cười khẽ nói, nếu là 60 năm trước, Ngô tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Bởi vì khi đó Ngô mới vừa vặn trung sinh, ngày xưa đối đầu tùy ý tới một cái, đều có thể muốn Ngô tính mệnh, Ngô không thể bại lộ. Về sau 30 năm Ngô lấy vong tình thiên thư làm cơ sở tu luyện Chu Lưu Lục hư công, đánh cấp môn hạ thuộc hạ cảm ngộ, nếu là khi đó bại lộ thân phận, trong khoảnh khắc liền đem chúng bạn xa lánh, cho nên Ngô vẫn là không thể bại lộ. Nhưng đến 30 năm trước, Ngô đại thế đã thành, đả môn bảy phái trăm tông đều tại Ngô chi bóng tối hạ ăn ngủ không yên, trong triều bạch quan, trong điện cửu ngũ đều muốn ngửa Ngô hơi thở. Đến lúc đó, phải chăng bại lộ thân phận đã là dấu diệu? Khoảng cách tiêu miện trùng sinh đã qua một cái giáp, tại cổ đại đến nói Cái này cơ bản cũng là một cái con người khi còn sống, một cái giáp quá khứ, Tiêu Miện thực lực còn muốn thắng qua ngày xưa mình đến cũng hết, cho dù là bại lộ vong tình đạo quân thân phận, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thân là đại huyền quốc sư, hắn chỗ dựng nên địch nhân xa so với vong tình đạo quân càng nhiều, hắn vốn có thực lực cũng xa mạnh hơn vong tình đạo quân. Lúc này Tiêu Miện đến cùng phải hay không vong tình đạo quân, đã là dâu ria. Lô Kỳ thật chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là ai lại luyện thành vong tình tiên thư, trừ Ngô bên ngoài, Trên đời này hẳn là không tồn tại người có thể luyện thành không có khuyết điểm vòng tình thiên thư mới đúng. Thậm chí liền ngay cả Ngô ngày xưa lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau, nô đều tự mình hạ lệnh, để hỏa tướng đi hủy. Tiêu Miện thần sắc thản nhiên nói, tại lúc trước phục sinh trước đó, hắn đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau, làm sao khi thất bại cơ hội Đông Sơn tái khởi, bất quá cái này chuẩn bị ở sau kinh lịch tuế nguyệt cọ giữa, đã sớm mất đi đại bộ phận tác dụng, tại phát giác khả năng bị lộ ra về sau, Tiêu Miện liền phái hỏa tướng đi đem nó hủy diệt. Chỉ là Tiêu Miện sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì hỏa tướng nổ nát Nam Minh núi, mới khiến cho Tần Dương tiến vào phía dưới dưới chân núi trống rỗng, nhìn thấy hắn còn sót lại thân ảnh cùng chuẩn bị ở sau. Muốn là lúc ấy Tần Dương không có phá vỡ hoàn cảnh, khả năng hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là một chính minh khác. Đúng vậy a, đích xác quá muộn, 60 năm đều đi qua. Thân phận của ngươi là không bại lộ đã dâu ria." Tần Dương nói. "Đều đã phát dục 60 năm." gần như sắp vô địch thiên hạ, Tiêu Miện hiện tại hoàn toàn không sợ sự tình bại lộ. Nhìn thấy ngươi, cũng coi là giải ngu lòng hiếu kỳ cùng lo lắng, nô chuẩn bị ở sau vẫn chưa phát huy cái tác dụng gì. Xem ra lửa muốn làm không sai. Tiêu Miện thân ảnh dần dần đàm đạo, trở nên hư vô. Hắn phát giác được có người tu luyện bản đầy đủ vong tình tiên thư, liền ngay lập tức phân hóa thần niệm đến gặp một lần, cái này không chỉ có là bởi vì tò mò, cũng là bởi vì một kia lo lắng. Giống như trước đó nói, trên đời trừ vong tình đạo quân bên ngoài, không người có thể tu luyện chân chính vong tình tiên thư, cho nên tại phát giác được tần dương tồn tại về sau, Tiêu Miện ngay lập tức nghĩ đến mình khả năng này khởi động chuẩn bị ở sau. Nếu là tần dương thành một chính mình khác, kia nghĩ phải giải quyết cái này phiền phức, liền có chút khó. Tiêu Miện hiểu rõ mình, dù là không có cái này một thân thực lực cường hãn, chỉ bằng vào tự thân trí tuệ, cũng đủ để nhấc lên phong ba không nhỏ. Cho nên tại phát giác có khả năng xuất hiện một chính mình khác về sau, Tiêu Miện liền quyết định nhìn một chút. phải chăng cần muốn đích thân động thủ giải quyết cái này phiền phức? Vạn hành chính là phiền toái lớn nhất vẫn chưa xảy ra, Tiêu Miện tại lòng hiếu kỳ nhận giải đáp về sau, liền lựa chọn thu hồi thần niệm rời đi. Bất quá hắn muốn đi, Tần Dương lại không thể nào muốn buông tha cái này một tia thần niệm. Lưu lại đi. Tần Dương một tay nhô ra, năm ngón tay đầu ngón tay khắc thẩm thấu ra một giọt tròn vo huyết châu, thật lớn dương cương chi khí thoáng chốc nén đẩy từ phượng, vung tay ở giữa, năm giọt huyết châu liền bị bắn ra. đánh vào kia dần dần biến mất hư ảnh phía trên. Suỵ suỵ suỵ, liền như thủy châu nhỏ giọt nung đỏ tấm sắt, huyết châu rơi xuống hư ảnh phía trên, phát ra làm người ta trong lòng buồn bã tiếng xèo xèo, nguyên bản trở nên hư ảo thân ảnh lại lần nữa ngưng thực, đồng thời toát ra khói xanh. Huyết châu bên trong bao hàm quyền ý định trụ cái này một tia thần niệm, đồng thời cái này thuộc về võ thánh chí dương chi huyết lại tại xóa đi thần niệm phản kháng chi năng, để tiêu miện cái này một tia thần niệm mất đi trốn chạy cơ hội. Chí Dương chi huyết Ngươi chỗ học cùng trên đời này võ đạo đại tướng đỉnh kính, chẳng lẽ ngươi cũng đi qua cái chỗ kia?" Tiêu Miện tự lẩm bẩm, biên chỉ trước người hư vạch, hóa ra nhảy lên quét ngang xong nghiêng bốn đường nét. Cái này bốn đường nét giống như hai cái thập tự giao nhau, chỉ hướng bốn phương tám hướng, tựa như bao hàm vô lượng không gian, thiên địa chi giới. "Ho ho ho." Cả tòa Thiên Khải núi đều tại đây khắp gà ghét, nồng đậm nguyên khí hóa thành một đầu trắng long ở trên bầu trời múa, một đầu một đầu bạch khí tung hoành tứ phương. Sen lẫn thành bao quát ngàn vạn biến hóa mạch lạc độ. Lạc thư đại trận, khai. Chương 475, dễ như trở bàn tay. Cách nay 16 năm trước, Tiêu Miện thừa dịp Tam Quốc giao chiến thời điểm, độc song hiên viên thế gia, đem cái này truyền thừa lâu đời gia tộc diệt cả nhà. Hắn một lần kia hành động, vì hiên viên thế gia tất cả bất thế chi bảo, hạ đồ Lạc thư. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù la xuống dốc đến tận đây, Hiên viên thế gia Y Nguyên có đủ để uy hiếp được lá bài tẩy của hắn. Cuối cùng, Tiêu Miện mặc dù hủy diệt hiên viên thế gia, nhưng cũng bị trọng thương, dẫn đến Hà Đồ bị một cái người hữu duyên lấy đi, tự thân chỉ thu hoạch được Lạc Thư. Hado vi thể, Lạc Thư vị dụng, Hado chủ thượng, Lạc Thư chủ biến, Hado trung hợp, Lạc Thư trọng phân, Phương viên tướng, dấu, Âm Dương tướng ông, tướng hộ vị dụng. Hado Lạc Thư sở dĩ đem Hà Đồ thả ở phía trước, là bởi vì Hado vi thể, vị thượng không giống Lạc thư như vậy khó lượng, như lấy Hà đồ làm cơ sở, trước tham gia Hà đồ, lại ngộ Lạc thư, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Miện chỉ lấy được Lạc thư, lĩnh hội độ khó là trình bao nhiêu dâng lên, bất quá qua 16 năm, dù là Lạc thư lại nhiều biến, lại khó lĩnh hội, hắn cũng đều lĩnh hội phải 7, 8 phần. Cái này Lạc thư đại trận, chính là tiêu Miện từ Lạc thư bên trong thu hoạch thành quả. Bạch Long Múa, ngang ngàn vạn vạn đạo khí mạch cuốn giao sẽ lẫn, ba động chập trùng. Thiên Khải núi tại thời khắc này liền như vật sống, hô hấp phun ra nuốt vào, cái này vô số khí mạch đó là thuộc về sơn nhạc kinh mạch, truyền thâu lấy núi chi thế cùng núi chi khí. Tiêu miện nhiều năm như vậy, vơ vét quá nhiều đồ vật. Tần Dương mắt thấy kia trùng điệp khí mạch bắt đầu bao khỏa tiêu miện thần niệm hư ảnh, bất đắc dĩ thở dài. Trước trước sau sau phát dục đại khái 63 năm, đồng thời tại 33 năm trước liền bắt đầu quyền nghiêng chịu chính, là không thể tranh cái đại huyền đệ nhất nhân. Nhiều năm như vậy, Tiêu Miện không biết vơ vét bao nhiêu đồ tốt, cũng không biết tích lũy mạnh cỡ nào nội tình. Trước có chính nhất đạo tiên thiên càn khôn công, hiện tại có hiên viên thế gia Lạc thư. Những vật khác dù là so hai cái này hơi kém, đại khái cũng lần không đi nơi nào đi. Dù sao quá mức lạc kê đồ vật, tiêu Miện nhưng không để vào mắt. Bất quá muốn dựa vào cái này Lạc thư đại trận thoát đi lòng bàn tay của ta, lại là mơ tưởng. Người tiêu Miện cho dù là lấy nguyên thần hình chiếu đến đây, dựa vào cái này Lạc thư đại trận Ta vừa xoay người liền đi, tuyệt không ngừng lại, nhưng vẹn vẹn một tia thần niệm. Tiếp lực tiêu đốt, Đại La Thiên thôi diễn. Tần Dương hai mắt tựa như tại thời khắc này trở thành hai cái vũ trụ, vô số loại biến hóa tại trong mắt sẽ qua, vô lượng số liệu bị rút ra nhập Đại La Thiên bên trong, tiến hành diễn toán. Ngàn ngàn vạn vạn đạo khí mạch xen lẫn lạc thư đại trận ở trong mắt Tần Dương biến thành một chương bản vẽ mặt phẳng, mỗi một đạo khí mạch vận hành đều bị hắn để ở trong mắt. Một hơi ở giữa, Tần Dương dựa vào Đại La Thiên tính toán 137,436 lần. Tiếp theo hơi thở, Tần Dương giọ sét trưởng, chui vào chỉ kém một bước Lạc Thư đại trận, thẳng tập chụp vào ngay tại dựa vào Thiên Khải núi khí mạch Ma Diệt Dương Cương huyết châu tiêu miện hư ảnh. Lạc Thư đại trận tại Tần Dương bàn tay thăm dò vào kia một cái chớp mắt liền đã toàn diện khởi động, ngàn vạn khí mạch ba động, vô số yếu ớt dây tóc khí kình như thiên la địa võng, cuốn về Tần Dương thăm dò vào đại trận bên trong cánh tay. Nhưng mà Tần Dương lúc này cho đang thiêu đốt kiếp lực toàn diện vận dụng Đại La Thiên trạng thái bên trong, mỗi một nháy mắt đều có vô số suy nghĩ tại trong lòng chạy qua, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái nhất truyện, như chim bay như cá bơi, tùy tâm sở dụng, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không nhận bất luận cái gì trói buộc quy hạn, lướt nhẹ lại tự tại tại lưỡi bên trong xuyên qua. Kia tùy ý mà ra tay cánh tay cùng lạc thư đại trận lưỡi giống như chim bay cùng cá bơi, mặc dù vĩnh viễn ở vào cùng trên một đường thẳng, lại chung quy là cách một tầm mặt nước. Tầng này mà nước, chính là ngăn cách hai thế giới. Như chậm thực nhanh bản tay như thời gian qua nhanh đột nhiên xuất hiện tại hư ảnh trước đó, một chưởng giọ sét, liền như thần long giơ vớt, ôm đổn nhiếp trụ đạo này thần niệm hư ảnh. Lúc trước Tần Dương cũng đã nói, nếu là nguyên thần hình chiếu, vậy hắn xoay người rời đi, tuyệt không ngừng lại. Chỉ vì tiêu miện nguyên thần hình chiếu phụ tại không thấp lực lượng, lấy tiêu miện tầm mắt cảnh giới, cho dù là nguyên thần hình chiếu, tại thao túng lạc thư đại trận tình huống dưới cũng đủ để đem Tần Dương đánh bại thậm chí đánh giết. Nhưng lúc này Tiêu Miện Lục Hư kiếp lửa xém lông mày, hắn nếu là phân ra nguyên thần hình chiếu, kia tiêu Miện địch nhân sợ là muốn cười đến rụng răng. Cho nên Tiêu Miện tuyệt đối không thể phân ra nguyên thần hình chiếu, chỉ có thể phân hóa ra một kia thần niệm, dựa vào lấy Lạc Thư đại trận, thao túng đại trận đối địch. Mà tại Lạc Thư đại trận biến hóa bị tần dương trong khoảng thời gian ngắn tham gia phá tình hư dưới, tiêu Miện cái này một tia thần niệm liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Năm ngón tay mang theo dương cương chi khí, Đệ vốn là từ cái này, năm cái đầu ngón tay bên trong bay ra huyết châu vì đó Cự Minh, bắn ra dương cương khí cơ, nhất cử nát cái này hư ảnh. Tần Dương lấy tay khẽ vồ, đem kia hư ảnh sau khi vỡ vụn xuất hiện thần niệm một thanh bắt, trong tay khí huyết một mực ngăn chặn thần niệm, để nó ngay cả suy nghĩ đều không thể động đậy. Bắt lấy thần niệm về sau, Tần Dương cánh tay liền đột nhiên thu hồi, toàn bộ hành trình nhìn như dài dằng dặc, giật, trên thực tế ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới, giống như đồ nghịch tạp kỹ chơi trảo dầu vớt đồng tiền cho siết. nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một hơi ở giữa, Tần Dương đem cái này một tia thần niệm cầm tới trong tay, cũng lấy quyền ý và khí huyết áp chế, không khiến cho tự hủy. Thiêu đốt 8.500 tiếp lực, hao phí đủ để thôi diễn đại khái hơn 10 cái huyết khiếu đại giới, Tần Dương đem cái này một tia thần niệm chộp vào lòng bàn tay. Một chiêu này, ngay tại thủy hỏa trước thác nước chờ đợi thiên quân bọn người không nghĩ tới, tại người chết triều một chỗ khác lệ thanh núi mấy người cũng là không nghĩ tới. Mặc dù cái này một tia thần niệm lên không được tác dụng quá lớn, thậm chí không cách nào tổn thương đến Tiêu Miện, nhưng có cái này tia thần niệm nơi tay, tìm tới Tiêu Miện đã không phải là không có thể giải quyết nan đề. Thần Dương, Thiên Quân bọn người từ thủy hỏa trước thác nước bay lượn mà đến, nhưng Tần Dương lại là mỉm cười, phiêu nhiên trở ra. Cùng Tiên Văn Chân Nhân giao dịch đã hoàn thành, còn thu hoạch cái này một tia thần niệm. Mặc kệ là cầm cái này một tia thần niệm dùng riêng, vẫn là cùng người kia giao dịch, cũng sẽ là một cái lợi chọn tốt. Cái trước có thể để Tần Dương thông qua cái này, kia thần niệm rình mò đến tiêu miện một chút nội tình, mà cái sau, lấy người kia thế lực cùng tài phú, tất nhiên có thể đưa ra một cái không sai thẻ đánh bạc. Huyền màu đen chiến giáp nở rộ tinh quang, Tần Dương thân ảnh như là sao băng xẹt qua chân trời, rơi vào Lệ Thanh núi trước người. Hắn run tay vung ra một viên lệnh bài, nói: "Lệ tướng quân đúng không? Nhanh chóng xin chỉ thị nhà ngươi bệ hạ, nói cho hắn tiến công thời khắc không sai biệt làm đến." Lệ Thanh núi tiếp được Tần Dương ném đến lệnh bài, Mạnh nhìn một chút, nói, "Bản tướng minh bạch, vẫn là thuộc về Huyền Hoàng mật lệnh, một khi nhìn thấy Tần Dương đưa ra lệnh bài, liền trực tiếp gửi thư tín xin chỉ thị Huyền Hoàng, đem nơi đây phát sinh hết thảy cáo tri tại vị kia đại Huyền Hoàng Cửu Ngũ Chí Tôn." Cái này cái này một bên hoàng công thân thể run cùng run dậy tử đồng dạng, đây là tức giận. Rõ ràng cùng Huyền Hoàng hợp tác chính là bọn hắn Nho môn, cái này mặc ra thương dương quân như thế nào cũng cùng Huyền Hoàng cấu kết lại, hơn nữa còn là tại Nho môn hoàn toàn không biết gì tình huống dưới. Rõ ràng là nho môn trước. Giờ khắc này, hoàng cung cảm giác thế cục đột phải trở nên có chút khó lường. Chương 476, Huyền Hoàng niềm vui. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, huyền kinh hoàng thành tự thanh ngoài cùng, mưa phùn hoành tà, nước động thuận mái hiên lặng yên nhỏ xuống, tại mặt đất choáng mở một vòng ngẩn sóng, mang đến nhàn nhạt the lương cùng lành lạnh. Nhưng trong cung, lại là đèn cung đình huýt dài, tiếng cười chợt chợt, tràn ngập một loại vui mừng bầu không khí. Thế hệ này Huyền Hoàng lá triệt một tay đập vào long ỷ trên lan can, đường đường tướng mạo bên trên đều là vui mừng, một đôi lạnh lùng như như Hàn Tinh đồng tử cũng phóng xạ ra mừng rỡ hào quang. Ngay tại vừa rồi, ở Sa Thiên Khải núi cấm quân thống lĩnh Lệ Thanh núi truyền tin, Mạc Gia Thương Dương quân cầm ná tiêu miện một tia thần niệm, Lệ Thanh núi tại trên tư hướng Huyền Hoàng xin chỉ thị, phải trang ý theo Thương Dương quân chỉ ngôn, bắt đầu tiến công. Huyền Hoàng liền là vì thế mà mừng rỡ vạn phần. Bởi vì đây là tiêu miện nhiều năm qua lần thứ nhất tại người khác trong tay gặp khó. Một tia thần niệm, trên thực tế đã không thể thương tổn tiêu miện, cũng không thể nhìn trộm đến tiêu miện ký ức, tối đa cũng liền phát giác tiêu miện bộ phận nội tình, nhìn thấy hắn thực lực một góc của băng sơn. Đối với huyền hoàng đến nói, nó tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là dùng để chỉ hướng tiêu miện chỗ, nhưng chân chính muốn thảo phạt tiêu miện, còn phải dựa vào ngạnh thực lực. Cái này một tia thần niệm tác dụng tại đối phó tiêu miện bên trên cũng không tính lớn, nhưng nó tới tay lại tỏ rõ tại tung hành vô đối thủ, hoành ép đại huyền 30 năm tiêu miện kinh ngạc. Cái này khiến tiêu miện đích nhân nhận thức đến, tiêu miện cũng không phải không thể chiến thắng, hắn cũng sẽ thụ áp chế, cũng sẽ kinh ngạc. Tiêu miện không phải thần, cũng là đồng dạng người, hắn cũng sẽ thất bại. Cái này một tia thần niệm, có thể làm cho tất cả mọi người kiên định quyết tâm, dựng nên lòng tin. Có lẽ cái này quyết tâm cùng lòng tin có chút giá rẻ, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lại là kiếm không dễ. Tiêu miện trải qua nhiều năm bất bại, đã tại rất nhiều trong lòng người thành không thể chiến thắng biểu tượng, cho nên hắn đều kiếp số sắp tới, còn có người khó mà quyết định. Huyền Hoàng Đem Thư Tín nhìn một lần lại một lần, rốt cục kềm chế Minh Ngung cảm xúc, nhìn về phía trong cung điện đứng xuôi tay một người khác, "Khèn, Lan Tiên Sinh, người hướng đôi tiến cử thương dương quân quả thật là lợi hại, nhiều năm qua chẳng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại quốc sư trên tay chiếm được tiền nghi." Bị Huyền Hoàng xưng là Lan Tiên Sinh người có một trương nhã nhặn bại hoại khuôn mặt tuấn tú cùng một cặp mắt đào hoa. Cả người đều tản ra một loại không đứng đắn khí chất, chính là trước kia một lần nữa trở lại tần dương dưới chướng Lan Lăng Sinh. Lan Lăng Sinh sư phụ chính dương đạo nhân tinh thông tạp học, thiên văn địa lý không gì không giỏi, lại cùng Tử Dương Thiên Sư làm có hiềm khích, cùng chính nhất đạo cũng là như gần như xa. Dạng này một cái nhân vật râu ria các phương đều không chút nào để ý, cũng liền mặc cho tại hắn đại huyền bốn phía du đãng, thậm chí ngay cả chính dương lão đạo đã từng lẫn vào triều đình khâm thiên giám đều không chút nào để ý. Chính Dương lao đạo tại Khâm Thiên Giám cũng liền ngốc 2 năm, đang nhìn xong Khâm Thiên Giám bên trong làm hắn cảm thấy hứng thú điển tịch về sau liền nhẹ lướt đi, tiếp tục tìm kiếm vật có ý tứ. Bất quá hắn dạo chơi một thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng tại Khâm Thiên Giám cùng trong hoàng cung tích lũy một số nhân mạch. Khi Tần Dương cần cùng Huyền Hoàng liên hệ thời điểm, Lan Lăng Sinh liền thông qua nó sư giao tiếp, vì Tần Dương cùng Huyền Hoàng dắt cầu dựng tuyến, để hai người dựng vào liên hệ. Tần Dương cho rằng Đại Huyền cái này quốc gia bánh gà tổ đã cơ bản bị tiêu miện sở thuộc cùng đạo môn phân phá hoàn tất, mặc gia là ngoại lai thế lực tiến vào đại huyền, hoặc là chính là đầu nhập một phương, tiếp nhận bố thí, hoặc là chính là đánh chết một cái có thể phân đến bánh gà tổ. Mình ngồi ở vị trí của hắn. Tần Dương không phải tình nguyện thua kém người khác người, mà lại tiêu miện quá mức bá đạo, dù không được Tần Dương, đạo môn lại là đại huyền quốc giáo, cũng dung không được Mặc gia. Đại Huyền đã từng thế, nhưng là được xưng là trên mặt đất đạo quốc. Toàn bộ quốc gia đều khắc lấy đạo chữ, Tần Dương dù là cùng đạo môn hợp tác vận ngã tiêu miện, cuối cùng cũng vô pháp từ đạo môn trong tay phân đến bánh gato. Dưới loại tình huống này, nhu cầu cấp bách ngoại lai thế lực hợp tác huyền hoàng liền tất nhiên là Tần Dương chân chính hợp tác người. Nho môn có thể nhìn thấy huyền hoàng nhu cầu cấp bách, Tần Dương há lại sẽ không nhìn thấy. Lần này Tần Dương độc xông thiên hải núi, không chỉ là vì hoàn thành cùng Tiên Văn chân nhân giao dịch, cũng là muốn hướng huyền hoàng hiện lộ thực lực. Để hắn kiến thức đến mình người hợp tác này cánh tay có bao nhiêu thô. Hiện tại, Huyền Hoàng biết Tần Dương cánh tay thô khó có thể tưởng tượng, mừng rỡ tại có này cường viện, hợp tác sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Có Thương Dương quân trợ giúp, chớ lo gì không thể trọng chưởng xã tắc a. 27 tuổi Huyền Hoàng như là cảm khái nói. Bị Thiên quân xưng là Bạch Nhãn Lang Huyền Hoàng lá triệt thiếu niên tự mình chấp chính, nhưng hắn chuyện làm càng giống là cho tiêu miện khi một cái công cụ nhân. Xử lý chính vụ có thể Một khi Tiêu Miện có cần thiết cầu, toàn bộ triều đình liền cần lấy Tiêu Miện ý nguyện làm trung tâm, hướng về một cái phương hướng toàn lực tiến lên, hết tất cả cố gắng hoàn thành Tiêu Miện nhu cầu. Toàn bộ triều đình nhìn như là Huyền Hoàng làm chủ, trên thực tế đều là vây quanh Tiêu Miện đảo quanh, lấy nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người. Ma sư Giả Ý Nghĩ chính là thay thế Tiêu Miện, trở thành sau một cái bị đại huyền lấy nhất quốc chi lực cung cấp người nuôi. Vì thế, tiếp xúc Huyền Hoàng là nhất định. Lan Lăng Sinh nhìn xem mừng rỡ Huyền Hoàng thầm nghĩ: Vị kia sư giả tiến vào đại huyền mục đích rất rõ ràng, chính là thay thế Tiêu Miện để cho mình tiếp nhận nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, để tự thân vọ đạo một đường tiến lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Dương cùng Tiêu Miện là cùng một loại người. Vì mục đích này, Trần Dương là khẳng định phải cùng hoàng thất tiếp xúc, bản thân hắn cũng là hướng về phía đại huyền triều đỉnh đến. Về phần ngay từ đầu cùng đạo vô nhai tiếp xúc, cùng Tiên Văn chân nhân giao dịch, vì Hỗn Thiên Nghi là một mặt Một phương diện khác thì là để mình có thể thuận lợi tiến vào đại huyền cảnh nội, cùng huyền hoàng tiếp xúc cũng bắt đầu lộ tác. Đồng thời, tại Tiêu Miện, Đạm Môn, Huyền Hoàng Tam Phương bên trong, Huyền Hoàng là nhất vô cùng cần thiết cư viện, cũng là có thể cùng Tần Dương chung sức hợp tác lựa chọn tốt nhất. Dù là vận ngã Tiêu Miện, Huyền Hoàng cũng cần ỷ vào Tần Dương đối kháng Đạm Môn. Về phần Huyền Hoàng cùng Tần Dương ở giữa sẽ sinh ra mâu thuẫn, cái kia ngược lại là còn rất xa, đồng thời Huyền Hoàng nhu cầu cấp thiết nhất là vận ngã Tiêu Miện. Những người khác hắn thấy coi như lại có uy hiếp, cũng không kịp tiêu miện có uy hiếp. "Còn xin bệ hạ yên tâm, sư giả chắc chắn trợ bệnh hạ trọng trưởng non sông, cái này đại huyền giang sơn sa tắc, cuối cùng là phải rơi vào nó chủ nhân chân chính trong tay." Lan Lăng sinh hành lên nói. "Cái kia cũng mời tần sư giả yên tâm, mời Lan tiên sinh cáo tri tần sư giả, chỉ cần chúng có thể trọng trưởng triều đình, chấm định không phụ mặc gia." Huyền Hoàng nghiêm mặt nói, "60 năm trước đại huyền cũng có thể trở thành trên mặt đất đạo quốc." Tương lai cũng chưa nếm không phải là không thể được Mạc Hành đại huyền. Mạc Hành đại huyền, cái này hứa hẹn không thể bảo là không đạo. Đây là không sai biệt lắm muốn để Mạc gia trở thành đại huyền chủ lưu phái, để Mạc gia học thuyết nổi tiếng trở thành đại huyền chủ tư tưởng. Bất quá, ta tin người mới có quỷ. Đối với huyền hoàng hứa hẹn, Lan Lăng sinh một chữ đều không tin. Vị này bệ hạ là bị tiêu miện khi sói nuôi ra nhân vật, nếu thật là tin tưởng hắn trống không chi phiếu, cuối cùng sợ là bị hắn ăn đến ngay cả không còn sót cả xương. Đợi đến Huyền Hoàng Bình Định Đại Huyền về sau, hắn cùng Tần Dương ở giữa tất nhiên còn sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Chương 477: Bất mãn. Sau năm ngày, Thiên Khải núi. Ho ho ho. Tháng chạm trời đông gió lạnh bị đạo môn tu sĩ dẫn động, liên tục không ngừng quét nhập Thiên Khải trong núi, càng có một cái tiếp theo một cái cao thủ lấy băng thuộc chân khí thi công, để băng sương bao trùm người chết chịu, đem cái này man hoang đầm lầy đông lạnh ra một mảnh mặt băng. Ngay sau đó, Đại lượng đạo sĩ cùng quân đội từ hội tụ ở người chết chiều trước, xây dựng cơ sở tạm thời, cái này đến, cái khác trinh sát cùng võ công hảo thủ bị phái ra, tiến vào phong lôi hạp điều tra tin tức. Bởi vì tần dương độc sông thiên hải núi, bắt giữ tiêu miện một kia thần nhiệm, Huyền Hoàng cùng đạo môn đều là quyết định, hội tụ ở đây, tấn công núi. Đạo môn chính nhất đạo, Thanh hư sơn, Thiển đạo giáo, Lâu quan đạo, Hoa Dương phái, Tiêu giao cốc, Tử Tiêu Sam liên tiếp đến, chiêu đỉnh càng là trực tiếp phái ra 10 vạn cân quân quân. cơ hồ là dành thời gian hoàn thành gần nửa binh mã. Triều đình các nơi binh mã tướng lĩnh, hơn phân nửa đều là tiêu miệng người, bây giờ hiệp chung với bệnh hạ các tướng quân đang cùng bọn hắn rằng co, chúng ta có thể trực tiếp điều động, cũng chỉ có những này hoàng thành cấm quân. Cũng chính là tiêu miệng vẫn chưa chuyên chú vào kinh doanh thế lực, nếu không triều đình sợ là chỉ có thể phái ra mấy người cao thủ. Người chết triều bên cạnh trong đại doanh, Lệ Thanh Sơn có chút mệt mỏi vướt vướt mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Nếu có thể điều động 50 vạn binh mã Lệ Thanh Sơn dám nói trực tiếp đem cái này từng tòa phòng tuyến cho trực tiếp phá, núi đều cho ngươi bình, nhìn ngươi đại trận này còn có thể hay không có tác dụng. Rất đáng tiếc, cứ việc Tiêu Miện vẫn chưa đem tinh lực tập trung tại kinh doanh thế lực bên trên, nhưng hắn cái này đại huyền vô miện chi hoàng có thực lực, vẫn là để không biết bao nhiêu triệu thần cùng giang hồ nhân sĩ nhao nhao đầu nhập vào, những người này tự phát vây quanh Tiêu Miện thành lập một cái thế lực vòng tròn, lấy Tiêu Miện làm hạt tâm, nhưng ở Tiêu Miện chưa phát lệnh tình huống dưới, bọn hắn là tự phát vận hành. Nói cách khác, bình thường cùng Huyền Hoàng đại biểu Bảo Hoàng phái võ đài đều là tiêu miện đại tớ, tiêu miện bản thân vẫn chưa tận lực xuất thủ chèn ép kẻ thù chính trị cùng Huyền Hoàng. Nhưng chỉ cần tiêu miện một câu, cho dù là Huyền Hoàng cũng được chiếu vào phân phó của hắn làm việc, đây chính là đại huyền đệ nhất nhân khủng bố quản lý chúng lực. Trừ phi lại có luyện hư xuất thủ, nếu không muốn phá vỡ cái này Lạc Thư lại trận, khó a. Lệ Thanh Sơn một bên tại mặt bản trên bản đồ chỉ trỏ, một bên thở dài nói: Mấy ngày trước Tần Dương đều chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tay vào trong trận, rút ra tiêu miễn kia một kia thần nhiệm, Lệ Thanh Sơn cũng không dám nói luyện hư xuất thủ liền có thể phá trận, chỉ nghĩ lại tới một cái luyện hư, cùng Tần Dương hợp lực phá vỡ Lạc Thư lại trận, để tụ tập ở chỗ này cấm quân cùng người trong đạo môn tiến thẳng một mạch. Nói, hắn mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hoàng cung, nói, nghe qua Diễn Thánh Sơn nối vạn thế sư công tham tạo hóa, không biết vạn thế sư phải chăng hạ mình giáng lâm. Cùng Thương Dương quân hợp lực phá vỡ cái này Lạc Thư đại trận. Diễn Thánh sư núi Vạn Thế sư nằm huyền, người này là đương đại nho môn giáo thống, cũng là bây giờ nho cửa đệ nhất cường giả, thực sự luyện hư chiến lực. Nếu là có Vạn Thế sư đến đây, như vậy phá vỡ cái này Lạc Thư đại trận cũng không phải là không thể nào. Hoàng công nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Lệ tướng quân cũng nên biết được ta nho môn tại Đại Hạ cục diện không là quan. Xuân Thu môn cùng Hạo Nhiên phủ bây giờ hãm tại Đại Hạ" Vạn Thế Sư ngay tại vì cái này hai phái hộ tổng, bảo vệ bọn hắn từ đại hạ chạy tới đại huyền, lại là rút không ra tay đến. Bất quá mời lệ tướng quân nghiêm tâm, quyết chiến tiêu mệnh trước đó, Vạn Thế Sư tất nhiên đối tới, lại đại hạ 12 môn bên trong xuân thu môn cùng hạo nhiên phủ cũng sẽ đều tới, vì đại huyền hiệu lực. Ngụ ý chính là Vạn Thế Sư tạm thời đổi không đến đi. Ta mẹ nó muốn là Vạn Thế Sư hiện tại xuất hiện a. Hiện tại muốn là luyện hư chiến lực. Xuân Thu môn cùng Hạo Nhân phủ coi như tại cùng tiêu miện quyết chiến thời điểm đối tới, lại có thể cử đi cái gì dùng. Lệ Thanh Sơn sắc mặt cứng đờ, trong lòng điên cuồng gào thét, đã là đối nho môn không đến đủ cực. Dưới mắt chính là cần luyện hư chiến lực thời điểm, nho môn vạn thế sư đúng là chạy tới vì Xuân Thu môn cùng Hạo Nhân phủ hộ tống. Hai môn phái này cố nhiên thực lực không yếu, có thể vì đại huyền thêm không nhỏ trợ lực, nhưng chờ bọn hắn đi tới, chí ít cũng nhận được cùng tiêu miện quyết chiến thời điểm. Khi đó cái này hai phái có thể lên cái tác dụng gì? Chẳng lẽ hy vọng bọn họ cùng tiêu miện vật cổ tay sao? Cổ tay đều cho ngươi bóc nát người tỳ không? Cho dù là lục hư kiếp quân thân, có thể cùng tiêu miện đọ sức cũng chỉ có luyện hư chiến lực cường giả. Nói cách khác, xuân thu môn cùng hạo nhiên phủ cũng không thể tại trận đại chiến này bên trong giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ tại chiến hậu cùng những người khác tranh đoạt lợi ích. Như thế hai cái đại phái, tăng thêm Diễn Thánh Sơn núi cùng một chỗ tiến vào đại huyền tất nhiên sẽ nắm giữ hắn phương không gian. So với thứ thời khắc này liền hiện thân, đồng thời độc xông thiên cùng, bắt giữ tiêu miện một tia thần niệm tần dương, nho môn hiện ra thành ý kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Cứ việc xuân thu môn cùng Hạo Nhiên phủ đối với nho môn đến nói cực kỳ trọng yếu, vạn thế sư trước đi cứu viện cái này hai phái cũng là tỉnh có thể hiểu, nhưng bây giờ bên này mau chóng phá vỡ Lạc Thư đại trận cũng là lửa xém lông mày, Lệ Thanh Sơn quản ngươi nho môn phải chằng tỉnh có thể hiểu. Hắn chỉ biết nho môn phái người đến bây giờ đều không có phát huy được tác dụng. Cũng là phát giác Lệ Thanh Sơn bất mãn, Hoàng công vội vàng nói, "Vạn Thế Sư dù chưa đến, nhưng ta nho môn đã có 8 vị luyện thần cao thủ sắp chạy tới, trong đó dẫn đầu viên hiện viên công, càng là tuyệt đối không thua kém Thương Dương Quân đỉnh tiêm cao thủ, hơn nữa còn có binh pháp đại gia Bạch Dương Cảnh, tinh thông cổ chi binh pháp minh uy chiến pháp, có thể để cho 10 vạn cấm quân thành trận, lấy trận phá trận." Hoàng công bổ cứu cũng không có để Lệ Thanh Sơn lộ ra nét mừng. Hắn chỉ là đờ đẫn khoát khoát tay, nói: "Mạc gia tần sư giả sắp tới, sớm nghe nho mực hai phe mâu thuẫn không cạn, hoàng công tạm thời tránh một chút đi." Không kém hơn Thương Dương Quân đỉnh tiêm cao thủ. "Ngươi đoán ta tin hay không? Coi như cái kia viên công có thể địch nổi Thương Dương Quân, đó cũng là không giáp Thương Dương Quân. Nếu là Thương Dương Quân lấy giáp phát huy ra luyện hư thực lực, ngươi đoán vị kia viên công có thể chống bao lâu?" Dù sao Lệ Thanh Sơn là không tin vị kia viên hiển viên công thật có địch nổi Thương Dương Quân chi năng. Về phần kia tám vị luyện thần cao thủ, thật có lỗi, hiện tại thật đúng là không thế nào thiếu luyện thần cao thủ. Tại đối phó tiêu miện trong chuyện này, Bảo Hoàng phái cùng đạo môn có thể nói là lục lực đồng tâm, coi như muốn mâu thuẫn cũng sẽ đặt ở thắng lợi sau lại nói. Bây giờ đạo môn bảy phái tận đến, cao thủ tầng tầng lớp lớp, ngay cả bảy phái trưởng môn đều đã đến bốn vị, nghe nói Tử Dương thiên sư cũng sắp xuất quan. Lúc này, ngươi cảm thấy nơi đây sẽ thiếu cao thủ sao? Hoàng công mắt thấy Lệ Thanh Sơn kia đờ dẫn sắc mặt, cũng biết mình bổ cứu vẫn chưa đưa đến tác dụng, chỉ có thể hẩm hực thi lễ một cái, đi ra doanh trướng. Không có cách, nho môn hiện tại ra không là cái gì lực, cũng không có gì tính quyết định cường giả tại, vậy quyền lên tiếng tự nhiên là yếu. Bất quá chỉ cần vạn thế sư kịp thời đối đến, đồng thời tại sau cùng quyết chiến bên trong xuất lực, như vậy cho dù Huyền Hoàng cùng những này bảo hoàng tiệc tùng nho môn lòng mang bất mãn, cũng sẽ tiếp nhận nho môn vào ở đại viện. Hai cái đại phái, tăng thêm nho môn thánh địa diễn thánh sơn núi, như thế một cỗ lực lượng Đổi lại quốc gia nào đều sẽ trông mà thèm, nho môn tử có lực lượng. Chương 478: Thiên sứ đến. Tân Dương đi vào đại doanh thời điểm, Lệ Thanh Sơn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn một chút kích nhìn ra Lệ Thanh Sơn trên mặt bất mãn. Xem ra, vị kia hoàng công vẫn chưa để Lệ tướng quân hài lòng a. Tân Dương cười nói, Diễn Thánh Sơn núi không hề có thành ý, hoàng thái nhạc sẽ chỉ qua loa, bọn hắn nho môn liền không có chân chính tham dự trận chiến này tâm tư. Lệ Thanh Sơn tức giận nói, Đối với Bảo Hoàng phái cùng đạo môn mà nói, đây là du quan sinh tử một trận chiến, thành thì khắp trốn mừng vui, bại thì vạn sự đều yên. Mà đối với nho môn tới nói, đây chính là một lần phong hiểm không nhỏ đặt cược, bọn hắn muốn tại tận khả năng giảm xuống nguy hiểm tình huống dưới thu hoạch lợi ích. Song phương ý nghĩ khác biệt, chỗ ra quyết định tự nhiên cũng là khác biệt. Không đứng tại Bảo Hoàng phái cùng đạo chỗ cửa bên trên, là không có dạng này đập nồi rìm thuyền quyết tâm. Tân Dương cũng là ôm có thể thắng liền tiếp tục. không thể thắng bỏ chạy ý nghĩ tham dự trận chiến này, nếu là cuối cùng tiêu mệnh coi là thật không thể chiến thắng, hắn cũng sẽ đi được không chút do dự. Lệ tướng quân còn xin yên tâm, bản tọa có thể phóng nhãn, không quá 3 ngày, cái này là Lạc Thư đại trận tất phá. Thần Dương cười nói, hắn cái này một lời, lại là để Lệ Thanh Sơn có chút xử trí không kịp đề phòng, chỉ thấy Lệ Thanh Sơn trên mặt không thể tin được chi sắc hỏi, thật chứ? Tự nhiên. Thần Dương gật đầu cười nói. Nhân tiên võ đạo đến hắn này cấp độ đã là đối họa phúc tối tâm xúc động, Tần Dương ngẫy lần lấy Đại Chu Thiên Tinh thần khai tiến vào nhân tiên chi cảnh, càng là đã ẩn ẩn có nhân tiên chi cảnh loại kia thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên chi cường đại dự cảm. Hắn dám lớn tiếng trong vòng 3 ngày tất nhiên phá trận, vậy dĩ nhiên là có nói lời này phân khích. Muốn là trước kia tình báo không sai, Tử Dương Thiên Sư đã xuất quan, không quá 3 ngày, Tử Dương Thiên Sư sẽ đến, đến lúc đó lấy hắn cùng Tần Dương chí lực, cho dù là tiến lên phá trận cũng không phải là không được. Vừa dứt lời, Tần Dương lại là ánh mắt có chút ba động, nghiêng đầu nhìn về phía phải phía trên. Một cỗ đại tượng vô hình chi khí từ không trung chậm chậm hạ xuống, khí cơ rộng lớn, quanh mình mười dặm chi địa đều rơi vào nó phạm vi bao phủ bên trong, nhưng nó to lớn vô hình, trừ Tần Dương cùng số ít mấy người bên ngoài, không ai phát giác được một cái tuyệt đỉnh cường giả giáng lâm ở chỗ này. Xem ra không cần chờ 3 ngày, Tần Dương cười nói, hắn đã tới. Tần sư giả lời nói lệ thanh sơn cũng là vui mừng nhướng mày, không phải là Tử Dương tiên sư đã tới. lấy công lực của hắn, đã có thể nghe tới cùng đại doanh cách xa nhau bên ngoài ba dặm truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô, kia là người trong đạo môn đang vì bọn hắn Kình Thiên chi trụ giáng lâm mà reo hò. Đã nhìn thấy hy vọng, Tử Dương tiên sư sao lại không đến? Thần Dương nói, đạo môn cùng nho môn khác biệt, đây là bọn hắn du quan sinh tử một trận chiến, như là đã quyết định tiến công Thiên Khải núi, như vậy Tử Dương tiên sư vị này chiến lực mạnh nhất liền nhất định sẽ mau chóng đuổi đến. Đều sinh tử đại chiến, còn cất dấu che. Chẳng lẽ còn nghĩ đến đưa đến trong quan tài đi sao? Dù sao Tử Dương Thiên Sư sở hội, tiêu miện cơ bản cũng biết, cất giấu không có ý nghĩa, rứt khoát trực tiếp đem lá bài này đánh ra được rồi. Đi thôi, Lệ tướng quân, cùng bản tọa cùng nhau đi gặp vị kia đạo môn đệ nhất người Tử Dương Thiên Sư đi." Thần Dương nói. "Đã Tử Dương Thiên Sư đã tới, như vậy cũng nên để hai phe nhân mã thủ lĩnh ra gặp một lần mặt." Nhờ vào nho môn vạn thế sư chậm chạm chưa đến, Hiện tại Lệ Thanh Sơn cũng chỉ có thể dựa vào Tần Dương đến giữ thể diện, nếu không cho dù Cấm quân nhân Mã Sa nhiều hơn Đạo môn, Lệ Thanh Sơn tại Tử Dương Thiên Sư trước mặt cũng khó có thể kiên cường. Hai người cùng nhau ra đại doanh, ba vị cùng thuộc tại Cấm quân luyện thần tướng lĩnh đi theo, sau đó liền vẹn vẹn năm người, cũng không mang cái kia hoàng công, liền trực tiếp hướng ba dặm bên ngoài Đạo môn nơi ở đi đến. Cùng lúc đó, vừa mới đến Tử Dương Thiên Sư cùng nơi đây đám người Hàn Nguyên hoàn tất, cũng là cười nói, các vị đạo hữu Cái này Thương Dương Quân xem ra là muốn cùng Bần Đạo gặp một lần. Đạo môn bảy phái trường môn, bây giờ đã tới nơi đây có Thanh hư sơn trưởng giáo Đạo vô nhai, Tử Tiêu xem quán chủ Lăng Tiêu đạo trưởng, Lâu Quan đạo Tuyên Văn chân nhân, Tiêu Dao cấp cấp chủ nhiệm trưởng sinh. Xiển đạo giáo trưởng giáo biết hơi chân nhân 20 năm trước tham dự trận đánh tiêu miện độ kiếp, bị nó nặng sáng tạo, nhiều năm qua thương thế liên tiếp phát sinh, là lấy tại mấy năm gần đây, Xiển đạo giáo đại quyền đã dần dần quá độ đến Thái Tố trên tay. Bây giờ Thái Tố cũng là chính diện. cũng coi là xiển đạo giáo người phát luôn. Như thế tính toán, tăng thêm chính nhất đạo Tử Dương tiên sư, đạo môn bảy phái đã có lục phái đứng đầu chính diện, còn lại trăm tông chi chủ cũng là đến không ít. Mạc gia Thương Dương quân, dựa vào không biết tên áo giáp thu hoạch được sánh vai luyện hư thực lực cùng cảnh giới, tiên sư, người này xem ra là cảm thấy có thể cùng ngài đứng tại ngang nhau vị trí. Thiêu giao cấp cốc, cốc chủ nhiệm trường sinh đạo. Hắn đã có thể luyện hư thực lực cùng cảnh giới, có cái này lòng dạ cũng là bình thường, Tử Dương tiên sư nói, Giá trị lúc này khác, có thể thêm một cái trợ lực liền thêm một cái trợ lực, thậm chí nếu là có biện pháp để Huyền Hoàng tại Huyền Kinh bên ngoài phát huy luyện hư chiến lực, như vậy Bần Đạo cũng là không tiếc tại đem pháp này cho Huyền Hoàng. Giá trị này sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta nhất định phải đem tất cả có thể lợi dụng đều lợi dụng, chư vị, chờ một lúc thấy Thương Dương Quân, các ngươi khi như đối đãi Bần Đạo đồng dạng đối đãi hắn. Mặc kệ Trần Dương chân chính cảnh giới như thế nào, hắn có thể phát huy đã đủ bằng được luyện hư võ giả chiến lực là sự thật. Tử Dương Thiên Sư cũng không muốn vào giờ phút như thế này còn cùng một cái luyện hư chiến lực phát sinh mâu thuẫn, để chiến đấu kế tiếp bên trong phát sinh biến số. Chúng ta minh bạch, đám người đến đều không phải cái gì thấy không rõ thế cục ngũ xuân, dù là đối tần Dương có thể vượt cấp phát huy luyện hư thực lực, còn có được luyện hư cảnh giới cảm thấy hâm mộ và đố kỵ, cũng sẽ không vào giờ phút như thế này làm cái gì yêu tiêu thân. Đạo môn tương lai liền quyết định tại trận này bên trên, nếu là có người nghĩ chuyện xấu, Như vậy mọi người ở đây tuyệt đối không tiếc tại đem nó nghiền xương thành tro, cả nhà Chu Tuyệt. Bất quá tại cùng Thương Dương Quân một hồi trước, Bần đạo vẫn là phải làm cho hắn nhìn thấy ta đạo môn thực lực. Tử Dương Thiên sư cười sang sảng một tiếng, nói, "Thương Dương Quân động sông thiên quân, đánh lui thiên quân, càng thậm chí bắt được một kia tiêu miện thần niệm, Bần đạo nếu là không làm ra hơi lớn sự tình, sợ là sẽ phải để Triều đình cùng mặc gia khinh thường ta đạo môn." Tử Dương Thiên sư đầu đội Tử Ngọc Đạo Quan, dưới cằm râu dài bồng bềnh, hắc phát đồng nhan, Một thân thái cực tử thụ bắt quái áo tràn đầy xuất ra đạo đạo tiên quang, khi hắn lăng không bay lên trời điểm, tốc hạ hiện ra một đóa tường vân, bước trên mây phi không, kết luận là người trong chốn thần tiên. Phía dưới hội tụ người trong đạo môn đều là lấy hướng tới cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn vị này chính nhất đạo tiên sư, nơi xa chính trên đường Tần Dương cùng Lệ Thanh Sơn nhìn thấy cái này phiêu miểu như tiên nhân chẳng cảnh, cũng là sinh lòng cảm thán. Chư vị lại nhìn bẩn đạo phá trận, nhẹ nhàng mà hữu lực thanh âm truyền khắp bát phương. Tử Dương Thiên Sư bước trên mây phi không, như chậm tựu nhanh, giây lát ở giữa liền vượt qua lớn như vậy người chết tiều, thẳng tắc bay đến phong lôi hạp trước đó. Tại hắn phía trước, là ngàn ngàn vạn vạn đạo khí mạch đan dệt ra lạc thư đại trận, trận này hội tụ thiên khai sơn mạch chi lực, đem cái này đại huyền nổi danh tổ mạch một trong làm làm trận cơ, phát huy ra nhưng cự luyện hư uy lực. Chương 479, phá trận. Thiên bảo lưu hào quang đầy tế, phản chiếu không lớt, từ từ chỉnh chỉnh huyền lại huyền. Không nói những cái khác, chỉ là cái này xuất thủ trước đó bên ngoài, liền hiển lộ ra tiên gia phong thái, để người trong đạo môn sĩ khí đại trấn. Trước đó Tần Dương độc xông thiên hải núi, xúc lên sau trận này mở màn, để tiêu miện đám địch nhân quyết định xuất thủ, nhưng Tần Dương trùng quy là người ngoài, lại tại về sau còn cùng Triệu đỉnh ngóp tác, cho nên người trong đạo môn mặt ngoài không nói cái gì, trên thực tế vẫn có chút lo sợ bất an. Bởi vì coi như trận này thắng lợi, đạo môn cùng Triệu đỉnh đấu tranh cũng sẽ theo sát phía sau, nếu là nhà mình thực lực không bằng người có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chiến lực phát huy. Bây giờ Tử Dương Thiên Sư chủ động xuất thủ, còn tại phá trận trước hiển lộ có chút loẻo loẻo thủ đoạn, chính là vì cho người trong đạo môn để trấn sĩ khí. Mà hắn không cùng Tần Dương cùng nhau phá trận, mà là lựa chọn mình một mình mà đi, cũng là vì cho những người khác mạnh hơn lòng tin. Ngươi nhìn, kia Thương Dương Quân không làm gì được Lạc Tư đại trận, bị Tử Dương Thiên Sư một người phá, có thiên sư tại, dù là tại chiến hẩu cùng Triệu Đình trở mặt, đạo môn cũng không sợ chi. Loại này cổ vũ sĩ khí thủ đoạn nói đến đơn giản lại dễ hiểu, nhưng thật muốn làm được, cổ vũ sĩ khí thành quả cũng là là khả quan nhất. Là lấy Tử Dương Thiên sư vị này luyện hư bên trong người, tâm cảnh sớm qua hư vinh giai đoạn, nhưng vẫn là lựa chọn sử dụng chút có hoa không quả thủ đoạn vì chính mình thêm vinh dự. Nói cho cùng, cho dù là thực lực cao cường võ giả, tại đối mặt người mạnh hơn trước đó cũng sẽ tâm sinh sợ hãi cùng ủ vũ cảm giác, bọn hắn cùng người bình thường khác nhau chỉ là so với người bình thường tâm linh càng thêm cứng cỏi thôi. Thần Dương mắt thấy cảnh này, nói: "Tiêu Miện độc lại đã lâu, chỉ sợ trừ bảy phái trưởng môn bên ngoài, người còn lại, cho dù là các phái cao tầng, lúc này cũng là trong lòng có chút bất an, Tử Dương Thiên sư cử động lần này chính là muốn vì bọn họ bất an tâm linh đánh vào một cái cường tâm châm, để bọn hắn sau khi ổn định tâm thần." Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, những này người trong đạo môn cùng cấm quân tướng sĩ nhóm không có gì khác biệt, Lệ Thanh Sơn nói: "Giống như tần sư giả ngài gia nhập bên ta, Để toàn quân trên dưới xí khí đại trớn, Tử Dương tiên sư nếu có thể phá trận, người trong đạo môn chắc chắn lòng tin tăng nhiều. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ hay không ảnh hưởng đến chúng ta cùng đạo môn trao đổi, có lẽ đạo môn sẽ dốc toàn lực tranh thủ quyền nói chuyện, để chúng ta cấm quân tiến đến dò đường. Lệ tướng quân quá lo, Tần Dương cười nói, trận chiến này liên quan đến sinh tử, đạo môn sẽ không cho phép một kẻ biến số sinh ra, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này cùng trong triều đình hùng. Bản tọa giám nói, chờ một lúc gặp mặt Bọn hắn chắc chắn như là đối đại tử Dương Thiên Sư đối đại bản tọa. Giá trị lúc này khác, bất kỳ cái gì một tia không ổn định nhân tố cũng không thể phát sinh, để tránh ảnh hưởng chiến dịch này thành bại, Tử Dương Thiên Sư cũng là chỉ có thể mượn phá trận đến hiền uy, mà không dám coi là thật cho Trần Dương một hạ mã uy. Bởi vì một trận chiến này đối bọn hắn đến nói, quá trọng yếu. Chúng ta đi từ từ, lại nhìn Tử Dương Thiên Sư như thế nào phá trận, nếu là thành công, đến lúc đó cũng có thể chúc mừng một phen. Trần Dương nói, đạo môn bên kia không dám thất lễ, Tần Dương bên này lúc này cũng là chân tâm thật ý muốn cùng đạo môn cùng chống chọi với Tiêu Miện, mặc kệ tương lai như thế nào, lúc này mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Miện. Được. Lệ Thanh Sơn đưa tay ra hiệu cái khác ba vị phó tướng đi từ từ. Lại nói Tử Dương Thiên Sư chân đạp tường vân, một đường bay đến phong lôi hạt trước, mắt thấy Lạc Thư đại trận biến ảo vô thường, bao hàm toàn diện, cũng là phát ra như ngày đó Tần Dương cảm thán, Tiêu Miện mấy chục năm qua vơ vét quá nhiều đồ vật, ngay cả hiên viên thế gia chí bảo đều rơi xuống trong tay của hắn. Càng làm cho người ta cảm thấy kiêng kỵ, là Tiêu Miện chưa hề bại lộ qua những này vơ vét tới chí bảo. Năm đó hiên viên thế gia thảm án diệt môn đến nay đều là cái nan giải chi mê, nếu không phải Tiêu Miện bày ra Lạc Thư đại trận, chỉ sợ Tử Dương Thiên Sư còn không biết diệt hiên viên thế gia người sẽ là Tiêu Miện. Những bảo vật này trở thành Tiêu Miện từng chương áp chủ bài, cho tới bây giờ, mới bởi vì độ kiếp nguyên cơ từng chương sốc lên. Lạc Thư đại trận, biến hóa đa đoan, nó lấy số làm cơ sở, thế gian số lượng đều ở này trong trận, cho dù là bần đạo hơn 100 năm chi kiến thức, cũng khó có thể cuối cùng trận này chi biến hóa. Cũng không biết ngày đó Thương Dương Quân là như thế nào lấy tay vào trong trận, cầm lấy tiêu miện một tia thần niệm. Từ Dương Thiên Sư mắt thấy Lạc Thư đại trận bên trong ngàn vạn khí mạch sẽ lẫn, diễn sinh vô số biến hóa, cũng là tự than thở khó mà nhập tần dương, lấy xảo phá chi. Mà như muốn lấy lực mạnh phá, liền đem trực diện kéo dài mấy ngàn dặm thiên khai sơn mạch chi khí, cần lấy sức một mình đối kháng cái này đại huyền thứ nhất sơn mạch. Tử Dương Thiên Sư nếu có thực lực thế này, năm đó cũng không đến nội thảm bại cho Tiêu Miện, ngay cả tiên thiên càn khôn công đều bị đoạt đi. Bất quá cũng may, Tiêu Miện không tại trong thiên cung, trận này không khỏi Tiêu Miện chủ trì. Như thế, bần đạo là có thể phá đi. Tử Dương Thiên Sư tại không trung nhấc giơ hai tay, mênh ngông chi khí dẫn động thiên địa chi lực. Lạc thư đại trận bên trong ngàn vạn khí mạch tại lúc này ba động không ngớt, Thiên Khải Sơn mạch địa khí cũng tại lúc này bị dẫn động. Tại phong lôi hợp trước đó, một đạo cự đại khí trụ từ dưới đất phun lên, thẳng tắp rốt vào không trung tử dương thiên sư thể nội, vô cùng khí cơ dung chuyển thương khung, làm cho bên trên bầu trời phong vân biến sắc. Tại thời khắc này, nguyên bản bị băng phong người chết triều lại lần nữa ba động, tầng băng xuất hiện vô số vết rách, dưới mặt đất đầm lầy nước bùn còn như nước biển ám lưu hung dữ. Bên trên bầu trời cũng là có gió lốc đang dần dần thành hình. Kia là trước kia Thiên Quân cùng Tần Dương một trận chiến lúc sử dụng Thiên Kinh Điệu Động Trỗ Sinh Ra Dư Ba, bây giờ bị Tử Dương Thiên Sư chiêu thức dẫn động. Tiên Tiên Càn Khôn Công Thứ Bảy Tuyệt Thiên Kinh Điệu Động, là một loại thao túng thiên địa khí mạnh, một mình thao túng thiên thai dị biến trung cực kỳ chiêu. Chiêu này trên lý luận uy lực có thể nói là vô cùng lớn, bởi vì nó là lấy nhân thân vọng động thiên địa khí mạnh, dẫn động thế giới chi vĩ lực, có thể nói là thế giới lớn bao nhiêu Một chiêu này hạn mức cao nhất liền cao bao nhiêu? Nếu như có người có thể gánh vác phản vệ, sử dụng chiêu này hủy nước dị giới, tại trên lý luận cũng chưa chắc không phải không thể được. Bất quá vọng động thiên địa khí mạch dẫn đạo thiên thai, cũng sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, tự nhiên cân bằng đem lại bởi vì thiên thai mà mất cân bằng. Tỷ như nước này thao thiên, liền sẽ dẫn đến nhỏ đến mưa to, lớn đến hải khiếu tai nạn. Ma phong hề phá địa, thì sẽ dẫn phát gió lốc, vòi rồng trời nạn báo. Ngày đó Thiên Quân vị đối Phó Tần Dương, ngay cả dùng phong hệ phá địa cùng nước này thao thiên, bây giờ cái này hai chiêu đối với tự nhiên tạo thành ảnh hưởng đang bị đồng nguyên khí cơ dẫn phát. Mà Tử Dương Thiên Sư lúc này sử dụng chính là Thiên Kinh Địa Động Thức thứ tư, núi này quỷ thần kinh. Chiêu này dẫn động thiên khai núi chi khí mạch, chính là muốn trực tiếp đảo loạn Lạc Thư đại trận năng lượng nơi phát ra, để lại trận này bất lực vận hành. Mặc cho ngươi như thế nào biến hóa đa đoan, chỉ cần đoạn mất cái này năng lượng cũng có thể để cho đại trận trở thành không có dễ chi thủy, dù chỉ là hao tổn cũng có thể đem đại trận cho hao tổn phá. Chương 480, ngũ nhạc chân hình đồ. Sơn hề quỷ thần kinh. Tử Dương Thiên Sư chậm chậm hô thở ra một hơi, lên nhẹ tay nhấc, hải lượng địa khí bị nó thôn nạp rút ra, hóa thành thổ khí lưu màu vàng, ngưng tụ thành sơn nhạc chi hình. Đông nhạc thái sơn. Núi non trùng điệp chồng phong núi cao theo Tử Dương Thiên Sư đưa tay hiện ở không trung, vô cùng tận uy áp chợt hiện. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cô vô cùng nặng nề cảm giác áp bách hướng tới mình. Thái Sơn Áp Đỉnh, đây mới thực là Thái Sơn Áp Đỉnh. Thế giới này không có Thái Sơn tòa núi cao này tồn tại, nhưng bởi vì cái nào đó tồn tại, thế này một mực lưu truyền tần dương kiếp trước tương quan sự tình. Giống như tần dương tại Miêu Cương thấy qua hoa hoàng dung, lại như thế thế xuất hiện Thái Sơn hư ảnh cùng trong lòng mọi người tự động nhảy ra Thái Sơn Áp Đỉnh cái này một từ. Tại đạo giáo trong truyền thuyết, Ngũ nhạc đại biểu cho trong thần thoại năm tòa thần sơn, lúc này cái này ngũ nhạc bên trong đông nhạc đang bị Tử Dương Thiên sư triệu hồi ra hư ảnh. Nam nhạc hành sơn, lại là một tòa núi cao nguy nga thành hình, vô hình uy áp lại tăng mấy lần, giờ khắc này, thiên khung đều rất giống tại Hạ Áp, đại địa đều bởi vì cái này cường đại uy áp mà rắn nước, bị băng phong người chết triệu càng là triệt để vỡ ra tầng băng, phía dưới trọc bùn nhấp nô. Mà khiến tiên khai trong núi đám người cảm thấy nóng này là Lạc Thư đại trận bị quấy rầy rồi, kia nguyên bản có thứ tự 3 động khí mạch lúc này cũng bắt đầu dần dần hỗn loạn. Tử Dương Thiên Sư sắc thực tìm được Lạc Thư đại trận nhược điểm lớn nhất, tại không có Tiêu Miện chủ trì trận pháp tình huống dưới, không ai có thể trấn áp lại bị rút lấy địa khí. Về phần có Tiêu Miện chủ trì trận pháp tình huống, kia Tử Dương Thiên Sư tự nhiên là như Tần Dương trước đó nói tới, xoay người rời đi, càng xa càng tốt. Chỉ tiếc, hiện tại Tiêu Miện đừng nói mình tự mình chủ trì trận pháp, hắn ngay cả chủ động xuất thủ cũng không thể Nếu không lấy hắn chi tầm tính, liền sẽ không trực tiếp rời đi Thiên Khải núi, trên chín tầng trời khô tọa. Tây Nhạc Hoan núi, lại là một tòa núi cao dựng lên, Lạc Thư đại trận cũng như gặp phải trọc áp, kia ngàn vạn khí mạch chậm rãi chim xuống. Tử Dương Thiên sư công lực, còn muốn thắng qua mượn Tiêu Miện chi lực Thiên quân không ít, lại hắn tại Tiên Thiên Càn Khôn công bên trên chìm đắm quá sâu, chỗ thi triển Thiên Kinh điệu động cũng mạnh hơn nhiều Thiên quân. Vẹn vẹn thứ ba nhạc, liền để Lạc Thư đại trận xuất hiện xu hướng suy tàn. Bị dần dần cắt đứt địa khí khiến Lạc Thư đại trận thành không có dễ chi thủy, có thể đoán trước cái này ngũ nhạc tề xuất thời điểm, đại trận sẽ có thế nào kết quả. Không thể lợi thêm. Trong thiên cung, Thiên quân mắt thấy kia ba hồn núi lớn chậm rãi áp bách mà đến, liền nói ngay: "Sơn Hầu, ngươi đi chủ trì Lạc Thư đại trận, những người còn lại trận điện sẵn sàng, bổn quân đi quyển mây trong điện hướng Quốc sư bẩm báo tình huống." Hạ xong mệnh lệnh, Thiên quân thân ảnh thẳng lướt lăng tiêu phong đỉnh, tiến vào quyển mây trong điện, ngồi khoanh chân tính toán. Quốc sư Từ Dương lão đạo lấy tiên kinh điệu động công trận, Lạc thư đại trận sợ là chịu không được. Dựa vào cùng tiêu miện liên hệ, Thiên quân tổn thần minh tưởng, cùng Cửu Thiên chi thượng đạo thân ảnh kia liên lạc với, bẩm báo tình huống trước mắt. Dựa theo kế hoạch làm việc, tận lực kéo dài thời gian, thời cơ muôn tới. Đối tâm thanh em dưới đáy lòng vang lên, tiêu miện ngữ điệu không vui không buồn, có loại vạn sự gần như chỉ ở nắm chắc bên trong tự tin. Lời của hắn giống như một vịnh thanh tuyền, rọi tắt thiên quân trong lòng đội vàng sao độ. Tại quốc sư Lục Hư kiếp chân chính dáng Lâm trước đó, Tử Dương lão đạo còn có tần dương đều không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì cứ như vậy, liền sẽ tiêu hao công lực của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn bị thương, là quốc sư sáng tạo ra ưu thế tới. Cho nên ta không cần phải lo lắng Tử Dương lão đạo tại phá trận về sau trực tiếp công vào trong núi, bởi vì hắn không dám. Thiên Quân trong lòng nóng nảy lựa tiêu tận, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, các loại suy nghĩ ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Miện tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. mọi người không dám mạo hiểm tiến. Tử Dương Thiên sư cũng chỉ dám vào lúc này phá trận, cũng không dám tự mình mạo hiểm. Lúc này cho dù là một tia thương thế, cũng có thể quyết định quyết chiến thắng bại, cho nên hắn muốn kéo, kéo tới Lục Hư Kiếp Tháp chế không nổi, để tiêu miện từ trên chín tầng trời rơi xuống. Nhưng hắn lại không biết, tiêu miện cũng tại kéo, hắn sở dĩ bay đến Cửu Thiên chi thượng, chính là muốn tiến một bước gấp chế Lục Hư Kiếp, chỉ hoan nó đến đến lúc. Lục Hư Kiếp bởi vì Chu Lưu 8 kình mà thành, Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch. Trong đó địa, lửa, núi, trách đều ở trên không nhận suy yếu, nhất là cùng núi, càng là bởi vì khoảng cách kéo dài mà ngoài tầm tay với, chỉ cần thân trên 9 tầng trời, Tiêu Miện liền có thể lại áp chế một đoạn thời gian. Mà khoảng thời gian này, chính là hắn chốc cận. Quốc sư trí tuệ vương vàng, ta lại là không thể lại xuất ruột, hoàn kế hoạch của hắn. Thiên Quân bình tĩnh thầm nghĩ. Tiêu Miện một câu, bình phục trong lòng của hắn vội vàng dao động, để hắn khôi phục tình táo. Đây chính là Tiêu Miện mị lực Cùng thiên quân đối hắn lòng tin. Ngoan. Lời xa truyền đến Đinh Thai nhức góc tiếng oanh minh, cho dù là thân ở chỗ xa nhất nơi đây, đều có thể cảm nhận được va chạm mạnh mẽ cùng kia dung chuyển sơn mạch tuy thế. Tử Dương Thiên sư rốt cục bắt đầu cường công Lạc Thư đại trận. Bác nhạc hàng núi. Trong núi lớn Thái Sơn, ngũ nhạc tề xuất cùng nhau đập đến Lạc Thư đại trận, nhất lực hàng tập hội, lấy không thể ngăn cản sơn nhạc chí lực, cưỡng ép oanh mở Lạc Thư đại trận biến hóa, muốn đem cái này tuyệt thế chi trận sinh sinh anh diệt. Nếu là còn có Thiên Khải vùng núi khí chi viện, như vậy lấy Lạc Thư đại trận chi thần dị, nhất định có thể để mà ngàn vạn biến hóa ngăn lại cái này ngũ nhạc tề công, nhưng là bởi vì trước bị đoạn mất nguồn năng lượng, lúc này dù là đại trận lại thần dị, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Có thể tại luân phiên oanh kích hạ trèo chống, đã coi như là sơn hầu tạo nghệ phi phàm, còn muốn ngoan cố chống lại sao? Tử Dương Thiên sư tại liên tục oanh kích số lần về sau, lại lần nữa vận công, Ngũ nhạc chi hư ảnh tại không trung áp xúc hư hóa, biến thành cái này lớn như tinh đấu ký hiệu. Cái này năm cái ký hiệu đều là lấy tầng tầng hư tuyến trùng điệp mà thành, nếu là tinh tế quan tri, liền sẽ phát giác đây chính là năm ngọn núi lớn địa hình xu thế, là từ trên cao quan sát ngũ nhạc miếu hội bản đồ địa hình. Ngũ nhạc chân hình đồ. Từ Dương Thiên sư một tiếng gào to, cái này năm cái ký hiệu ai về chỗ nấy, khí cơ tương liên, từ trên cao chậm chậm rơi xuống. Cũng không lúc trước ngũ nhạc tề xuất lúc rung động. Ngũ nhạc chân hình đồ không có chút nào khí thế, liền ngay cả lúc trước trọng áp cũng tại lúc này biến mất. Nó nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, che ở Lạc Thư trên đại trận, sau đó mất đi địa khí Lạc Thư đại trận, diệt. Phục. Theo Túng Lạc Thư đại trận sơn hầu bỗng nhiên phun ra ngân máu đỏ tươi, trong tay hắn một khối mai rùa bỗng nhiên bắn ra cường hãn cự lực, để nó bắn ngược đụng vào sau lưng Kiên Tường bên trong, nôn ra máu không thôi. Lạc Thư đại trận, phá. Sơn hầu thanh âm khàn khàn hô to. Rốt cục phá. Phong lôi là trước, Tử Dương Thiên sư chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, huyền công thăm vận, trấn áp lại thi triển đại chiêu phản phệ. Hắn vốn muốn lại làm tiến thủ, lại tại tiến lên trước đó trong lòng sinh ra một tia bất tưởng cảm giác, lúc này không chút do dự lui lại. Đại trận đã phá, Tiêu Miện, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Nơi xa truyền đến đạo môn đám người tiếng hoan hô, Tử Dương Thiên sư lại là cảm giác trong lòng có điểm nặng nề. Tiêu Miện chậm chạp không ra, để trong lòng của hắn đầu dự cảm bất tường càng sâu. Chương 481 rút niệm tìm u. Vậy mà trực tiếp rời đi. Tần Dương mắt thấy Tử Dương Thiên Sư dứt khoát trở về, cũng không biết nên nói hắn cẩn thận tốt, hay là nên nói hắn nhát gan tốt. Nói cẩn thận đi, Tử Dương Thiên Sư vậy mà tại công phá Lạc Thư đại trận sau trực tiếp trở về, ngay cả một điểm tham dò đều không làm. Nói nhát gan đi, nếu là Tiêu Miện xuất hiện, Tần Dương dám nói Tử Dương Thiên Sư cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn kéo Tiêu Miện cùng nhau xuống địa ngục. Nói cho cùng, vẫn là bây giờ đạo môn thua không nổi. Tiêu Miện trong địch nhân ai cũng thua được, duy trì có đạo môn thua không nổi. Tần Dương cùng nho môn thua được, bọn hắn coi như thất bại, tối đa cũng chính là không tại đặt chân đại huyền. Huyền Hoàng cũng miễn cưỡng có thể nói là thua được, coi như thất bại bị giết, Tiêu Miện cũng sẽ trong hoàng thất một lần nữa chọn một cái đệ tử làm hoàng đế. Cho dù là khi một cái khôi lỗi hoàng đế, cũng tốt hơn bị chém tận giết tuy tốt. Duy có đạo môn, bọn hắn là làm thật thua không nổi, một khi thất bại, liền đem vạn kiếp bất phục, ngay cả xoay người cơ hội đều không có. vượt qua tấn công vào thiên đô, nếm thử bức bách tiêu miện xuất hiện cũng chưa chắc không phải một lựa chọn, Tử Dương Thiên Sư bây giờ lại là có chút bảo thủ. Như vậy bảo thủ, có lẽ. Thần Dương nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ Tử Dương Thiên Sư bên kia có tất sát đòn sát thủ đang đợi tiêu miện, hắn cho rằng chỉ cần tiêu miện xuất hiện, liền có niềm tin cực lớn đem nó đánh giết, là lấy tại tiêu miện xuất hiện trước đó bảo thủ như vậy, bảo tồn thực lực mà đối đãi cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, không sai biệt lắm cũng coi là nói thông được. Dù sao tại Đạo môn trong kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn độc lập đối kháng Tiêu Miện, Tần Dương cùng Nho Môn hai phe này ngoài viện, tại trước đó cũng không tại Đạo môn trong kế hoạch. Nói cách khác, Đạo môn đòn sát thủ có thể tại không có Tần Dương cùng Nho Môn tình huống dưới, đối phó Tiêu Miện. Làm người ta kinh ngạc. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, đối bên cạnh Lệ Thanh Sơn nói: "Đi thôi, để chúng ta đi nghênh đón một chút Tử Dương tiên sư." Một đoàn người không còn đi từ từ, là lấy lây lây khinh công đi đường. Không bao lâu liền đã đến người trong đạo môn nơi ở. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, Tử Dương Thiên sư vừa vận đạp trên tường vân chậm chậm rơi xuống đất, người trong đạo môn vây quanh vị này, đạo môn hạch tâm hướng Tần Dương một đoàn người đi tới. Mạc ra Tần Dương, gặp qua Tử Dương Thiên sư. Tần Dương một người hướng về phía trước, hướng về Tử Dương Thiên sư ôn quy nói, sớm nghe Tử Dương Thiên sư tiên phong đạo cốt, có thành tiền chi tu vị, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Để Tần Mộ thủ thủ vô sách lạc thư đại trận bị thiên sư nhất cử phá đi. Tần Mỗ bội phục. Tần sư giả, Bần đạo hữu lễ, Tử Dương tiên sư cười ha hả, một mặt hòa khí, bần đạo cũng bất quá là mưu lợi thôi, không so được Tần sư giả lấy đồ trong túi, đem trong trận tiêu miện thần niệm trực tiếp lấy ra. Thần sư giả chi lợi hại, mới là gọi bần đạo bội phục. Nơi nào nơi nào? Hai người đều là mười phần hòa khí cho chuyện, đều là đem đối phương xem như ngang nhau chi nhân vật. Giá trị lúc này khác, tại cộng đồng đại mục tiêu hạ, các phương khi lục lực đồng tâm, gây mâu thuẫn là không được. Tại Tử Dương Thiên Sư sau lưng, trưởng môn các phái đều là mười phần hòa khí hướng Tần Dương hành lễ, đem Tần Dương xem như Tử Dương Thiên Sư đối đãi. Song Vương Hàn Huyên một lát, Tử Dương Thiên Sư đạo: "Tần sư giả tại mấy ngày trước thu hoạch được tiêu miện một tia thần niệm, không biết có thể lấy ra để bần đạo lấy bí pháp thăm dò, có thể có thể xem xét biết đến tiêu miện bộ phận nội tình." Nói đến buồn cười, tiêu miện những năm này càng phát ra cường đại, bần đạo vạn vạn khó đạt đến, cùng ngươi là địch hơn 60 năm. Bần đạo đến nay cũng còn không nhìn thấu người này này tặng, tại Lạc Thư đại trận xuất hiện trước đó, bần đạo thậm chí không biết là tiêu miện diệt hiên viên thế gia. Thiên sư đã có bí pháp, kia là chuyện tốt. Tân Dương nô gia dò xét xuất thủ trưởng, một viên đoạn vân thạch từ lòng bàn tay bay ra, tại không trung chậm rãi xoay tròn. Tại ám hồng sắc trong tinh thạch, một đạo hư ảnh nho nhỏ bị đọng lại ở trong đó, giống như bị hồ phách vây khốn côn trùng, bị một lực trấn áp tại tinh thạch bên trong. Đây chính là tiêu miện một kia thần niệm. Từ Dương tiên sư thấy thế, đưa tay nâng ra ngón trỏ, đầu ngón tay ẩn chứa u ám quang mang, nhẹ nhàng điểm trên đoạn vân thạch. Từ Dương tiên sư điều khiển một tia u quang từ đầu ngón tay chậm chậm thăm dò vào đoạn vân thạch bên trong, như vật sống tại trong tinh thạch vũ tổ, thăm dò vào tiêu miện thần niệm bên trong đồng thời, hướng đám người giới thiệu nói, cái này là năm đó chính nhất đạo một vị nào đó tiên sư sáng lập ra tìm u tìm tòi bí mật chi thuật, vốn là vì nhằm vào ma đạo tặc tử, lại là không nghĩ tới hôm nay có thể sử dụng tại tiêu miện thần niệm bên trên. Đạo Vô Nhai ở một bên nói, "Tại chúng ta mà nói, Tiêu Miện chính là lớn nhất chi ma, Thiên sư cử động lần này dùng tại Tiêu Miện thần niệm bên trên là đúng mức." Vừa vặn. Cuối cùng Tiêu Miện cũng coi là người trong đạo môn, nếu không phải hắn làm điều ngang ngược, chúng ta cũng sẽ không như vậy cử thị với hắn. Tử Dương Thiên sư thở dài một tiếng, đầu ngón tay gõ quang càng sâu, sau đó dông nhiên có lại. Một vài bức hình tượng từ thần niệm bên trong bị rút lấy ra, tại không trùng không ngừng biến ảo. Ở trong đó, có ôm ấp thiên địa chân đủng vạn tượng thân ảnh, cũng hưu chiêu dẫn cựu thiên chi khí, vận công khoé động phong vân khí tượng, càng có biển chỉ nhảy lên không, hư không băng diệt khủng bố chi cảnh. Tiêu Miện thần niệm bên trong hình tượng có chút đơn điệu, không phải khô tọa tham đạo, chính là thí nghiệm võ công, có lẽ là bởi vì cái này một tia thần niệm vẫn chưa rót vào quá nhiều ký ức, cũng có thể là là bởi vì Tiêu Miện sinh hoạt chính là như vậy đơn điệu. Nhìn chung quá khứ Tiêu Miện gây nên, người này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cơ hồ là tổn truy thanh tu sĩ. Nếu không phải hắn nhúng tay chiểu chỉnh, cướp đoạt các phái võ công tuyệt học, nói là có đạo toàn chân đều không quá đáng. Chí ít mọi người tại đây bên trong, hiếm có người có thể vào tiêu miện, tại nắm giữ cự quyền lực lớn đồng thời, còn mấy chục năm như một ngày khổ tu. Từ Dương Thiên Sư hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm kia một vài bước thoáng qua liền mất hình tượng, đem nó toàn bộ đặt vào trong mắt. Đợi đến hình tượng biến mất, hắn có chút nhắm mắt, dường như trải vượt tin tức, sau đó mở mắt nói: Riêng là từ trước đó những cái này hình tượng bên trong, Bần Đạo liền nhận ra Tiên Thiên Càn Khôn công, Chu Lưu Lục hư công, Cửu Tiêu Thật Kinh, Đỏ Đóng Bốn Dương công, Văn Thủy Thật Kinh trở công pháp cái bóng, nhận không ra lịch cũng có một chút, thần nghiệm bên trong chưa từng hiển hiện có lẽ sẽ còn càng nhiều. Có lẽ các phái công pháp, tiêu mệnh đều có thu thập. Tiên Thiên Càn Khôn công là chính nhất đạo công pháp, Cửu Tiêu Thật Kinh là tử tiêu xem tuyệt học, Văn Thủy Thật Kinh càng là lâu quan đạo bí mật bất truyền. Ngay cả cái này ba phái công pháp đều bị nó chô thu thập, trong trong tông các phái võ học có lẽ đã bị trộn cái chiệt để. Quan trọng hơn chính là, ta chính nhất đạo tiên thiên càn khôn công nghe nói chính là khởi nguyên từ Hà Đồ, Tiêu Miện phải này công, cùng hắn chỗ lấy được Lạc thư bổ sung, nên cũng có thể hiểu thấu đáo không ít Hà Đồ chi bí. Thử Dương Thiên sư nói bổ sung. Hắn một câu nói kia, lại là để trong lòng mọi người Tiêu Miện càng cường đại hơn mà đáng sợ. Bất quá cũng chính bởi vì Tiêu Miện nghiên cứu và pháp Hàn Lục Hư kiếp cũng đem cường đại trước nay chưa từng có, hắn nghĩ lấy Chu Lưu Lục Hư công dung nạp văn pháp, thành tựu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đến cực điểm chi công, liền cần đối mặt mạnh nhất kiếp số. Chư vị, chúng ta cùng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Chương 482, bí mật canh năm hoàn thành. Lấy Chu Lưu Lục Hư công làm nền, dung nạp văn pháp, thân hùng văn đạo, thật có thể nói là là dã tâm lớn, đại khí phách. Mọi người ở đây vẻn vẹn nhìn trộm đến một góc của băng sơn. liền trong lòng sinh ra khó nói lên lời tâm tư, cũng không biết coi là thật đối mặt tiêu miện, bọn hắn có thể phát huy bao lớn thực lực. Bất quá cũng may, mọi người ở đây bên trong, chỉ có Tử Dương Thiên Sư cùng Tần Dương cần trực diện tiêu miện, những người còn lại đều chỉ cần đối phó thiên cung đám người là đủ. Tử Dương Thiên Sư lặng lẽ dò xét Tần Dương, nhìn nó vẫn chưa hiện lộ vẻ sợ hãi, trong lòng cũng là yên lòng. Lúc trước kia một phen, chủ yếu vẫn là nói với Tần Dương. Từ Dương Thiên Sư muốn sớm một chút cho Tần Dương đánh một cái dự phòng trầm, miễn cho Tần Dương tại chính thức đối địch với Tiêu Miện lúc mất lòng dạ, thành kẻo đồng đội. Tại rút ra xong thần niệm về sau, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí làm lạnh không ít, đám người cũng là vô tâm lại nhiều đàm. Tại Song Vương riêng phần mình khách sáo vài câu, nghị tốt cộng đồng đối địch về sau, chính là Tần Dương liền dẫn Lệ Thành Sơn bọn người trực tiếp rời đi. Nhưng ở nửa đường bên trên, hắn lại là đối Lệ Thành Sơn bọn người dặn dò, các ngươi về chức doanh. Bản tọa phải thừa dịp lấy Lạc Thư đại trận bị phá thời cơ, chui vào Thiên cung dò xét thăm dò hư thực. Trong Thiên cung hung hiểm dị thường, dù là Tử Dương Thiên sư đều không dám tùy tiện thăm dò, tần sư giả chớ muốn đặt mình vào nguy hiểm a. Lệ Thanh Sơn gấp vội vàng khuyên nhủ, hiện tại nho môn kéo dài công việc, triều đình phương diện liền dựa vào Tần Dương giữ thể diện, nếu là Tần Dương có nguy hiểm, tiếp xuống quyết chiến vậy thì có điểm treo. Không sao, cho dù là bị phát hiện, Thiên quân cũng ngăn không được một lòng muốn rời đi bản tọa. Tần Dương nói: "Thừa cơ hội này, cha rõ một điểm hư thực, cũng để cho chúng ta ở sau đó tiến công bên trong càng thêm thông rộng." Mắt thấy Tần Dương khư khư cố chấp, Lệ Thanh Sơn cũng vô pháp lại khuyên, chỉ có thể mắt thấy Tần Dương thân ảnh biến mất tại người chết triều bên trong, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Lại nói Tần Dương thân ảnh tại người chết triều bên trên trượt, không bao lâu liền đã vượt qua mảnh này man hoang đầm lầy, lại lần nữa đi tới phong lôi hạ trước. Trước mắt là nối thẳng thiên cung thông đạo, xuyên qua phong lôi hạ lại đi qua thủy hỏa thác nước cầu vổng, về sau thẳng vào thiên địa đàn, liền xem như chân chính tiến vào thiên cung khu vực trung tâm. Bất quá này chủ yếu thông đạo tự nhiên cũng nhận lớn nhất coi trọng, dự phòng địch nhân chui vào. Lấy thiên cung một đám đối hoàn cảnh lợi dụng cùng cảm ứng, thần dương cũng không có vạn phần nắm chắc tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới từ đây đạo một đường thẳng vào thiên cung. Nhưng là, trừ con đường này bên ngoài, cũng không phải là không có địa phương khác tiến thiên cung. Tần Dương trực tiếp chân đạp phong lôi hạt bên cạnh vách đá thẳng tắp hướng lên, toàn thân trên dưới không có một tia chân khí ba động, nhưng bản chân kình lực biến động, lại làm một mực bám vào trên vách đá dựng đứng. Cái này là đơn thuần nhục thân kình lực, không có một tia chân khí thâm dự, dù là thiên cung người đối khí ba động lại mẫn cảm, cũng vô pháp phát giác không động dùng một tia chân khí Tần Dương. Bên trên vách đá về sau, từng đạo vô hình thần niệm tại không trung ba động, giống như âm thanh a, tại toàn bộ trên bầu trời không bộ phận khuế tán. Đây là thiên cung dự phòng người khác từ trên không tiến vào phòng tuyến, cũng là thiên cung mẫn cảm nhất khu vực. Những này thần niệm đều là từ tiêu miện thu thập người sắp chết ý thức, nhiễm lên mình thần niệm khí cơ, sau đó tán đến bên trên bầu trời, là thiên cung thay mắt. Bình thường mà nói, bởi vì nhiễm lấy tiêu miện khí cơ, luyện hư trở xuống không ai có thể từ nơi này tùy tiện đi ngang qua. Bất quá Trần Dương chỉ là lấy ra mang theo tiêu miện thần niệm viên kia đoạn vân thạch, thôi động trong đó thần niệm ba động, liền trực tiếp từ chỗ này đi giễu đi ngang qua. Toàn bộ hành trình chưa từng gây nên một tia thần niệm cảnh báo. Tiêu Miện thần niệm chính là nơi đây tốt nhất giấy thông hành. Tại Tử Dương Thiên sư lấy tìm U chi pháp giỏ xét Tiêu Miện thần niệm trước đó, Trần Dương liền đã từ cái này một tia thần niệm bên trong thu hoạch đến tất cả tin tức, đồng thời còn lặng lẽ mẫn diệt bộ phận tin tức, không khiến cho bị người khác phát giác. Tại phát giác cái này một tia thần niệm không cách nào đảo thoát về sau, Tiêu Miện lại còn gia nhập một bộ phận tin tức, dù ta tiến thiên cung, liền để ta xem một chút. Tiêu Miện ngươi đánh chính là ý định gì đi? Trong lòng hoài nghi tiêu Miện ý đồ, Tần Dương lại là thẳng tắp từ phong lôi hạp phía trên một đường đi đến Xích Dương trước hồ, không thối lui chút nào. Bây giờ tiêu Miện không tại thiên cung, cái này trong thiên cung có lẽ có cái gì có thể uy hiếp được Tần Dương, nhưng tuyệt đối không cách nào lưu lại Tần Dương tính mệnh, đã là như thế, Tần Dương lại có sợ gì chi? Xích Dương hồ nước hồ giống như nham tương, nó cùng khác một bên huyền băng hồ cùng nhau từ hai bên trên ngọn núi chút xuống, hình thành tươi thắm hùng vĩ thủy hỏa thác nước. Mạc Tiêu Miện muốn để Tần Dương nhìn thấy đồ vật, ngay tại Sích Dương Hồ khứa cạnh trên một dãy núi, ở nơi đó, có một chỗ Tiêu Miện tham tu thời gian rảnh rỗi ngồi nơi yên tĩnh, nơi đó chính là Tiêu Miện muốn dẫn dụ Tần Dương đi địa phương. Tần Dương rút đi trên chân vớ dày, một tay nhấc lấy mây rảy, hoạt động một chút ngón chân, nhẹ nhàng một cước đạp ở Sích Dương Hồ trên mặt nước, ngược lại là hồi lâu không dùng loại phương thức này đạp nước mà đi. Bàn chân không vào nước mặt, mai cho đến mắt cá chân chỗ, ngón chân nhỏ bé mà tập ngập huy động. Tại tốc hạ vạch ra vô số nhỏ bé vòng xoáy, chống đỡ thân thể đứng tại mặt nước. Vì dự phòng chân khí của mình ba động bị phát giác, Tần Dương cũng chỉ có thể dùng cái này tồn túy nhục thân chi lực độ hộ. Từ khi Tần Dương tại luyện khí trên có thành về sau, hắn liền tươi ít sử dụng loại này hóa kình chi pháp đạp nước mà đi, hôm nay sử dụng, trong lòng ngược lại là có hơi lâu làm trái mới mẻ cảm giác. Hắn liền như vậy lăng ba tiến lên, xích dương hồ cái kia có thể so với nham tương nước hồ khó mà tại Tần Dương trên chân lưu lại mấy bay vết tích. Theo Tần Dương, cái này chỉ là có chút ấm áp nước giữa chân, nhiệt độ nước không sai biệt lắm vừa vặn. Tại toàn bộ Thiên cung giới nghiêm tình vùng dưới, không ai đi chú ý cái này bao lam mà nóng bỏng xích dương hồ, tự nhiên cũng không có phát giác được có một người tại xích dương trên hồ dạo bước mà đi, dần dần đi đến một chỗ góc hẻo lạnh lên bờ. Sau nửa canh giờ, hoàng hôn đã tới, màn đêm đến, nhưng xích dương hồ nước hồ y nguyên phát ra tiên diễm hồng quang. Tần Dương tắm rửa lấy nước hồ hồng quang cùng trời chiều hồng quang lên bờ. lại lần nữa tiến vào mùa đông khắp nghiệt băng không khí lạnh bên trong, vượt qua sơn phong ở giữa khoảng cách, sau đó dáng lâm dưới bóng đêm đi tới Thiên Khải núi Ngự Hư trên đỉnh một tòa bình đài. Tòa này bình đài là tiêu miện bình thường tĩnh tọa ngộ đạo địa phương, trên cơ bản không có có người khác tới đây, liền ngay cả thiên quân cũng không dám tại tiêu miện tĩnh tọa thời điểm trước tới quá dày, là lấy tự nhiên cũng liền không ai có thể phát hiện nơi đây cơ hồ chỉ rõ ra bí mật. Tiêu miện muốn hướng ta biểu hiện ra, chính là những này sao Tần Dương quá khứ ngồi vào chính giữa bình đài, nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng kình phong thổi đi bao trùm trên mặt đất một chút tuy đạo. Vây quanh hắn ngồi xuống chi địa, một vài bước khắc vào bình đài trên mặt đất hình ảnh xuất hiện ở trong mắt Tần Dương, mỗi một bức tranh giống đều để lộ ra thế nhân khó mà biết được bí mật. Mà bây giờ, tiêu miện tại hai người đối địch điều kiện tiên quyết, dẫn đạo Tần Dương đến đây, đem cái này hi hữu làm người biết bí mật trực tiếp tiết lộ cho Tần Dương. Chương 483, đầu nguồn. Đồ hình tuy nhỏ, nhưng khắc họa phải mười phần tinh tế, lấy tiêu miện năng lực, muốn khắc ra cái thô ráp cũng khó khăn. Tần Dương ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bản vẽ thứ nhất hình, một thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, tại nó phía dưới là vô số người quỳ bái. Tiêu miện mười phần tỉ mỉ khắc họa tất cả mọi người quần áo, kia lăng không người mặc cùng loại đạo bào tơ lụa quần áo, mà phía dưới thì là vô số hất lên ra thú người. Tơ lụa cùng gia thú, hai cái này trên lệch tương đương chỉ lớn, khiến người hoài nghi đây là hai cái thời đại người. Còn có, vì cái gì cái này lăng không người khuôn mặt trống rỗng, hắn là thân phận gì? Thần Dương tiếp tục xem bên cạnh bước thứ hai độ. Bước thứ hai độ, vẫn là cái kia mặc cùng đạo bảo sắp xỉ người, hắn xếp bằng ở đại sen thượng, hạ mới là bốn cái tiểu nhân, như tại truyền đạo thụ nghiệp. Ngay sau đó, bước thứ ba độ là bốn cái khí chất khác nhau nam nữ, bọn hắn thân hình, khí chất khác nhau, nhưng giống nhau chính là tản ra khí tức cường đại. Không thể không nói, tiêu miện khắc họa năng lực mười phần chắc tuyệt. Liền ngay cả có lẽ có khí chất cùng khí tức đều thông qua đồ hình biểu đạt ra đến, làm Tần Dương có thể minh bạch đại khái ý tứ. Về sau bốn bước độ, làm miêu tả bốn người này sự tích, bọn hắn bốn người này mỗi một cái đều làm ra chắc tuyệt công tích, có một người tay cầm cự kiếm, tọa hạ có vô số thần dân, có một người truyền đạo thương sinh, đạo khí như trường hà, bay thẳng lăng tiêu, có một nữ, xếp bằng ở sen trên đài, phía sau hiện ra thiên thủ ngàn cánh tay chi pháp tướng, người cuối cùng thì là mang theo trường kiếm Cầm thứ quyển, thuận gió ngự khí, tiêu giao thiên địa. Tại cái này bốn bước độ bên trong, thời đại giống như xuất hiện cực lớn vượt qua, tất cả mọi người quần áo đều biến thành tơ lụa quần áo, cũng không còn thấy ra thú loại hình quần áo. Đồng thời, Tần Dương nhìn kia đệ nhất nhân trong tay cự kiếm, luôn cảm thấy có một chút nhìn con mắt. Đây là Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm. Liên muốn là một đạo điện quang lóe qua bộ nào? Tần Dương thông suốt nhớ tới cái này cảm giác quen thuộc đến từ phương nào? Cái này nhưng không phải liền là đã từng kém một chút muốn tính mạng của hắn Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm sao? Ban đầu ở Tắc Đô bên ngoài, Quách thuần dương nguyên thần hình chiếu rựa vào Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm kém một chút liền muốn Tần Dương tính mệnh, kia sinh tử tồn vong thời khắc một mực bị Tần Dương ghi nhớ trong lòng bên trong, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm bộ dáng cũng bị hắn gắt gao khắc ở trong lòng. Chính là bởi vì cái này ấn tượng khắc sâu, dù chỉ là một chút, Tần Dương đều có thể trưởng sinh cảm giác quen thuộc, tiến tới trực tiếp nhận ra cái này tự kiếm chính là Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm. Nói như vậy, kia bức thứ 3 đổ bên trong cái kia tay cầm cựu nghi thiên tôn kiếm người, chính là kia hiên viên thế gia thủy tổ, vị kia viễn cổ thánh hoàng rồi. Còn có 3 người khác, coi quần áo khí chất, tựa như cùng phận, đạo, nho có quan hệ, ba người này sẽ không phải là thế giới này Tam giáo thủy tổ a. Không, không đúng, nho gia xuất hiện là có lịch sử nhưng trợ, người cuối cùng nên không phải nho giáo chi tổ, nhưng coi quần áo, sợ là cũng và văn nhân loại hình thoát không được quan hệ. Tần Dương nói liên miên lại nhại lẩm bẩm tiếp tục xem hướng thứ 7 phúc độ. Thứ 7 phúc độ, vẫn là kia vô diện người cùng bốn người ở chung, chỉ là hiện tại, bốn người này đã là trưởng thành, lại thành lập được riêng phần mình công tích vĩ đại, rốt cuộc không phải bước thứ 2 độ bên trong không đáng chú ý nhỏ người bộ dáng. Bốn người hướng về vô diện người cùng nhau quỳ gối hành lễ, vô diện người chắp tay đặt không, đưa lưng về phía bọn hắn đi hướng cung trung. Thứ 8 phúc độ, tiếp vân đầy trời, vô số thiểm điện hóa thành mờ hồ bóng người, vô diện người gặp ngàn vạn sát đánh, máo vậy trời cao. Thứ chín phúc độ, vô số bảo quang tán trư thiên hà, mỗi một đạo bảo quang bên trong đều ẩn hiện cái bóng, có binh khí cũng có sách, thậm chí còn có một số thần thú cái bóng. Mà tại cái này bảo quang đầu nguồn, lại là y nguyên chưa tán cái vân, cùng một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Thân ảnh kia, Tần Dương xem chừng chính là cái kia vô diện người, mà những này bảo quang, đoán chừng chính là thế giới này dị thường đầu nguồn, những này bảo quang bên trong, chính là ta kiếp trước các loại tác phẩm bên trong thần binh lợi khí, thần công diệu pháp. thậm chí còn có thần thú dị thú chờ kỳ kỳ quái quái sự vật. Cái kia vô diện người cải biến thế giới này. Tự tại dừng cây phong thức tỉnh kiếp trước đến nay, Tần Dương một đường tới gặp đến vô số hoặc là quen thuộc hoặc là sự vật xa lạ, các loại vẹn vẹn ở kiếp trước tác phẩm bên trong xuất hiện qua sự vật xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn đã từng tìm kiếm qua mấy cái này sự vật đầu nguồn, nhưng mà lấy mặc ra cất giữ chi điện tịch, cũng không thể giải đáp Tần Dương sự nghi ngờ này. Hắn lại là không nghĩ tới, hôm nay bị tiêu miện dẫn ở đây, Vậy mà giải đáp mình trải qua thời gian giải khó mà tiêu tan vấn đề. Ta nhớ được trước đó Tiêu Miện đã từng nói, Tần Dương hồi ức nó ngày đó cùng Tiêu Miện đối thoại, chập rãi thuật lại Tiêu Miện lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng đi qua cái chỗ kia? Tiêu Miện đi qua một chỗ, biết một chút bí mật không muốn người biết, những này đồ hình có lẽ chính là hắn ở chỗ đó nhìn thấy. Đồng thời hắn còn nói Tần Dương võ đạo cùng trên thế giới chỗ có võ công cũng khác nhau, cho rằng Tần Dương cũng có thể là đi qua cái chỗ kia. Cái này cũng hẳn là hắn dẫn Thần Dương ở đây nguyên nhân một trong. Về phần nguyên nhân khác, Thần Dương ánh mắt rơi vào thứ 10 phúc đồ bên trên. Ngay tại bản vẽ này phía trên, đêm đó, Cấm quân đại doanh, hoàng công trong doanh trưởng. Hoàng công hoàng thái nhạc hướng lấy một cái trung niên nho sĩ phàn nàn nói, "Viên công các ngươi có thể tính đến, những năm này lao phu thế, nhưng là tại Lệ Thành Sơn nơi đó thụ bị khinh khỉnh không thiếu. Nếu không phải triều đình hiện tại nhu cầu cấp bách ngoại viện, chỉ sợ Lệ Thành Sơn đem lão phu đuổi ra đại doanh tâm tư đều muốn có. Lúc trước lập kế hoạch thời điểm, ngươi Hoàng công nhưng là cái thứ nhất chờ lệnh tới đây, nói là vì nho môn, một chút ra mặt không cần cũng được, bây giờ lại là muốn tới cho lão phu tô khổ. Trung niên nho sĩ Viên Hiển cười mắng. Viên Hiển nhìn như mới đến trung niên, trên thực tế đây là hắn có thuật chú nhan, luận tuổi tác, hắn không thể so Hoàng thái nhạc nhỏ, là lấy nói tới nói lui cũng là ông cụ non. Đừng đề cập, Hoàng thái nhạc bất đắc dĩ nói. Nếu là quả thật hữu dụng, Lao Phu chính là bỏ gương mặt này lại như thế nào, nhưng kia mặc gia tặc tử lại là âm thầm cùng huyền hoàng cấu kết bên trên, lại bây giờ cực thụ huyền hoàng tín nhiệm, Lao Phu tấm mặt mo này ném đến không đáng a. Nếu là huyền hoàng nể trọng nho môn, kia hoàng thái nhạc hy sinh không thể nghi ngờ là đáng giá, không phải liền là một gương mặt bỏ liên bỏ, nhưng tình huống bây giờ lại là chỉ có trả giá không, có thu hoạch, hoàng thái nhạc cũng là nóng lòng a. Không cần lo lắng, Viên Hiển lại là mười phần ung dung nói. Nho mực chi tranh từ xưa đến nay, ngươi có thấy cái kia một lần mặc gia thắng rồi? Dù là ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế, đến cuối cùng không cũng đều là mặc gia thua thất bại thảm hại. Thậm chí, Viên Lộ vẻ thanh âm có chút trầm thấp, 13 năm trước đây mặc gia thế lực tích quyền thiên hạ, cuối cùng còn không phải thất bại kết thúc. Chúng ta chỉ là lược thi tiểu kế, liên đệ các quốc gia công khanh hợp nhau tấn công, các quốc gia hoàng đế cũng là trực tiếp hạ lệnh cấm ma. Chỉ cần mặc gia vẫn là cái kia mặc gia. liên chạy không được thất bại hạ chẳng. Chương 484, phong lôi hà phá. Không sai, chỉ cần mặc gia vẫn là cái kia mặc gia, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Hoàng thái nhạc lúc này cũng là giật mình cười nói, chúng ta đứng tại cả triều công khanh thậm chí thiên tử lợi ích trên lập trường, mặc gia muốn trở thành chủ lưu, chỉ có đem hết thảy đẩy ngã lại đến. Liên xem như bây giờ vẹn hoàng, cũng sẽ không thật làm cho mặc gia thành là chủ lưu. Mộc nha đại biểu lấy tầng dưới chốt bạch tính lợi ích Thiên nhiên liền đứng tại cả triều công khanh đối diện, mặc gia sướng lên đạo quy củ, chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Trừ phi như là Quách Tuần Dương như vậy, muốn trực tiếp lấy mặc gia chuẩn mực thay đổi triều đại, nếu không đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế, đều chỉ sẽ lợi dụng mặc gia mà sẽ không dựa vào mặc gia. Tại mặc gia tương phản, Nho môn coi như lúc này không được Huyền Hoàng chi tâm, cuối cùng Huyền Hoàng cũng chọn cùng mình cùng một lập trường Nho môn. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Nho môn chính là hoàng quyền thiên nhiên người bảo vệ, Huyền Hoàng sẽ minh bạch ai mới là hắn chân chính minh hữu. Hú hổ, Viên Hiển một mặt trí tuệ vương vảng chi sắc, Vạn Thế Sư đã phái người cho Huyền Hoàng đưa đi một kiện chí bảo, món kia chí bảo sẽ để cho Huyền Hoàng nhìn thấy chúng ta Nho môn thành ý. Mặc ra, cuối cùng đấu không lại ta Nho môn. Rạng sáng, Tần Dương lặng lẽ trở về lại doanh, tại cung Lệ Thanh Sơn Lâm thời thường nói một chút về sau, cuối cùng quyết định để cấm quân lần hai ngày bắt đầu tiến công. Sau đó, tại ngày thứ 2 Đại môn chư hơn cao thủ lại lần nữa dẫn Hàn Phong băng phong người chết chịu, cấm quân tướng sĩ lấy 2000 vị một phương trận, liên tiếp qua đầm lầy, tại Phong Lôi Hạp trước ở lại. Ầm ầm. Phong Lôi Hạp bên trong vẫn là cuồng phong nộ lôi không ngừng, lại bởi vì lúc trước thiên thai võ học, để nơi đây nạn báo càng thêm cu liệt, thậm chí hẻm núi đều thỉnh thoảng chấn động mấy lần, tựa như tùy thời muốn đổ sụp. Phong Lôi Hạp bên trong hẳn là bố trí xiển đạo giáo dẫn lôi trận pháp, đồng thời còn bố trí số lượng không ít lôi kích thạch. là lấy tài năng lâu dài phong lôi không ngừng. Tử Dương Thiên sư tọa trấn hậu phương không ra, chính nhất đạo liền do nó sư đệ Nguyên Dương đạo nhân phụ trách dẫn đầu. Lúc này, Nguyên Dương đạo nhân lợi dụng một đôi tùy nhãn, nhìn ra phong lôi hạp địa thế chi nguồn gốc. Thái Tố đạo hữu, liền do ngươi đi phá này phong lôi hạp, có thể hay không? Nguyên Dương đạo nhân hỏi. Thái Tố đã có thể đại biểu xiển đạo giáo tới đây, chính là cho thấy nó kế thừa trưởng giáo chi vị đã là ván đã đóng thuyền sự tình. là lấy nguyên dương đạo nhân cũng không còn lấy bối phận luận quan hệ, mà là gọi nó là đạo hữu. Thái Tố Hở Hưng không nói, chỉ là nhẹ nhàng ung vậy phất trần, một bước mười trượng, thân ảnh mấy lần lấp loé, mấy tức bên trong liền xuất hiện tại phong lôi hạ bên trong. Bèn, dường như cảm ứng được có người tiến vào, bầu trời một tiếng sấm rền vang động, một đạo bên trên thiểm điện thẳng tắp hướng về phía Thái Tố đánh xuống. Thần giật. Thái Tố thân ảnh bất động, thiểm điện xuyên thể mà qua, giống như đánh trúng hoa trong gương chăng trong nước, đánh trên mặt đất. đánh ra cháy đen vết tích. Mắt thấy Thái Tổ chưa từng bị thương, Phong Lôi Hạ bên trong lôi bộ đệ tử cùng nhau vận chuyển chân khí, tái dẫn thiên lôi loanh xiết, đồng thời còn kích hoạt dưới mặt đất lôi kết thạch, để trên trời dưới đất tận bố lôi ánh sáng, gọi người không chỗ che thân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dòng điện để trong không khí đều che kín mùi cháy khét, Thái Tổ thân ảnh chấp động, một tay phất trần quanh ngang, vắt ngang số đạo lôi quang, sau đó gión nuôi chân, đột nhiên xông lên trời không. Điểm Tam Thanh khai thiên quang lôi chỉ khắc thần phương. Tam trọng trận đồ xuất hiện tại trước người sau người, Thái Tố một tay dựng thẳng chỉ huy động, trận đồ quy nhất hóa thành vô cùng phức tạp lôi đồ, đột nhiên bắn ra lôi quang cầu thể. Oanh! Lôi quang quanh xiết, quét qua không trung cuồng phong, thu nạp loạn vũ tiềm điện, đánh vào phong lôi hạt bên trong, mặt đất chợt hiện lôi đồ, chớp giật giống như rắn du tẩu bắt phương, những nơi đi qua đều là phanh phanh nổ tung thành âm, từng đoàn từng đoàn bột mịn nổ tung xung ra. Không chỉ là tận quét sạch sẽ chúng gió lôi, càng đem dưới mặt đất lôi kích thạch đều cư diện. Thái Tổ lấy cực kỳ rung động phương thức, hướng đám người tuyên cáo xiển đạo giáo đời tiếp theo trưởng giáo thực lực. "Tốt, Nguyên Dương đạo nhân vỗ tay tán nói, Thái Tổ đạo hữu quả nhiên có nó sư chi phòng, chư vị, phong lôi hạp phá vậy." Tuyên Văn chân nhân vuốt vuốt râu dài cười nói, "Không có lạc thư đại trận vận chuyển, thiên khai vùng núi khí hỗn loạn, quả nhiên ngay cả cái này thiên cung bắt cảnh đều nhận ảnh hưởng, phong lôi hạp như thế, thủy hỏa thác nước tất nhiên cũng lọt vào suy yếu, thiên điệu đàn đoán chừng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi." Các vị đạo hữu chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Nói, hắn vận công truyền âm, đối xa xa Lệ Thanh Sơn nói, "Lệ tướng quân, ngươi lại xuất lĩnh cấm quân cùng bần đạo cùng nhau tiến đến Thiên Khải Sơn Tây bộ, đào đoạn thiên khải núi long mạch, để thiên cung bắt cảnh triệt để mất đi tác dụng." "Cứ yên tâm, ta đạo môn nhiều năm qua tâm tâm nghiệm niệm muốn công thượng thiên cung, đối với thiên khải núi cùng thiên cung nghiên cứu quá sâu, chỉ đối đại chúng ta đào đoạn long mạch, thiên cung địa thế liền cơ hồ là hoàn toàn không có tác dụng." "Tốt, bản tướng liền nghe chân nhân." Lệ Thanh Sơn cũng là quả quyết hạ người, lúc này cùng bay tới Tuyên Văn Chân Nhân xã hội, mang theo Cấm quân tướng sĩ hướng về Tây Bộ xuất phát. Song Vương phân công, đạo môn người phụ trách chính diện cường công, cấm quân thì là dựa vào nhân số ưu thế, muốn đi Thiên Khải núi lang mạch chỗ, đem cái này đại huyền tổ mạch một trong cho hoàn toàn đảo đoạn, đoạn tuyệt thiên cung địa lý ưu thế. Nho môn bên trong người cũng như nhìn thấy cơ hội, theo sát đạo môn chi sau tiến nhập phong lôi hạt, xem ra là viện thủ đến, không còn dự định về nước. Cùng lúc đó, Tại người chết triều một bên khác, Tần Dương lại là đóng cửa không ra, không liên quan đến tiến công sự tình. Thậm chí, ngay cả dưới tay hắn Mạc Gia người cũng bị nó cưỡng thúc, không tham dự việc này. Sư giả, chúng ta không xuất thủ, giai đoạn trước tích lũy ưu thế có thể sẽ để nho môn đổi ngang a." Huyền Tiễn nói. "Không sao, Mạc Gia có bản tọa một người xuất thủ, đủ để hiển lộ thành ý, các ngươi chính là vào lúc này kiến công lại như thế nào, chẳng lẽ còn muốn Huyền Hoàng tại sau đó phong thưởng ngươi chờ sao?" Tân Dương thản nhiên nói, nho môn những người này à, chính là quá tham lam, ngươi đạo bọn hắn vì sao vào lúc này tích cực như vậy, cao thủ ra hết, còn không phải là vì tại sao khi chuyện thành công khiến cái này người nhận phong thưởng tiến vào triệu đình, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lòng tham quá độ, liền biến thành tham lam, tham lam là không có kết cục tốt. Vậy bọn ta nên như thế nào làm việc? Huyền Tiến hỏi, một trận chiến này yếu điểm vẫn là trên người tiêu miện, chờ tiêu miện xuất hiện về sau. Các ngươi liền đi Thiên Khải Sơn, tây bên cạnh Ngự Hư Phong, đem đỉnh núi một chỗ bình đài hoàn toàn dỡ xuống, từ đầu chí cuối cho bản tọa mang về. Về phần cái khác, giao cho bản tọa là được." Thần Dương nói. Huyền Tiễn có chút không hiểu Tần Dương lời nói, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo Tần Dương phân phó, tối đầu xác nhận. Trong lúc bất tri bất giác, lúc trước còn cần Huyền Tiễn áp chế công lực cùng nó so chiêu, Tần Dương đã có hơn xa tại thực lực của hắn, đồng thời nó thấy xa cùng trí tuệ đều không phải Huyền Tiễn đi tới. Đối với tần dương bất cứ phân phó nào, huyện tiễn đều sẽ tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành, mặc kệ chính mình phải chăng có thể hiểu được. Còn có, tiêu miện xuất hiện thời điểm, đoán chừng chính là hắn lục hư kiếp chân chính bộc phát thời điểm, đến lúc đó nhớ phải cẩn thận một chút, hẳn cái này lục hư kiếp khả năng so càn khôn thứ 7 tuyệt tiên kinh điệu động còn còn đáng sợ hơn. Thần dương lại là dặn dò. Minh Bạch. Chương 485, Hỗn độn trận, Thiên tử kiếm. Xế chiều hôm đó, nương theo một trận tiếng oanh minh Thủy hỏa thác nước chỗ sơn nhạc bị đảo ra, Xích Dương hồ cùng Huyền băng hồ nước hồ trực tiếp chuốt xuống thẳng xuống thung dưới, đem hai đạo thác nước ở giữa cầu vòng vọt thẳng đổ. Song sắc thác nước lẫn nhau dây dưa, giống như đỏ lam hai con rùa lòng, kịch liệt va chạm, băng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản nước hồ lẫn nhau xúc phạm, để cái này vốn là cảnh đẹp ý vui thịnh cảnh biến thành một chỗ tuyệt địa. Thiên cung chi chúng không cách nào ngăn cản Nho đạo nhị môn công kích, lựa chọn trực tiếp phá hư thủy hỏa thác nước, dùng cái này ngăn lại nói môn chúng người bước chân. đem nhân thủ cơ vào đến thiên điệu đàn, ở nơi đó cùng người xâm nhập cái chiến. Lấy bổn quân chi năng, lại thêm người đám ba người, đang thi triển hỗn độn trận tình huống dưới, cho dù là tần dương cùng tử dương thiên sư cũng tuyệt khó mà trong khoảng thời gian ngắn phá trận. Thiên quân Long Mi một mảnh băng ngưng, nhìn về phía còn lại ba người, nói: "Bảy trận đi, ngăn lại một ngày một đêm, quốc sư liền có thể xuất thủ." Thoại âm rơi xuống, thiên quân lấy tay đẩy trưởng, đầu tiên là vận chuyển Chu Lưu trời kình, tiến tới tiếp lực chuyển hóa. Trùng trùng điệp điệp Chu Lưu trời kình hóa thành cương phong cuốn lên, đúng là trong đó dung hợp Chu Lưu phong kình. Thiên phong không dứt. Địa mẫu cũng tại đồng thời xuất trượng, Chu Lưu kình diện hóa vô tận nặng nề chi địa khí, cùng trời gió tương hỗ tương ứng, trở Khôn Nguyên. Thủy lợi vận vật. Thủy cơ xuất trượng, quần quần khí kình vận nạp vô tận sinh cơ. Tam hỏa quy nguyên. Hỏa tướng trong lòng bàn tay vận nạp tam sắc ánh lửa, âm hỏa, dương hỏa, dị hỏa trùng điệp vận chuyển, cuối cùng hóa thành tổn túy màu đỏ chi hỏa. Điện, thủy, phong, hỏa, bốn nguyên tố tại bốn người thao túng hạ va chạm ma sát lại dung hợp, tiến tới diễn hóa ra tầng tầng ngông lung hỗn độn chi cảnh, thâm thúy khí cơ tại giây lát ở giữa kéo dài tới tứ phương, từ thiên địa đạn xung ra, đem Lăng Tiêu Phong hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vẹn vẹn trong chốc lát, nô cao hiểm trở Lăng Tiêu Phong liền bị tầng tầng hỗn độn sắc khí tức bao phủ, cả ngọn núi đều thoáng như lâm vào dị vực. Ngay tại từ thủy hỏa trước thác nước ngự khí bay lên nho đạo nhị môn người mắt thấy như vậy đột biến chi cảnh, cũng là quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được kia nhìn như ngông lung hỗn độn khí tức mang đến cho mình uy hiếp, trong mọi người tự nghĩ thực lực cao nhất chính nhất đạo nguyên dương cùng nho môn viên hiển, đều tại nhìn ra xa thời điểm cảm thấy tim đập thình thịch. Càng làm cho người ta thất sắc, là những này hỗn độn khí tức còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán, mỗi thời mỗi khắc đều có lớn phiến địa khu bị cố khí tức này nuốt hết, tiến vào kia ngông lung chi cảnh bên trong, trở nên như thật như ảo. Thứ linh kiếm. Nguyên Dương đạo nhân thấy thế, Dẫn kiếm ra chiều, kiếm quang phân hóa tứ tượng chi hình, tứ linh chi tướng mang theo bảng bạc khí cơ bỗng nhiên xuất hiện, theo hắn mũi kiếm chỉ, gào thét công hướng khuyết tán mã đến hỗn độn chi khí. Nhưng gọi người giật mình là, tứ linh chi tướng tiến vào hỗn độn chi khí bên trong, giống như châu đất xuống biển, trong chớp nhoáng liền hoàn toàn chìm vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua. Hạo Phong thần trưởng, viên hiển cũng là một trưởng đánh ra, trưởng phong hội tụ hạo nhiên chi khí. Một đạo giống như núi nhỏ trưởng ấn đặt ở lan tràn hỗn độn khí tức bên trên. Nhưng là y nguyên vô dụng. Kia hỗn độn khí tức không có gì không mất, không khí không thay đổi, dù là Nguyên Dương đạo nhân cùng Viên Hiện ra toàn lực, cũng khó có thể làm sao nó mảy may. Nguyên Dương cùng Viên Hiện như thế, những người còn lại coi như đồng loạt ra tay, nên cũng không làm gì được được này quỷ dị chi khí. Chẳng lẽ còn muốn mời thiên sư xuất thủ? Nguyên Dương đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn những người này vốn là vì để cho luyện hư chiến lực tiết kiệm tinh lực còn có dự phòng thụ thương mà phát động, nếu là mọi chuyện đều để luyện hư xuất thủ, như vậy bọn hắn liền cơ bản xem như hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng Thiên Cung ác chủ bài một chương tiếp lấy một trường, mỗi một chương đều không phải luyện hư phía dưới có thể ứng phó, mặc dù không muốn, nhưng mời luyện hư xuất thủ tựa hồ cũng là lựa chọn duy nhất. Nguyên Dương đạo nhân lấy tay rũi vào trong ngực, liền muốn lấy ra truyền tin tại Tử Dương Thiên sư đồ vật. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loại. đã muốn để tiên sư xuất thủ, vậy liền sớm cho kịp thông tri, miễn cho này quỷ dị chi khí sinh ra biến hóa gì. Đang lúc Nguyên Dương quyết định thời điểm, phương xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, bầu trời chợt hiện vô số lưu tinh, mêng mông tinh quang hóa thành chân long vượt qua mà tới. Ngào! Chân long run rắp, âm vang đâm vào bị hỗn độn chi khí bao khỏa lăng tiêu phong bên trên, trong chốc lát liền thấy tinh mang bắn ra, khí chiều chập trùng, song phương chi lực còn như nước với lửa đối chọi gay gắt, và chạm tổn phệ Hôn độn khí tức không có gì không ướt, nhưng đối mặt cái này tinh quang chân long lại là khó có rõ ràng tác dụng. Tinh quang chân long trí tôn trí phách, nhưng cũng không cách nào nhất cử đẩy ra này quỷ dị chi khí. Cả hai chi lực kịch liệt quấn dao, khí cơ bắn tung tué, làm cho quang mang lớn ớn rượu, cuối cùng. Và anh, hào quang trói mắt tựa như sao trời bạo liệt, bóng ánh tinh quang quét ngang mà qua. Bất thình lình chân long vẫn chưa có thể đánh tan thiên quân bốn người diện hóa hôn độn trận. Nhưng nó uy lực cường đại vẫn là ức chế hỗn độn chi khí khuyết tán bước chân. Đây là Nguyên Dương đạo nhân trừng to mắt, nhìn xem kia còn chưa triệt để tán đi tinh quang, đây là Thiên tử kiếm pháp. Huyền Hoàng hắn ra huyền kinh. Đại Huyền Hoàng thất lớn nhất ác chủ bài, cũng là huyền hoàng mạnh nhất ỷ vào, lấy Thiên tử kiếm diễn sinh ra Thiên tử kiếm pháp. Tại huyền trong kinh, Huyền Hoàng được trời ưu ái, có thể lấy Thiên tử kiếm có được luyện hư chiến lực, nhưng ra huyền kinh, Huyền Hoàng cũng chính là cái phổ phổ thông thông luyện thần cao thủ. Nhưng bây giờ Huyền Hoàng Gia Kinh, đồng thời lấy Thiên Tử kiếm pháp đối cứng hỗn độn trận, đây là thực sự luyện hư chiến lực, Nguyên Dương đạo nhân bọn người quả thực là vui mừng quá đỗi. Lại thêm một đại chiến lực, tiêu miện cách cái chết còn xa xao. Xem ra vạn thế sư đưa ra món kia chí bảo phát huy tác dụng. Viên cho thấy hình, rướt rướt râu dài lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Huyền Hoàng Gia Kinh, tự nhiên là nho môn công lao, nho môn đưa ra món kia chí bảo để Huyền Hoàng cho dù tại Huyền Kinh bên ngoài, cũng có được luyện hư chiến lực. để Huyền Hoàng nhảy lên trở thành thế gian đỉnh cấp cao thủ. Đây chính là nho môn đưa cho Huyền Hoàng đại lễ, so với chỉ là một cái thần dương trợ lực càng có thể để cho Huyền Hoàng vui vẻ lễ vật. Bực này đại lễ, Mặc gia tặng giá sao? Thần dương làm được sao? Nho môn đã là đứng ở thế bất bại vậy. Ha ha, chư vị, lại để chúng ta đi cùng nên bệ hạ giá lâm nơi đây. Viên Hiển đối sau lưng nho môn cao thủ cười và nói, có Huyền Hoàng trợ lực, trận chiến này tất thắng, chiến hậu cùng Mặc gia tranh phòng. cũng là không, có chút nào thất bại lý lẽ. Đang lúc nho môn cùng đạo môn xong phương đều là mừng rỡ như điên thời khắc, Cửu Thiên chi thượng, Khâu tọa nhiều ngày thân ảnh rốt cục chậm rãi đứng lên. Thiên ý a! Phong lôi kích đảng, hóa thành cương phong nộ lôi đập đến tại nó thân, trời hiện huyền băng, trùng điệp bao trùm tại nó thể, càng có tầng tầng lớp lớp nguyên khí nộ tung, từ trong ra ngoài, tại tiêu miện thể nội lưu thoán. Tại huyền hoàng hiện thân thời điểm, một mực khâu tọa tiêu miện cũng rốt cục động. Ô! Thiên phong ngẹt nào! Nguyên khí ba động, hắn mang theo tầng tầng lớp lớp thai kiếp rơi hướng phạm trần, ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, lôi điện tại thiên không kích xạ, cương phong nối liền đất trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn thấy ngươi tận thế thiên thai giáng lâm đại địa. Chương 486: Tiêu miện giáng lâm. Trời kích, thổ hiểm, hỏa phần, nước hõm, gió nước, mưa đá, sét đánh, thân mục nát. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại nặng cấp theo dưới khuôn mặt, trận chiến này địch nhân lớn nhất đám người một lòng diệt trừ đối tượng, tiêu miện, tại tư giáng lâm. When Khi hắn đáp xuống lang tiêu phong đỉnh chốc lúc, sơn nhã sụp đổ, địa mạch băng liệt, vô cùng tận khí lãng xung kích, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều dường như đang run dậy. Long long long. Tân Dương trực tiếp từ chấn động không chỉ trên mặt đất dâng lên, Đại Chu Thiên tinh thần khai trực tiếp lấy thân, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía cái nải kinh thiên động địa chẳng cảnh, cũng nhìn về phía kia bị vây quanh tại trùng điệp thai kiếp bên trong người. Đại địa tại tách ra, sơn nhạc tại sổ đổ, thủy hỏa cuốn ngược, phong lôi chấn động, trên trời nguyên khí hóa thành bòi rồng, núi liền đất trời, dưới mặt đất ám lưu cùng vũng bùn như là thác nước bắn ra trùng thiên, phát huy đinh thai nhức góc thanh âm. Đại huyền thứ nhất sơn mạch, bởi vì tiêu miện giáng lâm, nháy mắt liền thành một mảnh tuyệt địa, chính đang đào móc long mạch mười vạn cấm quân nháy mắt tử thương hơn phân nửa, kia bị hỗn độn trận vây quanh lang tiêu phong cũng là tại nặng cấp phía dưới biến mất, cũng không biết thiên cùng đám người sống hay chết. Vẹn vẹn bên người bổ sung lục hư kiếp dư ba, liền để nơi đây phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, kia bị kiếp nạn vây quanh Tiêu Miện, cũng không biết giờ phút này chịu như thế nào đả kích. Nhưng mặc kệ hắn gặp đả kích như thế nào chi trọng, kia tại thai kiếp trong ngoài hoành kích phía dưới Y Nguyên đứng thẳng dáng người, lại tại nói cho tất cả mọi người, Tiêu Miện, Y Nguyên có dư lực. Tiêu Miện, Tử Dương tiên sư đạp trên tường vân lên không, cao giọng quát, đám người thối lui. Vẹn vẹn thai kiếp ngoại phóng dư ba liền có thể tạo thành bực này kinh thiên động địa chi cảnh. Chân chính giao thủ tất nhiên là có thiên bang địa liệt chi thế, mặc kệ là luyện thần cao thủ còn là bình thường quân sĩ, chỉ cần tại luyện hư phía dưới, đều khó mà tại trong trận này phát huy tác dụng. Chân chính có thể tại thai kiếp bên trong cùng tiêu miện một trận chiến, chỉ có chút ít mấy người. Tử Dương tiên sư trên tay quang hoa lấp lánh, một thanh treo kỳ phiên ngọc trượng nắm trong lòng bàn tay, quanh thân khí cơ đột nhiên đại thịnh. Thiên sư vân trượng, chính nhất đạo truyền thừa chí bảo, có thể cực lớn tăng phúc chính nhất đạo võ công cùng thuật pháp chi uy. Đồng thời có thể liên tục không ngừng hấp dẫn thiên địa nguyên khí, vì chân khí thời gian sử dụng. Từ Dương Thiên Sư đối mặt tiêu miện bực này đối thủ, không có chút nào dám khinh thường, ngay lập tức liền dùng ra cùng tính mạng mình song tu Thiên Sư Vân Trượng. Thiên Sư Vân Trượng. Trung Điệp Cương Phong khí kỉnh trong bao, có chút mơ hồ thanh âm truyền ra, "Từ Dương, 20 năm trước ngươi liền nghĩ dựa vào Thiên Sư Vân Trượng trợ giúp giết nô, nhưng trận chiến kia, nô tại Lục Hư kiếp quấn thân tình huống dưới đã để ngươi trở đạo môn thất bại trong gang tấc." 20 năm sau hôm nay, ngươi như không có điểm trở mới, kia cũng sẽ chỉ giẫm lên vết xe đổ. Đạo thân ảnh mơ hồ kia tiếp như tại quay đầu, nhìn về phía một phương khác hướng, còn có ngươi, tiểu hoàng đế, nô lại là không nghĩ tới ngươi dám ra huyền kinh, là trên tay ngươi khối kia ngọc tỷ cho ngươi ra kinh lực lượng sao? Chấm ra kinh đến, là là quốc sư tổng trung. Huyền hoàng lá triệt đạp không mà đến, chỉ thấy hắn tay phải cầm xích hồng chân long thiên kiếm, tay trái bưng lấy một khối phát ra lưu quang ngọc tỷ, "Kiếm, ngươi, tỉ khí cơ tương liên." đũ đáp nhau, đan dệt ra không dưới luyện hư khí tức, chấm còn nhỏ kế vị, toàn do quốc sư phụ tá mới bảo trụ cái này đại huyền ra sơn. Quốc sư tại chấm mà nói, như thầy như cha, tại xã tát mà nói, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, bây giờ quốc sư đem trôi qua, chấm há có thể không tự mình đến đưa quốc sư đoạn đường. Một phen, nói đến tình cảm giật giảo, cảm tính cùng sát cơ cùng tồn tại. Huyền hoàng nhưng thật ra là có chút cảm kích tiêu miện, bởi vì hắn biết mình có thể thuận lợi trưởng thành, toàn do tiêu miện thủ hạ lưu tình. Mặc kệ là ra ngoài hứng thú cũng tốt, bởi vì khinh thường cũng được, Huyền Hoàng đều biết mình phải nhận Tiêu Miện tính. Cũng chính là rõ ràng nhận biết đến điểm này, Huyền Hoàng đối Tiêu Miện sát tâm cũng là tuyệt đối kiên định, đều giết không tha. Thử hỏi một cái hoàng đế, sao có thể chịu đựng tính mạng của mình toàn tại người khác một ý niệm mà người chém giết? Những năm gần đây, Huyền Hoàng hàng đêm khó ngủ, sợ Tiêu Miện nhất niệm sinh biến tiện tay lấy tính mạng của mình, cả ngày hoảng sợ khó có thể bình an. Cũng chính là hắn tâm trí kiên định, một mực chống đỡ xuống dưới. Cái này nếu là đổi lại những người khác, không phải triệt để cảm chịu chính là trực tiếp điên. Tiểu hoàng đế ngược lại là có sói hung ác tính a. Tiêu Miện thông dong cười khẽ, mặc dù kia tầng tầng kiếp nạn che giấu mặt mũi của hắn, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể từ hắn luôn ngựa bên trong cảm giác được kia cô thông dong cũng tự tin. Lô năm đó cũng đã nói, nuôi sói thắng qua nuôi chó, nuôi một đầu vô dụng chó không bằng nuôi một đầu thú vị sói, hiện tại xem ra, lô bồi dưỡng rất thành công, ngươi thành một đầu thú vị bạch nhã lang. Tiêu Miện Huyền Hoàng hung hăng cắn răng, mắt thử một nước, lợi chỗ đều bởi vì áp lực quá lớn mà cắn chảy ra máu. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Làm hoàng đế, lại bị người làm sủng vật đồng dạng nuôi nốt, Tiêu Miện đối đãi Huyền Hoàng thái độ liền cùng chủ nhân đối đãi sủng vật, tùy tính lại ở trên cao nhìn xuống. Bực này vô cùng nhục nhã, để Huyền Hoàng quả thực là hận đến điên cuồng. Nếu không phải nhiều năm qua ẩn nhẫn tâm tính đè xuống lửa giận trong lòng, Huyền Hoàng đã là muốn cùng Tiêu Miện đánh nhau chết sống. Tiêu Miện, hôm nay Ngươi hẳn phải chết." Huyền Hoàng trong kẽ răng tung ra sát khí đằng đằng chứ. "Muốn giết Ngô, chỉ bằng các ngươi sao?" Ngô bại tướng giơ tay, Ngô nuôi La quyển. Tiêu Miện ánh mắt bắn phàn, lướt qua Tử Dương Thiên Sư cùng Huyền Hoàng, lại nhìn về phía Đạp Không mà đến Tần Dương còn có chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không trung áo trắng nho sĩ, coi như lại thêm mặc gia thương Dương quân, nho môn vạn thế sư, cùng y nguyên không cách nào muốn Ngô tính mệnh. Giáp trụ trải rộng tinh quang, 108 đạo tinh mang tùy thân, giống như thiên thể Tần Dương. Trứng Mạc Uy Nghiêm, cao quan bất mang, trà ngập hạo nhiên chi khí nho môn vạn thế sư, cái này thực lực của hai người cũng là có luyện hư cấp độ, cùng Tử Dương tiên sư, Huyền Hoàng cộng lại, chính là bốn tôn luyện hư. Nhưng mà, như vậy chiến lực, ở trong mắt Tiêu Miện, y nguyên không cách nào lấy tính mạng của hắn, dù là lúc này hắn thân hãm lục hư kiếp bên trong. Các ngươi cũng biết, Lô Thông hiểu vạn pháp, chối hội thần công tuyệt kỹ khó mà tính toán, tại sao nhất định phải lấy Chu Lưu lục hư công làm căn cơ, là chủ tu chi pháp. Tiêu Miện tự hỏi tự trả lời nói, sở dĩ muốn chủ tu Chu Lưu Lục Hư công, liền là bởi vì nó tại trên lý luận có thể không ngừng tận tăng trưởng công lực, Chu Lưu Lục Hư công kia nhìn như vị khiếm điểm lục hư kiếp, lại là ngô cần thiết chi vận. Mỗi qua một kiếp, nô công lực liền đem tăng lên gấp bội, các ngươi trong mắt chi kiếp khó, chính là ngô chi tạo hóa. Nhưng là, bao nhiêu trả giá liền có bao nhiêu thu hoạch, như kiếp nạn không đủ để chí mạng, lại như thế nào sẽ có đại tạo hóa? Vạn Thế Sư nhàn nhạt nói, Lục Hư Kiếp là ngươi tự mình lựa chọn phải chịu, nhưng Lục Hư Kiếp ý lực lại là không cách nào từ ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi càng mạnh, Lục Hư Kiếp liền càng mạnh, ngươi Tiêu Miện nếu như có thể bình yên độ kiếp, kia cái gọi là tạo hóa đối ngươi mà nói sợ là cũng liền không đáng giá nhắc tới đi. Chương 487, phân ma, canh năm hoàn thành. Vạn Thế Sư lời nói có thể xưng nói trúng tim đen, Lục Hư Kiếp nếu là như vậy nhẹ nhõm, như vậy Tiêu Miện cũng không cần ẩn núp lâu như vậy. Khi hắn né tránh thời điểm, Liên đã cho thấy hắn tự hỏi không cách nào tại kiếp nạn cuốn thân tình huống dưới ứng đối các loại cường địch. Tập Vân Đạo chờ 5 người chi lực, Tiêu Miện, ngươi không đường có thể trốn. Thử Dương Thiên sư tịch địa hữu thanh điều đạo. 5 người, trừ Tiêu Miện bên ngoài, trong lòng mọi người trong lòng hơi động, cùng nhau nhìn hướng phía nam. Chỉ thấy kia trùng điệp cương phong kinh lôi bên trong, thải sắc kiếm quang sáng lên, một thân chính khí thiên trạch cùng đương đại người cầm kiếm Tố Thiên Trần, tay cầm Thiên Tinh kiếm xông phá hai kiếp mà tới. Thiên Trạch Cung Thiên Tinh kiếm chủ, lại một cái ủy vào thần binh mà có luyện hư thực lực tiểu bối sao?" Tiêu Miện hai mắt hơi khép, chấp vá, ngược lại để các ngươi kiểm tra không ít chiến lực a. Trời sinh chân nhân Tố Thiên Trần, vốn là có lây tiến vào luyện hư tiềm lực, tại Thiên Tinh kiếm phụ trợ hạ, hắn sớm có luyện hư chiến lực, có lẽ cái này chiến lực không bằng chân chính luyện hư cường hãn, nhưng ở bây giờ tình huống dưới, cũng coi là một cái không nhỏ giúp đỡ. Tính cái này Tố Thiên Trần, chính là năm người tệ công Tiêu Miện, cái này thiên hạ hôm nay hướng phía trước số mấy chục năm. cũng chỉ có một cái tiêu miệng có thể có vinh hạnh đặc biệt này, hơn nữa còn là tại thực lực bản thân không còn toàn thịnh tình huống dưới. Tiêu miệng ngươi uy áp đại huyền 33 năm, công tham tạo hóa, ngươi bây giờ cảnh giới sợ là đã đạt đến hợp đạo đi. Cho dù là bây giờ có lục hư kiếp cuốn thân, Bần đạo cũng không dám có chút khinh thường ngươi suy nghĩ, bởi vì Bần đạo thua không nổi. Tử Dương tiên sư trầm chậm thở ra một hơi, chân khí không ngừng tụ tập. Tiên sư Vân Trượng phụ trợ Tử Dương tiên sư vận nạp thiên địa nguyên khí. cho dù là bị thai kiếp ảnh hưởng mà trở nên nguyên khí rối loạn, cũng bị nó giống như cá voi hút nước thôn nạp, khí thế từng bước cất cao. Cùng lúc đó, còn lại 4 người cũng là cùng nhau tụ lực. Tại tiêu miện phía trước là Tử Dương tiên sư, phải phía trước thì là thần có mệnh ngông nho khí nho môn vạn thế sư, lúc này, vạn thế sư tay nắm ấn quyết, trưởng hiện nho môn hào nhiên thành nhẫn. Phía bên phải, Huyền Hoàng thu nạp trong tay Hỏa Thị Bích Chi đế khí, Chân Long Thiên kiếm bên trên long ảnh cuốn quanh, Kim Long gào thét cuồn vũ. tùy thời phá không mà kích. Trái về sau, Tố Thiên chân nhân kiếm hợp nhất, trên thân xuất hiện tinh lục giáp trụ, Thiên tinh kiếm cùng cánh tay bên trong Thiên tinh lục châu cùng nhau phát huy, thế thế chi kiếm tùy thời có thể ra. Phải về sau, Tần Dương quanh thân lực hút vặn vẹo, càng thêm cường đại lực hút, đại biểu cho trong thân thể của hắn hội tụ lực lượng càng thêm tinh ngời, khí huyết dù ngậm không phát, vẫn chưa hiện lộ ra tinh khí lang yên, nhưng là kia nóng bỏng đến để không khí đều xuất hiện vặn vẹo nhiệt độ, lại là chứng minh lúc này Tần Dương thể nội khí huyết chi của liền 5 đại cương giả, đồng thời khóa chặt tiêu miệng, 5 người đều là cực chiêu nơi tay, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất chi thế. 5 người, ha ha, tiêu miệng nhạt cười 1 tiếng, tới đi. 1 tiếng tới đi, tiêu miệng lại lá xuất thủ trước, đinh hay như cóc tiếng nổ đùng đoàng ẩm vang mà lên, nhanh nhất thân ảnh sẽ rách bức tường âm thanh, đem quanh người thai kiếp đều vung ra hậu phương. Hắn cái thứ nhất muốn công, là bần đạo. Suy nghĩ trong đầu và qua, tử dương thiên sư trực tiếp buộc phát cường chiêu, lôi quang theo một chỉ vệnh ra. Từ thiên sư Vân Trượng bên trong kích xạ thiên cùng, gọi lên vạn lôi oanh kích, vạn lôi kích diện. Cùng lúc đó, còn lại 4 người cũng là đồng thời trùng sống, vạn thế sư trên lòng bàn tay thánh ấn đẩy ra, hạo nhiên huyền cương gió bắt đầu thổi đảo, bao vây lấy thánh ấn cùng nhau đánh tới. Kim Long tức giận kinh thiên địa. Huyền Hoàng trên tay huy quang bắn ra bốn phía, Kim Long hét giận giữ thiên địa, mang theo kinh thiên động địa chi thế phá không mà tới. Thiên tâm kiếm thế thiên ý kiếm truyện, Tố Thiên chân nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo vô cùng tuyệt liệt chi quang. Tựa như đại biểu thiên ý xử phạt, một kiếm chu tuyệt. Chư thiên sinh tử luân thiên luân ấn. Sau cùng Tân Dương, một trưởng xé rách cương phong, đem Chu Vi không ngừng gào thét va chạm kình phong oanh ra một cái trống rỗng, một tôn sinh tử vòng xuất hiện tại không trung, đồng dạng hướng về tiêu miện đấu đá mà tới. Năm đại cường giả đồng thời ra chiêu, tiêu miện có thể nói là hai mặt thủ địch, mặc kệ là một bên nào, đều có cường chiêu đến, trên trời dưới đất, đều không hắn đất dung thân. Nhưng mà, đối mặt năm người này tề công, Tiêu Miện lại là thân ảnh xoay chuyển, một cú vô hình chi lực làm cho nguyên bản không phân thuần tự, phối hợp khăng khít năm chiêu xuất hiện khe hở. Thiên đạo tuần hoàn, hai tay vận hóa, thân ảnh xoay chuyển, khí cơ dẫn dắt chính là vô tận lý lẽ, tiêu miện một chưởng thẳng lên thiên lôi, trái ngược nhất chuyển, lôi quang thành cầu, đánh phía Hạo Nhiên thành ấn. Thân ảnh xoay tròn, một cước câu hướng kim long, đúng là đem nó đón lấy thiên ý kiếm quang, trong chốc lát chỉ thấy kiếm long kích động, thiên tử kiếm cùng thiên tinh kiếm thần năng bộc phát, kiếm quang cùng lòng kịch liệt tương khắc. Không phải là lực lượng của mình, cuối cùng khó mà hòa hợp. Tiêu Miện xong trưởng đồng thời hướng bên cạnh thânynh kích, nên tiếp sinh tử vầng ấn, chỉ nghe một tiếng oanh minh, hai cỗ kình khí tương xung, vừa vặn hảo hảo lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Vẹn vẹn một cái mắt, Tiêu Miện hóa giải năm người chi thế công, đồng thời khí động càn khôn, trên bầu trời lôi vân lại lần nữa kích xạ ra vô số lôi quang, trong chốc lát thiên hồn điệu ám, lôi nảy thiên địa nát. Ầm ầm. Tiếng sấm chấn động thiên địa, tựa như muốn đem thiên địa đều cho chấn vỡ xé nát. Vạn Lôi Loanh Siết, thiên địa một mảnh u ám. Lợi dụng Từ Dương Thiên Sư đưa tới Lôi Vân, Tiêu Miện đem khống cơ hội tốt, để nguyên vốn cần tụ khí cường chiêu nháy mắt xuất thành, chỉ thấy bầu trời bên trong Vạn Lôi tề hoành, vô số lôi cầu kích sáng, không thể phá vỡ Cựu Thiên Thần Lôi Loanh Siết tứ phương, đem cái này nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa đánh cho một mảnh hỗn độn. Đầu tiên giao thủ, Tiêu Miện liền để đám người kiến thức đến vị này đại huyền quốc sư có bao nhiêu đáng sợ, hắn cản khôn thất tuyệt khiến cho Sở so Từ Dương Thiên Sư còn muốn thuần phục. Lấy thiên đạo tuần hoàn hơi hợt phá năm người chi tiêu, đồng thời thuận thế lợi dụng tiên sư chi lực, sự xuất cực mạnh tuyệt chiêu. Bực này cử trọng nhược khinh thủ đoạn cùng thông do ứng đối biểu hiện, không thẹn với kỳ danh. Nhưng là, đám người lại là tại cùng tiêu miện giao thủ thời điểm, phát hiện hắn lục hư kiếp, yếu bớt. Cứ việc còn có kiếp 3 tồn tại, nhưng kia từ thân thể bên trong tuân ra bảng bạc chi khí, lại là chứng minh tiêu miện chẳng biết tại sao, áp lực giảm nhiều. Các ngươi chỉ biết lục hư kiếp cường hẳn vô song, lại không biết kiếp số này cũng là có thể thông qua một loại nào đó phương pháp tiến hành suy yếu. Tiêu Miện thân ảnh ở trong ánh chớp lấp lóe, giây lát ở giữa liền vượt qua mấy chục trượng, trưởng mang theo to lớn chi thể hướng Trần Dương. Tiếp số lọt vào suy yếu, Tiêu Miện có thể phát huy thực lực tự nhiên phóng đại, trên thực tế, nếu không phải suy yếu tiếp số, lấy Tiêu Miện trước đó công lực cũng vô pháp dễ dàng như vậy hóa giải năm người chi thể công. Hung Hôn trưởng kình che đậy mã xuống, vẹn vẹn trưởng phong đều để người cảm thấy giống như thái sơn áp đỉnh, chính diện ứng đối một trưởng này Tuyệt đối đâu chỉ tại bị một ngọn núi chính diện va chạm. Bành. Như chậm thực nhanh một chưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở giao nhau trên hai tay, Tần Dương chỉ cảm thấy một cấu nghịch huyết dâng lên, thân hình tại chỗ bay tứ tung. Vẹn vẹn một chưởng, liền để Tần Dương phụ tổ thương. Nhưng hắn tại bị đánh bay đồng thời, quát to, "Cường công. Đây là phân ma chi pháp, hắn đem lục hư kiếp phân bộ phận đến cùng tinh thần hắn cấu kết trên thân người, chỉ cần buộc hắn tiếp tục vận công, tiếp số bộ phát phải sẽ càng thêm mãnh liệt. Xem ra ngươi biết phải không?" Ý. Tiêu Miện nghe vậy, lông mày nhíu lại, bí mật này hẳn là chỉ có Ngô một người biết mới đúng. Chương 488, Câu thần ngưng thể, không gì làm không được. Tại đạo nhân mà nói, ngăn nó kẻ thành đạo, đều là ma. La lấy cái này ma, cũng là thành trên đường kiếp. Cái gọi là phân ma, chính là phân kiếp, thông qua tinh thần giao hòa, đem ma cùng kiếp phân ra phân bộ giao cho có thể vì đó gánh chịu người, tiến hành suy yếu. Phân ma chi pháp, kỳ thật chỉ là một cái uống rượu độc giải khát chi pháp. không chỉ có sẽ để cho kiếp số phản công thời điểm càng mạnh liệt hơn, càng lại bởi vậy mà để cho mình cùng kiêm ngự cấp chi người tinh thần giao hòa, thậm chí cả xuất hiện đối nó sinh ra cực cao thân cận cảm giác. Bất quá đối với Tiêu Miện đến nói, phương pháp này đúng là hắn cần thiết. Dù là kiếp số phản công, Tiêu Miện cũng có 10 phần lòng tin đem nó chứa khử, hắn cần thiết chỉ là tạm thời một đoạn an ổn thôi. Về phần tâm linh tay ảnh hưởng, vậy liền càng không cần lo lắng. Nếu là Tần Dương không có đoán sai Vì Tiêu Miện ngữ cấp người nhất định là Thiên Quân. Thiên Quân vì Tiêu Miện kiếp nô, đồ, đồng thời tâm thần vì Tiêu Miện khống chế, một điểm ảnh hưởng đối với Tiêu Miện đến nói không đủ nói đến. Chỉ là cái này phân ma chi pháp Tiêu Miện trừ Thiên Quân bên ngoài chưa hề nói cho người khác, đồng thời hắn tự nghĩ trên đời này trừ mình ra, tuyệt đối không có những người khác thông hiểu ban đầu nhất lại hoàn chỉnh Chu Lưu Lục hư công, bởi như vậy, cái này Tần Dương, quả thật là đi qua cái chỗ kia sao? Trong lòng do dự, người lại là như bóng với hình. Thằng tấp đuổi kịp Tần Dương, không chút do dự lại lần nữa một chưởng đánh ra. Một chưởng này, ẩn chứa thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn chạch chí lực, Chu Liêu tám kình tại nó trong tay vận chuyển tự nhiên, càng bởi vì tiêu miện sở học rộng, mà khiến cho tám kình đều đến tới cực đỉnh. Tần Dương thậm chí từ trong đó nhìn thấy thiên quân, phong hậu, lôi vương trở đã từng đối thủ cái bóng. Tiêu Miện tiền thân vong tình đạo quân chính là lấy thuộc hạ võ học cảm ngộ vì tư lương, thôi động tự thân võ đạo tiến lên, tại trở thành tiêu miện về sau, Hắn vẫn là chưa từng từ bỏ đầu này kiêm dung cung súc con đường, đồng thời dùng cái này để cho mình có thể chân chính thông hiểu vạn pháp, một trong bàn tay có ngàn vạn biến hóa. Mơ tưởng. Từ Dương Thiên Sư đỉnh lấy vạn lôi vành kích từ sau bên cạnh tập đến, thân hình xoay tròn, to lớn xoắn ốc khí buộc ở buôn tập trên đường thình lình thành hình, phong hề phá địa. Veng. Tại Thiên Sư Vân Trượng tăng phúc hạ, gió lốc thậm chí đem trên trời kinh lôi cũng dẫn vào trong đó, cuồn phong càn quét nộ lôi, hình thành to lớn lôi vân phong bạo. trở về tiêu miện quân giết mà tới. Cùng lúc đó, còn lại 3 người cũng là nghe tới tần dương chi ngôn, ba người đều là lấy kinh tâm động phách thân pháp tại cuồng lôi hoành kích bên trong xuyên qua, hướng về tiêu miện cùng nhau tiến công. Thiên tâm kiếm thế thiên đạo kiếm uyên. Thái nhấn vân đảo. Long vượt ngàn phong nằm tứ phương, kiếm khí như biển sâu vực lớn, trọng chất, không hướng không đến, hạo nhiên chính khí hóa thành nhấn, khí kình như mây đảo, cẳng có chí tôn chân long gào thét mà tới, long uy công phạt. Tiêu Miện lại lần nữa nhận bốn người vây công, lúc đầu đẩy về trước một trường đột nhiên quay lại, nghịch chuyển Càn Khôn. Càn Khôn thứ 6 tuyệt nghịch chuyển Càn Khôn, chiêu này nhất là giỏi thay đổi, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, chính là hình dung chiêu này tốt nhất từ ngữ. Nhưng là, nghịch chuyển Càn Khôn một chiêu này cũng không phải là thật hư chiêu, chiêu này chi trấn ý, chính là tự nhiên thao túng kình lực, dù là ngươi nguyên lai like là coi là thật lấy toàn lực tiến về phía trước chiêu, cũng có thể tại niệm động ở giữa chuyển đổi phương hướng, đối với kình lực đem không có thể nói là đạt tới cực hạn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể xưng là nghịch chuyển Càn Khôn. Trở lại một chưởng, cách không đánh trúng Tử Dương Thiên Sư biến thành to lớn luồng khí xoáy, trưởng kình cùng khí buộc va chạm, tám kình tuần hoàn, cùng xoắn ốc sức gió kịch liệt ma sát, phát ra đủ để đâm rách màng nhĩ tiếng ma sát. Phong Hề phá địa một chiêu này, nhất thiện lấy điểm phá diện, nhưng đối mặt tiêu miện trưởng kình, kia đủ để đào núi phá địa khí buộc lại là khó mà tiến thêm, dù là khí buộc còn có lôi điện tăng uy. cũng khó có thể tiến sát mảy may. Nhưng ở ngăn lại Tử Dương Thiên sư đồng thời, còn lại ba người công kích cũng là đều tới, kiếm khí, thánh ấn, chân long cùng nha công. Thậm chí, bị Tiêu Miện đánh lui tần dương cũng là trở tay một chưởng sau ngoành, ngừng lại lui thế, lấn người tấn công địch. Lại lần nữa đứng trước bốn người vây công, Tiêu Miện cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng không dám nói coi là thật có thể đỡ tất cả công kích, chớ nói chi là địch nhân không phải tự vận, sẽ không đâu ra đấy chính diện cường công. khẳng định sẽ phát huy mình người số ưu thế, cùng tiêu miện chiến đấu. Lấy ngôi tình huống hiện tại, không cách nào lấy lực mạnh phá, chỉ có đồng dạng lấy xảo phá chi. Tiêu miện trên thân khí cơ biến ảo, thông suốt có bốn đạo thân ảnh từ nó trên thân phân hóa ra, đón lấy bốn người. Thủ Dương Hỏa tinh đương không. Trong đó một thân ảnh, quanh thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, một chiêu công gia, tràn chề liệt diễm múa trời cao, đón lấy chân long chi ảnh. Đạo thứ hai thân ảnh, âm dương cùng tồn tại, trưởng hiện âm dương tròn triều thái cực đồ cùng nho môn thánh ấn tự kháng, cương nhu cùng tồn tại ngự cường triều, lưỡng cực quy nguyên. Đạo thứ 3 thân ảnh, thân niệm thành kiếm, vô hình vô tướng, cùng được sâu biển lớn kiếm quang cảnh tướng kỳ đấu, vạn đạo xâm la duy biết tâm kiếm. Đạo thứ 4 thân ảnh, tinh quang trầm tĩnh, to lớn tinh lực trực diện tần dương chi quyền phong, hạo tinh về lưu phân tinh phách 2. Mỗi đạo thân ảnh đều là xuất hiện cùng chỗ làm công pháp khí chất tương tự, nhưng nó khuôn mặt lại đều là cùng tiêu miện không khác nhau chút nào. Tiêu Miện đúng là lấy sức một mình phân hóa ra bốn đạo hóa thân. Ngoan, Bảnh, Đông. Khác biệt tiếng vang lại là cơ hồ không phân trước sau vang lên, kinh phong xé rách không khí, khí lãng không dư, để mảnh này vốn thì đang ở kinh lịch thiên thai địa khu luân phiên gặp trà đạp. Nguyên bản Tiêu Miện Giang Lâm, liền để bốn phía sơn phong tức thời sụp đổ, lần này lại gặp luân phiên dư ba trà đạp, cái này có thể sưng động thiên phúc điệu thiên khải núi đã là thành một mảnh đất hoang, bốn phía có thể thấy được tựa là hủy diệt đã kích cái hố. Mấp mô, xấu xí đến cực điểm. Câu thân ngưng thể. Ngươi vậy mà luyện thành này công? Kinh Phong gào thét, mấy trăm trượng gió lốc khí buộc bên trong truyền ra Tử Dương Thiên Sư thanh âm, cứ việc phong thanh tiếng sấm không ngừng, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể nghe ra thiên sư trong lời nói kinh dị. Câu thân ngưng thể, trong truyền thuyết có thể phân hóa phân thân kỳ công, so với nguyên thần hình chiếu, này công càng lộ vẻ chân thực, sẽ không như nguyên thần hình chiếu như vậy không cách nào toàn diện phát huy tự thân cảnh giới, mặc dù có tiêu hao lớn huyết điểm. những khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, là một môn rất khó luyện thành kỳ công. Tiêu Miện chính là lấy câu thần ngưng thể phân hóa ra 4 đạo bằng được luyện hư cảnh phân thân, đồng thời ngăn trở 4 người công kích. A, Tiêu Miện kềm chế bởi vì hóa ra phân thể mà lại lần nữa phản công tiếp số, trong giọng cười khẽ, "Ô, no, không gì làm không được." Nói chuyện thời điểm, Chu Lưu Tam Kình hóa thành to lớn Thái Cực bát quái đồ, đúng là đem dài mấy trăm trượng xoắn ốc khí buộc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử. Phàm Thu Câm Dương bắt quái bên trong, không người có thể tổn thương nô, Tử Dương, ngươi cùng Ngô Võ công tương tự cực cao, bằng điểm này liền chú định ngươi cả đời đều không thể đánh bại Ngô. Không gì làm không được. Tiêu Miện đích xác có tư cách nói bốn chữ này, chỉ bằng hiện tại một màn này, cũng không có người có thể có lực lượng phủ nhận hắn chỗ nói. Dù là cảnh giới của hắn so tất cả mọi người cao, nhưng ở gánh vác lục hư kiếp tình huống dưới còn có thể có chiến quả này, Tiêu Miện người này lấy thật đáng sợ đáng sợ. Bất quá sau đó một khắc, Tiêu Miện biến sắc, trên tay thái cực bát quái đổ trực tiếp tán loạn. Chương 489, Thiên Điệu Nhất Thế. Tiêu Miện tu âm dương, tham gia bắt quái, phẩm tại càn khôn âm dương, ngũ hành bắt quái bên trong công kích, đều có thể dụng công lực trực tiếp hóa chi. Có thể là, Tiêu Miện tại tuyệt bao lớn mấy người trước đó đều là đứng ở thế bất bại. Bất quá, như như vậy đại lượng thúc đốc chân khí cử động, để hắn lục hư kiếp ngóc đầu trở lại, bắt quái chi kiếp lại lần nữa trùng điệp giáng lâm. thậm chí còn có âm dương nhị khí làm hao mòn nó thân. Tiêu Miện lấy câu thần ngưng thể phân ra hóa thể, còn cường thế thẳng áp chế Tử Dương Thiên Sư chi chiêu, dù thân uy hiền hách, lại làm cho kiếp số lại lần nữa phục lên. Hắn cùng Thiên Quân tranh lệch cảnh giới cực lớn, Thiên Quân cũng vô pháp gánh chịu quá nhiều kiếp số, hiện nay tại một nơi nào đó, Thiên Quân hẳn là đã phụ tải quá độ. Cơ hội tốt. Tử Dương Thiên Sư hai mắt tỏa sáng, Thiên Sư vân trượng tụ dẫn đại điệu chi khí, ngũ nhạc chi hình lại lần nữa xuất hiện, sơn hề quỷ thần kinh Đông nhạc Thái Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Tây nhạc Hoan núi, Bắc nhạc Hang núi, trong núi lớn Tung Sơn. Tại Thiên sư Vân Trượng gia trì hạ, Ngũ nhạc đồng thời xuất hiện, gấp trăm lần trọng lực đè xuống, nó no bụng trải qua thương tích đại địa liên miên thức vỡ sập, Ngũ nhạc liền như thần thoại bên trong Ngũ chỉ Sơn, hung hăng trấn áp kia bất thế người tiêu miện. Oanh! Nam tòa Cự Đại Sơn nhạc chấn lên đầy trời bụi đất, phương viên trong vòng 10 dặm đều là đất rung núi chuyển, dư chấn càng là truyền bá đến ngoài trăm dặm. Tại Ngũ nhạc quanh chấn chi địa, Xuất hiện một cái mười trượng sâu to lớn cái hố, xuyên thấu qua hư ảo sân hình, còn có thể cái hố dưới đáy trông thấy hai tay giơ cao, như chống đỡ trời tiêu miện. Tiêu miện, y nguyên không bị thương, hắn chính nhất biên trấn ép lục hư kiếp, một bên chống, cự ngũ nhạc trấn áp. Tiêu miện nói đúng, bần đạo xác thực khó thương hắn, nhưng lấy bần đạo chi lực để nó tiêu hao tăng lên, xác thực hoàn toàn không có vấn đề. Chư vị, nhanh chóng động thủ giải quyết hóa thể. Từ Dương tiên sư quát to. Âm Dương bắt quái chi thuộc công kích sát thực khó thương tiêu miện, nhưng tiêu miện muốn trừ khử công kích cũng là cần tiêu hao công lực. Tại bây giờ Lục Hư kiếp quấn thân tình huống dưới, tiêu miện mỗi một phần công lực đều là đầy đủ chân quý, mỗi tiêu hao một tia công lực chính là đem tiêu miện hướng mặt lộ bên trên đẩy tiến một bước. Mà vào lúc này, tần dương bọn người cùng tiêu miện hóa thể cũng đồng dạng nhận nặng nề trọng lực áp chế bên trong, tiêu miện kia bốn đạo lấy chân khí cùng thần thức ngưng tụ hóa thể, càng là xuất hiện bất ổn tình trạng. Đây là bởi vì nơi đây trọng áp đã là ảnh hưởng đến hóa thể cân bằng, cũng là bởi vì tiêu miện đã xuất hiện công lực không kế tình trạng. Dứt, Thanh Long Phá Thổ trấn hoàn vũ. Huyền Hoàng hai mắt xuất hiện kim hoàng chi sắc, chân long khí sâu con người, tràn chề địa khí hóa thành Thanh Long Phá Đất mà lên, dương nhanh múa vút thẳng hướng, tiếp xích dương hóa thể. Thứ Dương Kim La phổ chiếu, Tam Dương Hi Luân vận thiên. Nhưng là không ai nghĩ đến, dù là hình thể bất ổn, cái này xích dương hóa thể y nguyên thần uy hiên hách. Chỉ gặp hắn lấy thân hóa nhật vòng, Tại cái này hôn thiên ám địa chi cảnh bên trong đồng thời hóa ra tầng dương, cùng nhau phóng xạ vầng sáng, quang ảnh trung điệp, viêm quang vô lượng. Ngào! Thanh Long Thảm tao liệt nhật thiêu đốt, vô số quang ảnh cuồn mặt trời đánh phía Thanh Long vờn quanh phía dưới Huyễn Hoàng. Hoa thị bích, Thiên Tử kiếm, cho chớp ngự. Huyễn Hoàng nghiêm nghị hét lớn, lấy thân cấu kết Hoàng đạo chí bảo cùng Thiên Tử chi kiếm, Thiên Tử kiếm quang hoa lớn rực, đế khí tại viền hoàng bên ngoài cơ thể hóa thành đế bảo, ngăn trở nhật luân quang hoa hên kích. Bệ hạ cẩn thận Vạn Thế Sư thông suốt một trường đánh ra, hạo đã nho phong hành vận dậm, từng đạo nho văn thánh trự ở xung quanh người xuất hiện, thoảng như một bộ thánh hiền chi áo. Thiên địa pháp vực, cái này nho môn luyện hư chúng quy là xuất toàn lực xa xa tần dương lúc này còn có nhàn tâm chú ý vạn thế sư cử chỉ. Thiên địa pháp vực, là tố thiên chân chở dựa vào ngoại lực ngụy luyện hư chỗ không có khả năng có sự vận. Mặc dù thiên địa này pháp vực đối với đồng cấp người mà nói cũng không tác dụng quá lớn, nhưng chỉ cần thiên địa pháp vực chưa hiện Liên đại biểu luyện hư cường giả còn chưa xuất toàn lực, chỉ vì luyện hư cường giả thông suốt đem hết toàn lực, như vậy thiên địa pháp vực liền đem tự nhiên hiện hiện. Liền như là lúc này, nơi đây phạm vi này cực lớn gấp trăm lần trọng áp, chính là Tử Dương Thiên Sư chi pháp vực cùng Thiên Kinh điệu động kết hợp thành quả. Tử Dương Thiên Sư tu luyện tiên thiên, thiên càn khôn công, sở ngộ ra thiên địa pháp vực tự nhiên cũng cùng này công cực kỳ phù hợp, đang thi triển Thiên Kinh điệu động thời điểm, pháp vực biến ảo, cùng càn khôn thứ bảy tuyệt phối hợp khăng khít. Chính khí tôi diệt Vạn Thế Sư ngang nhiên xuất trượng, đánh tan thái cực hóa thể lưỡng cực quý nguyên, lại một chưởng, đem nó bức lui, thân ảnh chớp động, hạo đáng nho gió vênh xiết vạn thiên quang ảnh. Veng. Vạn thiên quang ảnh bị nho gió chính khí thổi diện, Vạn Thế Sư pháp vực phủ đại thân, thánh chữ bay múa, giống như vạn pháp bất xâm chi thân, lấy thân đụng diệt tam dương, kim sắc viêm hỏa còn giống như pháo hoa tản ra. Cung tam dương cùng nhau bị diệt, còn có kia Sích dương hóa thể, có thể chống lại luyện hư chiến lực. Thậm chí còn có thể áp chế Huyền Hoàng Xích Dương Hóa Thể đúng là bị vạn thế sư nhất cử kích diệt, người này lúc trước gần tàng thực lực quả thực không cạn. "Huyền." Lại là một tiếng vang lên ầm ầm, lại là Tố Thiên Chân lấy Thiên Tinh Thần Giáp đối cứng vô hình vô tướng chi kiếm, liên phát tam cường chiêu, Thiên Linh Kiếm Uyển, Thiên Ý Kiếm Tuyệt, Thiên Đạo Kiếm Uyên, Di Diệt Thi triển vạn đạo xâm la hóa thể. Hai phương diện cùng nhau kiến công, hai đạo hình thể bất ổn hóa thể bị diệt, cái này khiến tiêu miện tiêu hao rất kịch, Tử Dương Thiên Sư cười sang sảng một tiếng. Sắc màn xích hồng, thôi động ngũ nhạc hóa thành năm cái lớn như tinh đấu ký hiệu, lẫn nhau cấu kết, ngang nhiên trấn áp. Ngũ nhạc chân hình đồ. Giờ khắc này, Tử Dương Thiên Sư đã là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, vì đánh giết đạo môn địch nhân lớn nhất tiêu miện, Tử Dương Thiên Sư tuyệt đối là không tiếc sinh mệnh, chỉ là tinh huyết, hắn hoàn toàn không quan tâm. Mà tại một bên khác, Tần Dương lúc này ánh mắt lóe lên, khí huyết bộc phát, dương cương chi niệm phô thiên cái địa, một tôn to lớn sinh tử vòng đống nhiên xuất hiện. Quân Thiên Luân Một trường đánh xuống, hạo đãng tinh quang bị trực tiếp chém ra, to lớn sinh tử vòng hư ảnh lướt qua hóa thể, đem cái này hư ảo chi thân còn như thực thể một phân thành hai. Vẫn chưa xong, Tân Dương thân ảnh như ánh sáng, phù quang lực ảnh đỉnh tiêm thân pháp để số 1 đi ra khỏi hiện tại thái cực hóa thể bên cạnh thân, mang theo chi dương khí huyết một quyền đánh vào xuất hiện thái cực hư ảnh bên trên. Oan, Lự Kình tá lực thần công nan địch mạnh mẽ một quyền, chúa thể sinh tử, vạn vẹo chư thiên bá đạo quyền ý oanh chấn thái cực hóa thể. Chỉ thấy kia hóa thể chân xuống mặt đất bạo liệt, hai chân hãm xuống mặt đất cho đến đầu gối. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Miện suy nghĩ khẽ động, thái cực hóa thể hóa thành một đạo lưu quang chui vào nó thân, vô tận khí cơ tại thể nội cuốn ra bệnh, âm dương lượng nghi tạm tại tứ tượng ngũ hành thất tinh bắt quái cự cùng, thế gian vạn tượng nhét đầy tại nó thân, hắn liền chủ thiên địa người thống trị, tạo hóa chi bản nguyên, nhỏ bé thân thể trong chốc lát có thiên địa vĩ đại. Thiên địa nhất thể. Tại nguy nan thời khắc, Tiêu Miện lại cũng khó có thể giữ lại, hợp đạo chi cảnh đặt Hưu Thiên Điệu nhất thể xuất hiện, lấy nhân thân thành thiên địa, mình tâm tức là thiên ý. Nếu nói Độc Cô Thiên Ý Thiên Điệu nhất thể là kiếm thiên địa, kia Tiêu Miện Thiên Điệu nhất thể liền cơ hồ cùng chân chính thiên địa không khác. Thế gian vạn tượng, đều trong đó, tạo hóa lưỡng cực, đều ở trong đó. Chương 490: Tiêu Miện mục đích. Veng. Một chưởng, đánh tan ngũ nhạc chân hình đồ, vạn hình vạn tượng chi lực bị Tiêu Miện hoàn toàn điều khiển, nó thân giống như thiên địa hóa thành hình người. Một trường ra, giống như trời đất sụp đổ, không gì sánh kịp. Côn bạo khí lãng đệ tử Dương Thiên Sư đánh lấy xoáy nghịch sông lên trời, ngũ nhạc chân hình đồ bên trong ngưng tụ địa khí cũng bị một trường đánh nát, hóa thành vô số tán loạn khí lưu. Tiêu Miện thân ảnh lóe lên, giống như thuần di xuất hiện tại Huyền Hoàng bên cạnh thân, một thanh giờ cao ở thiên tử kiếm lưới kiếm, bàn tay trắng loán bên trong có chí nhu chi lực trợ hiện, khiến cho Tiêu Miện đem lưới kiếm một mực nắm trong tay, lại không vì kỳ phong mang gây thương tích. Tiểu hoàng đế, trò chơi nên kết thúc. Tiêu Miện trong tay nhu lực phun ra nuốt vào, cương lực cẩm nhiếp, cương nhu cùng tồn tại, thiên tử kiếm phản kháng, còn có huyền hoàng sách kình đều bị nhẹ nhõm tán mất, càng có một cỗ hùng hồn chi lực từ trên kiếm phong truyền chí kiếm châu, đem huyền hoàng trực tiếp mở ra. Ngâm. Thiên tử kiếm rời tay, huyền hoàng bị trấn khai, thanh này thiên tử chi kiếm phát ra cương liệt kiếm minh, lại bất lực đối kháng tiêu miện chi lực. Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Đoạt kiếm đồng thời, tiêu miện một trường đẩy ra, cách quẻ hiện ở trường trước. Hạo đãng thiên hỏa cùng chính, khí nho gió va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía ở giữa, đúng là để Vạn Thế Sư liền lùi lại ba bước, quanh người quanh quần thánh lời ẩn ẩn xuất hiện tán loạn. Cái này liền là chân chính hợp đạo sao? Vạn Thế Sư bản chân trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu, sắc mặt âm tình bất định. Hắn quanh người quanh quần vô số thánh chữ là hắn thiên địa pháp vực tạo thành, cũng là hắn bình sinh võ đạo đại thành, pháp vực phủ đậy thân, liền có vạn pháp bất xâm chi năng, cũng có thể khiến cho mỗi chiêu mỗi thức đều phát huy 12 thành công lực. Nhưng mà, chính là cái này bình sinh võ đạo đại thành ki tác, đúng là bị Tiêu Miện một trưởng đánh trúng kém chút sụp đổ, nếu không phải Tiêu Miện một tay nắm lấy Thiên Tử kiếm, sợ là thiên địa pháp vực đều muốn bị nó đánh xuyên. Bất quá, Vạn Thế Sư nhìn về phía Tiêu Miện trên thân lại lần nữa xuất hiện dị tượng, lộ ra vẻ vui mừng. Lại thực lực cường đại, bây giờ cũng tức sẽ thành hoa quốc thế triều. Tiêu Miện, Tử Dương Thiên Sư ổn định thân hình, từ trên trời giáng xuống, ngươi lục hư kiếp toàn diện bộc phát, ngươi thai kiếp khó thoát. Không sai, tiêu miện lục hư kiếp, toàn diện bộc phát. Lúc này, tiêu miện quanh thân lại lần nữa xuất hiện dị tượng, thiên kích, thổ điểm, hỏa phần, nước thấm, gió nước, mưa đá, sét đánh, thân mục nát, tầng tầng kiếp số trong ngoài giao kích, liền ngay cả thần hồn đều lọt vào âm dương nhị khí làm hao mòn, trong mắt thần quang đều trở nên ngàm đạm. Tiêu miện kia tựa như thiên điệu tạo thành, tạo hóa tập trung hoàn mỹ chi thân cũng xuất hiện tỉ vết, bên ngoài thân có hắc khí lưu động, thậm chí còn xuất hiện mùi hôi thối. trải qua một phen kịch chiến, Tiêu Miện Lục Hư Kiếp rốt cục bị đám người dẫn phát, đại nạn lâm đầu. Nhưng là, thân ở nặng cấp bên trong Tiêu Miện lại là lộ ra Tiêu Dung, lộ ra cực kỳ nụ cười mừng rỡ. Từ xuất hiện đến nay, Tiêu Miện mấy lần lộ ra Tiêu Dung, nhưng chưa hề có một lần nụ cười của hắn có như vậy mừng rỡ, như vậy xuất phát từ nội tâm. Các ngươi cũng biết, Tiêu Miện đảo mắt đáng người, nô vì sao muốn tận lực gáp chế Lục Hư Kiếp, thẳng đến bị các ngươi ép lên cửa, mới xuất hiện Dù là biết được các ngươi tại làm chuẩn bị, Ngô Y Nguyên vẫn là hết kéo lại kéo, cho nên để ngươi chuẩn bị hoàn thành. Hiện tại, Ngô đến nói cho các ngươi, Ngô đang chờ, chờ cái này thiên kiếm lại lần nữa trở nên viên mãn, như thế, Ngô mới có thể đem kiếm này nạp vào trong tay. Si Tâm vọng tưởng. Huyền Hoàng quát trói thai nói, "Thiên tử kiếm chính là thiên tử chi binh, tiêu miện ngươi dù thực lực kinh người, nhưng ngươi không phải thiên tử, cũng muốn ngự sử thiên tử chi kiếm." Thiên tử kiếm, Tiêu Miện cười cười một tiếng, Kiếm này nguyên danh Thiên kiếm, nghe nói chính là Thiên đế chi binh, chỉ là về sau bị Lịch Đại Thiên tử trổ làm, mới mang theo Thiên tử kiếm chi danh. Bất quá thanh kiếm này rảnh tự đổi cũng xác thực thỏa đáng, hơn 20 năm trước, tại độ cứng qua lần trước lục hư kiếp về sau, Lô muốn cưỡng ép điều khiển kiếm này, lại bởi vì thần kiếm không muốn vì Ngô Châu ngữ tự hủy tự tổn, dùng cái này đến ngăn chặn Ngô mạnh lấy. Không có cách, Lô chỉ có thể chọn một thích hợp hàm đế, lấy thích hợp binh chủ gọi lên nó linh, để nó tự hành khôi phục. Ánh mắt của hắn hơi ngắm, nhìn về phía mặt hiện vẻ kinh nộ huyền hoàng, cười nói: "Không sai, cái kia thích hợp binh chủ chính là ngươi. Ngươi cho rằng nô nuôi một đầu thích hợp Bạch Nhãn Lang quả nhiên là vì chơi vui sao? Chỉ có anh minh chí quân mới có thể một lần nữa gọi lên thần kiếm chí linh, nếu là đổi một cái phế vật cũng không có tư cách này. Ngươi vì hôm nay phản bội nô mà đắc chí, lại không biết, nếu ngươi không có phản bội nô tư cách, nô cũng không sẽ chọn bên trong ngươi. Một cái có năng lực hoàng đế, Là vạn vạn dung không được tiêu miện thao túng, nếu có thể cam tâm tình nguyện bị tiêu miện thuần phục, cũng vô pháp tỉnh lại thiên kiếm chi linh. Cho nên Huyền Hoàng lại là có năng lực, có dạ tâm, tiêu miện càng là vui thấy kỳ thành, bởi vì hắn đánh ngay từ đầu chính là vì bồi dưỡng được hợp cách chi quân mới lựa chọn đời này Huyền Hoàng diệp triện. Lôi lúc đầu coi là còn phải lại chờ một đoạn thời gian, mới có thể để cho thiên kiếm lại lần nữa trở nên viên mãn, thế nhưng là không nghĩ tới lại có người tăng tốc cái này tiến trình. Tiêu Miện không nhìn Huyền Hoàng hãi nhiên sắc mặt, tiếp tục nói: "Không sai, chính là trên tay ngươi Hỏa Thỉ Bích. Bởi vì khối ngọc tỷ này, ngươi tại Ngô bức bách hạ sâu chuôi đế khí, để thiên kiếm lại lần nữa viên mãn. Cũng là bởi vì nó, ngươi gia Huyền Kinh đều không cần Ngô mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Dạng này cũng tốt, Huyền trong Kinh có không ít hiếu trung Ngô người, nô rủ không thèm để ý sinh tử của bọn hắn, nhưng bọn hắn cuối cùng vì Ngô hiếu mệnh nhiều năm." Có thể để bọn hắn còn sống cũng coi là nô đối bọn hắn những năm gần đây trả giá trung tâm hồi báo đi. Chờ chấm hồi kinh về sau, ngươi chi vây cánh, một cái cũng đừng nghĩ kết thúc yên lành." Huyền Hoàng ngắt lời nói. Khụ khụ, Từ Dương Thiên sư phun ra một ngụm võ học, thần sắc hơi trầm, "Đạo, tiêu miện, ngươi lúc này nâng cấp gia thân, chúng ta năm người lại là còn có lực đánh một trận, mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào công giá chẳng. Chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi sống rời khỏi nơi đây." Bản tòe ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi tiêu miện phí như thế lớn kỉnh lấy một kiện thiên tử chi binh làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thiên tử?" Thần Dương đột nhiên nói. "Thiên kiếm tuy mạnh, nhưng đối với tiêu miện mà nói cũng chính là, cũng không có cách nào tăng mạnh bao nhiêu thực lực, tiêu miện trả giá nhiều như vậy tính lực, tổng sẽ không muốn cầm thành kiếm khi cất giữ đi. Mọi người ở đây bên trong, đại khái là chỉ có ngươi một người còn có tâm phòng ngộ chân chính mục đích, Tần Dương, ngươi rất không tệ." Tiêu Miện một bên tán thưởng Tần Dương. Một bên đem thiên kiếm đưa ngang trước người, một tay chụp vào chuôi kiếm, nô phí tinh lực nhiều như vậy, thậm chí vì thế bức rết tới thay mặt huyền hoàng, để lục hư kiếp hết kéo lại kéo, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tay nắm giữ chuôi kiếm, thiên kiếm phát ra bất cốt chanh minh, lại tại một cỗ không hiểu chi lực tác dụng dưới cấp tốc bình tĩnh. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, Tiêu Miện tay cầm thiên tử chi binh, lộ ra nụ cười hài lòng, thanh kiếm này là chìa khóa, một thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa, nô việc làm, vì không phải thiên kiếm. mà là thiên kiếm chổ mở ra con đường. Nơi đó, mới lặng ngô con mắt chỗ. Chương 491, kiếm khai thiên môn. Không có khả năng. Huyền Hoàng quả thực khó có thể tin cảnh tượng trước mắt, vốn nên chỉ có thiên tử mới có thể sử dụng tiên kiếm, bây giờ lại cực kỳ an thuận ở tại tiêu miện trong lòng bàn tay, không có chống cự, cũng không có tự tổn, phảng phất tiêu miện chính là thiên kiếm thiên mệnh chân chủ. Trên thực tế đừng nói là hắn, liền ngay cả Tử Dương tiên sư, Vạn Thế sư, Tố Thiên chân bọn người cũng đều khó mà tin được trước mắt một màn này phát sinh, luôn luôn chỉ có thiên tử mới có thể sử dụng thần binh, lúc này lại là vì Tiêu Miện sử dụng. Làm sao không có khả năng? Tiêu Miện nhàn nhạt nói, tiểu hoàng đế, nô lại dạy ngươi một cái đạo lý, vạn sự đều có thể có thể, trên đời này lớn nhất không có khả năng, liền là không thể nào bản thân. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có tần Dương ánh mắt chớp lên, nghĩ đến Tiêu Miện vì sao có thể thao túng thiên kiếm, vong tình tiên thư, tuyệt đối là vong tình tiên thư. Vong Tình Thiên Thư bên trong có quân vương một thức, mượn quân vương chi thế, uy hiếp các phương. Tần Dương từng đem này thức cải thành bá vương, lấy bá đạo chi tâm cảnh trưởng khống Lôi Đao. Mặc dù không cách nào đem Lôi Đao uy lực 100% phát huy, nhưng Tần Dương hay là có thể dựa vào kia một thức vận dụng Lôi Đao, Cửu Vãn như ý. Nếu là hắn không có đoán sai, này thức tiêu mệnh chính là sử dụng Vong Tình Thiên Thư để thiên kiếm thừa nhận tự thân. Bất quá thiên kiếm nhận chủ liên quan đến huyền chi lại huyền thiên mệnh, không phải là Lôi Đao như vậy chỉ cần tâm cảnh liền có thể Tần Dương tuy biết phương pháp, lại không biết tiêu miện là như thế nào làm được. Mặc kệ tiêu miện dùng cái gì biện pháp, Thiên Kiếm Quy Thuận với hắn chính là sự thật, nhiều năm tâm nguyện rốt cục sắp thực hiện, dù là cơ hồ không có nhân chi tình cảm tiêu miện, lúc này cũng là nét mặt tươi cười không ngượng. Giết ngươi, ngươi có lại nhiều mưu đồ cũng sẽ thành nói suông. Tử Dương tiên sư sát ý không thay đổi, thậm chí so với lúc trước càng thêm kiên định. Có thể để cho tiêu miện phí như thế lớn tâm tư, hao tổn tinh lực nhiều như vậy mưu đồ địa phương. Tất nhiên có đủ để cho thực lực bay vào khả năng. Tiêu Miện đã là kinh khủng như vậy, nếu là thực lực lại lần nữa tinh tiến, kia còn phải rồi. Nhất định phải tại hôm nay giết hắn. Vạn Thế Sư, Tần Sư Giả, chỉ cần hai người các ngươi có thể giết Tiêu Miện, chớ tuyệt đối lấy cửu quốc chi lực hồi báo ngươi chờ. Huyền Hoàng một bên nhanh chóng rút lui, một bên dẫn Lạc Đạo. Huyền Hoàng vẫn là rất thanh tĩnh, biết mình thực lực bây giờ không bằng người, dứt khoát rút lui, đồng thời ứng thuận hứa hẹn. Không có thiên kiếm, uyên hoàng cũng chính là một con luyện thần cảnh yếu gà, dù là có hòa thị bích hộ thân, mọi người ở đây muốn giết hắn cũng không cần phí bao lớn công phu. Giết Tiêu Miện, thậm chí đoạt lại thiên kiếm sự tình, liền giao cho Vạn Thế Sư cùng Tần Dương. Bất quá hắn nói tới cửu quốc chi lực hồi báo phải chăng có thể chứng thực, còn phải xem ai có thể mang về thiên kiếm. Nguyên hoàng nếu là mất thiên kiếm, dù là cuối cùng Tiêu Miện chết, hắn cũng sẽ hoàng vị bất ổn. Vạn Thế Sư cùng Tần Dương ai nếu có được đến thiên kiếm, Vậy thì có đầy đủ tư bản để Huyền Hoàng thực hiện lời hứa của hắn, thậm chí có thể đem một người khác hồi báo nuốt vào, thậm chí để nó bị loại. Đám người đối thoại thời điểm, hai kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đem phương viên mấy giặm chi địa đều bao phủ ở bên trong. Tiêu Miện dáng Lâm thời khắc, hai kiếp dư ba từng để bốn phía sơn phong khoảnh khắc xụt, mà bây giờ hắn quanh người diễn hóa hai kiếp, so với lúc trước đâu chỉ mạnh gấp 10. Lấy Tiêu Miện làm trung tâm, cuồng loạn khí lưu toán loạn, phong lôi đan sen, thủy hỏa xung quyển, loạn thạch bài không. Núi lở đất sụt, quả thực như là lòng trời lở đất. Rất nhanh, ngay cả Tiêu Miện thân ảnh đều bị thay kiếp triệt để che giấu, trước mắt mọi người chỉ có hỗn loạn tương bừng. Đây cũng là đám người ngầm hiểu lẫn nhau kế sách, mượn đối thoại cơ hội, giải nghi ngờ của mình, cũng đồng thời để Tiêu Miện kiếp số bộc phát phải càng thêm triệt để. Chỉ là lấy Tiêu Miện trí tuệ không nên nhìn không ra cử động lần này mới đúng, hắn bỏ mặc đám người kéo dài thời gian, thậm chí chủ động giải đáp đám người vấn đề, này làm sao nhìn đều có chút không bình thường. Mặc kệ Tử Dương Thiên Sư không quan tâm thúc cốc chân khí, thậm chí lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết, sách vận chân nguyên, vô cùng khí thế khủng bố từ nó thân chúng bắn ra nổi lên, thiên kinh địa động, nam thức liên phát. Lấy sức một mình liên phát năm thức thiên thai võ học, Tử Dương Thiên Sư đã là không tiếc tính mệnh. Mọi người ở đây bên trong, như hỏi ai giết Tiêu Miện chi tâm nhất kiền, vậy cũng chỉ có Tử Dương Thiên Sư, chỉ có hắn, dù là là đồng quy vu tận, cũng muốn kéo Tiêu Miện hạ chính là ngủ. Hiện tại, Tử Dương Thiên Sư chính là muốn vứt mạng. Một bên Tần Dương đám ba người cảm nhận được cái này cuồng bạo khí cơ, cũng là vội vàng tránh đi Tử Dương tiên sư, lướt về phía các phương. Không có cách, thiên tài võ học thế phạm vì lớn rộng, địch ta không phân, liên phát công người đều muốn đối mặt phản vệ, chớ nói chi là những chiến hữu khác. Nếu là Tần Dương bọn người quá mức tiếp cận Tử Dương tiên sư, sợ là ngay cả bọn hắn cũng muốn đối mặt năm thức liên phát uy lực. Tại tránh đi thời điểm, Vạn Thế sư chân khí gấp vận, vận sức chờ phát động, chỉ đợi Tử Dương tiên sư cường chiêu kết thúc. liền muốn cái thứ nhất xông vào trong đó, cướp đi thiên kiếm. Nhưng ở một bên khác, Tần Dương lại là theo kình phong tùy ý di động, một chút cũng không có nóng vội chi niệm, tựa như từ bỏ tranh đoạt thiên kiếm. Thiên kiếm là sẽ không lại trở lại viền hoàng trong tay, Tiêu Miện cũng sẽ không chết. Muốn nói lần này vây giết Tiêu Miện người bên trong ai rõ ràng nhất Tiêu Miện ý đồ, Tần Dương tự giác người này không thể nghi ngờ chính là chính mình. Tiêu Miện ý đồ, Tiêu Miện kế hoạch, Tần Dương mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng vượt xa hoàn toàn không biết gì mấy người còn lại. Khi hắn bị dẫn đến ngự hư phòng, nhìn thấy kia thập phúc đồ hình tuyệt điểm, nhạc dạo liền đã định ra. Tiêu Miện, thính không lộ chút sơ hở a. Một đạo kiếm quang ánh vào tần dương tâm mắt, cũng tại đồng thời tiến vào tất cả mọi người trong đồng tử. Kia cực điểm huy hoàng kiếm quang triển khai thai kiếp, tựa như tại không trung xé mở một đường may, vô song phong mang gọi người nhìn đến mà tim đập nhanh. Nhưng sau đó một khắc, càng làm người sợ hãi một màn xuất hiện. Không trung coi là thật xuất hiện một cái khe, một cỗ vũ lực xé mở kiếm quang chói quá địa. Sau đó cái khe này tựa như hai bàn tay to nắm lấy, hung hăng xé mở. Đâm kéo kéo, như là vải vóc vỡ tan trong thanh âm, bầu trời nứt ra, từ nơi sâu xa tựa như mở ra một đạo thiên môn, vô tận tiên quang xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ tiến nơi đây, vô cùng hùng vĩ một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim sắc quý đạo trùng điệp vây quanh, khổng lồ hình cầu tại khe hở bên trong xuất hiện một góc của băng sơn. Tại kia nước trong khe, có phảng phất tinh cầu khổng lồ hình cầu đang chậm rãi chuyển động. các lấy bát quái quẻ tượng kim sắc quý đạo bao quanh hình cầu kia, dường như tại bảo vệ, lại như tại phong tỏa, vô cùng bàng bạc khí cơ từ nứt trong khe tiết lộ, làm cho Tử Dương Thiên Sư cực chiêu đều là trì trệ. Cái này, chính là Tiêu Miện mục đích a." Thần Dương thở dài. Tử Dương Thiên Sư coi là Tiêu Miện là muốn dẫn lấy Thiên Kiếm Viễn Phò nơi nào đó, tại kia không biết chỗ mở ra thông hướng một nơi nào đó thông đạo, lại không biết nghĩ muốn mở ra thông đạo, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể làm đến. Lấy Tiêu Miện lúc này tình trạng, lại cùng bốn người tử đấu cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn Lục Hư Kiếp đã là cấp Bách. Nhưng chỉ cần tiến nơi đây, như vậy Tiêu Miện liền có thể tại không bên ngoài người quấy nhiều tình huống dưới an tâm độ kiếp, hôm nay vây giết cũng đem thất bại. Đây chính là Tiêu Miện dự định, vượt xong đồ vật liền chạy. Rất vô lại, cũng rất lợi hại. Chương 492, vụộm trộm giao dịch, canh năm hoàn thành. Mơ tưởng đi. Cuồn phong cuồn cuộn, xoắn ốc khí đai lưng lấy vụ vụ vụ thanh âm chui hướng kia lên tới không trung thân ảnh. Không thể đi. Tử Dương Thiên Sư tuyệt không cho phép tiêu miện liền như vậy rời đi. Phong hề phá địa. Nan Vạn Phong nhận phát ra chói thai điên cuồng gào thét âm thanh, chui phá trùng điệp hai kiếp, thẳng tắp hướng về kia chính muốn đi vào khe hở thân ảnh chui vào. Cùng lúc đó, Vạn Thế Sư cũng là sắc mặt phi biến, đạp đất đàng không, hạo nhiên chi khí hóa thành thần long phi vũ, liệt liệt chi phong chấn động tứ khung, quân tử phong. Hai phe cường công kia tức sẽ tiến vào khe hở bên trong thân ảnh trở lại tập chạm. Hai đạo to lớn tràn ngập ngang qua bầu trời, như hai đạo kim hồng, cắt đứt gió, chém giết long. Tiêu Miện lúc này xác thực tại sống còn thời khắc, tiếp số không ngừng tàn phá thân thể của hắn, nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn không cần dụng công lực áp chế lục hư kiếp, chiến lực của hắn đạt được giải phóng, lấy không thể ngăn cản chi thế chạm diện cả hai cường chiêu. Cái này hai kiếm, đơn thuần lấy kiếm đạo tạo nghệ tới nói, liền không kém gì Tần Dương nhìn thấy bất luận kẻ nào, Tiêu Miện chi năng lại là làm người sợ hai tháng phục. Từ Dương Chúng ta hữu duyên gặp lại đi." Tiêu Miện một trưởng đè xuống, vô lượng tinh quang trấn áp thao thiên sóng nước, thông dong tiến vào nứt trong khe. Trên trời khe hở tại Tiêu Miện sau khi tiến vào, liền cấp tốc quán bế, cho dù là lấy Tử Dương Thiên Sư cùng Vạn Thế Sư tốc độ cũng khó có thể đuổi kịp. Bọn hắn liền chỉ thấy được cái kia đạo tắm rửa tại hai kiếp bên trong thân ảnh một đường hướng về phía trước, thẳng tắp đi hướng kia bị kim sắc quý đạo vây quanh khối cầu cực lớn, sau đó, không có. Bành! Liệt diễm tại không trung nổ tung, Từng lực thiên hỏa đem trên bầu trời mây đen đốt sạch, nhẫm ra trăm dặm xích hồng chi không. Tử Dương thiên sư lửa này đốt dã kích cái không, vẫn chưa đánh vào nứt trong khe. Cái khe kia đã là hoàn toàn biến mất, trên bầu trời một mảnh chơn nhãn, mới khe hở liền như ao ảnh trong mơ. Tiêu Miện cuối cùng vẫn là thắng, hắn mang theo thiên kiếm đi vào kia không biết chi địa. Tiêu Miện. Tử Dương thiên sư tại không trung cao giọng quát chói tai, cái này cùng Tiêu Miện đấu nửa đời tuế nguyệt lao thiên sư, lúc này hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hiện trạng. Hắn quát chói tai, cuồng nộ, tùy ý hoành ra chân khí, tiến tới dẫn phát thương thế, huệ bại dừng tay. Một bên Tần Dương cùng Vạn Thế Sư thấy thế, đều là trong lòng sinh ra một tia sắc cơ, có chút nghĩ ở chỗ này thuận tay làm thịt căn này đạo môn trụ của xúc động. Lúc này Tử Dương Thiên Sư trọng thương, còn tiêu đốt tinh huyết, bại chân nguyên, chính là giết hắn cơ hội tốt. Bất quá một bên Tố Thiên chân lại tựa hồ như phát giác được hai người một tia sắc cơ, yên lặng giơ kiếm ngăn tại bọn hắn cùng Tử Dương Thiên Sư ở giữa. Muốn giết Tử Dương Thiên sư, liền phải qua Tố Thiên Trần cửa này. Lấy hai người chi lực, qua cửa ải này cũng không tính là quá khó, bất quá hai người tầm tư dị biệt, tại cùng Tố Thiên Trần đánh nhau thời điểm còn muốn giữ phòng một người khác đánh lén, không để ý liền có thể đem mình bồi lên. Cho nên, Bản Tọa liền rời đi trước. Thần Dương thấp giọng cười bay khỏi, đã không cách nào giết người, vậy liền rời đi thôi, dù sao lần này Tần Dương kiếm được không ít, chớ nhìn hắn cùng Tiêu Miện một trận chiến không thu hoạch được gì, trên thực tế trong bóng tối hàn kiếm lớn. Tần Dương đã rời đi, Vạn Thế Sư cũng không có lòng ở lâu, hắn hướng Tố Thiên Chân cùng Tử Dương Thiên Sư chắp tay, cũng phi thân rời đi. Một trận kinh tâm động phách đại chiến, như vậy hạ màn, lại là không biết tại trận đại chiến này bên trong, đến tột cùng có mấy người thu lợi, mấy người thất bại. Bay qua thiên thai liên tục vùng núi, Tần Dương Tử đã thành một mảnh tuyệt điệu thiên khai núi đến vô thai vô kiếp trong hoang dã. Bởi vì Tử Dương Thiên Sư cùng Tiêu Miện liên tục vận dụng thiên thai võ học, căng thêm cấm quân còn đảo đoạn mất long mạch, cái này đã từng đại huyền thứ nhất núi xem như triệt để hủy. Nếu là không ai đi sắp xếp như ý khí mạch, nơi đây thậm chí sẽ trong tương lai mười mấy năm bên trong thiên tai họa liên tục, trở thành ngay cả quỷ đều không nghĩ ở địa phương. Tân Dương cuối cùng quên một chút sau lưng đầy trời sích hồng vùng núi, chậm chậm rơi xuống sớm chờ đợi ở đây huyền điễn trước đó. Sư giả, Huyền điễn hành lên nói, chúng ta đuổi tới kịp thời, cuối cùng tại thiên thai phá hủy ngự hư phong trước, đem cái này bình đài hoàn toàn phá mang về. Hắn nhẹ nhàng vắt tay, si mị võng lượng bốn người nhấc lên diện tích không nhỏ trên bình đài trước để dưới đất. Sư giả, Huyền Tiễn nhìn về phía trên bình đài đồ hình, có chút do dự trong chốc lát, hỏi, "Ngài đã sớm phát giác tiêu miện ý đồ." Trên bình đài, thứ 10 phúc đồ hình, rõ ràng là thiên kiếm trạm phá hư không, vô cùng rộng lớn kim sắc quỷ đạo bao quanh hình, cầu xuất hiện một góc của băng sơn, một màn này, cùng trước đó phát sinh tràn cảnh hoàn toàn nhất trí. Kia rộng lớn mà rung động một màn, cho dù là cách mấy chục bên trong khoảng cách huyền thiên bọn người đều có thể tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vì mà chấn động trong lòng. Bản tọa đương nhiên biết tiêu miện ý đồ. Hắn cười nhẹ lấy đi đến bình đài, một gói nửa quỷ vớt ve thứ 10 phúc đồ hình, nếu không phải bản tọa trong lúc kịch chiến một mực trợ tiêu miện áp chế lục hư kiếp, hắn há sẽ dễ dàng như vậy khống chế tự thân thai kiếp tiết đấu, cuối cùng toại nguyện đạt thành mục đích. Cùng tiêu miện mỗi một lần đối chưởng cùng đối công, tần dương đều sẽ đem tự thân khí huyết cùng quyền ý rót vào nó thân. giúp đối chấn áp lục hư kiếp, để nó đem khống ở tiết tấu của trận đấu. Nhất là cuối cùng một quyền đánh trung thái cực hóa thể, nhìn như là muốn đem này hóa thể nhất cử công diệt, trên thực tế là đem cực đoan bá đạo chi quyền ý rót vào trong đó, để thái cực hóa thể mang theo tần dương quyền ý trở về tiêu miện bản thể, để tiêu miện có thể thuận lợi phát huy ra thiên địa nhất thể cảnh giới. Một trận chiến này, tần dương nhìn như một mực đang sinh động, trên thực tế một mực đang dậy nước. Không chỉ dậy nước, còn đang nường, tiêu miện mục đích có thể thuận lợi đạt thành. Tuần Dương không thể bỏ qua công lao. Thiên kiếm không thể tại Huyền Hoàng trong tay, Huyền Hoàng như có đủ thực lực, như vậy hắn liền sẽ không nghĩ đến dựa vào người khác, mà là muốn càn quét tất cả uy hiếp được hắn người, duy ngã độc tôn. Tiêu Miện không thể lưu tại Đại Huyền, người này như tại, bản tọa tiếp xuống lưu đồ đều chỉ có thể là nói xong, hắn thậm chí không thể lưu trên đời này, tốt nhất hoàn toàn biến mất một đoạn thời gian, thậm chí vĩnh viễn. Bất quá tại kiến thức đến Tiêu Miện trí tuệ cùng thực lực về sau, Bản tọa lại là không có 10 phần lòng tin có thể để cho hắn chết, nhất là tại hắn dẫn bản tọa đến ngự hư phong về sau. Tần Dương dường như tại kẻ ra, lại như đang lẩm bẩm lǒu bầu, hắn sở chuẩn bản tọa tâm tư, cũng biết bản tọa muốn trở thành kế tiếp hắn, cho nên hắn cùng bản tọa làm lên giao dịch. Năm ngón tay đột nhiên trừ nhập thứ 10 phúc đồ bên trong, từ bình đài rời đáy, Tần Dương cầm ra cái huyền thiết hộ, hắn cho bản tọa đầy đủ thẻ đánh bạc, bản tọa tự nhiên không tiếc tại cùng hắn làm giao dịch, dù sao chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Cùng ái hợp tác không phải hợp tác đâu. Cái này huyền thiết hộp là Tần Dương ngày đó rời đi ngự hư phong về sau, thiên cung người vội vùi vào đi, Tần Dương đoán chừng là thiên quân tự tay vùi vào đi. Trong này, chứa tiêu miện tại đại huyền trên triều đỉnh thuộc hạ danh sách, còn có đại biểu tiêu miện thân phận lệnh bài. Tiêu miện đem mình trên triều đỉnh thế lực giao cho Tần Dương, đổi lấy Tần Dương tương trợ. Có thứ này, Tần Dương muốn thay thế Tiêu Miện liền nhẹ nhõm nhiều. Về phần những cái kia Tiêu Miện thuộc hạ có chịu hay không phụ thuộc Tần Dương vấn đề này. Bọn hắn có chọn sao? Không uy thuận Tần Dương, vậy liền làm Tiêu Miện dư đàng đi chết đi. Chương 493: Biến mất Diệp Trường canh. Tần Dương đang lẩm bẩm lủ bộ, Huyền Tiễn bọn người ở tại một bên nghe được trong lòng kinh ý từng cơn sóng liên tiếp. Bọn hắn không nghĩ tới, cho tới nay ở vào đối địch Tần Dương cùng Tiêu Miện, sẽ tại chưa từng gặp mặt tình huống dưới liên thủ lại, chỉ sợ Tử Dương Thiên Sư mấy người cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Dương vậy mà lại cùng Tiêu Miện cùng một tuyến. Cũng chính bởi vì không nghĩ tới Đây hết thể mới có thể tiến hành phải thuận lợi như vậy, Thần Dương cùng Tiêu Miện tại mọi người ngay dưới mắt diễn một tuần kịch, đem tất cả mọi người ruồng rĩnh. Trận đại chiến này, những người khác có lẽ không lỗ, nhưng Thần Dương cùng Tiêu Miện tuyệt đối kiếm lớn. Tiêu Miện, khi thật cam lòng à?" Huyền Tiện thán nói, "60 năm đến kinh doanh thành quả, vậy mà liền như vậy dễ dàng để ra ngoài, cái này nếu là đổi thành ta, khẳng định không nỡ." Đem chiều đỉnh từ bị đạo môn áp chế hoàn cảnh bên trong một tay đỡ dậy, tốn hao 30 năm kết thúc đạo môn thời đại. lại hưởng thụ 33 năm đại quyền, để đại huyền có tên là Tiêu Miện thời đại. Như vậy quyền thế, như vậy kinh doanh, vậy mà như vậy dễ dàng bỏ ra ngoài. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào tới nói, đều phải tán một tiếng bỏ được. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, Thần Dương nhàn nhạt nói, Tiêu Miện đích xác hao phí nhiều năm thời gian kiến tạo thế lực, nhưng hắn làm lại như vậy vì quyền lực sao? Không, hắn là vì võ đạo của mình. Lấy nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người, Tiêu Miện hưởng thụ đại huyền mấy chục năm cũng phụ Đã đến một loại nào đó giới hạn, quốc gia chi lực đã không cách nào lại để cho hắn tiến lên. Đã là như thế, bỏ lại có làm sao? Hắn nếu không bỏ, lại làm sao có thể trăm phần trăm mở ra môn hộ, tiến vào kia không biết chi địa. Năm quyền lớn chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích thực sự, tiêu miệng mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là nghiên cứu kỳ võ đạo chi cự. Bây giờ thủ đoạn này như là đã vô dụng, như vậy vì càng rộng lớn hơn mục tiêu, tự nhiên là tiện tay có thể vứt bỏ. Lợi ích phải vì lợi ích lớn hơn nửa nhượng bộ, vốn là như thế. Mà lại nếu không phải Huyền Hoàng gia Huyền Kình, chờ đến thời cơ phù hợp thời điểm, Tiêu Miện nhưng là muốn trực tiếp giết tới Huyền Kình hoàn thành cưỡng đoạt thiên kiếm. Như hắn giết tới Huyền Kình, vậy hôm nay Thiên Khải núi một màn này, liền muốn tại Huyền Kình trình diễn, liên hoàn thiên thai phía dưới, Tiêu Miện trong chiều thuộc hạ sợ là tại tử thương hơn vặn nữa. Cho nên Tần Dương mới nói, Tiêu Miện chưa hề quan tâm qua tự thân thế lực. Về phần Tần Dương trước đó cùng Tiêu Miện đối địch, Tần Dương giết chết thiên cung người, kia có trọng yếu không? Lôi Vương, Phong Hậu, Trạch Soái, còn có nó hắn chờ một chút, bọn hắn trọng yếu đến đâu, có thể so ra mà vượt nhiều năm kinh doanh thế lực có trọng yếu không? Ngay cả nhiều năm kinh doanh thế lực đều có thể bỏ, những này râu ria không đáng kể, Tiêu Miện há lại sẽ quan tâm. Cũng chính là thấy rõ Tiêu Miện cái này vạn vật không vướng bận tâm tính, Tần Dương mới sẽ dễ dàng như vậy mà tin tưởng Tiêu Miện lựa chọn giao dịch thành ý. Mà Tiêu Miện cũng là nhìn thấu tần dương tính cách của người nọ, lại bởi vì tần dương ngày đó chỗ biểu hiện dương cương khí huyết có thể trấn áp lục hư kiếp, cho nên lấy tại thần niệm sắp bị bắt thời khắc cuối cùng, tại thần niệm bên trong làm chút tay chân, dẫn tần dương tiến về ngự hư phòng. Mà kết quả tự nhiên cũng như hai người sở liệu, tất cả đều vui vẻ, đều có đoạt được. Mà lại có một chút ngươi đoán sai, tiêu miện cũng không phải đem tất cả đều phó thác ra, tần dương lắc đầu nói, chỉ ít, vậy còn dư lại 8 bộ đứng đầu, thiên quân bọn người liền không có bị hắn từ bỏ. còn có kia tung hoành ra. Tiệp Nhật, bản tọa cho ngươi đi điều tra Diệp Trưởng canh, nhưng có phát hiện Diệp Trưởng canh hạ lạc. Tiệp Nhật tiến lên một bước, trả lời, bẩm sư giả, Diệp Trưởng canh tại 2 ngày trước đột nhiên biến mất, chúng ta vô năng, Luân phiên lục soát cũng không có thể tìm ra tung tích dấu vết. Diệp Trưởng canh mất tích, vị này đại huyền lục phiến môn tổng bộ đầu ngay tại tiêu miện xuất hiện trước đó mất tích. Tại Cung Thiên cung rằng có thời gian bên trong, tần dương kỳ thật một mực đối tung hoành ra vạn phần lưu tâm, những người khác không biết Hắn lại là biết tiêu miện còn có tung hoành gia như thế một cố cực mạnh trợ lực. Cho nên Tần Dương một mực phái hiểm nhập trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Trường Canh. Bất quá khi Tần Dương cùng Tiêu Miện định hảo giao dịch về sau, hắn liền minh bạch lần này tung hoành gia có thể sẽ không lộ diện. Mặc kệ thành bại, Tiêu Miện đều đem rời khỏi đại huyền cái này sân khấu, tung hoành gia nếu là ra mặt, tất nhiên sẽ trở thành tiêu miện dư nghiệt, thành vì tất cả người công kích đối tượng. Lần này, Tiêu Miện xem như đem tung hoành gia hố Cho nên hắn vì phòng ngừa tung hoành ra chuyện xấu, liền không có đem bọn hắn kéo vào được. Tần Dương sờ lên cằm phòng đoán nói, như thế, chuyện kế tiếp có thể muốn nhiều chút khó khăn chắt trợ, cũng may bản tọa tiếp thu tiêu miện di sản. Tiêu miện còn sót lại đồ vật, tên gọi tắt di sản, nói như vậy cũng không tính sai đi. Tiếp xuống thế cục, đoán chừng muốn càng thêm đặc sắc mà phức tạp. Tần Dương một cước đập mạnh nát bình đài, để thời khắc này ghi chép cái này đại bí mật vật dẫn trực tiếp hóa thành một chỗ bụi. Chúng ta đi. Tế Vãng có tiêu miện ngọn núi lớn này ở phía trên đè ép, tất cả mọi người vây quanh tiêu miện tại xoay quanh tử, hoặc là đứng tại tiêu miện phía kia, hoặc là chính là đối địch với tiêu miện. Hiện tại tiêu miện biến mất, có khác biệt tố cầu thế lực khắp nơi, sợ là cũng muốn bắt đầu nhằm vào. Đại Huyền, muốn loạn. Tố Thiên Chân hộ thống tử Dương Thiên Sư trở về chính nhất đạo, sau đó tại Long Hồ Sơn bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, nhìn thấy Thiên Trạch cùng đương nhiệm cung chủ, sư tôn của hắn, Tố Văn Chân Y Li anh nguyên lấy lụa mỏng che mặt, ngay cả con mắt đều giấu tại xa mỏng về sau Tố Vãn chân nói, người đem ngày đó chi chiến nói rõ chi tiết cùng Vi Sư nghe. "Vâng, Sư Tôn." Tố Thiên Chân cung kính nói. Sau đó, hắn liền đem ngày đó chi chiến không rõ chi tiết địa đạo ra, trong đó nhất là cường điệu miêu tả Trần Dương cử động cùng biểu hiện, bởi vì hắn biết nhà mình Sư Tôn muốn biết cái này. Sư Tôn rất xem trọng Trần Dương, không hiểu coi trọng, cho nên lần này lại chiến. Tố Thiên Chân liền một mực đang âm thầm chú ý Tần Dương, đối nó hành động khá hiểu. Nhưng mà, cho dù là một mực chú ý Tần Dương Tố Thiên Chân, cũng không thể phát hiện Tần Dương cùng Tiêu Miện cử động, chỉ có thể nói so với hai vị này, làm ngây thơ hay là quá còn nó chút. "Đỗ Nhi, ngươi cảm thấy Tần Dương thực lực như thế nào?" Tố Vãn Chân đột nhiên hỏi. "Tần Dương thực lực Tố Thiên Chân nghĩ nghĩ, về nói, lần này đại chiến, Tần Dương dù xuất lực không nhiều, nhưng hắn ngăn kháng Tiêu Miện mấy lần công kích." Phía sau càng là chém giết tiêu miện hóa thể, có thể thấy được thực lực, Đồ Nhi khi tiến vào luyện hư trước đó, không có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng hắn. Bất quá, Tố Thiên Chân lật bàn tay một cái, lại là tại tay trái bên trên xuất hiện một thanh biếc đoạn kiếm, kiếm này mới ra, Tố Thiên Chân nguyên bản cường thịnh có thừa, vận chuyển không đủ khí cơ liền trở nên nội liễm mà nhu hòa, Đồ Nhi đã có thể sử dụng Thiên Tinh Tử Kiếm cùng mẫu kiếm hóa ra Thiên Tinh thần giáp, hoàn mỹ dung hợp xong kiếm thời cơ đã không xa, đợi cho xong kiếm dung hợp trở thành hoàn mỹ thiên tinh, Đồ Nhi liền có thể thuận thế tiến vào luyện hư, đến lúc đó, Tần Dương sẽ không còn là Đồ Nhi chi địch. Đối với trời sinh chân nhân mà nói, luyện hư, cho tới bây giờ không phải là không được sự tình, Tố Thiên Chân có tuyệt đối tự tin tiến vào luyện hư. Trưng 494, Triều Đình Hình Phân Loạn Nói như vậy, Tần Dương thực lực vẫn còn có chút không đủ. Tố Vãn Chân có chút tiếc nuối nói. Tố Thiên Chân cũng nhìn không ra Tần Dương đang nhượng. Tố Vạn Chân tự nhiên cũng sẽ không biết Tần Dương thực lực chân chính. Trong trận chiến đấu này, muốn nói ai nhất không chút phí sức, kia không thể nghi ngờ là Tần Dương, bởi vì địch nhân của hắn tiêu miện là cùng một bọn. Là lấy cho dù Tố Thiên Chân có chỗ chú ý, cũng vô pháp nhìn ra quá nhiều đồ vật, dù sao chính hắn cũng là có địch thủ muốn đối phó, không có khả năng coi là thật con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Xem ra, còn phải cho Tần Dương một điểm trợ lực. Tố Vạn Chân thì thào thì thầm, Sư Tôn, Tố Thiên Chân không hiểu nói, ngài vì sao như thế chú ý thương Dương Quân? Hắn kỳ thật có chút không thể nào hiểu được, cho tới nay dạy bảo mình Trưng Ác Dương Thiện Sư Tôn sẽ đối Tần Dương như thế mắt khác đối đãi, rõ ràng Tần Dương trên tay người này nhuốm máu vô số, nhưng vẫn là lựa chọn trợ giúp hắn. Cái này khiến Tố Thiên Chân không hiểu lại dày vò. Bởi vì thân là Thiên Tinh kiếm chủ, Tố Thiên Chân nguyên bản liền lo liệu chính đạo tâm tư cũng bị thần binh ảnh hưởng, thiên nhiên không thích Tần Dương bực này người, nếu không phải hắn Sư Tôn có lệnh Đỗ Thiên Chân thậm chí sẽ không ở luận kiếm trên đại hội trợ giúp Tần Dương. Ngươi không hiểu, Tần Dương là đối phó ngày đó đều thánh quân ti trời nhân tuyển tốt nhất, Tố Vang Chân nói, người khác có lẽ chỉ coi Tần Dương bề ngoài là công pháp bố trí, nhưng Vi sư lại là biết, hắn là con của Ti Thiên, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể để hắn đối phó Ti Thiên. Chẳng biết tại sao, nói đến đây, Tố Vang Chân đột phải trở nên mất hết cả hứng, thản nhiên nói, Vi sư tự có chủ trương, Đồ Nhi, ngươi về trước cùng đi. Sư tôn, đi thôi." Tố Vãn Chân không đở xoá vào điều đạo. Từ nhỏ bị sư tôn nuôi dưỡng lớn lên, Tố Thiên Chân không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể bất đắc dĩ lễ một cái, trở về Thiên Trạch Cung. Mà tại Tố Thiên Chân rời đi về sau, Tố Vãn Chân lặng lặng đứng lặng thật lâu, xa mỏng về sau một đôi hẹp dài mắt phượng đều là vẻ ác lạnh. Để tần dương cùng Ti Thiên tường đấu, mặc kệ là cha giết con, vẫn là tự giết cha, kia liền sẽ là một trò cực kỳ cảnh đẹp ý vui nhân luân thẳng kịch. Ti trời Ngươi năm đó chuyện làm, cuối cùng sắp trả giá đắt. Sau đó trong vài ngày, thế cục quả nhiên như Trần Dương sở liệu, tại Tiêu Miện ngọn núi lớn này biến mất về sau, Đại Huyền Triều đỉnh hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Nho môn rựi vào cùng Tiêu Miện một trận chiến chi công, tiến vào Đại Huyền, nhất là Xuân Thu môn cùng Hạo Nhân phủ, hai môn phái này tiến vào tựa như là cá ngoài bên trong trà trộn vào cá nheo, làm cho cả quan trường đều bắt đầu chuyển động. Xuân Thu môn cùng Hạo Nhân phủ, hai cái này tuy nói là giang hồ môn phái Trên thực tế càng giống là chính quy thư viện, xuân thu môn còn tốt, càng nhiều vẫn là truyền thụ nho môn võ nghệ, Hạo Nhân phủ liền là chân chính bồi dưỡng hành chính nhân tài, hai môn phái đã từng đều có không ít môn đồ tại đại hạ trong triều đình đảm đương chức vị quan trọng. Huyền Tiễn bọn người đã từng phục sát Giang Nam tuần phủ, chính là xuất thân từ Hạo Nhân phủ. Hai môn phái này chính là nho môn người tiên phong, bọn hắn đại biểu cho nho môn quái vật khổng lồ này, tuyên cáo nho môn chính là tiến vào đại huyền quan trường. Tại nho môn ra trận đồng thời, Tiêu Miện Bộ Hạ cũ cũng là lo sợ bất an, nhà mình đại lao trực tiếp ném mình chạy, không nốt cung đều mai danh ẩn tích, Tiêu Miện sở thuộc lập tức chính là giăn mất đầu, ngày đêm sợ hãi bị thanh toán. Cũng chính là Tiêu Miện thuộc hạ người đông thế mạnh, từ nhất phẩm đại quan đến cửu phẩm hạt vương quan, đều có đại lượng Tiêu Miện người hỗn tạp ở trong đó, tại Tiêu Miện đem khống chếều đỉnh 33 năm bên trong, chí ít bảy thành quan viên vì Tiêu Miện làm qua sự tình. Cái này muốn là thật trực tiếp ra tay ác độc mở giết, muốn đem Tiêu Miện sở thuộc nhổ tận gốc. Kia đại huyền cũng liên thế, triều đình hệ thống liền triệt để đổ. Đồng thời hiện tại Huyền Hoàng ném thiên kiếm, hoàng vị đều có chút bất ổn, nếu là lúc này náo ra nhiều loạn lớn, đoán chừng Huyền Hoàng muốn trở thành thái thượng hoàng. Thật vất vả dọn đi tiêu miện ngọn núi lớn này, Huyền Hoàng cũng không muốn mình ném hoàng vị. Bất quá coi như không toàn diện thanh toán, tiêu miện vây cánh bên trong mấy cái dê đầu đàn cũng khó có thể rơi vào tốt. Trung hạ tầng có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh, thậm chí ngay cả quan chức đều không nhất định ném, nhưng tầng cao nhất mấy cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, khám nhà diệt tộc đều là nhẹ, nói không chừng còn muốn chu cái tam tộc. Các loại nhân tố để triều đình phân loạn dị thường, dục cầu sinh lộ tiêu miện vây cánh, đầu cơ trục lợi kẻ dã tâm, một lòng trừ tiêu bảo hỏa phái, thậm chí còn có muốn nhân cơ hội hướng hoàng vị đưa tay người trong hoàng thất, đại huyền triều đình có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Mà vào giờ phút như thế này, tần dương lại là tại huyền kinh bên ngoài nơi nào đó hoang gia nghỉ mát sơn trang bình yên ở lại, mỗi ngày chính là luyện một chút võ, viết viết chữ. lánh đánh đàn, trôi qua hảo bất khỏi ý. Trong triều đình náo nha hỗn loạn, Tần Dương tạm thời không có đi quản, cũng liền phái Huyền Tiễn trong bóng tối liên lạc tiêu miện sở thuộc vây cánh, lấy đường sống đổi lấy bọn hắn hướng mình hiệu trung. Về phần bọn hắn đường sống nơi nào đến? Đó là đương nhiên là từ Huyền Hoàng nơi đó được đến. Đang dây đàn thông qua sau cùng du dương thanh âm, Tần Dương hai tay đặt tại cổ cầm bên trên, cũng không quay đầu lại nói, "Bệ hạ, ngươi đến." Sau lưng hắn trong rừng trúc, Đại Huyền Hoàng đế bệ hạ Khinh Trang ý phục hàng ngày, chậm rãi đi ra. Bệ hạ rất buồn rầu. Là bởi vì nho môn những cái này người, vẫn là vị kia gần nhất rất là sinh động Sở Vương. Thần Dương cười nhạt nói, Huyền Hoàng tình huống trước mắt cũng không tốt, tiêu miện không chết chỉ là mất tích, còn mang đi huyền hoàng quyền vị biểu tượng, hoàng thất lớn nhất ác chủ bài thiên tử kiếm, đây hết thảy đều để bên trong hoàng thất một ít người nhìn thấy cơ hội, vị kia Sở Vương chính là như thế. Mà tại triều thần bên trong, Bảo Hoàng phái lúc này cũng tại cùng Tiêu Miện vây cánh đánh đến tối bủ, những này bảo hoàng phái có thể tại Tiêu Miện trấn áp triều đình thời điểm còn lựa chọn cùng Tiêu Miện đối địch, nhưng không phải là bởi vì lợi ích, muốn là vì lợi ích, bọn hắn đầu nhập Tiêu Miện càng tốt hơn. Bọn hắn sở dĩ muốn cùng Tiêu Miện đối địch, là bởi vì tín niệm không hợp, là bởi vì cừu hận phẫn nộ, dù sao là tuyệt đối khó mà điều hòa mâu thuẫn, mới có thể khiến cái này người một mực cố gắng đối phó Tiêu Miện. Bây giờ Tiêu Miện mất tích, nó vây cánh rắn bắt đầu Bảo Hoàng phái thành viên bắt đầu đánh chó mù đường, suốt ngày muốn giết cái này, muốn giết cái kia. Bước mắc tại Bảo Hoàng phái công lao, lại bởi vì mất đi Thiên Tử kiếm, Huyền Hoàng cũng chỉ có thể bị cuốn ôm theo hạ lệnh chu sát mấy cái tiêu miện vây cánh thành viên chủ yếu, làm cho tiêu miện vây cánh người người cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, bởi vì để Huyền Hoàng gia kinh mà dẫn đến Huyền Hoàng mất đi Thiên Tử kiếm nho môn, cũng tự giác phê mình cùng Huyền Hoàng xa lãnh rất nhiều, vạn thế sư nếu có thể đoạt hồi Thiên Tử kiếm, kia Huyền Hoàng tự nhiên sẽ đối nho môn thân cận. Nhưng đoạn không trở về, Huyễn Hoàng sợ là liền muốn lựa chọn mặc ra. Bởi vì phương diện này cân nhắc, Nho Môn tại hướng Huyễn Hoàng vào tay quan chức đồng thời, cũng ngay tại tìm kiếm mới người ủng hộ, vị kia Sở Vương chính là một cái lựa chọn tốt. Huyễn Hoàng bức bách tại không có Thiên Tử kiếm, lực lượng không đủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Nho Môn một chút quan chức, tạm thời làm yên lòng bọn hắn. Nói tóm lại, Huyễn Hoàng tình cảnh hiện tại thật không tốt. Chớ hiện tại có chút hoài niệm quốc sư ở thời gian. Huyễn Hoàng điu đất nói, Chương 495: Kế tiếp Tiêu Miện. Tiêu Miện tại, yêu ma quỷ quái cũng không dám mạo hiểm đầu. Huyền Hoàng mặc dù là cái khối lỗi, nhưng ở Tiêu Miện không gia lệnh tình huống dưới, triều đình không người dám không nghe Huyền Hoàng lời nói. Tiêu Miện muốn bổ dưỡng một cái có có thể chi quân để thiên kiếm linh tính khôi phục, liền sẽ không để thủ hạ quấy rối. Tại Tiêu Miện không gia tình huống dưới, Huyền Hoàng cũng coi là nhân vật số 2. Nhưng bây giờ Tiêu Miện không có, Huyền Hoàng Thiên Tử kiếm cũng không có, hắn đã mượn không được Tiêu Miện chi thế. lại cũng không đủ trấn áp toàn trường thực lực, bây giờ chính là bị cả đám gắc ở trên lửa nướng, tiến thôi lưỡng nan. Huyền Hoàng từng nghĩ tới mình tại Tiêu Miện biến mất về sau như thế nào đại triển hành đồ, như thế nào để đại huyền lại lần nữa vĩ đại, nhưng từ không nghĩ tới, Tiêu Miện biến mất, vậy mà cũng là mình thất thế bắt đầu. Không có Tiêu Miện, không có Thiên Kiếm, cũng không có hoàng thất cùng bách quan ủng hộ, Huyền Hoàng phát phát hiện mình cũng liền chỉ là một cái phổ phổ thông thông luyện thần cảnh võ giả, thậm chí ngay cả cao thủ đều không nhất định được cho. Bại hạ tại quá khứ nhân sinh bên trong, một mực đang mượn tiêu miện chi thế, vẫn chưa dựng nên bắt nguồn từ thân uy nghiêm. Như bại hạ có thể tại trước đó quyết chiến bên trong giết tiêu miện, như vậy liền có thể giẫm lên tiêu miện thi thể dựng lên hoàng giả chi uy. Cứ như vậy, trong triều bách quan tất nhiên không dám như thế. Tần Dương nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nói, "Đáng tiếc bại hạ ngươi vẫn chưa có thể giết tiêu miện, không chỉ không thể giết tiêu miện, còn bị chiếm thiên tử kiếm. Nếu là thiên tử kiếm vẫn còn, bại hạ chiếm cứ huyền kinh chi thế." Còn có hòa thị bích nơi tay, ai dám không từ liền giết ai, cũng vẫn có thể xem là một đầu thượng sách. Đáng tiếc, hiện tại cái này thượng sách chỉ là nói suông. Không sai, Huyên Hoàng cười khổ nói, hiện tại các loại thượng sách vô dụng, chấm hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Ngay cả trong hoàng thất các trưởng thượng cũng đối chấm kính nhi viễn trì. Chấm chỉ nghĩ tại sao khi thành công như thế nào thanh tẩy tiêu miện với cánh, thật tình không biết mình tại hoàng thất tông trong đôi mắt giàn ruo, cũng coi là tiêu miện vây cánh một viên. Huyên Hoàng có thể đăng cơ, là tiêu miện chọn, Huyền Hoàng có thể nhất luôn tự định, là tiêu miện ủng hộ. Huyền Hoàng cũng minh bạch điểm này, cho nên tại tiêu miện lục hư kiếp chưa đến trước đó, một lòng ngẩn nhẫn, vạn sự phối hợp. Nhưng cũng chính bởi vì cái này phối hợp, Huyền Hoàng nhận hoàng thất các trưởng thượng coi thường, hiện tại ném thiên tử kiếm, càng làm cho các trưởng thượng có một chút tâm tư khác. Nói nhiều như vậy, vậy hạ cũng nên nói rõ ý đồ đến đi. Thần Dương bất vi sở động, tấu lên ung dung thanh âm. Huyền Hoàng hôm nay tới đây cũng không phải bán thảm. như không có sợ cầu, hắn cần gì vào giờ phút như thế này còn khinh trang y phục hàng ngày xuất hiện ở chỗ này. Chấp nghĩ mời Tần sư gia trợ giúp một chút sức lực. Huyên Hoàng hướng về Tần Dương bày nói, "Có thể." Tần Dương đáp ứng 10 phần dứt khoát, nhưng là bản tọa có một điều kiện." Mời nói." Huyên Hoàng nói, "Việc đã đến nước này, mặc kệ Tần Dương đưa ra điều kiện gì, Huyên Hoàng tự hỏi đều có thể đáp ứng, bởi vì hắn đã nhanh cùng đổ mặt lộ. Nếu thật là bị đuổi xuống hoàng vị, Ngày nào chết tại trong thâm cung đều không hiếm lạ. Bệ hạ mới vừa rồi không phải nói có chút hoài niệm tiêu miện ở thời gian sao? Đã như vậy, liền để bản tọa tới làm kế tiếp tiêu miện đi. Tần Dương Uy nguyên ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, nhưng tiếng đàn bên trong lại là để lộ ra một cỗ sục sôi chi điều. Cái gì? Huyền Hoàng thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác nắm tay. Giờ khắc này, hắn không biết tại là kinh hãi tốt, hay là lên phẫn nộ tốt, hay là cả hai kiêm hữu chi, mà lấy Huyền Hoàng lòng dạ cũng không nghĩ ra cái này cho tới nay biểu hiện được không có dã tâm gì mặc ra sư giả sẽ muốn trở thành kế tiếp tiêu miệng. Tần Dương ngữ điệu, để hắn cực kỳ kinh hãi, kinh hãi Tần Dương dã tâm. Tần Dương sở dĩ xem ra không có dã tâm gì, không phải là bởi vì hắn khi thật không có dã tâm, mà là bởi vì dã tâm của hắn so huyền hoàng tưởng tượng nguồn lớn rất nhiều, cho nên hắn đối sự vật chứng mắt. Mà tại kinh hãi sau khi, huyền hoàng cũng nghĩ đến đã từng ở vào tiêu miệng bóng tối hạ khuất nụng. Nghĩ đến mình đã từng nằm gai nếm mật thống khổ cùng không cam lỏng, tiến tới bắn ra mánh liệt phẫn nộ cùng sắc cơ. Bậy hạ đang tức giận. Nhưng phẫn nộ có thể giải quyết hiện tại vấn đề sau. Hay là nói, cái này tùy thời bị người đuổi xuống hoàng vị thời gian so trước đó tốt hơn. Thần Dương hoàn toàn không nhìn phía sau sắc cơ, nói. Hiện tại, tình cảnh. Huyền hoàng vô lực buông ra nằm đấm. Hiện tại tình cảnh của hắn thế nhưng là không thể là con à, bằng không hắn cũng sẽ không ôm mặt cho Thần Dương ra điều kiện tâm tư tới đây. chỉ là ngay cả Huyền Hoàng đều không nghĩ tới, Tần Dương muốn làm kế tiếp tiêu miện. Âm dung tiếng đàn dần dần trở nên quỷ bí, tựa như ma quỷ ở bên tai nói nhỏ. Huyền Hoàng sắc mặt cũng là âm tình bất định, giờ phút này trong lòng hắn, hắn chính rẽ rủa tại có đáp ứng hay không giới hạn biên giới. Tiếng đàn vẫn như cũ, Tần Dương cũng mặc kệ Huyền Hoàng rẽ rủa như thế nào, chỉ là phối hợp phải đạt, lặng lặng chờ hắn cho ra đáp án. Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hô, chấm đáp ứng. Hắn tựa như đột nhiên trở nên suy sụp tinh thần rất nhiều, tại đáp ứng về sau lập tức giống như mất đi hơn phân nửa tinh khí thần, nói chuyện đều trở nên khàn khàn. Như vậy, người bệnh Hạ Lặng chờ tin lành đi. Rất nhanh, ngươi lại là vị kia nhất luôn cựu đỉnh bệnh hạ. Thần Dương nói. Huyền Hoàng im lặng không nói, chỉ là quay người rời đi, biến mất tại kia trong rừng trúc. Sau khi hắn rời đi, Tần Dương dừng tay lại bên trên kích thích dây đàn, khẽ cười nói, thật đúng là đủ chấp nhất ta. Bản tọa đạn một khắc đồng hồ tàn hồn dẫn đều không thể dao động trong lòng của hắn quên lự dục. Sư giả, ta nhìn kia Huyền Hoàng, giống như đánh lấy khu sói nuốt hổ ý nghĩ. Huyền Tiễn thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa bóng tối bên trong. Bản tọa biết nói, Tần Dương nói, tàn hồn dẫn là bản tọa gần đây vô sự sáng lập ra câu hồn từ khúc, cứ việc không hoàn thiện, nhưng dẫn ra một cái luyện thần chung kỳ võ giả tư tưởng, vẫn là không có vấn đề. Huyền Hoàng có thể tại tàn hồn dẫn hạ kiên trì lâu như vậy, Có thể thấy được nó tâm trí chi kiên. Dạng này người, nhưng không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. A, đại khái lại là muốn chơi nằm gai nếm mật một bộ này đi. Huyền Hoàng cho là hắn che giấu rất tốt, lại không biết Tần Dương đánh ngay từ đầu liền không tin hắn coi là thật trọn cốt phục. Đây là một thất phản vệ tiêu miện sói đói, hắn có thể phản vệ tiêu miện, cũng sẽ phản vệ chính mình. Tần Dương nhưng sẽ không cho là mình bây giờ lực uy hiếp có thể vượt qua tiêu miện. Vậy chúng ta là không nên như hắn chi nguyện. Huyền Tiến hỏi lấy hắn vì để vào, phương này liền chúng ta tốt hơn nhúng tay triệu đỉnh sự tình, tạm thời như ước nguyện của hắn đi, Tần Dương lãnh đảm nói, chờ đến không sai biệt lắm, liền đưa vị này Huyền Hoàng bệ hạ Tân trời, bản tọa cũng như tiêu miện, chọn một nghe lời cái vị. Tả Hưu bất quá là một cái luyện thần, tại không có thiên kiếm về sau, Huyền Hoàng cũng bất quá là một con lớn một chút sâu kiến thôi. Đi làm việc đi, để những cái kia ném rữa vào chúng ta tiêu miện bộ hạ cũ động, bản tọa phải nhanh một chút tiếp thu tiêu miện di sản. Sao trời điển tịch đã vào vị trí của mình, Hỗn Thiên Nghi đã là có thể chế tạo, bản tọa phải nhanh một chút trưởng khống triều đình, lấy triều đình chi lực cung cấp vật liệu cùng càng nhiều nhân thủ, chế tạo Hỗn Thiên Nghi. Vâng. Huyền Tiễn biến mất tại trong bóng tối. Chương 496: Tin tức trì trệ, vũ trụ nhị kinh. Huyền Tiễn rời đi về sau, Tần Dương khẽ thở dài một hơi, nói: "Còn có chuyện gì sao?" Một thân đen điểm nhạt đứng tại Huyền Tiễn lúc trước vị trí chỗ ở, nhìn hắn bộ dạng này, đoán chừng là có chuyện trọng yếu phải bẩm báo. Thật sự là một khắc đều không được nhàn a, nói đi, có tin tức gì? Đại hạ bên kia có biến, Thiết Kiếm chết rồi, chết tại Tàng Kiếm Sơn trang phủ cận một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, làm kiếm rất chết. Điểm Nhật báo cáo đến. Ừm. Thần Dương nhíu mặt, chết tại Tàng Kiếm Sơn trang phủ cận. Như vậy nói cách khác, Thiết Kiếm tại luận kiếm đại hội kết thúc không lâu sau liền chết. Cái này nên một tháng trước sự tình, vì sao đến lúc này mới khiến cho bản tọa biết được? Luận kiếm đại hội đều đi qua lâu như vậy, dù là truyền tin tức người cưỡi ngựa đi đường đều có thể đuổi tới, huống chi Mạc gia có chuyên môn chim ưng đưa thư, coi như tin tức có chỗ là hậu, cũng tuyệt đối có thể tại trong vài ngày để ở xa đại huyện Tần Dương biết được tình huống. Sứ giả rời đi đại hạ về sau, Hạ Mạc tiến hành toàn diện ẩn núp, lại thêm Quách thuần Dương có phái người đang tìm chúng ta cứ điểm, khiến Hạ Mạc người một lòng lần núp, rất khó cùng vừa tới đại huyện chúng ta thành lập liên hệ. Điểm nhận nói: Xem ra bạn tọa phải nhanh một chút đứng vững góp chân lý do lại có thêm một cái a. Thần Dương trong mắt lóe lên một tia tính toán. Nếu là Tần Dương tại Đại Huyền bên này kinh doanh lên thực lực, phái người ra đi tiếp ứng, như vậy để tin tức kịp thời truyền đến khả năng liền lớn. Đồng thời, tại Đại Huyền bên này thành lập thế lực không phải là nguyên chấp nguyên vị Mặc gia thế lực, cũng không dễ dàng bị quen thuộc Mặc gia cự tử bọn người bắt được tung tích. Đại Hạ Hạ Mặc bên trong người sở dĩ bị bức phải bốn phía ăn nốt, liền là bởi vì tìm tìm bọn hắn người cùng bọn hắn đồng nguyên. Đều là mặc ra bên trong người, là nên mới sẽ bị bức phải ngay cả tin tức đều lạc hậu hơn một tháng. Phải người truyền tin huyền ca, để nàng cẩn thận một chút, mặt khác, truyền tin tư sư tỉ, mời nàng giúp đỡ huyền ca một hai. Thần Dương phân phò nói, vâng, hiểm nhật tuân lệnh rời đi. Tại hiểm nhật rời đi về sau, Thần Dương cũng là vô tâm đánh đàn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tưởng, thiết kiếm cái chết cực kỳ không bình thường, bởi vì tại ngày đó... Cơ hồ tất cả kiếm đạo cao thủ đều xuất hiện tại luận kiếm trên đại hội, giết thiết kiếm người, Thần Dương cũng vô cùng có khả năng gặp qua. Mà tại ngày đó, luận kiếm trên đại hội đại bộ phận kiếm đạo cao thủ đều là đứng tại Thần Dương bên này. Nói cách khác, nếu là thật tra ra kẻ giết người là đứng ở ta nơi này bên cạnh, ta vô cùng có khả năng giúp hắn có hạ qua. Thần Dương có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Nếu là phát sinh ở luận kiếm đại hội kết thúc sau một đoạn thời gian còn tốt, nhưng đại hội này vừa kết thúc, thiết kiếm liền bị giết. như vậy rất có thể Hoa Nức Liễn sẽ ném tới Tần Dương trên đầu. Ai bảo hắn ngày đó như vậy uy phong lẫm liệt, chỉ uy chúng hơn cao thủ cho mình dùng đâu. Kẻ giết người như là ngày đó tại luận kiếm trên đại hội người, có khả năng nhất chính là Thiên Triều, Vân Sơ cùng hai cái này, Thiên Triều là sát thủ, tiếp nhận mua bán liền sẽ giết người, mà Vân Sơ cùng giết người, lại là có thể giá họa tại ta. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác làm, khi Nhật xuất hiện tại luận kiếm trên đại hội kiếm khách cũng không thể bao hàm toàn bộ thiên hạ kiếm đạo cao thủ. chia ít, trong truyền thuyết vị kia Thiên Tản Địa Khuyết môn môn chủ Giang Lăng Lưu Minh liền không có xuất hiện. Giang Lăng Lưu Minh, Thiên Tản Địa Khuyết môn môn chủ, trong thiên hạ nhất đẳng kiếm khách, đồng thời hắn cũng là đại hạ người, nhưng hắn lại chưa xuất hiện tại luận kiếm trên đại hội. Nếu là Thiệt Kiếm không vì luận kiếm đại hội người tham dự giết chết, Giang Lăng Lưu Minh có thể sẽ là kẻ giết người một trong. Thiệt Kiếm chết như đưa tại trên đầu ta, như vậy Viễn Ca tại đại hạ liền muốn thêm một cái cường địch. Xách, cũng không biết cái nào rối quậy ra hỏa. Vậy mà tại Tảng Kiếm Sơn trang phụ cận giết thiết kiếm. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, cho dù là rời đi đại hạ, y nguyên có đại hạ bên kia phiền phức tìm tới đầu, bất đắc dĩ hy vọng Huyền Ca có thể xử lý tốt đi. Đại La Thiên, thôi diễn vũ trụ nhị kinh cần bao nhiêu kiếp lực? Tần Dương nói tiếp. Đại hạ sự tình, hiện tại Tần Dương là ngoài tầm tay với, chỉ có thể lựa chọn mau chóng tại Đại Huyền Thành lập thế lực, đồng thời tăng thực lực lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường công pháp nhiều nhất dạy hoa triển lẫm. mà không cách nào làm cho nó có trên phạm vi lớn thực lực tăng lên sao, muốn muốn mạnh lên, chỉ có thể thôi diễn so thái thượng đan kinh cảnh cao hơn một tầng công pháp. Vũ trụ nhị kinh, chính là Tần Dương mới lựa chọn. Trước đó thôi diễn thái thượng đan kinh lúc, Đại La Thiên cho ra giới thiệu, như tu luyện hoàn thành, có thể ngưng tụ thái vũ chi tháp, chủ cực chi trùng, nhưng chờ Tần Dương đem thái thượng đan kinh bên trên huyết khiếu đều mở, chỉ có thể ở dưỡng sau khi hoàn thành mới phát hiện, cái này cái gọi là có thể ngưng tụ, là chỉ người đạt tới có ngưng tụ tư cách. Nhưng nếu muốn tiến một bước tu luyện, lại là cần thôi diễn ra vũ trụ nhị kinh. Vũ trụ nhị kinh, thiên điểu tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, lực cùng ý, lúc cùng không, đều ở vũ trụ hai trong chữ. Nay nhị kinh luận lập ý chi khác sâu, còn tại đại thiện tự quá khứ, hiện tại, tương lai tam kinh phía trên, thần thần cao hơn một bậc, thôi diễn cần kiếp lực 30 vạn. Thái thượng đan kinh 3 lần kiếp lực tiêu hao, chính là vũ trụ nhị kinh giá vị. Dù là tần dương khoảng thời gian này nhiều lần độ kiếp khó đấu cự tử, chiến tiêu miện, cũng lẻn lẻn chỉ có 17 vạn kiếp lực dự trữ, vũ trụ nhị kinh chỉ có thể thôi diễn một trong số đó. Mà lại cái này nhị kinh trong nguyên tắc xem như đạo thuật, ta có thể tu luyện sao?" Tần Dương hỏi. "Tần Dương luyện là võ đạo, không phải đạo thuật, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới tu luyện đạo thuật. Ở cái thế giới này, trên trời lôi đỉnh cũng không có quá nhiều công năng, vẻn vẹn đơn thuần hiện tượng tự nhiên, hoặc là nói tuyệt đại đa số thế giới lôi đỉnh đều không có dương thần thế giới lôi đỉnh công năng." cho dù là tiên hiệp thế giới, Tần Dương nếu là tu luyện đạo thuật, đời này đỉnh tiên cũng chính là mới vào quỷ tiên, lại cao liền không khả năng. Hết thảy thôi diễn đều là từ không sinh có, lấy tốc chủ lý niệm làm chuẩn, cũng không phải là cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Đại La Thiên cho ra tin tức. Bằng vào ta lý niệm làm chuẩn sao? Rất tốt, Đại La Thiên, kéo giải vũ trải qua. Tần Dương dứt khoát nói. Đây là từ không sinh có thôi diễn, cũng không phải là đem tìm thấy được nguyên bản, tiến hành phục chế. là lấy Đại La Thiên sẽ nói lấy Tần Dương lý niệm làm chuẩn. Đây là giải thích, vô luận kia nguyên bản chính là như thế nào, Đại La Thiên tôi diễn ra đều là Tần Dương muốn dáng vẻ, cũng chính là võ đạo bản vũ trụ nhị kinh. Đã là như thế, vậy còn chờ gì đâu? Quả quyết lựa chọn thôi diễn trong đó một bộ kinh văn. Vũ trụ nhị kinh bên trong, vũ đại biểu lực cùng không gian, thiên điệu tứ phương vị vũ, linh ngộ vũ chi nghĩa, ngưng tụ thái vũ chi tháp, liền có biểu tượng thiên điệu lực lượng. So với cái này Thái Vũ Chi Tháp, Tần Dương trước đó tu luyện Đại Hùy Thiên Long Bồ Tát Kinh lại là kém đến không đáng nhắc tới. Kiếp lực tiêu hào, tinh thần tiến vào Đại La Thiên bên trong, Tần Dương tư duy theo Đại La Thiên cùng một chỗ vận chuyển, cắt thân thể sẽ kia từ không sinh có, từng chút từng chút thôi diễn ra thiên địa tứ phương Kinh Văn Chi huyền Liên Diệu. Chương 497, Bậy hạ cớ gì tạo phản? 23 tháng 12, một trận tuyết lông ngống tập kích huyền Kinh, toàn bộ huyền Kinh đô bao phủ tại một mảnh xương trắng bên trong. Nhưng ở Huyền Kinh Hoàng Cung Huyền Minh trong điện, lửa nóng bầu không khí lại không bởi vì tuyết lớn mà có chút yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Từ khi Tiêu Miện rời đi đến nay, nguyên bản 5 ngày một lần nhỏ triệu hội cơ hồ là mỗi ngày, thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện tất cả vị các đầy đủ quan viên cùng một chỗ tham gia lớn triệu hội. Mà triệu hội nội dung, không có gì hơn chính là Tiêu Miện vây cánh cùng địch nhân của bọn hắn tại lẫn nhau đấu. Tiêu Miện sở thuộc chi vây cánh, mặc dù mất đi hỷ tâm, nhưng bởi vì người đông thế mạnh, cho dù là không có phản công chí năng, cũng có sức tự vệ, Huyền Hoàng cũng một mực lo lắng thật muốn làm cho Tiêu Miện Vây Cánh toàn phản, đang một mực kéo lại đỡ. Nhưng tử gần nhất tình huống đến xem, Bảo Hoàng phái cùng nho môn nhân, đã có chút nhịn không được, bọn hắn đều nghĩ đến lấy khốc liệt nhất thủ đoạn đi bức tử Tiêu Miện Vây Cánh, thuận tiện bức tử hiện tại vị này Huyền Hoàng bệ hạ. Tiêu Miện Vây Cánh giật chớp, sau đó bọn hắn giết Tiêu Miện Vây Cánh vì chấm báo thù. Tốt bao nhiêu an bài ai chấm đều không cần đi qua thái thượng hoàng loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, bởi vì chấm trực tiếp liền chết. Huyền Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên lòng ủy, nhìn phía dưới hồn áo bách quan, trong lòng tràn đầy lạnh lùng chế dê ức. Vốn đang sợ tại thoái vị về sau gặp bất chắc, vội vã nghĩ lôi kéo mặc ra, để thương dương quân bảo trụ mình, nhưng hiện tại xem ra, đối phương so với mình dự đoán phải hung ác được nhiều, ngay cả một cái mạng đều không cho mình giữ lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chấm lật bản. bừng ra một cái tiêu miện. Huyền Hoàng trong lòng quyết tâm. Ngay tại tiêu miện bóng tối hạ, hắn đều không bị từng tới khuất nhục như vậy đãi ngộ, bây giờ những người này so tiêu miện còn muốn quá phận, Huyền Hoàng quả nhiên là không thể nhịn. Bất quá tại quyết tâm sau khi, hắn cũng là nhịn không được tự dễ ức, đi một cái tiêu miện, còn muốn bừng ra một cái tiêu miện, cái này tính là gì? Long ngươi phạm tiện sao? Thôi, châm đã có thể nằm gai nếm mật mười mấy năm, cũng liền có thể lại nhẫn mười mấy năm. Một cái thương dương quân coi như thật đáng sợ. cũng không kịp nội tiêu miện. Tiêu Miện có thể tự mình rời đi, Thương Dương Quân chẳng tại ngày xác định muốn tự tay đem nó chém giết. Quyết định về sau, Huyền Hoàng quát, "Yến lặng. Các ngươi đều là một nước đại quan, ồn ào còn thể thống gì?" Đột nhiên xuất hiện tiếng quát, để mấy ngày nay hoàn toàn không nhìn Huyền Hoàng đám người rốt cục đưa ánh mắt về phía cái này vốn nên là tất cả mọi người hạch tâm lợi, hoặc lạnh lùng chế giễu, hoặc thương hại, hoặc kiu hận đủ loại ý vị không rõ ánh mắt tập trung ở Huyền Hoàng trên thân. Cuối cùng, Đương Triều Tả tướng tiến lên hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, thừa dịp chỉ là không cam lòng những này hại nước hại dân hạng người còn có mặt mũi dám xuất hiện tại tươi sáng càn khôn phía dưới, hắn chờ đầu nhập tiêu nghịch, nắm chắc triều chính, đúng là vạn ác bất xá, thần chờ lệnh, chu sát lấy Hưu tướng Vương Nguyên cầm đầu tiêu nghịch phản đảng cựu tộc, gián đe. Chúng thần tán thành. Ô Lạp kéo liên tiếp tiếng phụ họa, bên phải tướng đám người xanh xám sắc mặt hạ, gần một nửa quan viên trực tiếp chờ lệnh, thậm chí ngoài điện truyền đến rút đao thanh âm. Đây là muốn trực tiếp tiến điện tới kéo người Tiết Tấu a. Ngay cả Cấm quân đều bị bọn hắn cầm giữ sao? Huyền Hoàng trong mắt lóe lên tàn khốc. Cấm quân thống lĩnh Lệ Thanh Sơn là Huyền Hoàng Tâm Phúc, hắn mang theo 10 vạn cấm quân đi tiến Công Thiên Khải núi, cuối cùng chỉ đem về mấy ngàn người, thậm chí ngay cả mình đều bị trọng thương, đoạn mất một cái cánh tay, cả người cũng gần như tàn phế. Sớm tại trước mấy ngày, liền có người buộc Lệ Thanh Sơn nhường ra Cấm quân thống lĩnh vị trí, nhưng Huyền Hoàng không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy ngày, Cấm quân liền bị khống chế lại. Hiện ở ngoài điện thị vệ tại không có huyền hoàn mệnh lệnh dưới, cũng dám sáng đao. Kia không còn che giấu rút đao âm thanh để lấy lưu tướng cầm đầu đám người rối loạn tương mừng, không ít người đều là tản mát ra sắc cơ. Tiêu Miện dưới tay có vô số công pháp và một nước chi tài nguyên, làm hắn phụ thuộc, nó vây cánh bên trong cũng không thiếu một chút hảo thủ, nhất là một chút trong quân ngũ người, thực lực tại Tiêu Miện một phái Tài Nguyên Cung phương hạ, tiến luyện thần phản hư cảnh giới. Thực lực như vậy nếu là bạo khởi Huyền Hoàng tại tứ cố vô thân tình huống dưới đích xác có khả năng bị reset. Khô khô, ho nhẹ âm thanh đánh gãy đám người sắc cơ, đã thấy Hưu tướng Vương Nguyên hai tay khép tại trong tay áo, bình chân như vậy mà nói, Tả tướng nói cẩn thận, quốc sư nhiều năm qua tọa trấn triều đình, áp chế đạo môn, công tại đương đại, lời tại thiên thu. Bây giờ quốc sư bị người trong đạo môn hám hại mất tích, các ngươi liền cho quốc sư chủ mưu, là muốn hám hại triều ta đại công thần chi thanh danh sao? Vẫn là các ngươi nhiếp tại đạo môn chi uy, làm phản nghịch. Được rồi. trực tiếp đem tiêu miện thanh danh về chính. Tiêu miện nếu là đại công thần, bọn hắn những này đã từng tiêu miện thuộc hạ, kia tự nhiên sẽ không là phản đảng, nói cách khác bọn hắn vô tội. Tả tướng cũng là không nghĩ tới mình đối thủ cũng sẽ đến một màn như thế, hắn đây là v้าง đầu sao? Hiện tại ngay cả loại này bất tỉnh chiêu cũng dám ra, triều đình này bên trong có ai dám nói tiêu miện không phải phản nghịch? Hữu tướng nói cứ phải, Huyền Hoàng nói, quốc sư đợi chấm, như thầy như cha, đợi quốc gia Càng là kéo cao ốc tại Đam Nghiêng Thiên của Cổ Nam Thận, nếu không phải quốc sư, tiên đế chỉ sợ vẫn là đạo quân hoàng đế, chấm càng là thoát khỏi không được đạo môn ảnh hưởng. Cho nên, quốc sư vô tội. Bậy hả, ngươi tả tướng là triệt để kinh đến, không nghĩ tới khó nhất vì Tiêu Miện sửa lại án xử sai người vậy mà lại nói Tiêu Miện vô tội. Những người khác không biết, Bậy Hạ chẳng lẽ không biết sao? Tiên đế thế nhưng là bị Tiêu Miện cho hại chết à? Mà lại ngươi đừng nói cho ta kia 10 vạn cấm quân chạy tới Thiên Khải núi là vì trợ Thiên cung chống cự Lạp môn. Kinh sợ không hiểu Tả tướng ngẩng đầu lên, đối đầu một đôi lạnh lùng hai mắt, lúc này chấn động trong lòng, minh bạch. Cái này phản phệ Tiêu Miện tiểu hoàng đế, vậy mà lựa chọn cùng Tiêu Miện vây cánh liên thủ, thậm chí không tiếc cho Tiêu Miện sửa lại án xử sai. Vậy hạ, ngươi đây là muốn cùng Tiêu Miện thông đồng làm vậy. Ngươi là muốn tạo phản sao? Tả tướng giận chỉ trên long ỷ cửu ngũ chí tôn. Quốc sư vô tội. Sao Lã Thông Đồng làm bậy mà nói, huống hồ Huyền Hoàng bình tĩnh về nói, chấm là nhất quốc chi quân, cái này đại huyền sơn hạ đều là vương thổ, các ngươi các khanh đều là vương thần, chấm chẳng lẽ còn muốn hướng mình tạo phản sao? Bậy hạ đương nhiên sẽ không tạo phản. Ngoài điện đi vào một cái thân sắc khinh bạc thanh niên nam tử, sau lưng hắn là gánh vác song kiếm dáng vẻ hào sảng kiếm khách, nó trên thân còn mang theo chưa tán đi mùi máu tươi. Khâm Thiên Giám chính Lan Lăng xinh bái kiến bậy hạ, thanh niên nam tử một đường đi đến bách quan hàng đầu. Hưởng Huyền Hoàng hành lên nói, ngoài điện Nưu phản thị vệ đều đã điện tội, vậy hạ chớ buồn. Lan Hải khanh làm việc quả thật thỏa đáng, coi là thật chính là chấn quang cổ chi thần. Huyền Hoàng khen. Thần không dám nhận. Lan Lăng sinh lại là thi lễ một cái, quay người đối Hưu tướng nói, vậy hạ đương nhiên sẽ không tạo phản, muốn tạo phản chính là một ít phạm thượng làm loạn loạn thần tặc tử. Hưu tướng đại nhân, ngài nói có đúng không? Không sai, nhất là cái nào đó dám chỉ hướng bệ hạ phản nghịch. Hữu tướng mặt lạnh lấy phía bên trái tướng A quá khứ, đã bậy hạ không tạo phản, như vậy phản đối bậy hạ người, chính là phản tặc không thể nghi ngờ. Chương 498, Hữu tướng Vương Nguyên, ngươi dám nói lão phu là phản tặc? Tả tướng quả thực là nổi giận đùng đùng, cả người cũng không còn cách nào duy trì được phong độ, nổi trận lôi đình mà nói, các ngươi ở tiêu tặc vây cánh hại nước hại dân, bây giờ lại còn dám vừa ăn cắp vừa la làng, khiển trách lão phu là phản tặc. Ngươi nói quốc sư là tặc, nhưng quốc sư tại lúc Triều đình một mảnh ân ổn, ngược lại hắn rời đi, triều đình lại đều là hỗn loạn tương bừng, có ít người thậm chí ngay cả Bệ hạ đều không nghe. Hữu tướng thần sắc bất động, chỉ là bình tĩnh mà ung dung nói, "Hữu hổ, phản tặc hay không? Không phải lão phu nói, mà là Bệ hạ định." Bệ hạ nói ai là phản tặc, người đó là phản tặc. Nói, hắn hướng Huyền Hoàng hành lễ nói, "Ngợi Bệ hạ thánh tải." "Ngợi Bệ hạ thánh tải." Phía sau hắn tiêu miện vây cánh đều phụ họa. Khi cái gọi là tiêu miện nghịch đảng ngưng tụ thành một cỗ dây thường về sau, bọn hắn chính là trong triệu đỉnh lớn nhất một cỗ lực lượng, nhất là bây giờ, ngay cả Huyền Hoàng đều đứng tại bọn hắn bên này. Người tới, đem Tả tướng cầm xuống. Huyền Hoàng hạ lệnh. Tả tướng mắt thấy bốn phía, nhìn nhìn lại trên long ỷ vị kia, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông trên trán, cả người đều cảm giác thiên toàn choáng. Huyền Minh ngoài điện, đệ tử đối lập hai phe nhân mã chính đang đối đầu. Trừ Huyền Tiễn bên ngoài, tiểm Nhật chờ năm kiếm đều số ở đây. Mà tại đối diện bọn họ, bị bọn hắn ngăn lại tiến điện con đường, đương nhiên đó là Nho Môn Diễn Thánh Sơn núi Hoàng Viên hai công, Hoàng Thái Nhạc cùng Viên Hiển. Lão phu ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi có thể thần thông quảng đại như vậy. Viên lộ vẻ ánh mắt liếc qua cửa điện, trông thấy trong điện kia đối chọi gay gắt hai phái, cũng nghe thấy trong điện người lẫn nhau công kích lời nói, vậy mà có thể lôi kéo tiêu miện còn lại vây cánh, thương dương quân quả nhiên là thật bản lãnh. Mấy ngày qua, tần dương phía kia không hề có động tĩnh gì, khiến Nho Môn âm thầm cảnh giới. nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào đề phòng, đều không thể nghĩ đến tần dương sẽ trong thời gian ngắn như vậy lôi kéo đến tiêu miệng cựu đảng, thậm chí ngay cả huyền hoàng đều đứng tại hắn phía bên kia. Cái này còn phải đa tạ các người đốt đốt bức bách ra, nếu không phải các người làm cho quá gấp, mặc kệ là hưu tướng bọn người, vẫn là huyền hoàng, đều sẽ không như vậy dễ dàng dựa vào hướng sư giả, hiểm nhật chầm thấp cười nói, có hôm nay chi công, các người không thể bỏ qua công lao. Đúng, quên nói, về sau. Huyền Hoàng sẽ hạ chỉ khiển trách tự ý rời đất phong Sở Vương, nếu là không nghĩ sợ vương chết, liền ngoan ngoãn để hắn về đất phong đi thôi." Thông thường mà nói, vương hầu tự ý rời đất phong, kia là đại tội, mà tự tiện rời đi đất phong vào kinh, kia càng là khả năng liên quan đến mưu phản soán vị sai lầm. Nếu là Sở Vương thực có can đảm đầu sắt cứng rắn lưu, kế tiếp muốn đối phó chính là hắn." Viên Hiển âm thanh lạnh lùng nói, sự tình còn chưa phân ra thắng bại, hiện đang khoe khoang thắng lợi, còn hơi quá sớm. Thương Dương Quân dù là có địch nổi luyện hư chi năng, cũng vô pháp thắng qua ta Nio Môn Vạn Thế Sư. Mà các ngươi, ha ha, ngươi mới lao phu bại ngươi cần mấy chiêu. Ngươi đoán Huyền Tiễn có thể ngăn cản Nio Môn một đám luyện thần cao thủ sao? Viên Hiển trong giọng nói tràn ngập lực lượng, kia là đến từ Nio Môn Thánh Địa diễn Thánh Sơn núi lực lượng. Coi như kia Thương Dương Quân có thể cùng Vạn Thế Sư địch nổi, Nio Môn một đám luyện thần cao thủ cũng đủ để cầm xuống hạ mạc sau kiếm. Huyền Tiễn mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch bốn trưởng. Tại Xuân Thu môn cùng Hạo Nhiên phủ tiến vào đại huyền về sau, nho môn cao thủ số lượng hoàn toàn vượt qua mặc gia, đồng thời trong đó không thiếu luyện thần hậu kỳ võ giả. Không sai, luận cao thủ, đích thật là ngươi Vương người tương đối nhiều, nhưng là ở đây bên ngoài đâu. Điềm Nhật hơi híp mắt lại, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là tiếp thu tiêu diện tại trong triều đỉnh đại bộ phận thế lực a. Đông đông đông. Nơi xa truyền đến nhịp trống tiếng đánh, còn có nương theo lấy tiếng trống từng bước tiếp cận, chỉnh tề như một dặm chân âm thanh. Túc sát khí tức cách thật xa cũng có thể cảm giác được, độc thuộc về quân bên trong tướng sĩ binh sát khí hơi thở, để Viên Hiển hai người hơi biến sắc. Ngự Lâm quân. Hoàng thái nhạc thì thào thì thầm. Huyền Kinh có bốn quân, nhưng trừ cấm quân bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Lâm quân có bậc này tố chất cùng sát khí. Không sai, chính là Ngự Lâm quân, Yểm Nhật nói, Ngự Lâm quân quân đại tướng đùi càng là Tiêu Miện người, hiện tại, hắn biến thành chúng ta người. Tiêu Miện người cũng không chỉ tại mặt ngoài a. Trình Tây bộ pháp ngày càng tới gần. Nồng đậm binh sát mang đến túc sát bầu không khí, khiến Viên Hiển hai người chân mày nhíu chặt hơn. Luyện Thần cao thủ vẫn là không có không lọt vào mắt nhân số ưu thế lực lượng, thật muốn bị đại lượng quân sĩ tạo thành quân trận xung tập, dù là luyện thần cao thủ cũng không dám lệch kháng. Chân chính có thể không nhìn chiến thuật biện người, có thể một người, nhưng khi trăm vạn sư, chỉ có luyện hư cường giả. Hắn nho môn có cao thủ, nhưng Mạc Gia bên này lại là có hải lượng quân đội. Cho dù là một vạn người đổi một cái luyện thần cao thủ mệnh, Mạc Gia đoán chừng cũng nguyện ý đổi. Mà một khi nho môn coi là thật dết chóc quá nhiều sĩ tốt, triều đình lại tuyên truyền mấy lần, sợ là liền thật thành phản tặc. Hiện tại, ngươi còn dám xông vào huyền minh điện sao. Tiểm Nhật cười lạnh nói, việc này sẽ không cứ như vậy xong. Viên hiển hai người không biết làm sao, chỉ có thể tạm thời thối lui. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy xong, nhớ được cáo chi vạn thế sư, mặc ra tần dương ngày khác sẽ đích thân bái phỏng. Tiểm Nhật cất cao giọng nói, một ngày này dị biến, chung quy là lấy tả tướng bị cầm xuống. Uyên Hoàng lại lần nữa nắm cầm đại quyền châm rực, nhưng ai cũng biết, đại huyền trên triều đình phong ba còn chưa tới lúc kết thúc. Vị kia sinh động Sở Vương sẽ không bỏ rơi, nho môn vạn thế sư cũng sẽ không như vậy nhận thua, cân nhắc thắng bại thiên bình ý nguyên còn tại Lạc Lư. Bất quá đối với tiêu miện cựu đảng đến nói, xem như nên đón một cái mới mỹ hảo tương lai, chí ít không cần phải lo lắng sẽ gặp phải thanh 득 rồi, tại Uyên Hoàng lạc bại trước đó. Màn đêm buông xuống, hữu tướng Vương Nguyên phủ bên trong. Vương Nguyên rửa mặt, Hai tay ở trên mặt chậm rãi xoa nắn. Mặt mũi của hắn tại xoa nắn hạ chậm rãi biến hình, dần dần biến thành một chương trẻ tuổi trí ít 20 tuổi khuôn mặt, lão thành hai mắt cũng phóng xuất ra chương dương tình quang. Vốn còn tưởng rằng Tần Dương cần chúng ta trợ giúp, mới có thể đem quốc sư thuộc hạ hoàn toàn lôi kéo, không nghĩ tới hắn tại vô thanh vô tức bên trong liền hoàn thành bố cục. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Vương Nguyên sờ sờ trở nên hỏa hồng tóc dài, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Dạng này cũng tốt, miễn cho chúng ta lộ vết tích. Ngoài phong truyền đến thanh âm đạm mạc, thanh âm kia, nếu là Tần Dương ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đây chính là ngày đó cùng mình tại phong lôi hạp trước đại chiến người. Cái này nếu để cho hắn thời gian mấy năm, chúng ta nhiều năm qua kinh doanh thế lực, sợ là thật muốn cho Tần Dương làm áo cưới." Vương Nguyên nói. "Đã vô dụng, vậy liền cho hắn lại có làm sao? Dù sao chúng ta cuối cùng là phải đi theo quốc sư tiến vào chỗ kia, hiện tại ở nút chỉ là vì đợi đến quốc sư triệu hoán. Điểm này, hòa tướng ngươi phải hiểu rõ." Thanh âm kia thản nhiên nói. Vương Nguyên, cũng chính là hỏa tướng, hắn lại là trầm mặc một hồi, đợi đến sau ba hơi thở, mới bình tĩnh trả lời, ta minh bạch. Người minh bạch vậy liền tốt nhất. Trường 499, máu nhuộm không dứt. Phong tuyết liên miên, chính là cuối năm sắp tới. Một bộ sanh nhạt đạo bào Thái Tố xuất hiện tại thanh hư quan cửa chính chỗ, mà hậu thân ảnh lấp lẻ, liên tục hai lần, liền đứng tại xem bên trong đạo vô nhai trước người một trượng chỗ. Đây là đáp ứng tốt chú ấn. Ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, một cái hình vuông hộp nhỏ liền chậm chậm bay về phía Đạo Vô Nhai, Thái Tố thản nhiên nói, như thế, chúng ta giao dịch liền đã xong rồi. Sá mệnh đan tại hôm qua đã đưa đến Thiển Đạo giáo, Đạo Vô Nhai tiếp nhận hộp, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, có đan này, lệnh sư hoàn toàn có thể lại chống đỡ 10 năm. Thái Tố sư phụ, lập tức liền muốn từ nhiệm Thiển Đạo giáo trưởng giáo, hắn tại 20 năm trước làm ngăn cản tiêu miện độ kiếp chủ lực một trong mà bị tiêu miện gây thương tích, đến tận đây trọng thương quần thân. nhiều năm không thấy khá. Nếu không phải xiển đạo giáo ở phía sau bỏ ra thái tố một cái thiên tài như vậy, có lẽ cánh cửa này bẩy phái một trong liền như vậy suy yếu số giới. Vì cho sư phụ tục bệnh, thái tố hợp tác với đạo vô nhai, gần đã qua 1 năm thường xuyên lưu tại Thanh hư sơn, vì đạo vô nhai hoàn thành hắn cần thiết sự vụ, cũng chính là lúc trước nâng lên chú ấn. Chính nhất đạo tử Dương Thiên sư lúc trước một trận chiến bên trong liên tiếp tiêu đốt tinh huyết, còn tiêu hao không ít chân nguyên, đã là làm bị thương căn cơ, lưu lại không ít tám thương. Bây giờ đang lúc bế quan chưa thường. Bởi vì hắn bế quan, khoảng thời gian này đạo môn không có chút nào động tác, dù là triều đình bên kia nhiều hỗn loạn không ngừng, cũng không dám vọng động. Đạo Vô Nhai vướt ve hự, trong mắt cất giấu sâu sắc chờ đợi, đây chính là bần đạo cơ hội. Bần đạo ẩn giấu thực lực nhiều năm, đồng thời còn kéo lão ngũ vào cuộc, chính là vì thời nay cơ hội. Có cái này chủ ấn, bần đạo liền có thể phục chế mặc gia Chu Ma chi lợi kỳ tích, mượn cơ hội này bước vào luyện hư chi cảnh. Thái Tổ sư muội Ngươi nguyện ý tiếp tục giúp Bần đạo sao?" Hắn nhìn về phía Thái Tổ, ánh mắt bên trong có thật sâu kỳ vọng cùng thịnh tình, sắc mặt cực kỳ chính thức, hiển nhiên là hạ thật lòng. Nhưng là Thái Tổ lại chỉ là chậm chậm quay người, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại cửa, "Giao dịch đã thành, Bần đạo nên trở về đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh biến mất tại trong đạo quan. Đạo vô nhai nhìn xem trừ mình bên ngoài không có người nào nữa đạo quan chính điện, trong lúc nhất thời cảnh có chút thất vọng mất mát cảm giác. Thái Tố không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ưu tú giúp đỡ, mặc kệ là cá nhân thực lực bên trên, vẫn là sở thuộc thế lực bên trên. Luân thế lực, Thái Tố cũng là phản hư chi cảnh cao thủ, lấy tài hoa của nàng, tại bây giờ càng ngày càng sinh động nguyên khí hoàn cảnh hạ, tương lai chưa chắc không thể thành luyện hư. Luân thế lực, năm đó xiển đạo giáo có thể trở thành đối phó tiêu miện chủ lực, liền có thể chi kỳ hưng thịnh. Dù là bởi vì trưởng giáo bị thương mà trong mấy năm nay có chỗ suy tàn, một khi Thái Tố kế vị, cũng không phải là không thể lập tức phục lên. Mà trừ những này bên ngoài, Thái Tố còn có càng sâu một tầng thân phận, cùng Đạo Vô Nhai trong lòng một chút tưởng nghiệm, đều thúc đẩy hắn tại mới phát ra như vậy chính thức lời. Đáng tiếc, Thái Tố cự tuyệt, cự tuyệt cùng Đạo Vô Nhai đồng hành. Đáng tiếc, hy mong ngày nào đó sẽ không trở thành địch nhân đi. Đạo Vô Nhai mở ra hộ, một viên cùng loại ngọc bội, nhưng trong đó tràn ngập huyền bí đường vân sự vật xuất hiện tại trong mắt. Đây là lấy cực kỳ cao thâm thuật pháp tạo nên mà thành chu ấn. cũng là hắn một năm qua này cùng Thái Tô tiến hành giao dịch kết quả. Thế nhân chỉ biết mặc ra chỉ qua Lưu Thiên Hạ vô song, lại không biết nó từng được xưng là Chu Ma chi lợi, cũng không biết tại chính thức chỉ qua Lưu hoàn thành trước, còn có một kiện khác sản phẩm. Huyết hồng sắc mũi kiếm từ đạo vô nhai lòng bàn tay toát ra, một thanh sắc hồng như máu, thông thấu như tinh, hiện ra mờ mịt huyết quang, có khiến người điên cuồng ma tính trường kiếm xuất hiện tại đạo vô nhai trong lòng bàn tay. Chu Ma chi lợi phần 3, hộ thế chi binh, huyết chi cảm ứng. Độ thế đại nguyện, nhưng mà trên thực tế binh khí cùng đại nguyện đã có thể độ thế hộ thế, cũng có thể dùng làm lối của hắn, trên thực tế chính là binh khí, cấm ấn, đại nguyện. Bần đạo có máu nhuộm không dứt, bây giờ lại được Thái Tố sư mỗi lấy âm dương bí thuật chế tạo chú ấn xem như cấm ấn, chỉ cần lương thuận đại nguyện là đủ. Đạo vô nhai tạ hữu hung hăng nắm chặt chú ấn, một tia tinh huyết từ lòng bàn tay toát ra, xâm nhiễm chú ấn, đem nó hóa thành huyết chi cấm ấn, sau đó, Đạo vô nhai đảo ngược lưỡi kiếm, một kiếm tự sáng tạo nguy bộ. Đạo tu nhiều năm khó thành tiên, một khi nhập ma đạp cửu thiên. Trong nhân thế này đỉnh phong, ta đạo vô nhai cũng muốn đi xem một cái. Ha ha ha. Thống khổ cùng vui sướng trộn lẫn trong tiếng cười, một tiếng công lực từ trong thân thể đều tiết ra, hóa thành gần như vô tận thanh khí bốc lên, tràn ra đạo quán, doanh mãn thương khung. Phương viên trong vòng 10 dặm đều có thể nhìn thấy kia thanh khí ở trên bầu trời bốc lên, tựa như một bộ màn trời, càn quét trên trời tuy bay, trên trời dưới đất một mảnh thanh. Đạo vô nhai khi lấy được chú ấn về sau, liền cực kỳ dứt khoát lựa chọn độ kiếp, muốn bước qua ngày đó chết, tấn vị luyện hư. Đã rời đi Thanh hư quan 4 dặm thái tố giật mình trên trời thay đổi chi cảnh, thông suốt quay người, chỉ thấy nơi xa Thanh hư sơn bên trên trong đạo quan, thanh khí đằng không, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng nàng biết, cái này tiên thần đồng dạng ý vị phía dưới, đem sẽ xuất hiện vô lượng huyết quang. Không nghĩ tới cái này máu nhuộm không dứt cuối cùng vẫn là tại người nhà họ Mạc trong tay thành, đồng thời còn mở ra lối riêng. lấy máu thần chi lực sửa căn cơ, tiến vào luyện hư. Diệp Mỗ lại là xem thường lão thất. Bạch Kim kiếm quang xuất hiện tại cách đó không xa trong rừng cây, người mặc thuần trắng nho phục văn sĩ chậm rãi đi ra. Người tới làm gì? Thái Tố Hờ hững nhìn về phía cái này, đột nhiên xuất hiện văn sĩ trung niên, không khách khí chút nào nói. Người ta cuối cùng tính là đồng môn, cái này xiển đạo giáo cũng là tung hoành ra một mạch, chỉ bất quá kế tổ âm dương thuật, lấy đã từng âm dương gia thành đạo thống xuất hiện tại thế mắt người trước. Làm gì như thế xa lạ đâu." Diệp Trường canh mỉm cười nói, "20 năm trước hai chúng ta mạch đã mỗi người đi một ngả, các ngươi áp chú tiêu miện, thời ta lại là cho rằng tiêu miện không phải là lựa chọn chính xác, lựa chọn cùng tiêu miện đối địch. Từ tình huống bây giờ xem ra, chung quy là thời ta nhãn lực càng cao thêm một bậc." Thái Tố 10 phần không khách khí nói, "Thời ta bị thương 20 năm, bần đạo thế nhưng là một khắc cũng không dám quên các ngươi chi ban thượng, nếu không phải bắt không được ngươi, bần đạo hiện tại liền muốn lấy ngươi chi tính mệnh." 20 năm trước đích thật là bên ta phá hư lệnh sư kế sách, nhưng dù là không có chúng ta, đạo môn cũng không làm gì được cốt sư, Diệp Trường canh lắc đầu nói, mà lại nếu không phải Diệp Mộ cầu tỉnh, ngươi cho rằng lệnh sư có bị thương cơ hội sao? Phải biết, trừ Tử Dương tiên sư, còn lại người tham dự đều đã chết rồi. Nhưng cái này cuối cùng cải biến không được ngươi ta song phương mỗi người đi một ngả hiện thực. Thái tố thân ảnh lấp loé, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đã không cách nào lấy tính mạng người ta, vậy liền nhắm mắt làm ngơ. trực tiếp rời đi, miễn cho cuối cùng nhịn không được khí động thủ. Ngược lại thật sự là là không nể mặt mũi, Diệp Trường canh lắc đầu nói. Hắn lại là nhìn thoáng qua xa xa đạo quán, chấm một bước, lấy máu nhuộm không dứt ổn thành máu thần chi lực trực tiếp sửa căn cơ, xa so với lại lần nữa hội tụ nguyên khí tái tạo chân thân muốn tới nhanh, lao thất cái này luyện hư là thành, đoạt kiếm đã thành nói xong. Hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang, biến mất tại không trung. Tại hắn rời đi hai hơi về sau, Nơi đây rừng cây đột nhiên bị vô số kiếm khí chém vỡ, không trung ẩn ẩn truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chương 500, Hỗn Thiên Nghi Mô Hình. Một ngày này, Thanh hư sơn thượng thanh khí bức lên, Thanh hư sơn đệ tử đều là thổ nạp thanh khí, thực lực đại tiến. Cái này một kỳ tượng cũng vì thế lực khắp nơi biết được, cùng độ phản hư chi kiếp cực kỳ tương tự dấu hiệu, để thế lực khắp nơi đối Thanh hư sơn đạo vô nhai đều là nhấc lên chú ý. Nhưng đạo vô nhai tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong trực tiếp xuất hiện, lại là để hữu tâm người có phán đoán. Cái này hẳn không phải là tại độ kiếp, độ kiếp không có nhanh như vậy. Bọn hắn không biết đạo vô nhai mở ra lối riêng, lấy khác loại chi pháp thành tựu luyện hư, là lấy cũng không có ý thức được lấy một cái mới luyện hư sinh ra. Bất quá, tại dần dần biến hóa hoàn cảnh bên trong, có thực lực có nội tình người đều biết đến một sự kiện, có lẽ tại tương lai không lâu, luyện hư xuất hiện trở nên dễ dàng hơn. Mà hết thể này đầu mượn, liên suất từ Thiên Nhất Sơn dưới đáy cái kia y nguyên đang không ngừng hoạt động, điều tiết địa khí trúc long. Thời đại thủy triều chính đang dâng lên, muốn trong tương lai bên trong vẫn đứng tại chỗ cao, liền cần không ngừng tiến lên, để thực lực không ngừng thay biến. Dũy xuất thủ trưởng chậm rãi nắm tay, một khắc này, để vào thiên điệu tứ phương đều bị nắm tại trong lòng bàn tay, đứng ở một bên si mị vóng lượng chỉ cảm thấy mình cũng bị cùng nhau nắm nhập trong lòng bàn tay. Mà tại trước năm đám vương, không khí bị ngưng tụ thành lưu ly hình, tựa như một khối to lớn thủy tinh, tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra ánh sáng bảy màu. Vẹn vẹn nắm tay, Kia vô hình quyền kình liền đè mấy trượng không gian không khí bị ngưng tụ thành lưu ly, nếu là đánh đính ra, kia lại sẽ có cỡ nào lòng trời lở đất lực lượng a. Dù sao ở một bên quan sát si mị võng lượng đã cảm thấy quyền này kình có một tia tiết ra ngoài, bốn người bọn họ đoán chừng liền thành bốn đám huyết vụ. Tập lập, tập lập. Tân Dương một quyền đánh vào cái này lưu ly bên trên, quyền kình ngưng mà không thả, để cái này to lớn lưu ly vỡ thành vô số bụi, tiến tới lại lần nữa hóa thành không khí, tràn lan tại không trung. mà bản thân hắn lại là liếc một cái si mị vọng lượng, nói, hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng tiếp cận cổ tịch bên trên ghi lại thượng cổ, cũng coi là khác loại nguyên khí khôi phục, ngươi bọn bốn người vốn là đến luyện khí hóa thần đỉnh phong đã lâu, cũng có thể nhân cơ hội này tiến vào luyện thận. Vâng. Si mị vọng lượng vội vàng đáp. Ai, bản tọa trên tay có thể sử dụng người, vẫn là hơi ít. Thần Dương khẽ thở dài. Tiêu miện thế lực tinh hoa bộ phận, cũng chính là cao thủ, tất cả đều tại trong tiên cung. Ma Thiên Cung lại là nương theo lấy tiêu miện rời đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù là Tần Dương khắp nơi tung lưới cũng không tìm tới. Hiện nay, chân chính có thể sử dụng tiện tay cũng chỉ có đi theo mình đến đại viện sau kiếm. Đáng tiếc Triều Đình đại quân không thể khinh động, nếu không bản tọa không có việc gì liền kéo mấy vạn quân đội ra linh lợi, nhìn có mấy cái dám cùng bản tọa trêu chọc. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Đoàn Thủy từ bên ngoài tiến đến, hướng Tần Dương báo cáo, sứ giả Mạc Gia Thợ Rèn cùng Triều Đình Khâm Thiên giám chi người đã liên thủ làm ra Hỗn Thiên Nghi mô hình, nghĩ mọi sư giả quá khứ kiểm nghiệm một phen là có thể được hay không. Mô hình làm được sao? Xem ra hiệu suất của bọn hắn không tà a. Thần Dương hơi kinh ngạc điệu đạo. Đem lâu quan đạo tương quan điển tịch bản sao chuyển về đến không bao lâu, bọn hắn liền đã làm ra mô hình, cho dù là trước đó Mạc Gia Thợ Rèn đã nghiên cứu không thiếu thời gian, cũng có thể thấy công hiệu suất nhanh chóng. Hiệu suất nhanh, đây là chuyện tốt, càng nhanh Tần Dương liền có thể nhanh một bước tiến vào nhân tiên chi cảnh, hiện ở sau đó tình thế hỗn loạn bên trong ổn chiếm giao đấu. Dù sao bây giờ Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải cuối cùng có trô giới hạn, Tần Dương cũng không có cách nào một mực lấy giáp duy trì được nhân tiên cảnh giới, hắn nhiều nhất chỉ có thể mỗi ngày duy trì 8 canh giờ cảnh giới, tại về sau liền phải chí ít nghỉ ngơi 4 canh giờ. Mà luyện hư cảnh giới là có tiếng thực lực cường đại thêm độ dài lớn nhất mạnh, nếu là một lòng chiến đấu, chỉ cần không có tính quyết định tất sát thủ đoạn, kia là đánh cái 10 ngày 10 đêm cũng không có vấn đề gì. Tân Dương hiện tại cũng có mấy cái luyện hư cảnh giới đích nhân, cũng không dám để cảnh giới của mình tại võ thánh dừng lại quá lâu. "Dẫn đường, để bản tọa nhìn xem cái này mô hình như thế nào." Tân Dương nói. "Vâng." Một đoàn người ra cái này nghỉ mát sân trang, đi tới huyền kinh bên ngoài một chỗ từ khâm thiên dám xây quan tinh đài. Một năm bốn mùa tinh tượng đều sẽ có khác biệt, vì càng toàn diện quan sát tinh tượng Cầm Thiên giám tại Huyền Kình tứ phía đều tu có Quan Tinh Đài, Thần Dương bọn người trố đi phương tiện là một cái trong số đó. Lộ Thiên trên đài xem sao, tuyết lớn không ngừng bay xuống, lại bị trong suốt lồng khí ngăn cản. Tại Quan Tinh Đài chỉnh trọng, một tòa do từng cái vòng tròn trung điệp tạo thành, vòng bên trên hoặc khắc họa, hoặc khảm nạm tinh tú, xích đạo, hoàng đạo, hàng ẩn vòng chờ một chút tinh tượng hình, cầu chính tại xoay chậm chậm. Đây chính là Tần Dương nhớ mãi không quên Hôn Thiên nghi mô hình. Sư giả. Nhìn thấy Tần Dương tới, Khâm Thiên dám vừa thượng nhiệm dám chính Lan Lăng sinh vội vàng hành lên nói: "Vô vị nghi thức xã giao liền miễn, tần dương ánh mắt một mực dừng lại tại trong lúc này bộ đồ để dung nạp một người khối cầu cực lớn bên trên, đây chính là các ngươi chế tạo tốt hồn thiên nghi mô hình sao?" "Không sai." Lan Lăng sinh chỉ hướng kia không ngừng xoay tròn hình cầu, nói: "Thuộc hạ xuất linh đám người mấy ngày liền công thành, rốt cục đem hồn thiên nghi mô hình chế tạo xong, nhưng thuộc hạ vô năng." lại là chưa tìm ra cuối cùng 99 khóa sư giả lời nói sao trời chỗ. Không sao, cuối cùng 99 ngôi sao vốn là vô hình, bản tọa có ý định khác." Thần Dương nói. "Nhân tiên võ đạo cuối cùng 99 cái huyết khiếu vốn cũng không tại trong tinh thần, mà tại giữa thiên địa, trong nguyên tắc, đại thiên thế giới 99 châu, mỗi một châu đều đối ứng một viên huyết khiếu, dựa theo cái này 99 châu vị trí có 99 cái không gian điểm, đại biểu cho thế giới chi lực." Cái này 99 cái không gian điểm bị hút vào thân thể, liền có thể tạo thành nhất nguyên chi số, để huyệt khiếu triệt để viên mãn, đem giữa thiên điệu tất cả lực lượng nạp nhập thể nội, đến lúc đó, mới thật sự là thiên nhân hợp nhất, thiên điệu chi lực toàn từ nhân tiên chỗ thao dùng. Thế giới này không có 99 châu, nhưng là 99 cái thiên điệu chi huyệt khiếu là tất nhiên tồn tại, thần dương sở dĩ một lòng trường không quên thế, cũng là vì tại ngày sau đem những này huyệt khiếu tìm tới cũng tạo nên lên ra. Lúc này Hỗn Thiên Nghi chế tạo so với lúc đó Thiên Điệu Huyết Khiếu công trình, đoán chừng chỉ có thể tính là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại Tần Dương khiến cái này người chế tạo Hỗn Thiên Nghi, xem như sớm làm làm náo người đi. Nghe tôi Tần Dương vẫn chưa trách tội, Lan Lăng Sinh cũng là thở dài một hơi, nói, "Tạ sư dạ." Sau đó, hắn liền là Tần Dương giới thiệu cái này Hỗn Thiên Nghi cấu thành cùng tác dụng. Có lâu quan đạo cùng Đại Huyền Khâm Thiên dám điển tịch, chúng ta đã là đem tất cả sao trời đều số tìm ra. Nhưng chỉ là tìm ra sao trời vị trí còn là vô dụng, dựa theo sư giả nói, là muốn Hỗn Thiên Nghi có đi theo sao trời vận động công năng, môi thời môi khắc giám sát đến sao trời động tĩnh. Lấy cái này Hỗn Thiên Nghi mô hình thể tích, lại là không cách nào gánh chịu đủ để cùng sao trời lúc nào cũng cảm ứng trận pháp. Cho dù là đem trên đó từng tấc một đều khắc lục trận văn, đều không đủ lấy thỏa mãn trận pháp tổng thể 1 phần trăm. Đơn giản đến nói, chính là không đủ lớn. Chương 501, thí nghiệm Sao trời cùng mặt đất cách xa nhau quả thực quá xa, xa tới có lẽ so dưới chân tinh cầu còn muốn lớn, sao trời tại mắt thường bên trong chỉ có cực kỳ nhỏ bé một điểm. Muốn vượt qua cái này, dài rằng giặt khoảng cách cùng sao trời lấy được một điểm liên hệ, dù là vẹn vẹn xác nhận vận động phương hướng liên hệ, đều là cực kỳ khó khăn, cần khắc lục đại lượng trận văn. Trước mắt cái này Hỗn Thiên Nghi có thể khắc lục trận pháp, nó cực hạn tối đa cũng chính là cảm ứng trong vòng vương viên mấy trăm dặm tinh lực. Nhưng thử hỏi Có cái kia ngôi sao là tại cách xa mặt đất mấy trăm dặm trong vòng. Dựa theo chúng thuộc hạ người tính toán, trước mắt cái này Hỗn Thiên Nghi chí ít mở rộng mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần mới có thể đạt tới sư giả yêu cầu. Lan Lăng xinh nói, "Mấy trăm lần." Một bên Đoạn Thủy hít sâu một hơi, đây đã là một tòa không nhỏ thành trì. Lấy chế tạo một tòa thành trì quy tắc chế tạo một tòa xưa nay chưa từng có Hỗn Thiên Nghi, đồng thời tòa thành trì này bên trong cơ bản không thể ở mấy người. Đây là chuyên môn vì Tần Dương chế tạo một tòa thành trì, đồng thời tòa thành trì này phí tổn vượt xa phổ thông bách tính cho ở chi địa. Nếu là không có nhất quốc chi lực, tuyệt đối khó mà chế tạo thành công, càng khó có thể hơn gánh vác. Đồng thời nếu là không có giống tiêu miện như thế lực ảnh hưởng, kia cho dù là huyền hoàng, đoán chừng cũng vô pháp thông qua cái này đề án. Cũng là cho đến giờ phút này, Lan Lăng sinh bọn người mới minh ngộ đến Tần Dương cái này không nóng lòng tại quyền thế người vì sao muốn tham dự đại huyền trong triều đình, tham dự tranh quyền đoạt lợi. Cái này nếu là lẻ loi một mình, dù là hắn võ công vô địch thiên hạ, cũng tuyệt khó mà chế tạo ra a. Một tòa thành trì liền một tòa thành trì, so với thôi diễn những cái kia huyết khiếu cần kiếp lực tiêu hao, cái này một tòa thành trì lại đáng là gì đâu. Tần Dương lại là không có chút nào thèm quan tâm chân chính Hỗn Thiên nghi phí tổn, hắn tại làm ra chế tạo Hỗn Thiên nghi quyết định lúc, cũng đã nghĩ đến có thể muốn trả ra đại giới. Cái này mô hình hẳn là dựa theo bản tọa ý nghĩ chế tạo đi, phía trên trận pháp khắc lục hoàn thành sao? Thần Dương đột nhiên hỏi, "Hoàn thành 365 cái, Lan Lăng xinh nói, sư giả có thể mượn nhờ cái này hôn thiên nghi, cảm ứng mấy trăm dặm bên trong chu thiên tinh thần chi lực." "Đầy đủ." Đoạn Vân Thạch từ thể nội bay ra, hình thành đại chu thiên tinh thần khai khoác tại thân, vô hình trường hấp dẫn xuất hiện tại bốn phía, mọi người xung quanh cảm giác có một cỗ vô hình chi lực tại cùng dưới chân trọng lực tiến hành chống lại, bốn phía lực trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đang tu luyện vũ trải qua về sau, Thần Dương đang mặc giáp về sau lực hút càng cường đại hơn. Nếu không phải hắn tận lực thu liễm, chỉ sợ lúc này mọi người đã hoàn toàn gián tại kia vô hình trận trên vách. Vụt vụt vụt. Cảm ứng được đầu nguyên tinh lực xuất hiện, Hỗn Thiên Nghi bắt đầu bạo động vật chuyển, từng khóa đối ứng sao trời tranh trước sợ sau chuyển hướng Tần Dương phương hướng, dẫn đến Hỗn Thiên Nghi đều trở nên khó mà khống chế. Mở ra đó. Tần Dương nói. Vâng. Lan Lăng sinh vội vàng theo hạ cơ quan, để to lớn hình cầu tự từ, từ mở ra. Sau đó, đợi đến Tần Dương tiến vào Hỗn Thiên Nghi hình cầu bên trong, liền lại lần nữa con bế. Vụt vụt vụt. Lần này, Hỗn Thiên Nghi hình cầu ổn định tại một phương hướng nào đó, Tân Dương chỗ Đả Thông Việt Khiếu cùng đối ứng sao trời hô ứng, yếu đất tinh lực duy trì lấy giữa hai bên đối ứng vị trí. Tân Dương có chút quay người, lại là vụt vụt vụt dừng lại vang, Hỗn Thiên Nghi lại lần nữa chuyển động, trên đó khảm nạm tinh đấu cùng nó đối ứng. Không sai, Tân Dương khen ngợi, đồng thời phân phó nói, lập tức bắt đầu chuẩn bị kiến tạo Hỗn Thiên Nghi, thiếu cái gì cùng Triều Đỉnh hoặc là Mạc Gia Mãn? Cái này lan lăng sinh lại là mặt lộ vẻ khó xử nói, chân chính hồn tiên nghi cần thiết kỹ nghệ xa không phải cái này mô hình có thể so sánh, lấy chúng ta bây giờ nhân thủ sợ là không đủ. Mà lại chiều đỉnh bên kia, muốn để phóng đại mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần hồn tiên nghi vật chuyện, độ khó cũng là hàng trăm hàng ngàn mà tăng lên. Chân chính hồn tiên nghi mỗi một viên tinh thần đều so trước mắt cái này mô hình phải lớn, lại còn muốn khắc lục gấp trăm lần trận văn, muốn để nó thành công chế tạo cũng chuyện. Chỉ dựa vào dưới mắt những người này còn chưa đủ. Mặc Khắc, triều đình bên này, Tần Dương tụ lên tiêu miện cựu đảng đánh đối thủ một trở tay không kịp, nhưng muốn chân chính quyền nghiêng triều chính, còn phải đón thêm lại lệ. Dưới mắt, mặc kệ là Nho môn hay là Sở Vương, đều còn chưa tới cam tâm thời điểm. Chỉ cần một ngày không giống tiêu miện như vậy, làm cho cả triều đình vây quanh hắn chuyển động, kia hỗn thiên nghi công trình liền lại nhận trùng điệp trở ngại, mặc kệ là tại nhân lực bên trên vẫn là tại vật lực bên trên. Triều đình bên kia các ngươi không cần phải lo lắng, tự có bản tọa giải quyết, nói một chút hồn thiên nghi cần nhân thủ đi." Thần Dương nói. Lan Lăng Sinh nghe vậy, nói, "Nhân thủ bên này, tốt nhất mời tường quan cao thủ mọi người đến đây tham dự, thuộc hạ sư phụ Chính Dương đạo nhân chính là một cái nhân tuyển thích hợp. Mà khác, đạo môn bên trong lâu quan đạo, xiển đạo giáo cũng là cực lựa chọn tốt. Mà khác bọn hắn đều là võ đạo cao thủ, hiệu suất xa không phải người bình thường có thể so." Ngươi kiểu nói này, Tần Dương hai mắt tỏa sáng. Nếu để cho biết võ công đến kiến tạo hồn thiên nghi, đích xác có thể tăng tốc hiệu suất. Không nói những cái khác, riêng là thể lực cùng hành động lực, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Võ giả có thể vượt nóc băng tường, luyện thân hậu kỳ võ giả thậm chí có thể lấy chân khí cưỡng ép lăng không, một chút tại chỗ cao công trình cũng có thể để bọn hắn đi làm. Có thể nói, nếu là có võ giả tham dự trong đó, dù chỉ là làm hộ lực, cũng có thể làm cho công trình tăng tốc không chỉ một lần. Chỉ bất quá muốn đổi làm những người khác. kia là vạn vạn không làm được để võ giả khi công nhân xây dựng loại này phung phí của trời cử động. Cứ như vậy định, đến lúc đó để võ giả phụ trách trợ thủ. Thần Dương đánh nhịp nói, kiến tạo hoàn thành hao tổn phí thời gian quá dài, trước nghĩ biện pháp góp đủ chu thiên số lượng, về sau lại chẩm chẩm như toan. Đã mình đã thông hơn 100 cái huyệt khiếu Thần Dương, càng không cần hôn thiên nghi một xu thế mà liền, chỉ cần trước góp đủ chu thiên số lượng liền có thể. Chỉ cần mình tiến vào nhân tiên tri cảnh, kia liền có thể từ từ sẽ đến. Đồng thời, cái này Hỗn Thiên Nghi tại ngày sau cũng chưa hẳn không thể trở thành một kiện vũ khí. Thần Dương trong mắt lóe lên một tia u quang. Trên người hắn Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải bản thân liền có Hỗn Thiên Nghi bộ phận công năng, là rút ra nó bộ phận sa nguyên lý mà thôi diễn ra, tương lai đánh tạo nên Hỗn Thiên Nghi cũng chưa hẳn không thể nói là một kiện to lớn Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải. Nếu là có vũ khí công năng, như vậy Hỗn Thiên Nghi cũng không đến nỗi sử dụng hết liền ném, những cái kia kia triều thần cũng sẽ không nói cái gì kỳ quan lầm nó đi. Như vậy định, nhanh chóng xuất ra cái quá trình tới, về phần cái khác, bản tọa đến giải quyết." Thần Dương đưa tay nói, "Bởi vì tự mình tham dự vào sa đọa hắn thôi diễn bên trong, Thần Dương đối với mới vừa lên tay không bao lâu Vũ trải qua hiểu rõ cực kỳ triệt để, nhiều như vậy trời khổ tu, không sai biệt lắm cũng coi là tiểu thành, nên đi thử xem vi lực. Nho môn vị kia vạn thế sư chính là cực tốt thử tay nghề đối tượng, Thần Dương cảm thấy mình nên đi cùng vạn thế sư nói chuyện, có thể đàm luận tốt nhất, không thể đồng ý vừa vận thử một chút tinh tiến thực lực. Chương 502, Diễn Thánh Sơn núi trước. Đại hạ cùng đại huyền hoàn toàn quần sơn trong, một vách núi dị phong nổi lên, sườn núi thế cao tuấn hùng hồn, giống như kỳ lân, gọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi đây chính là Diễn Thánh Sơn núi, cũng xưng kỳ lân sơn núi, chính là nho môn tổ đỉnh thánh địa. Nho môn cùng kỳ lân quan hệ mật thiết, nhất là nho môn Lô Thánh, tương truyền Lô Thánh xuất sinh trước đó cùng qua đời trước đó đều xuất hiện kỳ lân. Tục truyền khủng tử xuất sinh trước Có kỳ lân tại nhà hắn trong viện miệng phun ngọc thư, mà tại lỗ thánh trước khi chết, liền từng gặp được kỳ lân. Gặp lân mà sinh, lại gặp lân chết, nói chính là lỗ thánh chi sinh tử. Cũng chính là bởi vậy, kỳ lân một mực bị Nho Môn Tôn làm thần thú, nhân thú, thủy thú, liền ngay cả Nho Môn thánh địa cũng tuyển tại có kỳ lân hình dạng, kỳ lân trên sườn núi. Chính là đầu năm thời điểm, một trận tuyết nhỏ vừa qua, diễn thánh trên sườn núi hai cái nho sam sư tự cầm cái chổi từ trên núi đi xuống. Tại dưới vách núi sơn môn nghiêm túc quét dọn tuy động. Chân khí quanh quần tại cái chổi bên trên, nhẹ nhàng đảo qua, ít đòi tuy động liền hóa thành một bãi tuy nước, lại quét qua, chân khí hong khô tuy nước, lưu lại sạch sẽ mặt đất. Cho dù là hai cái quét tuy sĩ tử, cũng đều là luyện khí hóa thần kỳ võ giả, đủ thấy diễn thánh sơn núi dưới đấy ổn. Đơn giản quét dọn mấy lần về sau, tuy động hoàn toàn không có, lưu lại một mảnh sạch sẽ mặt đất. Nhưng hai vị sĩ tử nhưng vẫn là chưa từng dừng lại động tác. chỉ là từ trước đó lấy chân khí tiến hành quét dọn biến thành hiện tại nghiêm túc quét dọn. Toàn thân bọn họ tâm điệu đầu nhập quét dọn bên trong, dù là mặt đất xem ra sạch sẽ vô cùng, cũng là không buông tha mỗi một tấc đất, tại bên trong sơn môn bên ngoài toàn diện quét dọn một lần. Hai vị mời. Âm thanh trong trèo vang lên, hai người không tự giác ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái tóc trắng áo đen, đen trắng tôn lên lẫn nhau lộ ra vô cùng chi hài hòa, mặt như ngọc công tử trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa, hướng bọn hắn dò hỏi. Ta xem hai vị đã là đem nơi đây thành quét sạch sẽ, vì sao còn muốn nhiều lần quét dọn, làm chút vô dụng công đâu." Nó bên trong một cái sĩ tử nghe vậy, nói: "Sơn môn chính là diễn thánh sần núi bề ngoài vị trí, nhiều lần quét dọn vì không nhốn bụi trần, há có thể nói là vô dụng công." Một cái khác sĩ tử nói: "Quét dác cũng là quét tâm, chúng ta quét dọn không chỉ là mặt đất, còn có tâm bên trong gù bặm, vì không kiêu không lão trì tâm." Nếu là như vậy, các ngươi trước đó liền không nên dùng chân khí trực tiếp quét dọn tuyệt đạo. mà là từng chút từng chút đem tuyệt động quét tới. Đã đều lựa chọn tiện lợi phương thức, cần gì phải tại quét dọn hoàn tất về sau làm bộ làm tịch, lấy vô dụng hành động che giấu tự thân hiệu quả và lợi ích đâu. Công tử trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra giống như là ngọc thạch không rảnh, lại tương đương tinh mịn răng. Vừa mới cái thứ nhất nói chuyện sĩ tử vô ý thức liền muốn nổi giận, nhưng khi hắn chân chính nhìn thẳng người này hai mắt thời điểm, lại có một loại nói không nên lời không dám chi tình quanh quẩn tại tâm. Loại này không dám không phải là bởi vì trong lòng kiếp lượt, mà là một loại vô ý thức không dám mạo hiểm phạm. Người trước mắt này nhìn như không quá mức khí thế, kỳ thực giống như miêu bên trong thần Phật, gọi người kính sợ. Không không đúng. Kia sĩ tử trong lòng lắc đầu, phủ định cái này mò suy đoán. Thử không nói, vãi lực luận thần. Nho môn đối thần Phật kính nhi viễn tri, cho dù là trẻ tuổi sĩ tử, cũng chỉ sẽ đối đại thành chí thánh tiên sư pho tượng có như thế chi tình, về phần cái khác thần Phật chi lưu, bọn hắn luôn luôn là tương đường khinh thường. Nhưng tại người trước mắt này trước đó, bọn hắn chính là sẽ xuất hiện một loại không tự chủ hèn mọn, tại ngắn nguồi đối mặt về sau, hai người cùng nhau tối lầu xuống, trong lòng có loại nặng nề kiềm chế cảm giác. Người này, nhìn như là người, kỳ thực có một cỗ nên nói là thần tính hoặc là ma tính vô hình khí chất, để người không dám nhìn thẳng. Cũng là cho đến lúc này, hai cái sĩ tử mới nhớ tới vừa mới người này lộ ra tiêu dung thời điểm, lộ ra tinh mịn răng mười phần không đúng, nhìn kia răng mật độ Người này răng số lượng tuyệt đối vượt qua thường nhân. Đồng thời ra thịt tại tái nhật bên trong lộ ra một tia xanh ngọc, cả người đều có phạm nhân khó có hoàn mị cảm giác. Đối với loại này quỷ dị đặc thù, hai người hẳn là ở trong lòng cảm thấy chán ghét cùng kháng cự. Vượt qua lý giải hạn mức cao nhất hoàn mị sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi, nhưng đặt ở trên người người này, lại là để người nâng phải đương nhiên. Ngay cả lời cũng không dám nói sao. Công tử trẻ tuổi có chút thất vọng lắp đầu, xem ra các người cái này cái gọi là quét tâm. cũng không có thể để các ngươi nói thoải mái, cũng vô pháp để tâm cảnh của các ngươi coi là thật xuất hiện thủy biến. Cái này cái gọi là quét dác tức quét tâm, thực lại chỉ là tin thì có, không tin thì không vô vị cử chỉ. Nếu ngươi coi là thật muốn thông qua pháp này rèn luyện tâm tính, liền không nên sử dụng chân khí trực tiếp quét dọn tuyệt động. Đã là vận dụng chân khí, kia về sau hành vi cũng bất quá là vô dụng hư sức thôi. Hai người nghe vậy, trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện nồng đậm xấu hổ, có loại dối trá bị bóc trần hổ thẹn. cũng có đối nọ môn tư tưởng dao động. Theo lý mà nói, cái này vốn không nên phát sinh ở diễn thánh sơn núi đệ tử trên người, bởi vì bọn hắn có lẽ coi là thật tâm cảnh có chút không quá qua quán, nhưng làm diễn thánh sơn núi đệ tử, bọn hắn đối nọ môn trung thành hẳn là nhập thái sơn vững như bất động. Nhưng bây giờ, bọn hắn chính là nghĩ như vậy, thậm chí có loại nọ môn tư tưởng không gì hơn cái này ý nghĩ. Thương Dương quân tội gì làm khó hai cái tiểu bối. Sơn môn phía trên, có một thân ảnh như kinh hồng rơi xuống. Đứng tại hai cái sĩ tử trước đó, đều nghe mặc ra quy cụ sâm nghiêm, lại không nghĩ tới đường đường mặc ra thương dương quân, vậy mà có thể thả xuống được tư thái đến khi phụ hai cái tiểu bối. Trong lời nói chê cười chi ý trực tiếp bại lộ vũ biểu, thanh âm bên trong ẩn chứa nho môn chính khí thanh âm, lập tức khiển trách phá hai cái sĩ tử trong lòng giao động cùng xấu hổ, ngay sau đó chính là xôi trào lên bị hí lộng lửa dận. Bất quá, khi bọn hắn giận dữ ngầng đầu thời điểm, liền lại lần nữa lâm vào lúc trước quỷ dị trạng thái bên trong. Khó mà đối cái này có được như thần tính, như ma tính người có một kia mạo phạm chi niệm. Luân Miên Kỳ đến nói, Bản Tọa cũng coi là cùng bọn hắn cùng thế hệ, hai người này tuổi tác nói không chừng còn muốn vượt qua Bản Tọa. Thần Dương mỉm cười, nói, về phần khi dễ mà nói, vậy thì càng chưa nói tới. Bản Tọa cũng không phải là cố tình làm, vẹn vẹn hai người này không xứng cùng Bản Tọa đối thoại thôi. Không sai, chính là không xứng. Tâm tính của bọn hắn, không cách nào chẻo chống bọn hắn tại Tần Dương trước mặt quá nhiều phát biểu. Cho dù là một mực nhìn thẳng Tần Dương đều làm không được. Tần Dương cảnh giới trong khoảng thời gian này đến nay lại lần nữa có chỗ tinh tiến, càng ngày càng tiếp cận Nhân Tiên, thậm chí thân thể của hắn đã là có Nhân Tiên bộ phận đặc thù. Liên giống trong miệng hắn giống như là ngọc thạch 40 cái răng, còn có hai tay kia gần như không màu, như thủy tinh ngón tay, đều đại biểu cho hắn cùng người bình thường khác biệt. 40 cái răng, tục truyền chính là Phật Đà 32 trọn chúng trong đó một tướng, đại biểu cho Phật trí tuệ cùng tinh khiết chi tâm. mà cơ hồ không mầu móng tay, thì là bởi vì Tần Dương khí huyết gần như thủy biến, lấy và thân thể càng phát ra xu hướng hoàn mỹ chứng minh. Theo cảnh giới của hắn tiến tiến, hắn cùng người bình thường khác biệt sẽ càng lúc càng lớn. Trên thực tế, Luyện Hư Cường giả cũng là có tương quan đặc thù, chỉ là bọn hắn đặc thù càng thêm ra hơn hiện tại khí chất cùng chân khí bên trên, nếu là có cận, bọn hắn liền có thể đem nó thu liễm, cũng chính là cái gọi là phản pháp quy chân chi cảnh. Nhưng mà Tần Dương hòa luyện hư cường giả có một chút khác biệt. Hắn đã thu, càng nhiều hơn chính là thể hiện trên thân thể, cho dù thu liễm khí thế, cũng có nhìn ra cùng người bình thường to lớn khác biệt. Chương 503, một trưởng che cần khôn. Viên Hiển. Diện thánh sơn núi trước, Trần Dương đứng chắp tay, hờ hững nhìn về phía từ trên trời giáng xuống nho môn văn sĩ, bản tọa ở xa tới là khách, ngươi nho môn vạn thế sư không tự mình đón lấy sao? Nói chuyện thời điểm, hung vĩ khí thế rốt cục không thêm mức thúc, to lớn sinh tử vòng bốc lên tại không. Mắt thường khó gặp khí huyết chi quang chiếu rọi toàn bộ kỳ lân sơn núi, đem nơi đây chính khí áp chế ở hạ. Nhìn xem tư thế, cái này khách nhân không phải người lương thiện, xem xét chính là ác khách a. Thánh nhân chi địa, dù không được ngươi làm cản. Viên Hiển một bước cũng không nhường đứng tại sơn môn trước đó, lâm liệt chính khí trực diện thế ép Trư Thiên Sinh tử vong, Thương Dương Quân, ngươi cho rằng diện thánh sơn núi là ngươi tùy ý dương oai địa phương sao? Hắn cũng biết Tần Dương kẻ đến không thiện. là lấy trực tiếp liền đem cả hai đối địch lập trưởng kéo lộ tại mặt ngoài, trực tiếp đem Tần Dương từ chối ở ngoài cửa. Xem ra là không cách nào thiện, Tần Dương nhẹ giọng nói, nói ra ngươi khả năng không tin, bản tọa ngay từ đầu liền ôm Hữu Hảo bản bạc ý nghi đến. Nhưng sự thật lại khó nói hết như nhân ý, cuối cùng miễn không được động thủ, Diễn Thánh Sơn núi đối Tần Dương địch ý cơ hội là nhanh tràn ra tới, ngay cả để Tần Dương vào cửa ý nghi đều không. Bất quá, cái này cũng thừa Tần Dương chi ý, vừa vận thử một chút mình thực lực bây giờ Ý động thủ ở trong lòng nhiệt lên, Tần Dương không cần phải nhiều lời nữa, tương đương dứt khoát một trưởng nhấn ra, Hùng hồn chi thế che không vũ. Trong nháy mắt này, Viên Hiển chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh u ám, rõ ràng là vô cùng đơn giản một trưởng, lại như ngăn chặn lồng lộng thương thiên, tự thân tại một trưởng này trước, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Không có khả năng. Hắn vẫn chưa lấy giáp, sao khả năng mạnh như vậy? Viên Hiển quả thực không thể tin được, càng khó có thể hơn tiếp nhận Tần Dương cường đại. Cho tới nay, trong lòng hắn Tần Dương cường đại là xây dựng ở Đại Chu Thiên Tinh thần Khải bên trên, nếu là không có mặc giáp mang theo, Viên Hiển tự hỏi hoàn toàn có thể cùng Tần Dương một trận chiến. Nhưng bây giờ, Tần Dương vẻn vẹn nhấn ra một chưởng, Viên Hiển vị này nho môn đỉnh tiêm cao thủ liền có một loại khó mà chống lại cảm giác. Một chưởng kia đè xuống, liền như đem thiên địa càn khôn nạp trong tay bên trong, to lớn vô tận, quả thực không phải sức người có thể kháng. Lao Phu không tin ngươi coi là thật có mạnh như vậy. Viên Hiển hét lớn một tiếng, nhất thời toàn thân chi lực Một thân chính khí hội tụ ở song chưởng, tràn trề mạnh ngưng tụ thành quang hoa thành nhẫn, ngang nhiên đánh về phía kia sắp xỉ che khuất bầu trời bàn tay, hạo nhiên thành nhẫn. Nho môn hạo nhiên chi khí, danh xưng to lớn chí cường, người tu luyện có thành tựu tâm cùng khí hợp, tâm càng mạnh, khí càng thịnh, cái gọi là một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió chính là này lý. Chỉ cần có to lớn chí cường hạo nhiên chi khí, liền có thể tại bất luận cái gì cảnh ngộ bên trong đều bình chân như vậy, hưởng thụ được vô tận khoái ý ngàn dặm hùng phong. Viên hiện tại trong khốn cảnh hiển lộ rõ ràng bất khuất, hạo nhiên chi khí nhét đầy tứ phương, lòng dạ khó đè nén, cùng khí tướng hợp, hạo nhiên thấy nhấn nhoành đãng vô tận cảnh phòng, quả nhiên là uy lực vô cùng, hùng tráng vô biên. Nhưng như vậy hùng tráng hạo nhiên chi khí, chí thánh chi ấn va chạm kia che cản khôn một chưởng, đúng là. Nháy mắt vượt sập. Rầm rầm. Khói trắng ngàn dặm chi phong tại trưởng kình trước ngưng trệ, sau đó giống như thổ gạch chi tường sụp đổ, nho môn thánh khắp ở trưởng kình trước đó nháy mắt sụp đổ. Viên Hiển chỉ cảm thấy một cú khủng lồ chi lực từ song trưởng đè xuống, hai chân giống như đạp trên mặt đất, ngáy mắt hãm xuống mặt đất, cắm thẳng to lớn chân. Sự thật chứng minh, bản tọa coi là thật có mạnh như vậy. Tần Dương hờ hướng thu trưởng, kia che khuất bầu trời u ám cảm giác đông nhân đi, Viên Hiển chỉ thấy bốn phía một mảnh yên tĩnh, liền thân sau hai cái sĩ si tử cũng không từng chịu đến một điểm thương tổn, chỉ có hắn, bị một trưởng trọng thương, hai chân hãm sâu tại đại địa. Vừa mới như vậy hùng vĩ một trưởng rơi xuống thực chỗ lại là vẹn vẹn nhằm vào một người, liền ngay cả bốn hoàn cảnh chung quanh cũng không từng chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Không, phải nói là kia hùng vĩ chi thế cũng vẹn vẹn nhằm vào một người, chí ít sau lưng hai vị sĩ tử hẳn là vẫn chưa đối mặt kia che khuất bầu trời u ám cùng tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng. Trước diện một trưởng kia, kia không thể ngăn cản một trưởng, viên hiển chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng từ thiên linh nổi lên, truyền khắp náo hải, thẳng vào tâm linh, một trưởng, kia dễ như trở bàn tay đánh tan hắn chống cự. cùng tâm cảnh của hắn. Lúc này chỉ là ngẫm lại, Viên Hiển liền có một loại run rẩy cảm giác. Hắn biết, tại thực lực chưa xuất hiện lớn nhảy vào trước đó, hắn là cũng không còn có thể cùng Tần Dương giáo thủ. Một khi giáo thủ, chính là thua hoặc là chết. Hắn có loại cảm giác này. Đã chủ nhân không ra khỏi cửa đón lấy, kia làm một có tố chất khách nhân, cũng chỉ có thể mình đi vào. Tần Dương mang theo một sợi cười khẽ từ Viên Hiển bên người đi qua, một bước mười trượng, trực tiếp tiến sơn môn bên trong, thẳng lên diễn thánh sơn núi. Viên hiện tại, bị bại 10 phần tùy tiện. Diễn Thánh đỉnh núi Kỳ Lân trên đài, vạn thế sư ngồi trên mặt đất, mặt trầm như nước. Nghĩ không ra, tần dương thực lực lại có tiến bộ, hắn cách kia luyện hư chi cảnh đã là rất gần, gần đến chỉ kém một tầng giấy cửa sổ tình trạng. Đồng thời, hắn cho người cảm giác cùng bình thường phản hư võ giả khác biệt, cũng cùng bình thường luyện hư võ giả không giống. Vạn thế sư nhớ tới ngày đó tại Thiên Khải núi trắng cảnh, khi đó tần dương lấy giáp cùng mấy người bọn họ hết thảy đại chiến tiêu miệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô cùng chi lực, thiên địa cùng hắn bù đắp nhau, làm cho hắn một quyền liền có ngàn vạn đồng đều chi lực. Nếu như không để chiêu thức, đơn thuần lực lượng khách quan, vạn thế sư dám nói ngày đó kịch chiến trong mọi người chỉ có tiêu miện có thể áp chế Tần Dương. Loại này cùng thiên địa hợp nhất võ công, cùng chúng ta luyện hư khác nhau rất lớn, có lẽ vạn thế sư sắc mặt trầm ngưng, nói ra một cái khiến người khó có thể tin suy đoán, có lẽ Tần Dương cũng không cần độ phản hư chi kiếp. Luyện hư cường giả pháp vực tự thành. Tối hợp đạo chi cảnh càng là tự thành một phiến thiên địa, mà Tần Dương tại ngày đó lấy giáp sau biểu hiện lại là thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa lại không ngăn cách, trong lúc phất tay liền có vô cùng chi lực, hiển nhiên là đem thiên địa chi lực nạp ở thể nội. Đây là hòa luyện hư hoàn toàn con đường ngược lại, con đường này căn bản không cần cùng thiên địa đoạn tuyệt liên hệ, cái gọi là phản hư chi kiếp cũng liền căn bản không có tổn tại cơ sở. Thậm chí, vạn thế sư hiện tại cũng không biết Tần Dương tu luyện có tính không là chân khí. Trí ý hắn liền không thế nào nhìn qua Tần Dương dùng chân khí, thôn nạp nguyên khí cũng không phải ít, bất quá hắn hẳn là dùng để duy trì tiêu hao. Để Hạ Minh Ngũ Tử quá khứ, tổ trận dò xét hắn tìm tòi. Vạn Thế Sư suy nghĩ về sau, nói: "Phục sư, cái này Tần Dương rất quỷ dị, Hạ Minh Ngũ Tử tương lai đều có hy vọng nhập luyện hư, nếu là có cái sơ suất, kia sẽ không hay." Một bên Hoàng Thái Nhạc vội vàng đến. Hiện tại thiên địa hoàn cảnh một tháng một cái biến hóa, võ giả đột phá cũng so trước kia dễ dàng nhiều. Hạo Minh ngũ tử từng cái có luyện hư chi tư, nếu là thả tại quá khứ, có lẽ trong năm người có tối đa nhất một người đột phá liền thập nhang cầu nguyện, nhưng ở cái này biến chuyển từng ngày hoàn cảnh bên trong, năm người này trong tương lai cũng có thể đột phá. Cái này nếu là có một cái tổn thất, khả năng tương lai liền thiếu đi một cái luyện hư chiến lực a. Không cần lo lắng, vạn thế sư lại là nói, Tần Dương tuy là ác khách, nhưng hắn lại còn không hạ sát thủ. Nếu là vốn sư không có liệu sai, Gần nhất Khâm Thiên Giám bên kia động tinh cùng hắn có quan hệ. Nếu là cùng chúng ta vậy mặt, sẽ chỉ chậm trễ Khâm Thiên Giám sự tình, đây là hắn chớ không cho phép. Chương 504, Hạ Minh Ngũ Tử. Vạn Thế Sư thấy rất rõ ràng, thần dương hành vi này không phải phá tan nho môn, hắn còn không có bản sự này. Đừng nói hắn hiện tại chân thực cảnh giới còn chưa tới luyện hư cấp độ, chính là đến cảnh giới này, kia cũng không cách nào triệt để phá tan nho môn, bởi vì nho môn còn có Vạn Thế Sư tại. Luyện hư võ giả chính là một phương thế lực lớn nhất chủ cột, so bất luận cái gì ác chủ bài đều đều hữu hiệu hơn. Tần Dương coi như có thể giết sạch tất cả những người khác, chỉ cần vạn thế sư bất tử, đó cũng là hoàn công. Mà lấy luyện hư võ giả sinh mệnh lực cùng thực lực, dù là nan địch đối thủ, trốn cũng vẫn là có thể trốn. Nhìn chung gần nhất 200 năm, luyện hư càng nhiều hơn chính là chết tại Thiên Nhất Sơn vấn đỉnh bên trên, chết tại địa phương khác chính là ít càng thêm ít. Chi như vậy, liền là bởi vì luyện hư võ giả đều là trải qua chém giết hàng người. Đồng thời còn sống được lâu. Trải qua chém giết, cho luyện hư võ giả cực mạnh kinh nghiệm cùng cực kỳ nhạy cảm rất quan, mà sống được lâu, vậy liền đại biểu luyện hư cường giả thông hiểu không ít võ công cùng bí pháp. Chỉ cần ngươi không phải một cái sắt ngu ngơ, như vậy chí ít cũng sẽ chuẩn bị hơn mấy cái đào mệnh bí pháp thậm chí liều mạng cấm thuật, một khi luyện hư võ giả bỏ xuống mặt mũi trốn lên mệnh đến, kia trừ phi trước đó bố trí xong cả bẫy, nếu không thật đúng là đuổi không kịp. Năm ngoái tại Cửu Giang Hồ thượng tao ngộ phục kích, bị mắc cuộc trọng thương thánh chủ chính là một cái cực kỳ ví dụ rõ ràng. Dù La bị đánh lén trọng thương, hắn cũng y nguyên có chạy trối chết năng lực, có thể thấy được luyện hư chi nạn giết. Cho nên vạn thế sư liền đoàn chắc Tần Dương không dám coi là thật vạch mặt, bởi vì một khi vạch mặt tử đấu, như vậy chỉ cần vạn thế sư trốn, như vậy lấy chân trần không sợ mang giày nơi này luận, Tần Dương chỗ kinh doanh thế lực đều phải bị thảm đả kích nặng. Tại không có tuyệt đối nắm chắc đánh giết vạn thế sư trước đó, Tần Dương không dám coi là thật cùng diễn thánh sơn núi đấu cái người chết ta sống. Đương nhiên, Vạn Thế Sư tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, cũng đồng dạng không dám làm như thế. "Đi thôi, để Hạ Minh Ngũ Tử tìm kiếm Tần Dương ngon nguồn." Vạn Thế Sư nói. "Vâng." Hoàng Thái Nhạc lĩnh mệnh. Tần Dương một bước mười trượng, nhanh như kinh hồng, tại trên đường lấp loé. Dọc theo đường tới, có tầng tầng lầu các, cũng có từng cái văn nhân nho sĩ, bọn hắn đều nghĩ đến ngăn cản Tần Dương bước chân. Nhưng ngay cả viên hiện đều làm không được sự tỉnh, bọn hắn lại như thế nào có thể vì đó? Cuối cùng bất quá là châu chấu đá sét thôi, nếu là Trần Dương thật có sát tâm, nơi đây đã là thây nằm đầy đất. Bất quá tại đỉnh núi trước đó, Trần Dương cuối cùng vẫn là dừng bước. Chấp bút viết Xuân Thu, Sĩ thủ thư Thánh đạo. Thân cao tám thước, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh dò xét xuất thủ trưởng, mênh mông chi thế giang đông tứ phương, nhân chi lớn, nhân rộng, đã là nhân chi cực, lý niệm, tín niệm, tâm niệm. đều số hóa thành một trưởng, ngăn tại tần dương đường trước. Xuân thu môn môn chủ, xuân thu chớ phụ hứa thiên nhiên. Thần dương khắp nơi người nảy chi danh, một ngàn quảnh đều kính chỉ toàn, ngược lại bích phong. Đỗng nhiên sóng lên, vén múa một lá chim xáo đá. Có thể cười lan đại công tử, chưa giải trang tìm đường xuống lại, vừa đạo hữu thư hùng. Một điểm hạo như khí, ngàn rằm khoé trong gió. Một người lại ca lại đi, tay náo múa, lững lững thuận gió đạp không mà đến. Trẻ tuổi khuôn mặt lại toát ra tuế nguyệt tang thương khí chất, hướng về Trần Dương hành lễ nói: "Hạo Nhân phủ Tiết Hoa Cực, gặp qua Mạc gia Thương Dương Quân. Hạo Nhân phủ phụ chủ, Văn Kiếm Võ thư Sinh Tiết Hoa Cực. Nho môn Hạ Minh Ngũ tử." Trần Dương cười khẽ nói: "Thú vị, cái khác ba cái cũng cùng nhau ra đi. Tôn thiên lý, diệt nhân dục, đạo tâm thiên lý, lòng người đạo lý. Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, vì thiện đi ác là truy nguyên. Đạo tư người loại" Đạo Pháp người trị. Nếu nói phía trước hai người đạo chính là thơ hảo, mặt sau này ba người đạo lại là tư tưởng. Lý học tru văn. Luật học tuân nguyên. Tâm học trương hám chi. Gặp qua thương dương quân. Ít ba. So với hứa thiên niên cùng tiết hóa cực, ba người này vẫn chưa trên giang hồ sông ra cái gì danh hiệu, là lấy cũng liền không hướng trên mặt mình loạn thiết vàng, mà là lấy từ nhà đại biểu chi tư tưởng tỏ do nó thuộc về. Ba người này thanh danh so ra kém phía trước hai người, nhưng luận bị cách. Bọn hắn lại là cùng Hứa Thiên Miên hai người ngang nhau. Nhân, nghĩa, lý, pháp, tâm, Trần Dương đảo mắt năm người, vỗ tay nói, "Nho môn hạ minh ngũ tử đây là ra hết." Năm người này, phân biệt đại biểu Nho môn hiện có năm loại tư tưởng, cũng phân biệt đại biểu Nho môn năm loại võ đạo. Nho môn chi võ, bắt nguồn từ tâm, thông tại ý, có bao nhiêu loại tư tưởng, liền có bao nhiêu loại võ đạo. Về phân ở vào chúng nho phía trên vạn thế sư, lại là chư đạo đều thông, nhưng nó chân chính tư tưởng cùng võ đạo Lại là không, có bao nhiêu người biết? Chỉ ít trong mắt người ngoài, nho môn vạn thế sư trên thân một mực che một tầng hơi mỏng lúa mỏng, khiến người khó mà nhìn thấu. Để các ngươi năm người đến ngăn bản tọa, à, cái này nếu là chết một cái hoặc là phế một cái, nho môn nội bộ đều muốn có một trận đại động đang đi." Thần Dương ha ha cười nói. Hạ Minh Ngũ Tử trên thực tế là nhiều năm trước xưng hô, lấy bọn hắn năm người thành tựu hiện tại, nói là Hạ Minh năm chủ càng thêm thỏa đáng, bọn hắn mỗi một người đều là một mạch chi chủ. nhất là Hứa Thiên Nhiên cùng Tiết Hoa Cực, giếng phần mình là đại hạ 12 môn một trong trường môn, có thể sương vị cao đỗ tôn. Năm người này nếu là tùy ý chết một người, nho môn nội bộ đều sẽ có biến động lớn. Thương Dương Quân lời nói đừng bảo là quá chậm, nói không chừng là chúng ta năm người bại ngươi Thương Dương Quân đâu. Tiết Hoa Cực đồng dạng cười nói. Trong năm người bọn họ, Hứa Thiên Nhiên cùng Tiết Hoa Cực đều là phản hư chi cảnh võ giả, còn lại 3 người hơi kém, lại cũng đều là luyện thần hậu kỳ cao thủ. Trong bọn họ tùy ý một người thả trên giang hồ đều đủ để đảm nhiệm một phương đại phái chi chủ, năm người hợp lực tình huống dưới, càng là có một môn Hạo Minh năm cực trận có thể tăng uy, trong lòng tự nhiên sẽ không không có lực lượng. Tiên huynh nói đùa, nếu là Thương Dương Quân sử dụng hắn kia ngoại vật áo giáp, chúng ta năm người vẫn là thua mặt lớn hơn. Lý Học chi chủ Chu Văn Thản như nói. Hắn lời này lại là muốn ép buộc Tần Dương, muốn để Tần Dương không sử dụng Đại Chu Thiên Tinh thần khai. Mặc dù Hạo Minh năm cực trận đích xác rất mạnh, thậm chí có thể để bọn hắn năm người hợp lực một kích có thể so với Luyện Hư, nhưng mạnh hơn cũng chỉ là uy lực có thể so với Luyện Hư, hoàn toàn không so được chân chính Luyện Hư. Đồng thời, bọn hắn năm người cuối cùng không phải một người, một khi Tần Dương sử dụng Đại Chu Thiên Tinh thần khai, kia căn bản là lấy chiến bại kết thúc. Nhưng nếu là Tần Dương không sử dụng Đại Chu Thiên Tinh thần khai, Chu Văn trong mắt lóe lên một tia rựe sắc, vậy liền để Tần Dương mở mang kiến thức một chút nho môn chi uy. Ha ha, xem ra các ngươi năm người rất là có lòng tin a. Tần Dương nói, nhưng trước đó vị kia viên công cũng là tương đương có lòng tin. Đáng tiếc hắn chung quy là không chịu nổi một kích. "Lòng tin của các ngươi phải chăng có thể trở thành hiện thực, liền để bản tọa để cân nhắc một cái đi." Thoại âm rơi xuống, chính là hồn thiên ám địa một trưởng đè xuống, đã từng viên hiển đối mặt tràng cảnh hiện tại đổi lại hạ minh ngũ tử đến ứng đối. Tựa như dung nạp thiên địa một trưởng, che đậy năm người tầm mắt, kia bàn tay khổng lồ bao trùm thương khung, năm cái loan ngọc hoàn mỹ ngón tay tựa như trụ trời. đem năm người đặt vào trong lòng bàn tay. Chương 505, vạn thế xử lý lễ niệm. Khởi trận. Đối mặt cái này cực kỳ khiến người một màn, Hứa Thiên Nhiên một tiếng gào to, Hạ Minh Ngũ Tử phân trạm Ngũ Vương, Hạ Minh Ngũ cực trận lập tức khởi động, năm người quanh người đều là xuất hiện vô số kim xán văn tự, phân biệt đại biểu năm loại học phái chi tư tưởng. Những này kim xán văn tự tại năm người ý niệm dẫn đạo hạ giáp thành một gỗ, hình thành vô cùng bao la hùng vĩ thánh chữ thác nước. ở văn phòng tối kia nhìn như che khuất bầu trời bản tay. Lốt buốt. Song Vương tiếp xúc, chỉ nghe liên tiếp tấm gương vỡ vụn tiếng vang truyền đến, thánh chư thác nước xuyên phá che trời chi trướng, tại không trung tản mạn khắp nơi mở, tựa như một mảnh kim dương. Huyễn thuật. Tiên Hóa cực cao mày nói. Mới một kích này động tĩnh cùng kia kinh khủng một trưởng có chút không tương xứng, bọn hắn liền tựa như đánh tan một tầng câu thúc, sau đó trời liền sáng rủa. Đây hết thảy giống như đều là giả. Nhưng thật muốn nói là giả. Lúc trước Viên Hiển bị một trưởng đánh tan lại không giống làm bộ. Hạ Minh Ngũ tử trước khi tới liền đã thu được thông tin, biết được Viên Hiển chính là bị một trưởng này cho đánh tan. Theo Viên Hiển truyền âm, kia kinh khủng một trưởng không giống giả mạo. Tu vi còn thấp, bị kích phá cấu trúc tứ phương chi lực cẩn quyết. Thần Dương nắm tay, suy nghĩ nói: Mấy kia che khuất bầu trời một trưởng, kỳ thực cũng không phải là coi là thật che đậy toàn bộ bầu trời, mà là che đậy năm người này ánh mắt cảm giác, thông qua đối không gian vận dụng, Câu thúc hạ mình ngũ tử tứ phương trong không gian tất cả chí lực, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng tấn công địch. Sở dĩ xuất hiện che khuất bầu trời chi cảnh, là bởi vì tứ phương trong không gian lực lượng bị trưởng kình câu thúc tấn công địch mà xuất hiện ảo giác. Đây là tần dương tu luyện vũ trải qua thu hoạch, lại bởi vì câu thúc chi lực vẫn chưa có thể ngăn cản hạ mình ngũ cực trận mà sụp đổ, dẫn đến tụ lên lực lượng lại lần nữa tản mạn khắp nơi. Như vậy xem ra, chính diện ngành kháng vẫn là chống cự không được luyện hư cấp độ mức năng lượng. Cứ như vậy, ta nếu là không mặc vào Đại Chu Thiên Tinh thần khai, như vậy cũng vô pháp dùng chiêu này đối phó luyện hư cường giả." Thần Dương xem chừng trầm ngĩ. Hạ Minh Ngũ Tử mượn dùng trận pháp mới có thể ra một kích, đối với luyện hư cường giả mà nói lại là thuận tay như vì, rất về phần bọn hắn thiên địa pháp vực đều không giờ khắc nào không tại tản ra tương cận lực lượng. Đương nhìn tại nâng cấp chiến đấu giữa bầu trời địa pháp vực lên không là cái gì tác dụng, nhưng đối với yếu tại tự thân người mà nói, thiên địa này pháp vực chính là kẻ yếu mãi thu hoạch. Một trường này tất nhiên sẽ có thể bị Hạo Minh Ngũ Cực trận đánh tan, vậy đã nói rõ tới một mức độ nào đó, khó mà tại luyện hư cường giả trước đó nó tác dụng. Đương nhiên, nếu là mặc vào Đại Chu Thiên Tinh thần Khải, kia còn cần khất tính. Quả nhiên muốn chống lại luyện hư chiêu thức không dễ dàng như vậy sáng chế. Thần Dương có chút thất vọng, lại là chưa để ở trong lòng. Nếu là chống lại luyện hư chiêu thức dễ dàng như vậy sáng chế, còn muốn đột phá làm gì? Bất kể có hay không miễn thuật, chúng ta đã kiến công, nhưng cường công Vừa điên niên một tiếng chào hỏi, năm người cùng lên, thánh chữ thác nước cũng là thuận theo mà động, theo năm người cùng một chỗ đem tần dương vây quanh ở trong đó. Như vừa rồi như vậy, năm người chân khí hợp lưu lấy lực cường công, kỳ thực là thô ráp nhất phương thức vận dụng, mặc dù có thể cực hạn phát huy năm người toàn lực, nhưng chỉ cần địch quân có chỗ cơ biến, liền có thể tránh ra, từ trình độ nào đó tới nói cùng hắc hổ đảo tâm loại chiêu thức này không khác. Mà bây giờ, Hạ Minh Ngũ Tử đem tần dương vòng vào trong trận. Năm loại tư tưởng, năm loại võ đạo giao tiếp tuần hoàn, mới là Hạo Minh Ngũ cực trận chân ý. Vào trận về sau, Trần Dương chỉ cảm thấy bốn phía nguyên khí bị quét sạch sành sanh, nho phong thánh khí quanh quẩn bốn phía, kim sắc thánh chữ lóe thần thánh quang hoa, một màn này, ngược lại là cùng Vạn Thế Sư Thiên Địa Pháp vực cực kỳ tương tự. Hay là nói, đây chính là từ Vạn Thế Sư Thiên Địa Pháp vực đơn giản hóa mà đến, Trần Dương khẽ miệng khẽ nở nụ cười ý, Vạn Thế Sư, Vạn Thế Chi Sư, nam huyền thật đúng là có giá tâm lớn, muốn làm Vạn Thế Chi Sư. Khó trách hắn có thể cho phép hạ năm loại tư tưởng lưu phái. Đã là muốn làm vạn thế chi sư, liền sẽ không chỉ cho phép một loại tư tưởng tại nho môn nội bộ chuyên bá, mà là muốn đem tất cả tư tưởng đều thả ra, hiện ra Bạch Khả tranh lưu dấu hiệu. Cho nên cho dù là trái ngược trái ngược lưu phái, cũng có thể tại nho môn bên trong chuyên bá, thậm chí còn có thể cùng hòa vào một trận. Giống như hiện tại Hạ Minh Ngũ tử bên trong đại biểu Nghĩa Đạo Cung luận học tiết hóa cực cùng Tuân Nguyên. Nghĩa Đạo mở đầu, chính là tính tiện lợi Mà nho gia pháp xương luật học thì là lấy tính ác luận làm khởi nguyên. Hai cái này hoàn toàn là hoàn toàn tương phản học thuyết cùng võ đạo, Trần Dương dám nói bình thường tiết hóa cực cùng tuân nguyên quan hệ trong đó cũng không thân thiện, nhưng lại có thể chứa tại một trong trận. Dựa theo Trần Dương suy đoán, vạn thế sư tiếp xuống sợ là liền muốn đem mặt khác học phái tư tưởng dung nhập nho đạo bên trong, mới có thể làm cho tự thân võ đạo từng bước tiến tiến, hướng hợp đạo chi cảnh xuất phát. Mà tới tương ứng, chính là nho môn bên trong xuất hiện mới lưu phái, tỉ như mực nho tỷ như tung hành nho, vân vân vân vân. Nếu là hắn có thể thành công, đó chính là nho hành thiên hạ, thiên hạ đều nho. Hào khí phách, lại là bản tọa xem thường vạn thế sư. Bất quá khí phách lớn là một chuyện, có thể thành hay không sự tỉnh lại là một chuyện khác. Tần Dương trong nháy mắt chấn khai bên cạnh đâm tới trường kiếm, liền một trường nô ra, cùng Hứa Thiên Nhiên tấn công. Kỳ độ xuân thu. Hứa Thiên Nhiên trưởng thế bao la hùng vĩ, trưởng kình hùng hồn khoái động, cùng Tần Dương trưởng kình cạnh va nhau đụng. nhất trọng lại là nhất trọng xung kích tần dương lòng bàn tay. Hạ Minh Ngũ Tử bên trong, đơn thuần chân khí, lấy Hứa Thiên Nghiên hùng hậu nhất, võ công của hắn cũng là hùng tráng nhất của mãnh, đại khai đại hợp, có loại người nhân vô địch khí tượng. Nhưng còn nếu là đơn thuần lấy lực so sánh, tần dương tuyệt đối có thể mạnh hơn Hứa Thiên Nghiên mạnh hơn cả bá đạo. Nhân nghĩa đánh không lại cường quyền, càng đánh không lại tuyệt đối lực lượng. Tần Dương bàn tay cơ bắp nhúc nhích, như lũ quét cuốn tới trường kình ầm vang tuôn ra. Bành Hỏa Điên Miên chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, Tràn Trê trưởng Kình bị càng thêm lực lượng cường đại phản xung, phản vệ tự thân, vẻn vẹn một trưởng đối kích, liền muốn người bị thương nặng. Thiên Lý Hạo Đãng, Lý Học Chu văn quả quyết lệch mình xuất hiện sau lưng Hứa Thiên Nghiên, chân khí liên tục không ngừng xuyên vào nó thân, giúp đỡ chống lại Tần Dương trưởng Kình. Cùng lúc đó, Tâm Học Trương Hám Chi chỉ điểm một chút đến, thẳng đâm Tần Dương sau lưng cổ sống yếu huyệt, bản tâm chỉ. Hoa Địa Vi Lao, Luật học tuân nguyên tay cầm một thiết đạm, chân khí thôi hóa Thiết đảm nợ rộ lang quăng, sinh ra vô số thơ kiếm, chồng chất, xuôi theo mặt đất cuốn về tần dương hai chân. Dũng kiếm chạm thiên cương, thế không thể đỡ một kiếm, to lớn chí cương một kiếm, tiết hoa cực vượt không chém xuống một kiếm, vô số thánh chư hấp thụ lưỡi kiếm, hạo nhiên chém xuống một kiếm, có thương khung đều đoạn chi thế. Mạnh nhất sát chiêu chính là một kiếm này, một kiếm này cơ hồ là tụ tập năm cực trong trận tất cả mọi người lực lượng, nhưng thần kỳ là còn lại 4 người cũng đều có thể phát huy tự thân toàn lực. cũng không vì năm cực trận lực lượng tập trung ở Tiết Hóa cực mà nhận suy yếu. Tiên hậu giáp kích, trên dưới vây công, càng có thánh chữ thác nước gạt ra nguyên khí, áp chế còn lại dị khí, làm nơi đây chỉ còn lại nho phong thánh khí. Đây chính là nho môn hào minh ngũ cực trận, không dung nhập, liền muốn bị bại xích. Dung cái này trận nhưng nhìn qua vạn thế sư võ đạo phong cách. Chương 506, phương tổn. Trước có xuân thu trượng, sau có bản tâm chỉ, tơ kiếm từ phía dưới cuốn lên, dung kiếm từ trên trời giáng xuống. Mặc kệ là từ đâu phương diện đến xem, Tần Dương lúc này đều giống như chỉ có giáp một đầu đường có thể đi. Mà một khi lấy giáp, chính là đại biểu hắn rơi hạ phòng, tiếp xuống vạn thế sư liền sẽ nắm lên tư thế tới. Mà lại đến lúc đó cái này Hạ Minh Ngũ Tử đoán chừng cũng muốn âm dương quái khí ép buộc một phen. Lúc này, Hạ Minh Ngũ Tử đều là đều coi là Tần Dương đã không đường có thể đi, chỉ có giáp nhất đồ, trừ cùng Tần Dương đối trưởng Hứa Thiên Nhiên cùng Chu Văn bên ngoài, ba người đều là gấp thúc chân khí, ý đồ nhất cử kiến công. Nhưng mà, tại ở gần tần dương lúc, chiêu thức lại là bắt đầu không tự dắt chết đi. Lấy trương hám chi làm thí dụ, hán bản tâm chỉ chết đi một tức, điểm tại tần dương trên lưng, sau đó to lớn phản chấn thoáng chốc rung chuyển, trương hám chi xương ngón tay, xương tay, đều là nhận chấn động, đứt gãy thành mấy đoạn, cả người bay ngược mà ra. Đồng thời, dưới chân cuốn quanh mà đến tơ kiếm đột phải trở nên hỗn loạn, lẫn nhau cuốn quanh, tại cuốn lên tần dương hai chân trước đó, đúng là tự hành cuốn thành một đoạn. Có thể so lưỡi kiếm sợi tơ phát ra tiếng cọ sát chói tai, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Điều ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ chính là tiết hóa cực, vị này võ thư sinh mạnh nhất một kiếm từ tần dương bên người chém xuống, cùng nó gặp thoáng qua, trên mặt đất chém ra khó mà thấy đáy vết kiếm. Oen, cuộn bạo trưởng kình bắn ra, Hứa Thiên Miên cùng Chu Văn hai người nôn ra máu liền lùi lại, rút lui giấu chân một bước so một bước sâu, cuối cùng ngay cả mắt cá chân đều bước vào mặt đất. Sự tình phát sinh Gọi người xử trí không kịp đề phòng, rõ ràng đối phương không có hiện lộ cái gì kỳ công diệu chiêu, càng không sử dụng vượt qua dự đoán thực lực, lại làm cho năm người triêu thức không công mà lui, khiến cho ba người trọng thương. Ba người trọng thương, cái này Hạ Minh Ngũ cực trận cũng coi là phá hơn phân nữa, liền coi như bọn họ còn phải lại lên, cũng khó có thể có lực lượng chống lại. Một chiêu này, bản tọa mệnh danh là Phương Thốn, Phương Thốn bên trong, bản tọa liền đứng ở thế bất bại. Các ngươi làm chủ vị chứng kiến chiêu này người, Bản tọa nói cho các người chiêu này chi danh. Tần Dương chắp tay đứng ở nguyên địa, như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng, thản nhiên nói. Phương Thốn, ở xung quanh người Phương Thốn bên trong dạy đặc vô hình trường hấp dẫn, như Tần Dương thôi động toàn lực, càng có thể trực tiếp chết đi không gian, để chiêu thức lệnh cách mục tiêu. Đây chính là Tần Dương kết hợp tự thân càng ngày càng rõ ràng vô hình lực hút cùng vũ trải qua đoạt được nộ ra chiêu thức. Chiêu này kế thừa hắn luôn luôn không có chút nào hoa xảo phong cách, nhất là giảng ẩn d cũng nhất là có thể khắc chế những cái kia loè loẹt chiêu thức cùng trận pháp, chỉ cần không cao hơn hạn mức cao nhất, như vậy Tần Dương liền hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Như là vượt qua hạn mức cao nhất, còn có chân khí hộ thân, hộ thân quyền ý, cực mạnh thể phách tam trọng phòng ngự trở lấy bọn hắn. Phương thôn bên trong, đứng ở thế bất bại tiếp hóa cực cười khổ lắc đầu, thu kiếm trở vào bao. Mới hắn mạnh nhất một kiếm bị là không công mà lui, coi như tái xuất mấy kiếm, cũng không có khả năng có hiệu quả. Mặc dù hắn tự thân đến bây giờ chuyện tốt lông tóc không thường, nhưng thất bại đã là không thể tránh né. Chỉ cần có cái này phương tồn tại, Thần Dương chính là đứng ở thế bất bại, dù là đứng bất động mặc cho ngươi đánh, cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. "Là chúng ta bại." Hứa Thiên Nhiên đem hai chân rút ra mặt đất, phất tay tán đi năm cuộc trận, nghiêng người nhường ra con đường, "Thương Dương quân, mời." "Đã nhường." Thần Dương trực tiếp đi ngang qua hắn bên cạnh thần, tiếp tục đi tới. Lúc này, đỉnh núi Kỳ Lân Đài Vạn Thế Sư có chút nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm, "Phương Thốn, Phương Thốn bên trong, đứng ở thế bất bại." Trên mặt của hắn hơi lộ ra một tia trầm ngưng, tựa như đối chiêu này cũng là có chút kiêng kỵ. Đây là hắn không giáp trạng thái a. Tần Dương cùng Hạ Minh Ngũ tử giao đấu, Vạn Thế Sư dù không tại hiện trường, nhưng lại rõ như lòng bàn tay. Đối với Phương Thốn khái niệm, cũng là hiểu rõ phải không sai biệt lắm. Giống như Tần Dương thông qua Hạ Minh Ngũ cực trận hiểu rõ đến Vạn Thế Sư con đường, Vạn Thế Sư cũng thông qua trận này giao đấu biết được tần dương bộ phận nội tình. Nếu là vốn sư không nhìn lầm, tần dương một chiêu này dính đến không gian chi huyền bí, chỉ cần chưa vượt qua căn cơ hạn mức cao nhất, liền cơ bản không người có thể thương hắn. Một chiêu này, cùng tiêu miện hóa khí thủ đoạn cơ hồ có thể nói là xấp xỉ như nhau. Vạn thế sư nói, ngày đó cùng tiêu miện một trận chiến, đáng người đối nó ấn tượng sâu nhất trên thực tế cũng không phải là kia mọi loại chiêu thức, mà là tiêu miện nhẹ nhõm hóa giải thiên kinh địa động thủ đoạn. Âm dương ngũ hành bắt quái bên trong, Không ngợi, không có gì, vô triều có thể đả thương Tiêu Miện, chỉ cần không cao hơn căn cơ hạn mức cao nhất, hắn liền đứng ở thế bất bại. Ngày đó Tiêu Miện tổn thương, cơ bản đều là tới từ Lục Hư Kiếp, mặc kệ là Tử Dương Thiên Sư vẫn là vạn thế sư bọn người, trên thực tế đều là tại toàn lực tiêu hao Tiêu Miện công lực, để hắn không cách nào trấn áp lại Lục Hư Kiếp. Nếu là Tiêu Miện không có Lục Hư Kiếp cuốn thân, vạn thế sư cũng không dám tưởng tượng cùng nó một trận chiến sẽ là bực nào làm người tuyệt vọng chẳng cảnh. Mà bây giờ Tần Dương sử xuất có một chút cùng loại chiêu thức. Phương thôn bên trong, đứng ở thế bất bại. Cùng tiêu miện vạn vật đều có thể hóa khác biệt, Tần Dương là đem tất cả chưa vượt qua căn cơ hạn mức cao nhất công kích chớ đi. Nhưng từ kết quả nhìn lại, cả hai là hiệu quả như nhau, chuyên trị các loại lẻo lẻo. Muốn đánh xuyên phòng ngự, rất đơn giản, lực lượng vượt qua chiêu này hạn mức cao nhất là đủ. Nhưng ngươi nếu là lực lượng có thể đánh tan cái này phòng ngự thủ đoạn, Tần Dương hoặc là tiêu miện lại muốn cùng ngươi chơi lẻo lẻo. Lấy hai người bọn họ tài trí, coi như chơi lẻo lẻo, cũng khẳng định là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Sở Dĩ không chơi hư, là cảm thấy không cần thiết. Cũng may Tần Dương thực lực kém xa Tiêu Miện, còn có thể áp chế. Vạn Thế Sư lẩm bẩm. Sau lưng hắn, có một cái đồng dạng người mặc nho sam thanh niên tuấn tú toàn bộ hành trình dự thính Vạn Thế Sư chi ngôn, lúc này lên tiếng hỏi, "Phục sư chẳng lẽ liền không cách nào trực tiếp đem nó đánh chết, giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?" Coi Phục Sư nên cũng là nho môn bên trong người, mà lại còn là nho môn hậu bối, nhưng nghe nó lời nói, lại là cùng Vạn Thế Sư ẩn ẩn có loại bình đẳng tri ý, mặc dù hắn đối Vạn Thế Sư cung kính vạn phần, nhưng hắn lại là đem song phương ẩn ẩn thua ở vị trí ngang nhau. Muốn giết một cái luyện hư, lại là nói nghe thì dễ a, Vạn Thế Sư lắc đầu nói, điện hạ ngươi có chớ không biết, Thương Dương Quân cùng dựa vào Thiên Tử Kiếm Huyên Hoàng, còn có dựa vào Thiên Tinh Tố Thiên Chân khác biệt, hắn là làm thật có lấy luyện hư cấp độ cảnh giới. Còn lại hai người là dựa vào thần binh mà có luyện hư chi lực, bản thân cảnh giới lại còn dừng lại tại luyện thần phản hư cấp độ. Huyền Hoàng là bất kham nhất, nếu không phải Thiên Tử kiếm, hắn cũng chính là một cái luyện thần trung kỳ võ giả, bản thân cảnh giới xa xa chưa đến luyện hư, cho nên tại mất đi Thiên Tử kiếm về sau, Huyền Hoàng cũng không tiếp tục phục uy nghiêm, khó mà trọng chỉnh triều cục, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, bởi vì hắn mất đi lớn nhất át chủ bài. Ma Thương Dương Quân, hắn lại là lấy kia sao trời hào giáp làm phụ trợ. để cho mình đủ có đủ để cùng cảnh giới ngang nhau lực lượng. Cái này liền như một cái tuyệt thế kiếm khách được thần kiếm, là như hổ thêm cánh, là lấy hắn tài năng cùng mặc ra cự tử đánh nhau, cũng làm cho vốn sư đối nó lòng mang kiêng kỵ. Chương 507, gặp mặt, lời nói sắc bén. Đã là có luyện hư thực lực cùng cảnh giới, nhưng không sai biệt lắm liền có thể đem Tần Dương xem như một cái ngang hàng luyện hư cường giả mà đối đãi, cho nên vạn thế sư mới không dám tại không có hoàn toàn nắm chắc tình huống dưới cùng Tần Dương tử đấu. Một khi cùng nó một trận chiến, dù là bản sư có thể thắng, diễn thánh sơn núi những người khác cũng đoán chừng phải chết hơn phân nửa. Đồng thời đây là tại không nhất định có thể giết hắn tình huống hạ, Vạn Thế sư nói, "Bản sư nói như thế, vương gia, ngươi nhưng minh bạch." Sau lưng hắn người thanh niên kia sĩ tử gật đầu nói, "Bản vương minh bạch." Minh Bạch liền tốt, "Vương gia đối thủ của ngươi không phải Thương Dương Quân, ngươi chân chính muốn đối phó là Huyền Hoàng." Vạn Thế sư nói, "Không có Thiên Tử kiếm, Huyền Kinh Long khí liền mất đi trấn áp." Hiện tại chính là vương gia người cơ hội tốt. Tại hoàng thất các trưởng thượng duy trì dưới, ngươi muốn đánh bại Huyền Hoàng một lần, liền có thể cướp đoạt bộ phận long khí, chỉ cần công thành cửu truyện, vương gia ngươi tu thành cửu cửu đăng long thể, chiết để đánh bại Huyền Hoàng, liền có thể nhất cử thành tiểu luyện hư, đến lúc đó dù là không có thiên tử kiếm, vương gia cũng có đóng đô đại huyền thực lực. Nói đến đây, cho dù là vạn thế sư, đều có chút cảm thán đại huyền hoàng thất an bài. Tại ngoài sáng bên trên, đại huyền hoàng thất đã là át chủ bài mất hết. Liên Thiên Tử kiếm đều bị Tiêu Miện cấp đi, nhưng trong bóng tối, Hoàng thất kỳ thực còn nuôi dưỡng một viên ám tử. Viên này ám tử chính là lúc này ở Vạn Thế sư bên người Sở Vương. Năm đó Tiêu Miện bức giết tới thay mặt Huyền Hoàng, tự tay chỉ định Diệp Triệt kế vị vì hoàng. Hoàng thất các trưởng thượng bên ngoài thuần theo, Liên Thiên Tử kiếm đều giao cho Huyền Hoàng sử dụng, nhưng trong bóng tối lại là âm thầm nuôi dưỡng một cái khác người thừa kế, Sở Vương. Có Huyền Hoàng ở chính diện đỉnh lấy áp lực, Sở Vương tiềm tu vô công, Đồng thời trong bóng tối đạt được hoàng thất các trưởng thượng từng trợ, mời chào nhân thủ, vì hắn ngày lật đổ Tiêu Miện làm chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới, một chiêu này ám kỵ cuối cùng không dùng tại đối phó Tiêu Miện bên trên, ngược lại là muốn dùng tại đối phó Huyền Hoàng bên trên. Diệp Triệt đầu tiên là nhận giặc làm cha, tấn công Tiêu Miện, phía sau lại thất lạc tiên tử kiếm, cũng dẫn sói vào nhà, để tần dương như thế một thất ác lang tại trong triều đỉnh khoé gió nổi mưa, đã là mất thiên mệnh, mất lòng người. Học sinh còn xin phục sư giúp ta. Trọng chỉnh Càn Khôn. Sở Vương hướng Vạn Thế Sư dài bài nói, vì đạt được nho môn ủng hộ, Sở Vương đã là bái Vạn Thế Sư vì lão sư, đợi cho ngày khác Sở Vương soán vị thành công, kia Vạn Thế Sư chính là đế sư, đến lúc đó hắn cũng có thể thông qua Sở Vương mở ra khát vọng nho hành thiên hạ. Đây là song phương giao dịch, cũng là kết minh thủ đoạn. Từ phương diện nào đó tới nói, Vạn Thế Sư cùng Tần Dương cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá một cái là cần người của triều đình lực vật lực. Một cái chính là càng coi trọng tư tưởng lưu phái bên trên độc bá mà thôi. Bất quá tại ngắn hạn bên trong, Vạn Thế Sư hiển nhiên so Trần Dương càng thêm vô hại, chí ít hắn không sẽ trực tiếp muốn xây một tòa kỳ quan đến làm luyện công chi dụng, đồng thời Sở Vương cũng không có cái khác lựa chọn tốt, là lấy dứt khoát bái Vạn Thế Sư vi sư, lấy hắn vị giúp đỡ. Mời Vương gia yên tâm, mặc kệ là vì đại huyền phải phục chính thống, còn là vì bản sư chi khát vọng, bản sư đều sẽ hết sức giúp đỡ. Vạn Thế Sư quay người đỡ dậy Sở Vương, Trấn An nói: "Đương kim Huyền Hoàng là Tiêu Miệt Lập, Ma Sở Vương là Hoàng thất các trưởng thượng lựa chọn tôn thất tử đệ, nếu bàn về chính thống, đích thật là Sở Vương càng có chính thống tính. Nhưng trên thực tế nha, tại Sở Vương trước đó, Vạn Thế Sư nhưng là muốn vì Huyền Hoàng cứu bảo vệ Sa Tác, chỉ là bởi vì tại Huyền Hoàng nơi đó khó mà đạt tới mục đích về sau, mới chọn Sở Vương. Cho nên nói đến cùng, chung quy là lợi ích thực tế nhất, về phần cái gọi là chính thống hay không, nếu là quả thật coi trọng cái này" Vạn Thế Sư cũng sẽ không thay đổi đặt cược mục tiêu. Lúc này, bước chân từ xa mà đến gần, một khắc trước vẫn là vô cùng nhẹ nhàng, sau một khắc liền tựa như gần trong gang tấc, lộ ra cực kỳ đột ngột. Vạn Thế Sư ngồi trở lại nguyên địa, Sở Vương cũng là yên lặng khoanh tay cung kính đứng ở một bên. Sau đó nho gió khẽ động, chu vi kia nhàn nhạt vân khí thoáng chốc tản ra, một thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi. Đây cũng là Vạn Thế Sư tại trước đó sử dụng vân khí bố trí một chút che giấu hai mắt người thủ đoạn. để cho mình cùng sợ vương đối thoại không đến mức tiết lộ bên ngoài. Vạn Thế Sư thật hăng hái, ngồi xếp bằng đỉnh núi, ngồi xem mây cuốn mây bay, thay đổi khôn lường. Tần Dương thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vạn Thế Sư bên cạnh thân cách đó không xa, không e dè ngồi xuống, nói: "Bản tọa lại là không có nhiều như vậy nhàn công phu, cả ngày bận rộn, không quá mức nhàn hạ." Thương Dương Quân nếu là cảm thấy bận rộn, bản sư cũng là vui lòng hỗ trợ, dù sao bây giờ tiêu miện mất tích, triều cục hỗn loạn, nếu là không có chế trấn áp lại loạn cục, để nước khác dò xét phải cơ hội sợ là liền không tốt. Phải biết, Vân Mông Đế quốc lúc này thế nhưng là sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xâm chiếm nước khác đâu. Vạn Thế Sư thản nhiên nói, năm ngoái Vân Mông liền trải qua một trận đại hạn, khi đó nếu không có đại trí tuệ tọa trấn đại hạn, hai nước chi chiến đã mở ra. Mà năm nay, Vân Mông lại là có khô hạn dấu hiệu. Nếu như chờ đến lúc đó còn không cách nào bình định triều cục, kia đại huyền sợ là không cách nào ngăn cản Vân Mông bình phong. Trước năm cuối năm, Đại hạ cùng Vân Ngung tại Mạc Gia thôi thúc dưới chuẩn bị nghị hòa, Huyền Dực Vương mang theo sứ đoàn đi sứ đại hạ. Một lần kia nghị hòa thời cơ liền là bởi vì Vân Ngung đại tư tế Thiên Dương sư dự đoán được năm thứ 2 sẽ có một trận đại hạn. Lần kia nghị hòa mặc dù chỉ là cái nguy trang, nhưng đại hạn lại không phải hư dạ. Tại năm thứ 2, cũng chính là năm ngoái, Vân Ngung đế quốc quả thật có gần nửa địa khu tao ngộ nạn hạn hán, nếu không phải sớm có chuẩn bị, sợ là đã sớm thi biểu khắp nơi. Mà năm nay Nạn hạn hắn lại muốn giáng lâm, trải qua năm ngoái tiêu hao, Vân Mông đã không còn có dư thừa lương thực dùng cho lần hai, đến lúc đó muốn không chết đói, cũng chỉ có thể đi đoạt đi đoạt, đại chiến mắt thấy liền không xa. Tân Dương ngược lại không có hoài nghi vạn thế sư lời nói, nho môn có dịch kinh truyền thừa, ở phương diện này cũng là có bảo hộ. Đồng thời mặc gia tại Vân Mông thám tử đích xác phát hiện một chút dấu hiệu, một trận vô cùng có khả năng còn muốn thắng qua năm ngoái thai ương nạn hạn hạn tức sắp đến. Đoán chừng đợi đến mùa hạ, Vân Mông định sẽ xuất hiện đại hạ. Đến lúc đó, không có Tiêu Miện Đại Huyền tất nhiên đứng nuôi Triệu Sảo. Không hơn bạn thế sư nói lời này cũng không phải vì nhắc nhở Tần Dương Vân ngông sầm lớn, mà là muốn nói cho hắn biết, muốn nhanh chóng bình định triều cục. Được à, để bản sư hỗ trợ chính là Mà để hắn hỗ trợ kết quả, tự nhiên là để nho môn thế lực tham gia triều đình, cùng Tần Dương bên này địa vị ngang nhau. A Tần Dương cười khẽ nói, bản tọa ngược lại là cảm thấy, triều này cục giao cho Huyền Hoàng bệ hạ liền có thể. Hoàng đế có hoàng đế trước trách Đầu bếp có đầu bếp tác dụng, mỗi người đều có thuộc về chính hắn vị trí, nếu là ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cái kia thiên hạ tự nhiên không phải lo rồi. Ngươi nhìn, cái này không phải liền là các ngươi nho ra tư tưởng sao? Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, chỉ cần mỗi người đều có mình nên có dáng vẻ, kia dĩ nhiên chính là thiên hạ thái bình. Vệ phân không chịu cam tâm, muốn đi quá giới hạn, vậy dĩ nhiên là loạn thần tặc tử. Dạng này người Bản tọa nghĩ vạn thế sư tất nhiên là người đầu tiên xuất thủ đem nó đánh chết giết, Jandea. Chương 508: Minh tranh ám đấu. Kỳ lân trên đài, Tần Dương cùng Vạn Thế Sư lẫn nhau ngồi đối diện, ngón tay cách không hư vạch, giữa song phương trên mặt đất không bao lâu liền xuất hiện tung hoành 17 đạo tuyến đường, hình thành một bức bàn cờ. Sở Vương như nghe theo hòa mệnh, trở về đất phòng, hắn đất phong chố Thanh Châu, còn có tính tại Thanh Châu bên trong từ núi phủ, khai sáng phủ, cùng triều đình trực thuộc Thuận Thiên phủ liền giao cho hắn. Tần Dương biển chỉ ngưng tụ chân khí, hóa thành một viên màu đen quân cờ, đi đầu lạc tử, cũng ngay thẳng nói: "Như Sở Vương muốn lưu ở Huyền Kinh, vì nước phân ưu đâu." Vạn Thế Sư sau đó rơi xuống một tử, nói: "Vậy liền đi chết đi." Bình thản lời nói, tràn ngập không được xía vào sắc cơ, Tần Dương trên mặt không vui không buồn, tựa như nói muốn nghiền chết một con giun dế, không nghe lời ra hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Một bên làm sĩ tử ăn mặc Sở Vương âm thầm đè nén hàm răng. cũng không dám lộ ra một tơ một hào vẻ hung ác, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám có biến hóa. Hắn biết luyện hư cấp độ võ giả giết nhau cơ còn có địch ý mẫn cảm, dù là hắn chỉ lộ ra một tia địch ý, đều sẽ bị người trước mắt phát giác. Cứ việc Tần Dương thực lực bây giờ còn chưa đến luyện hư, nhưng giống như Vạn Thế Sư trước đó nói tới, hắn có bằng được luyện hư cảnh giới, đã là như thế, vậy sẽ hắn xem như luyện hư hoàn toàn không có sai. Thương Dương quân như vậy cương ngạnh, cũng không giống như là đến đàm phán bộ dáng a. Vạn Thế Sư lại giơ một tử, chân khí vô hình hình thành một đạo trận vực, bao phủ tại trên bàn cờ. Hắn vận dụng chân khí, Tần Dương dưới ngón tay rơi, một tầng vô hình cách ngăn xuất hiện trên ngón tay và bàn cờ ở giữa, trở ngại lấy hắn là tử. Đây là Vạn Thế Sư tại hướng Tần Dương khoe khoang vũ lực, mặc dù Vạn Thế Sư đem Tần Dương cho rằng ngang hàng luyện hư cường giả, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cho rằng Tần Dương thực lực có thể hơn được chính mình. Hắn đang bày tỏ, cứ việc hiện tại đại thế tại ngươi, nhưng ta có thể bại ngươi. Tần Dương tầm mắt cụ xuống, không hề bận tâm mà nói, đều nói nho ra nhất thiện đánh lời nói sắc bén, tôn trọng quân tử động khẩu không động thủ, sao đến vạn thế sư nơi này lại là động thủ không động khẩu rồi. Người khác không biết, bản sư há lại sẽ không biết thuật muốn biện luận thuật, ngươi mặc ra mực biện soi nho ra càng vượt qua một bậc đâu. Cho dù là kia lưỡi rực rỡ hoa sen Phật môn hòa thượng, cũng không nhất định có thể tại biện thuật bên trên thắng qua ngươi mặc ra đi. Vạn Thế sư trả lời, nhập ra tùy tụ, thuần thế mà biến, nho giả, nhân chi cần. Tất nhiên là khi bởi vì nhân chi cẩu mà sinh biến. Muốn thắng qua Ngô Thương Dương Quân, liền không nên tại biện thuật bên trên nhiều hạ lực. Đây chính là nho môn thắng lợi pháp tắc, cũng là ngươi mặc ra mỗi lần đều có thể chiếm được tiên cơ, lại tại cuối cùng thua thất bại thảm hại nguyên nhân chỗ. Bất quá là nên hợp hệ thống trị cổ đầu tường thôi, nói thật đúng là giống chuyện như vậy đồng dạng. Tân Dương đột phải suỵ cười một tiếng, đầu ngón tay bắn ra màu đỏ huyết quang, bá đạo ý chí truyền tụ vào một điểm, cùng trận kia vực bên trên xuất hiện vàng nhạt thánh chữ va chạm. Phá. Nó đây thẳng tắp phá vỡ mà vào thiên địa pháp vực hình thành trận vực, điểm trên bàn cờ, vô tâm vô chất võ đạo ý chí trên bản cờ phương va chạm giao phòng, khẽ động lên đạo đạo kình phong. Bản tọa nhìn lướt ngươi nho môn diện tích, liền chỉ thấy hai chữ, "uốn mối". Hướng người mạnh hơn uốn mối, hướng kẻ thống trị uốn mối, hướng thanh danh, lợi ích, chấp niệm uốn mối. Một cái nho chữ, quả thực là đọc lên một âm. Đã đều là uốn mối, vì sao không hướng bản tọa uốn gối đâu? Thần Dương sắc mặt lộ ra nồng đậm vẻ chế giễu. Mặc kệ là ở thế giới nào, nho gia quốc khởi đều là bởi vì bọn hắn nên hợp kẻ thống trị, giữ gìn giai cấp thống trị lợi ích. Tựa như Tần Dương kiếp trước, Đổng Trọng Thư vì sao có thể trục xuất Bắc gia, độc tôn học thuật nho gia? Bởi vì hắn sửa chữa tư tưởng nho gia phù hợp nhất hắn vũ đế ý nghĩ, cho nên tư tưởng nho gia đánh bại hoàng tư Tường Cũ, trở thành trị quốc cương lĩnh. Tống triều quan văn vì sao có thể bao trùm tại quan võ phía trên? Bởi vì Triệu thị thái tổ hoàng đế là võ tướng khoác hoàng bào, e ngại có người bắt trước, quan văn nên hợp với hắn, thành hoàng thất chế hành áp chế võ tướng cường lực vũ khí. Thậm chí cả đến minh mạng, Đặng Đông Lâm vì sao có thể hoành hành triều chính? Mờ mờ mờ mờ mờ, lúc này bọn hắn liền lợi hại hơn, bọn hắn đem hoàng đế cho lắc lư quẻ, để hoàng đế biến thành bọn hắn hình dạng. Nói tóm lại, nho ra hưng thịnh cùng quật khởi, không thể rời đi kẻ thống trị trợ rút, bọn hắn vĩnh viễn cùng kẻ thống trị đứng tại một hối. Ai là kẻ thống trị bọn hắn liền đứng tại ai phía kia. Dù là những người thống trị kia là dị tộc. Đương nhiên, tần dương lời nói này có chút phiến diện, có chút cực đoan, nhưng dùng tại liên tiếp thay đổi chủ đối tượng nho môn trên thân, lại là tràn đầy chê cười vị. Hắn chính là đang giễu cợt vạn thế sư bọn người có sứ chính là nương, trước gặp Chu Huyền Hoàng, đợi thấy không có hồi báo, liền chuyển áp Sở Vương. Vạn thế sư cho rằng nho giả, nhân chi cần, bản tọa lại là cho rằng nho giả, nếu vậy không biết Vạn Thế sư nghĩ có đúng không? Tần Dương trên ngón tay, một đạo nho nhỏ sinh tử vòng xuất hiện, cùng thánh chữ không ngừng va chạm, đồng thời hắn nhìn thẳng Vạn Thế sư, chuyện thay đổi, tận xương ba phần. Kỳ thật song phương đánh lời nói sắc bén, so sánh vũ lực, minh tranh ám đấu, vì chính là hai chữ lợi ích. Sở Vương lợi ích. Tần Dương cho ra điều kiện, để Sở Vương cùng nho môn đám này thành thành thật thật đi đất phong ở lại, cho bọn hắn một châu chi địa cùng mấy cái phủ, là cho bọn hắn một chút hy vọng. để bọn hắn cho là mình còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Đợi đến Tần Dương bên này xê xong hôn thiên nghi, tiến vào nhân tiên chi cảnh, không sai biệt lắm liền có thể đi xử lý Sở Vương những người này. Nhưng Vạn Thế Sư lại là cho rằng Tần Dương cho quá ít, đông sơn tái khởi hi vọng quá nhỏ, đại huyền 12 châu 36 phủ, Tần Dương cho ngay cả 1 phần 10 đều không có, Vạn Thế Sư muốn vì Sở Vương tranh thủ càng nhiều. Kết quả là, Sở Vương liền đánh lời nói sắc bén, biện luận thuật, tranh hơi thế, minh tranh ám đấu. lẫn nhau tranh thủ lợi ích. Về phần quay chung quanh nho môn phải trang ngôn gói, nho có phải là hay không nô dạng này tranh luận, bất quá là chen ép khí thế cùng tranh thủ lợi ích thôi thôi. Mặc dù tần dương ở phương diện này là làm thật cho là như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhờ vào đó tranh thủ lợi ích. Thương Dương Quân xem ra không có gì thành ý a. Vạn Thế Sư ngoài thân xuất hiện thánh chữ thăng nước, toàn bộ tại ngồi ngay ngắn ở vô số kim sắt chữ trong cơ thể, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Khi cái này Thánh Chữ thác nước xuất hiện thời điểm, cường hãn áp chế nháy mắt xuất hiện, quay chung quanh trên bản cờ trận vực cường độ trình bao nhiêu lần tăng trưởng. Vạn Thế Sư Thiên Địa Pháp Vực xuất hiện. Chính như Tần Dương đoán trước, Vạn Thế Sư Thiên Địa Pháp Vực có cực mạnh dung hợp tính cùng tính chất biệt lập, đem hắn phương tư tưởng dung nhập trong đó, trở thành nho môn một mạch, đem nho môn bên ngoài năng lượng, khí thế cùng chỗ có loại khác đều số áp chế bài trừ. Thánh Chữ thác nước quay chung quanh bốn phía, thiên địa nguyên khí bị bài trừ không còn. Càng là có một loại vô hình cách ngăn xuất hiện ở xung quanh, đem thiên địa cùng tần dương ở giữa liên hệ ngăn chặn. Bản sư quan sát ngươi lâu vậy, ngươi là dựa vào cùng thiên địa hợp nhất tăng thực lực lên, nếu là đem ngoại giới đại thiên địa cùng ngươi ngăn cách hai phe, không biết ngươi có thể hay không còn có thể có luyện hư chi lực. Vạn Thế Sư ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Chương 509, Thái Vũ chi tháp. Đáp lại Vạn Thế Sư, là thấu thể mà ra tinh quang, cùng xuất hiện vô hình lực hút. Nếu là cách ly thiên địa liền có thể Nhân Tiên cũng không tránh khỏi quá yếu. Tần Dương trên người màu đen hoa phục điểm suýt lấy tinh quang, một cỗ hồng ngông chi khí nhét đẩy tại ống tay áo ở giữa, mang đến hùng vĩ mà khí tức cổ xưa. Nhân Tiên đem lượng trọng thiên lực lượng hợp nhất, là đem ngoại giới đại thiên điệu tan nhập thể nội, loại này dung nhập, cơ hồ là chỉ có vào chứ không có ra, tuyệt đối sẽ không giống máy tính rút các mạng đồng dạng, lập tức liền héo. Nhân Tiên vĩ lực là thật sự, dù là cùng thiên địa ngăn cách liên hệ, cũng nhiều nhất là tiêu hao cần thông qua ăn đến bổ túc. mà không đến mức trực tiếp đoạn mất nguồn năng lượng, xuất hiện thực lực rơi xuống tình trạng. Ma Tần Dương tu luyện vũ trải qua, đối không gian hiểu rõ quá sâu, cùng thiên địa kết hợp phải càng thêm chặt chẽ, vạn thế sư ra tay càng là đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Tần Dương sở dĩ sớm xuất hiện nhân tiên bộ phận đặc thù, đồng thời tâm linh cảnh giới còn cất cao đến nhân tiên chi cảnh, nguyên nhân chủ yếu chính là mấy lần lấy giáp, đem thiên địa chi lực dung nhập trong cơ thể con người. Nếu không phải thế giới này đẳng cấp còn chưa đủ cao, Tần Dương đều không cần 365 cái huyết hiếu, chỉ bằng vào hiện tại huyết khiếu số lượng liền có thể dựa vào mài nước tiến vào nhân tiên. Đồng thời, ngươi cho rằng bản tọa xảy ra tại chủ quan, tại không được giáp tình huống dưới cùng ngươi trò chuyện với nhau sao? Tần Dương thân thể có chút lơ lửng, hùng vị trưởng hấp dẫn khiến bốn phía xuất hiện có chút vạn mẹo hiện trạng, thậm chí ngay cả vạn thế sư thiên địa pháp vực đều bị cố lực lượng này chỗ vạn mẹo biến hình. Ngươi cái này quần áo, là áo giáp Vạn Thế Sư nhìn chằm chằm kia điểm suýt lấy tinh quang, bừng tỉnh như tinh không biến thành màu đen hoa phù, nghiêm nghị hỏi: "Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải là đoạn vân thạch biến thành, trên thực tế cái gọi là áo giáp kiểu dáng bất quá là vì thuận tiện chiến đấu. Bản tọa trên thân cái này một bộ đoạn vân thạch biến thành áo bảo, tuy thời có thể tạo được giống nhau tác dụng." Thần Dương ung dung trả lời: "Hiện thực lại không phải phim truyền hình, sẽ không một mực có cơ hội cho ngươi biến thần, Thần Dương cũng sẽ không mỗi lần đợi đến thời khắc mấu chốt mới nhớ tới muốn giáp." Trần đại Chu Thiên Tinh thần khai, kỳ thật một mờ khoác lên người, cái này một bộ áo bào đen chính là đoạn vân thạch biến thành. Chỉ cần có cần, liền có thể trực tiếp kích hoạt, có nhân tiên chi lực. Giống ngày bình thường lấy giáp, trên thực tế chỉ là để áo bào biến hình, xung làm gạt người ngủ chang thôi. Đồng thời đàm phán là cần song phương thực lực ngang nhau, tại thực lực yếu người một bậc tình huống dưới, tần dương nhưng không dám tùy tiện cùng vạn thế sư cách gần như thế. Nếu là vạn thế sư ra ý đồ xấu, đột nhiên gây khó khăn Tần Dương dù là không chết cũng là muốn trọng thương. Cho nên ở trên đỉnh núi trước đó, hắn liền đã kích hoạt trên người tinh thần bảo, đem thực lực bản thân cất cao, đến đây gặp một lần vạn thế sư. Theo Tần Dương hiện ra ẩn tàng thực lực, kỳ lân trên đài bầu không khí càng thêm kịch liệt, thánh chữ thắng nước, vô hình lực hút kịch liệt giao phong, cảnh có trùng điệp tinh quang vẩn quanh tại Tần Dương chi thể, thần ẩn, ẩn tụ thành hình cái tháp. Thái Vũ chi tháp. Tần Dương một tiếng gào to, một tòa thập phương chi tháp dông nhiên thành hình, cái này tháp vừa xuất hiện Trợ hộ thoát ly không gian chói buộc, đem Bát Phương đều bao phủ tại trong tháp, toàn bộ không gian thoáng chốc bị đọc lại ở, không khí lưu động cũng trong nháy mắt này đình chỉ. Vô số không có ở đây áp chế, cũng tại thời khắc này xuất hiện tại Vạn Thế Sư cùng Sở Vương quanh người. Vạn Thế Sư chỉ cảm thấy mình giống như ở vào vũng bùn chỗ sâu, chu vi đều là sền sệt đến khó lấy khoé động cho bùn, giam cầm lấy thân thể, đệ tứ chi không cách nào động đậy. Giờ khắc này, trong đầu của hắn hiện lên đồng dạng tương tự một màn, trong trí nhớ mình cũng từng bị đối đãi như vậy, giống như khốn nhập hồ phách phi trùng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Kiếm 23. Không sai, giờ khắc này, Vạn Thế Sư liền là nghĩ đến Độc Cô Thiên Ý kiếm 23. Lần trước Thiên Nhất Sơn vẫn đỉnh, Vạn Thế Sư cũng tương tự từng ở đây, chỉ là khi đó hắn còn chưa đến luyện hư, chỉ có thể xa xa làm cái người xem. Nhưng một lần kia, kia Di dòng tứ phương, đem Thiên Điệu đỉnh chỉ tại một cái chớp mắt, để sát na biến thành vĩnh hằng kiếm 23. lại là ngay cả hắn cái này xa xa người đứng xem đều bị nhốt vào trong, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không thể động đậy. Không đúng, đây không phải kiếm 23, cũng không phải kiếm chiêu. Thầm nghĩ đến kia cực kỳ khác sâu một màn, vạn thế sư tự hành phủ định tần dương sẽ kiếm 23 thuyết pháp. Kiếm 23 là dùng tuyệt đối cường hành kiếm ý chúa tể hết thảy, cường hành ý chí ngay cả suy nghĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà trước mắt một màn này, lại là lấy bởi vì lực lượng mạnh mẽ mà thành. Tuyệt đối lực lượng nhét đẩy tại bốn phía Hoàn Vũ, đem hết thảy bao phủ trong đó, khiến người có loại không cách nào chống lại suy nghĩ. Vạn Thế Sư còn tốt, phía sau hắn Sở Vương lại là không chịu nổi tới cực điểm, tại cái này cực hạn lực lượng bao phủ xuống, Sở Vương thậm chí ngay cả tự thân cựu cựu đang long thể đều không thể vận khởi, thân thể toàn diện tê liệt, mỗi cái tế bào đều đang sợ hãi, tê dảm không dám phát lực. Hắn thậm chí có loại hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống xúc động. Nhưng ở cái này ngay cả không khí đều không thể lưu động không gian bên trong, Sở Vương hoàn toàn mất đi đối thân thể chưởng khống, dù là toàn thân bất lực, cũng chỉ có thể bị động lại lấy đứng thẳng. Phù Định kiếm 23 ý nghĩ, Vạn Thế Sư lại là trong lòng sinh giận, bởi vì trong lòng lóe lên một tia khiếp ý, cũng bởi vì Tần Dương để hắn nhớ lại đã từng không chịu nổi tức giận. Quân Tử Phong. Vạn Thế Sư tức giận quát, Hùng hồn Lam Long đáp lấy hạo đãng nho gió chợt nổi lên, muốn dung chuyển đây tuyệt đối cường thế một chiêu. Đối đây Tần Dương chỉ là chậm chậm do xét trưởng, nơi đan điền ổn lên hồng ngông chi khí, Thái Vũ chi tháp theo bàn tay của hắn mà động, hướng kia thuận gió mà lên lam long trùng tới. Thái Thượng Đan Kinh, nó hoạch tâm liền ở chỗ kia đan chư, tại ở đan điền 81 hạt giống thần. Tần Dương tu luyện Thái Thượng Đan Kinh, đã là đem trên đó ghi lại tất cả huyền khiếu đều đạt thông, chỉ kém phần Dương hoàn thành. Mà cái này đan điền 81 hạt giống thần, đại biểu không phải là sinh vật chi trùng tử, mà là trình bày khởi nguyên chi ý. Vận Dương một trưởng vận ra, chính là nghèo phát huyệt khiếu chi thần lực, Thái Vũ chi tháp mang theo vô cùng lớn thế, có trời sắp vì thế. Ầm ầm. Cả hai va chạm, hiện ra dung chuyển trời đất chi thế, diễn thánh sơn núi bởi vì hai bên này va chạm mà xuất hiện dung chuyển, bị nho môn đời đời môn nhân chi nho khí vận Dương thánh xuất hiện rung động. Mà tại bên trên bầu trời, từng tầng từng tầng gợn sóng không gian chấn động truyền ra, để thiên khung ngàn dặm không mây. Theo thế giới đẳng cấp lên cao, võ giả thực lực càng phát ra cường đại. Liên đối lấy công kích dư bà cũng biến thành ảnh hưởng càng rộng. Bất quá cũng may nguyên khí nồng độ tăng lên để sơn xuyên đại địa cũng biến thành càng chắc chắn hơn, dư ba chân chính rơi xuống thực chỗ, tạo thành tổn thương lại là không bằng quá thứ. Đông. Diễn Thánh Sơn núi tựa như một gốc bị lay động đại thụ lắc lư, trên vách núi nhà lầu còn có nho môn đệ tử đều là tả hữu lay động, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng.